Hôm nay là chủ nhật và mọi cô gái đã ra ngoài để mua đồ bơi, bỏ mặc cụ tạ dịu ở nhà. Trong lúc cân nhắc không biết làm gì, Elphazia đã xuất hiện. Thấy cậu có vẻ rảnh, Elphazia pha chút trà cho cậu. À phải, có chuyện tôi muốn hỏi cô. Cụ tạ dịu và Elphazia hiếm khi ở một mình cùng nhau. Do thạ hoặc dù thường đi bên cô, có nhiều điều cậu không tiện hỏi. May mắn là giờ cả hai không còn ở đây, nên họ mới có cơ hội để trò chuyện với nhau. Gì cũng được. Miễn là không phải tuổi của em. Kèo Phạ Di ạ gật đầu trong khi ngắm nhìn lá trà khuấy động bên trong chiếc cấm thủy tinh. Kèo Phạ gì ạ không có chuyện gì phải giấu cụ tạ dịu cả, ngoại trừ tuổi của mình. Cha của thầy hiện đang làm gì? Cụ tạ dịu đã nghe về mẹ của thầy ạ, kèo Phạ gì ạ trước đây, nhưng cậu chưa từng nghe kể về cha của cô. Thế nên cậu luôn thấy tò mò, nhưng cậu không chắc là có nên hỏi thầy ạ về chuyện đó không? Thế nên kèo Phạ gì ạ sẽ là đối tượng để hỏi tốt hơn nhiều. Thầy không có cha. Eo Phà Di ạ lắp đầu. Ý cô là sao? Em có một vị hôn phu, nhưng anh ấy đã chết bởi thai nạn trước khi bọn em cưới nhau. Nên tinh trùng được chữa lạnh phòng hờ của anh ấy được dùng để thụ tinh nhân tạo. Ra là vậy. Thế nên cô ấy chưa từng nhắc tới cha. Vâng. Thế nên em nghĩ rằng mình đã khiến con bé cô đơn suốt bấy lâu. Eo Phạ gì ạ đã một mình nuôi thầy ạ. Do cô cũng là nữ hoàng, nuôi nấng một đứa con cực vô cùng. Chính vì thế nên thầy ạ luôn và chạm với cụ tạ dịu và những người khác. Nếu không có rủ thì chẳng biết đã có chuyện gì đã xảy ra. -a Di ạ vô cùng hối hận vì điều đó. Nhưng đâu còn thế nữa. Cô đang ở đây, và cô ta còn có bạn bè nữa. Vâng. Dù thật không hay khi nói như thế trong hoàn cảnh này, khi bọn em bị đánh đuổi khỏi quê hương. Em vô cùng hạnh phúc khi có thể thấy nụ cười như thế của thầy ạ. Di ạ mỉm cười với một ánh mắt đầy dịu dàng. Cô đang nhìn cụ tạ dịu nhưng cậu có cảm giác rằng Phạ Di ạ lúc này chỉ đang nghĩ về thầy ạ. Tôi có thể hỏi một điều khác nữa được không? Vâng. Eo Phạ Di ạ rủi đôi mắt và gật đầu. Cô không khóc bởi cô buồn nên biểu lộ của cô vô cùng tươi tỉnh. Có phải thầy ạ đến căn phòng này là chủ đích của cô? Đây là một vấn đề khác mà cậu muốn biết. Khó có thể tin nổi rằng việc con gái của một người bạn trong quá khứ của cậu đến căn phòng này để thực hiện thử thách chỉ bởi tình cờ. Đặc biệt khi thử thách ấy được quyết định dạn đồng bởi máy tính. Vâng. Em đã gửi thầy ạ tới đây, bởi em biết anh sẽ ở đây. gì ạ dễ dàng xác nhận sự nghi ngờ của cụ tạ diệu. Tại sao cô lại làm vậy? Có hai lý do. gì ạ giơ hai ngón tay ra trước mặt cụ tạ diệu. Đầu tiên là để bảo vệ thầy ạ. Có anh ở bên, em hy vọng là anh sẽ bảo vệ con bé. Nghe đúng với tính cách của cô thật. Cụ tạ diệu có thể hiểu rõ lý do đó. Nếu đó là con gái của phạ gì ạ, cụ tạ dịu sẽ bảo vệ cô vô điều kiện. Dù nói là vậy, cụ tạ dịu đã hình thành mối quan hệ mật thiết với thạ trước khi cậu gặp gỡ phạ gì ạ. Và lý do còn lại là... Trả thù giê ô có lẽ vậy. Trả thù. Giọng của cụ tạ dịu lạc đi bởi cậu quá bất ngờ trước câu trả lời từ phạ gì ạ. Cô sau đó phương má, chơi đùa với mái tóc của mình và lườm cụ tạ dịu với ánh nhìn tức giận. giê ô là tình yêu đầu tiên của em. Nhưng em tình cờ nghe thấy anh và cờ lản san nói chuyện và anh gọi em là mẹ của thầy ạ. Thế là tình yêu đầu của em tan cảnh. Chẳng phải quá tàn nhẫn sao. Cụ tạ dịu đã nhắc tới Phạ Di ạ là mẹ của thầy ạ. Do cụ tạ dịu không có ý định thay đổi lịch sử nên cậu chẳng thể ở bên eo Phạ Di ạ được. Và mối tình đầu của Phạ Di ạ ngắn chẳng đầy gan. Và để phục thủ, cô gửi thầy ạ tới đây. Anh không nghĩ tình yêu đầu tiên của mẹ lẫn con gái là cùng một người, chẳng phải tuyệt lắm sao cố bắt củ tạ giữ trả giá những việc cậu đã làm. Kèo phạ gì à muốn cậu phải chọn thầy ạ? Nếu họ trở thành người yêu thì tổng điểm sẽ là không. Từ đó, với tư cách mẹ vợ, cô sẽ hành củ tạ giữ. tương mẹ con cùng thờ một chồng chứ ba. Tôi chỉ thấy tội cho thầy ạ thôi. Không cần thấy tội cho con bé. Con bé trở thành đứa cùng thanh kỵ sĩ mà chẳng cần em can thiệp. Em chắc đó là định mệnh. Mọi việc em làm là sắp đặt thử thách của con bé vào căn phòng này mà thôi. Kèo Phạ Di ạ đã gửi thầy ạ tới phòng 106 để bảo vệ cô bé và để trả thù cụ Tạ Diệu. Do đó, thầy ạ sẽ được bảo vệ khỏi sự kiểm soát của quân đội, cũng như đặt chỗ trong trái tim cụ Tạ Diệu. Kế hoạch của Phạ Di -a được tiến hành một cách quá suôn sẻ. Nhờ rợi ổ xả mạn nên em mới tập trung được vào việc giải giáp quân đội mà không cần lo lắng. Con gái là điểm yếu của em mà. Tôi không dám chắc về lời tuyên bố giải giáp quân đội đó đâu. Cơ sở nào mà anh lại nói thế? Kèo phạ gì ạ thốt lên lần nữa, như những cảm giác 20 năm trước của cô đang hùa về. Ai mà tin cho nổi một người tạo nên một chiếc phi thuyền không gian kỳ quái kia vì mục đích giải trừ quân đội cơ chứ. Với củ tạ dịu, Knight tật không có vẻ gì được tạo nên bởi một người mong muốn giải giáp quân đội. Nó giống một thứ vũ khí hung bạo chuyên biệt cho lưu động và hòa lực. Phi thuyền đó có vài hệ thống an toàn cơ mà. Chẳng phải cô đã tắt hết chúng rồi sao? Ý em không phải vậy. Con thuyền đó là nguồn sức mạnh không bao giờ có thể lạm dụ. kẻo phạ gì ạ cười phá lên hánh diện. Không thể lạm dụng Không hiểu được ý của phạ gì ạ, cụ tạ dư hối cô giải thích. Vâng. Ý chí của dự ổ xạ mạ là lớp bảo an đầu tiên. Sau đó thì ạ và dù người có bước sóng giống với anh, cần phải đặt vào vị trí tấn công và phòng thủ. Trên hết, chỉ có anh mới duy trì được sức mạnh của mình. Nếu không đáp ứng được toàn bộ yêu cầu đó, hiệu năng con tàu sẽ dưới mức trung bình. Mọi người phải đoàn kết lại dưới cùng một mục tiêu. Chẳng vũ khí nào khó lạm dụng hơn nó cả. Giờ nhắc lại thì kẻ địch của cô mới là những kẻ lạm dụng sức mạnh. Vâng, kẻ địch của Pha Di ạ là những kẻ đắm mình trong khao khát quyền lực mà không hề nhận ra. So với chúng, sức mạnh của Berluk Nỉ Tật có thể kiểm soát được. Miễn là mối liên kết giữa cụ Tạ Diệu và những người khác vẫn bền vững, Berluk Nỉ Tật sẽ nắm trong mình sức mạnh khủng khiếp. E lệ, chuyện gì cơ ạ? Mục đích riêng của cô là gì? Anh đang nói về chuyện gì cơ? Elphazi ạ tỏ ra một bộ mặt dễ thương vô cùng. Nó rõ ràng là biểu lộ của một người đang cố giảng lố. Đừng giả bộ là cô không hiểu ý của tôi. Chúng ta đang nói về cô đó, chẳng có chuyện cô tạo nên một thứ vũ khí chỉ để điều khiển không tôi đâu. Đúng là giữa Osama, anh hiểu thấu con người em phạ dị ạ dường như vui sướng, và cô khẽ lắc ngón tay qua lại và bắt đầu giải thích. Mục đích của em là khiến ổ xà mạ trở nên cần thiết với việc điều khiển con tàu để anh không có thể chạy được đi đâu nữa. Em sẽ không lặp lại sai lầm giống như ngân sắc công chúa đâu. Cô đúng là vẫn y như xưa. Nên tảng và khả năng tạo nên một sự thật đã thiết lập sẵn của Phạ gì ạ vô thức khiến cụ tạ Diệu trùng đôi vai xuống. Tuy nhiên, do cụ tạ Diệu đã quyết định bước trên cùng một con đường với các cô gái phòng 106, cậu không quá để tâm tới nó. Nếu phải nói thì cậu đang vui vì người bạn cậu được đoàn tụ lại sau bao năm tháng vẫn không hề đổi thay. Anh không nói rằng em đã xinh đẹp hơn trước sau. Nó còn tùy thuộc vào cốc trà. Ôi, anh đúng là đồ bắt nạn. kẻo phạ gì ạ rót trà trong khi cụ tạ dịu roi theo cô. Nước trà ánh lên tuyệt đẹp như những viên dù bi. Đây, dây ồ sạm ạ. Cụ tạ dịu nắm lấy tách trà và hút một ngụm. Một hương vị đậm đà, thân quen lan tỏa khắp vỏ miệng của cậu. Mình đã nghi khi ngửi thấy mùi, nhưng đây đúng là trà rủ đủ tọ gì? Trà mại phạ gì ạ đang pha được làm nguyên liệu yêu thích của cụ củ Tạ Dịu và Cờ lạn, lá trà rủ đủ tọ gì. Nhưng do rủ đủ tọ gì đã tuyệt chủng 800 năm trước nên không có cách nào có được nó ở phở sột thở thời hiện đại. Nghĩa là chén trà này được làm bởi những thứ thu hoạch được từ hạt mầm mà họ đã đưa phạ gì ạ 20 năm trước. Vậy ra Héo Lệ luôn chăm sóc những hạt mầm ấy. Rất khó để nuôi một loài cây không còn dữ liệu lưu trữ. Trên hết, Để cây trà bung lá cần những điều kiện thiết yếu. Đó là công việc đòi hỏi sự tâm huyết. Này, kéo lệ. Vâng. Vị nó ngon chứ ạ. Không phải chuyện đó. Ý tôi là cô vẫn. Cô tạ dự tính hỏi một điều khác nhưng cậu đã thay đổi ý định khi nói đến nửa câu. Cô biết không, rằng cô vẫn còn xinh đẹp làm đó. Cuối cùng, cậu thốt ra một điều khác hẳn. Điều ban đầu mà cậu tính nói ra là một điều đòi hỏi sự can đảm rất lớn khi tiếp chuyện với một người lớn tuổi hơn cậu. Kể cả khi cô trông còn rất trẻ. Ôi! à mỉm cười hạnh phúc. Với nụ cười ấy, cô thực sự trông như một thiếu nữ, ý như lúc 20 năm trước vậy. Phải rồi, dậy ô có đồ ăn vặt nữa nè. Tôi biết trò của cô rồi. Cá là nó sẽ cay lắm. Anh có muốn ăn chúng cùng với nhau không? Chỉ một lần thôi đó. Ê ê ê được rồi. Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật trong xanh. Ánh mặt trời tỏa sáng xuyên qua khe cửa sổ và thắp sáng cả cụ tạ dịu lẫn lẹo phạ gì ạ. Bên trong căn phòng 106 như bình thường, tiếng điểm đạm giữa hai người vang lên. Những âm thanh khác có thể nghe thấy là tiếng tịp tắc của đồng hồ, tiếng ô tô di chuyển từ đằng xa và tiếng chim hót. Một ngày chủ nhật nhẹ nhàng và yên ả. Đúng là nó khá ngon khi ăn một lần duy nhất. Chúng là thế mà. Em vẫn yêu chúng. Và như thế... Dù ta dịu vải phạ gì ạ dành một buổi cuối tuần đầu tiên ở cùng nhau sau 20 năm như thể chẳng hề có chuyện gì. Phần 24 Căn phòng trước đây mở mịt giờ đầy ánh sáng. Những vết nước đã được chắt lại, chiếc bàn cũ ký được thay bởi chiếc mới toanh. Căn phòng hoàn toàn khác hẳn vài tháng trước. Kenny chia nì chèn, anh ổn chứ? Không sao hết, nhưng nếu thừa nhận thì tim anh vỡ tan mất, nên hổng sao hết. Mà, hãy ạ tồ đi đâu mất rồi? Ở bệnh xá. Anh ấy không thể cử động được ngón tay nên đã đến đó chữa rồi. Mở cụ chan, cậu cũng nên chút đi. Thớ không có tâm trạng. Cậu cứ ăn đi, đại xạ cụ cun. Cậu là hy vọng duy nhất của bọn này mà. Nhưng so sánh với căn phòng được tân trang lại, mọi người bên trong thì tỏ ra xuống sắc. Như thể bộ mặt của căn phòng đã thuyên chuyển sang phía họ. Thủ lĩnh trong chiếc giả kịt đỏ dính đầy vết thương và dựa người lên chiếc bàn của mình để nghỉ ngơi. Bên cạnh anh ta là một cậu nhóc trong chiếc giả kịch xanh lá với túi đồ ngay dưới tầm mắt. Cô gái trong bộ giả kịch hồng trông gầy đi so với trước đây. Gã mặc giả kịch vàng ngồi kế bên lo lắng cho cô, nhưng bản thân gã cũng có miếng băng quấn quanh đầu. Còn một thành viên nữa nhưng hiện giờ đang nằm trong trạm xá. Tất cả họ đều chi chít vết thương. Rồi ta dịu, chúng ta đã bị huy động bao nhiêu lần trong tháng này rồi? 18, không, là 19 trăng. Cứ tiếp tục bị điều quân liên tục thế này thì chỉ có nước chết à? Sao tự dưng mọi chuyện trở nên bận rộn kể từ tháng trước vậy? Gánh nặng ngân khố quốc gia. Đám trồng thuế. Đó là cái tên mà họ từng bị gọi. Nhưng bây giờ chẳng còn ai dám gọi họ như thế nữa. Họ đã không còn ăn không ngồi rồi nữa, mà họ đang đảm nhận những công việc vô cùng nguy hiểm và phải chiến đấu. Xuân rèn tôi mang tới tin xấu đây. Có chuyện gì sao, giáo sư? Dường như một trận chiến lớn sẽ sớm bắt đầu. Gì cơ? Phân đội mặt trời, Xuân rèn Họ là lực lượng nòng cốt của quốc gia chống lại những mối đe dọa không xác định. Phân đội duy nhất có khả năng giải quyết những kẻ xâm lược. Và nếu họ bận rộn, nghĩa là đám xâm lược cũng đang bận rộn chẳng kém. Hiệp ước Cò New, tháng 1 năm 07-2010, điều khoản 18. Những người đã thông qua hiệp ước Cò Nạ được coi như đã đồng tình rằng nữ hoàng của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh Phật Sốt Thở, gì ạ đạn ạ Phật Sốt Thở mới 17 tuổi trăng tròn bẻ gãy xương châu Tập 15, nội chiến của người lòng đất y các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé Chương 1. Hiện tại của Kỳ Di Hạ Phần 1. Thứ 6. Ngày 2 tháng 7 Cô gái tên cụ dạ nổ Kỳ Di Hạ mang quanh mình một không khí của một người nội trợ và khoan dung. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả về cô. Cô còn có một mặt khác, là chỉ huy lực lượng xâm lược của người lòng đất. Nói là vậy nhưng cuộc xâm lược mặt đất của Kỵ Di Hạ và những người khác là theo hướng hòa bình. Ngoài các đăng ký hành chính là giả thì gần như mọi hành động xâm lược của họ đều hợp pháp. Họ cũng tham gia các đoàn thể địa phương, tích cực rủ tiếp với cư dân bản địa. Nói cách khác, cuộc xâm lược của Kỷ Di Hạ và những người khác mang ý định gây ít phiền phức tới người dân địa phương nhất có thể. Lý do lớn nhất cho lựa chọn đường vòng để xâm lược là bởi họ không thích cưỡng ép. Trong quá khứ, họ từng bị đánh đuổi khỏi vùng đất quê nhà của mình một cách bất công nhưng họ không có ý định làm thế với những người hiện đại. Đó là bởi phẩm rắc và sự ngoan cường của họ. Bộ tộc mà Kỳ Di Hạ và những người khác thuộc về. Người lòng đất là bộ tộc đầy tiêu hãnh. Còn một lý do nữa khiến họ muốn tránh cuộc xâm lược bạo lực. Dân số người lòng đất đang giảm dần, không còn đủ thời gian để làm mới lại cuộc xâm lược của họ. Đó là lý do họ phải dồn hết nguồn lực vào lần xâm lược đầu tiên và không được phép thất bại. Và thế là cuộc xâm lược bất bạo động của kỳ di hạ được lựa chọn. Nếu dùng bạo lực, họ sẽ có thể đảm bảo có được một số lãnh thổ và chỉ ít họ có đủ sức mạnh để làm thế. Tuy nhiên, tranh chấp lãnh thổ sẽ nảy ra với những người khác. Gán mắt khủng bố lên toàn bộ người dân của Kỳ Di Hạ và buộc họ vào trong một cuộc chiến trường kỳ. Nếu chuyện đó xảy đến, do không có căn cứ trên mặt đất, họ sẽ dần mất đi hỏa lực và dân số. Bảo vệ niềm tiêu hánh sẽ chỉ dẫn khiến họ tới lùi bại. Tuy nhiên, người lòng đất không có đoàn kết, và bị chia rẽ thành phái bảo thủ, phe của Kỳ Di Hạ cùng những người khác và phái cấp tiến, phe đòi xâm lược bề mặt bằng vũ lực. Tại sao họ lại phải túi đầu trước những kẻ đã đuổi họ ra khỏi mảnh đất quê hương? đặc biệt khi họ còn tiến bộ hơn chúng. Đoạt lại quê nhà bằng lực lượng quân sự là cách duy nhất và được thống trị bởi đảng người lòng đất tối thượng sẽ là điều tuyệt vời nhất dành cho đám dân đen mặt đất. Hay đó là cách suy nghĩ của phái cấp tiến. Phe cấp tiến này bao gồm những phần tử nguy hiểm, những kẻ giữ mối căm hận từ trong quá khứ, những kẻ mang đầy dã tâm. May mắn, phái bảo thủ có số lượng đông đảo hơn phe cấp tiến, nên họ chiếm đa số. Do đó, phái cấp tiến không có sự chủ động trong chính trị. Nhưng nếu phái cấp tiến tiến hành một hành động quân sự diện rộng trên mặt đất, người mặt đất sẽ phản công mà không thể biết được đâu là phái cấp tiến, đâu là phái bảo thủ. Nếu chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng phái cấp tiến muốn. Thế nên thầy ạ và những người khác luôn để mắt tới nhất cử nhất động của chúng. Kỳ gì Hạ hiện đang trong căn phòng của cô nằm dưới phòng 106, đối mặt với chiếc máy tính của mình. Trên màn hình là cha cô, cụ già nổ đại hạ. Cô đang ở giữa cuộc nói chuyện với ông để trao đổi thông tin. Đó là báo cáo ta nhận được, kỳ dị hạ. Dường như điều cô nói trước đây đang trở thành hiện thực, và chẳng còn bao lâu nữa đâu. Chúng ta đã nhận ra quá chế. Làm gì có ai nghĩ rằng những pháp sư trong chuyện cổ tích lại tồn tại và bắt tay với phái cấp tiến cơ chứ? Thông tin từ đại hạ đã khẳng định lại sự ngờ vực của kỳ dị hạ. Phái cấp tiến đã hoạt động ngầm trên mặt đất đã được một khoảng thời gian. Chúng bắt đầu tăng cường thu nạp nhân tài và tiền vốn, khiến phái bảo thủ nghi ngờ rằng chúng đang có âm mưu gì đó. Nhưng họ không thể biết chúng đang tính làm gì. Mỗi lần cố gắng điều tra, thông tin cứ bị biến mất vì lý do nào đó. Là trưởng tộc, đại hạ khá thành thạo trong việc lần ra đầu mối nhưng ông vẫn không thể tìm ra được sự thực đằng sau vụ việc lần này. Do đó, dù rõ ràng phái cấp tiến đang có mưu đồ nhưng phái bảo thủ chẳng thể tìm ra được manh mối. Dựa vào việc trưởng tộc cũng thất bại trong việc thu nhập thông tin thì chắc hẳn là do một pháp sư nào đó ngăn cản rồi. Hửm. Đúng là đã có đủ bằng chứng gián tiếp. Và điều đó đồng nghĩa rằng những thông tin tuyệt mật đã bị tuồn ra cho những pháp sư. Ta không nghĩ rằng đám thông tin đó là thứ duy nhất chúng chia sẻ cho nhau. Sự thật rằng họ không thể tìm ra một chút đầu mối nào mặc dù có những bằng chứng gián tiếp chứng minh là có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra. Thậm chí cả mạng lưới thông tin tốt nhất cũng chẳng thể lần ra được phương thức truyền thông tin của pháp sư. Việc những thông tin tuyệt mật được tuồn ra cho các pháp sư đã cho thấy mối hợp tác chặt chẽ giữa chúng. Phái cấp tiến của người lòng đất và các pháp sư bắt tay nhau chống lại chung một kẻ địch. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể cho rằng công nghệ linh năng cao cấp cũng đã bị dò rỉ ra cho các pháp sư. Ta không muốn tin nhưng, dường như mẫu sản phẩm thử nghiệm mà cô đã mang về đã bị sản xuất hàng loạt. Còn có một bằng chứng khác. Nó là cánh tay nhân tạo đã bị bỏ lại sau trận chiến khi trước giữa họ với Maya. A. Cánh tay đã được mang về lòng đất và được các nhà khoa học phái bảo thủ phân tích. Từ đó, Họ đo lường khả năng của mẫu thử nghiệm và ước lượng thông số kỹ thuật của mẫu sản phẩm tiềm năng. Họ đã ước tính rằng một lượng lớn sản phẩm này có thể sản xuất ra từ quý của một phe cánh không xác định và sức mạnh vũ trang được trang bị cho nó. Tưởng tượng ra nó thôi cũng là một cơn ác ngộng. Trên hết, khi cho rằng những mẫu sản phẩm kia được chia sẻ cho bên Pháp Sư, thì chúng chắc sẽ được nhận lại vũ khí ma thuật như vật tương đương. Nó sẽ là thai họa cho chúng ta khi bên ta không có cách nào chống lại được ma thuật. Nghĩa là những binh lính cơ giới được cường hóa bởi linh lực sẽ tấn công chúng ta bằng những ma pháp cụ ạ. Phái bảo thủ cũng đang cố liên hệ với các pháp sư nhưng không còn thì giờ. Chúng ta nên lường trước rằng bên ta phải tự thân vận động thôi. Chúng ta nhận ra mọi việc quá chế. Biết làm sao được. Kỳ dị hạ, có vẻ như người lòng đất có thể sẽ bị ép vào một trận đánh trên diện rộng, không, là chiến tranh, giữa đồng bào của nhau. Đại hạ tỏ vẻ xấu hổ ra mặt. Đại Hạ và những người khác bên phe bảo thủ sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến. Nó mang tới sự mâu thuẫn về luân lý. Theo một góc độ nào đấy, nó tương đương với việc họ thừa nhận thất bại. Trường làng, chiến tranh không tránh được sao. Kỳ gì Hạ cũng đã đi tới cùng một kết luận như Đại Hạ nhưng dù vậy, cô vẫn muốn ngăn chặn đồng bào mình hãm hại lẫn nhau. Chúng ta sẽ cố tránh xung đột nhưng với tình hình hiện tại, chiến tranh là không thể không tính tới. Chỉ chuẩn bị cho nó thôi cũng đủ để chiến tranh nổ ra rồi. Tôi hiểu ý ngại đang nói nhưng cơ hội đàm phán chắc vẫn còn đó. Kỳ dì hạ hiểu ý nghĩa đằng sau việc đại hạ chuẩn bị cho chiến tranh và đó là điều cần thiết. Nhưng cô muốn đi tới hồi kết thông qua thương thuyết. Cô hy vọng có giải pháp hòa bình cho vấn đề. Đó là điều ước của kỳ dì hạ, một điều ước mà cô đã mang trong mình kể từ khi lên mặt đất. Cô nói phải. Ta sẽ cố tìm ra cách. Nghe những lời khẳng khái của kỳ dì hạ cũng như biểu lộ của cô, đại hạ có thể cảm nhận được sự trưởng thành của con gái ông. Kỳ khi xưa chỉ biết khóc nhẹ. Chưa chi giờ đã ra dáng như mẹ của con bé. Ông vừa cảm thấy vững dạ vừa thấy cô đơn. Không một người cha nào muốn cô con gái của mình mãi như xưa. Nhưng đại hạ cũng muốn ngồi xuống chỉ hai cha con để nói về chuyện kỳ gì hạ đã trở nên mạnh mẽ đến nhường nào sau khi mọi thứ kết thúc trong bình yên. Kỳ gì hạ, ta sẽ gửi thêm người cho cô. Cô cần ra cô sức phòng thủ của mình. Điều đó là không cần thiết, chúng tôi đã có đủ người ở đây. Hãy sử dụng họ ở bên này. Để ngăn chặn chiến tranh, Ngài chắc hẳn sẽ cần nhiều nguồn nhân lực nhất có thể. Ta không gửi họ tới bởi vì ta là cha của cô. Cô cũng cần họ để ngăn chặn cuộc chiến. Ta không thể mất cô được. Thế thì thay vì gửi thêm người, làm ơn hãy gửi thêm bộ phận chiến đấu hạng nặng được phát triển cho cả giả Mạ và cô giả Mạ. Nếu chúng làm việc y như thiết kế, đúng là chúng sẽ dư sức bảo vệ cô. Nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện, linh lực cần cung cấp cho nó quá xa vời thực tế. Dù ta có gửi cho cô, Cô cũng không thể dùng được nó. Tôi có một ý tưởng về nguồn linh lực cần thiết ở phía bên này. Tôi chắc chắn sẽ làm nó hoạt động. Ta hiểu rồi. Chúng ta dù gì cũng không thể hoàn tất nó kịp nên ta sẽ gửi cho cô. Cảm ơn ngài rất nhiều, trường tộc. Và cuộc thảo luận của họ kết thúc ở đó. Thông tin cần trao đổi đã hết. Biểu lộ của đại hạ trở nên nhẹ nhõm và nở một nụ cười của người cha cho kỳ dị hạ. Cuối cùng thì... Kỳ dị hạ? Vâng. Con đừng có mà lao vào chỗ chết đó. Thậm chí khi giờ đây đại hạ nghĩ về nấm mùa của vợ, lòng ngực của ông vẫn thắt lại. Ông không muốn con gái ông có kết thúc giống như thế. Nếu được thì ông muốn có cô ở bên nhưng lại không có một chỉ huy nào tài năng hơn cô nên ông không đành lòng. Con giờ không còn có một mình nữa. Thế nên, con ổn mà, thưa cha. Kỳ gì hạ đủ thông minh để hiểu ra cảm giác của đại hạ. Thế nên nụ cười cuối nở ra từ cô là một nụ cười của đứa con gái. Phần 2. Thường thì sau khi quay trở lại căn phòng 106, Nụ cười tự tin của kỳ Dị hạ sẽ vẫn còn đó nhưng hôm nay, nụ cười của cô cứng đơ. Cô không thể giữ được sự dạng dỡ khi đã biết chuyện phái cấp tiến đang ngấp nghé nổi dậy. Tình cảnh xấu nhất cứ hiện lên trong suy nghĩ, lộ ra ngoài mặt của cô. Dù có năng lực đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô gái tuổi đường xuân. Cậu đang làm gì thế? Sạ tổ mì cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu đang nịch đôi má của kỳ Dị hạ. Có làm gì đâu? Tớ chỉ muốn thấy cái khuôn mặt kỳ quái của cậu. Cậu kéo rồi đẩy làn má. Khiến khuôn mặt cô tạo thành những hình thù kỳ dị. "Phải rồi, mặt càng xinh thì càng thấy hại khi làm thế này." Cù tạ dịu." "Kỳ dị Hạ San, cậu có thể tự tay làm mọi chuyện nhưng đừng cố gánh vác hết tất cả. Nếu cậu cần, cậu có thể dựa dẫm vào bọn này. Không thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ lãng phí lắm đó." Cù tạ dịu đang nghịch khuôn mặt của Kỳ dị Hạ bởi cậu lo lắng cho cô. "Kỳ dị Hạ luôn mỉm cười và giấu đi cảm xúc thật của mình. Nếu cô tỏ vẻ nghiêm trọng, nghĩa là có một vấn đề cực kỳ hệ trọng." Dĩ nhiên là chẳng phải thứ cụ tạ dịu muốn được nghe. Cậu muốn nụ cười thường trực nơi bờ môi của cô. Cậu không quan tâm nó là nụ cười trêu chọc hay thuần thiết và chân chất. Bởi cậu biết rằng đó là điều mà cả cậu và những cô gái khác cần đến. Nếu cậu cứ dịu dàng như thế thì mình có thể sẽ không kiềm được mà khóc lăn ra liền đó. Những cảm xúc của cụ tạ dịu đã truyền tải được tới kỳ di hạ và biểu lộ của cô dịu đi đôi chút. Cô hạnh phúc khi có người hiểu được cô. Càng sung sướng hơn khi đó lại là người cô yêu. Ổn mà, miễn là cậu trở lại bình thường sau đó là được. Nói to quá nhỉ, cú tạ dịu. Nụ cười của kỳ di hạ biến dạng thành nụ cười trêu trọc. Cô trông như có vẻ thực sự sẽ khóc tùy vào lời nói của Cụ tạ dịu. Nói sao nhỉ? Thớ không thể bình tĩnh được nếu cậu và những người khác không? Cậu biết đấy. Không là chính mình. Cú tạ thành thật nói ra cảm nghĩ của mình, dù cậu xấu hổ khi đây là những lời hiếm khi cậu nói ra. Sau cuộc trò chuyện với Mã kén di, Sự hiện diện của các cô gái phòng 106 đã trở nên rõ ràng hơn. Sự hạnh phúc của các cô gái là yêu cầu tối thiểu để cụ tạ giữ cảm thấy hạnh phúc. Cậu tỏ ra xấu hổ nhưng bây giờ cậu có thể hiểu rõ điều đó. Tôi yêu cô lắm, kỳ Dị Hạ. Sơn à đúng lúc đó bất ngờ ôm lấy kỳ gì Hạ. Cô ôm lấy từ phía sau và dùng tay quàng quanh cổ kỳ Dị Hạ như thường làm với cụ tạ Dị. Dĩ nhiên là kèm theo nụ cười vui vẻ như những lúc làm với cụ tạ Dị. Tự dưng làm gì thế? Sơn nạ ẹ. Do sơn nạ đứng ở đằng sau, nên thay vì nhìn vào cô, kỳ gì hạ nhẹ nhàng nuốt ve cánh tay của sơn nạ và hỏi cô. Không có gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết thôi. Mình hành động đó là đủ để sơn nạ hiểu được. Sự ấm áp và sự hiện diện nhẹ nhàng của kỳ gì hạ bao lấy sơn nạ ẹ, đổi lại, cô ôm chặt lấy kỳ gì hạ hơn nữa. Cảm ơn, sơn nạ ẹ. Mình cũng yêu cậu lắm. E Tình yêu là trên hết. Đúng thế. Cậu nói phải. Nếu cô gặp rắc rối thì có thể dựa vào thiên thần của tình yêu, sờ chân này. E tu mình sẽ làm thế. Cảm xúc đơn giản và thành thật của sờ dễ dàng truyền tải tới kỳ gì hạ. Nhờ đó, kỳ gì hạ mới trở lại như bình thường. Mình không còn cần phải ra mặt nữa rồi. Cụ tạ dịu khẽ mỉm cười và quyết định để mặc phần còn lại cho sờ nạ Cụ tạ dịu sẽ gặp rắc rối nếu kỳ Di hạ không giống như bình thường. Điều đó cũng đúng đối với các cô gái khác do đó, cụ Tạ Diu chẳng cần phải tự một mình động viên Kỳ Di Hạ, cậu cũng có thể dựa dẫm vào những cô gái khác. của bạn đây, Sato tố cảm ơn chị, xà dạ bạ sẽ mải. một cốc trà được đặt lên bàn trà trước mặt cụ Tạ Diu. nhìn cụ Tạ Diu và những người khác trêu chọc lẫn nhau, Hạ Dù Mì cho rằng một chén trà là cần thiết. dù vậy, mình vẫn ấn tượng là bạn nhận ra Kỳ Di Hạ san xuống sát đó. Hạ Dù Mì hút trà trong khi mỉm cười với cụ Tạ Diu, cô tỏ ra sự ngưỡng mộ đối với cậu. Cậu đã nhanh chóng nhận ra tâm tình của kỳ Di hạ hơn cả cô. Kỳ gì hạ san thường ngày điềm tĩnh nên nếu có biểu lộ khác, em có thể biết được cảm giác của cô ấy. Hiểu rồi. Đúng là cô ấy có một mặt khác thật. Hạ dù mì gật đầu hài lòng và nụ cười của cô càng dạng dỡ hơn. Hạ dù mì yêu quý những người có thể dịu dàng với những người khác, nên hành động này rất đáng quý đối với cô. Chị nhầm rồi, cụ dạ bà xem lại. Tuy nhiên, Cả ngồi bên cụ tạ dịu lại lên tiếng phản đối. Cô biểu môi và cao có nhìn cụ tạ dịu. Sato Mì San chỉ đang thiên vị cho kỳ di hạ san thôi. Làm gì phải? Cậu nói dối. Bởi cậu chưa từng quan tâm tới mình như thế hết. Đâu phải vậy. Nghe gì cả chống đối như thế, cụ tạ dịu hành động liền tay. Phu dạ hứa. Cụ tạ dịu kéo Duy Kạ về phía mình, và bắt đầu nghịch đôi má của cô như đã làm với kỳ di hạ. Và như thế, đôi má cô bị đôi tay cụ tạ dịu hành hạ. Tớ cũng sẽ làm cho cậu luôn. Này! Nhận lấy. Tớ thấy chưa, cậu chỉ treo chọc mình thôi. Hãy làm như thế những lúc tớ xuống tinh thần chứ. Dù cậu có nói vậy, cậu toàn xuống tinh thần bởi những chuyện trời ơi đất hỡi Như là quên mua mảng gạ rồi làm vỡ đĩa. Tớ sao có thể an ủi hết mọi lần cậu như thế được chứ. Nhưng đó là những chuyện quan trọng đối với mình. Tớ chẳng quan tâm. Duy cả tỏ ra bất mãn nhưng cụ tạ dư tiếp tục đùa nghịch với Duy cả Sự thật thì, đó cũng là lỗi của cậu nữa cơ, Duy cả Khi đụng tới những vấn đề thực sự, cậu toàn cố giải quyết một mình. Trái ngược với những lời đang nói, cụ tạ giữ trân trọng cả. Việc cậu chỉ chơi đùa với đôi má cô là dấu hiệu của điều đó. Gừ. Sato san luôn bắt nạt mình. Cậu toàn hành hạ mình không thôi à. cả tiếp tục cao có bất mãn. Cậu chẳng thể dịu dạng hơn chút được sao. Gừ. cả thật ra cũng hiểu rằng cụ tạ giữ chân trọng cô. Nhưng cách nhìn về mối quan hệ nam nữ của cô có chút cổ điển nên cô đang phàn nàn về cách thức trân trọng cô của cụ tạ diệu. Ồ, cậu chắc chứ, cả, Cậu đừng hòng lừa mình thêm lần nữa. Hiểu rồi. Tiếc quá đi cơ tớ thậm chí đã mua liền mấy cốc mì dành cho cậu thế mà. Cốc mì. Tuy nhiên, sự tức giận của cô chẳng trụ được lâu. Mơ hình không có bị lừa chỉ bởi một cốc mì thôi đâu. Dù thế, cô vẫn cố phản kháng. Nhưng ánh nhìn len lét về phía cụ tạ dịu đủ để cậu biết rằng cô đã vào chồng. Làm gì chỉ có một. Do cậu đã cố gắng học hành chăm chỉ nên tớ đã mua liền ba cốc mì hương vị mới nhất. Sato san, cậu là đồ bắt nạn. Sao cậu không nói thế ngay từ ban đầu cơ chứ? Gừ. Zika hờn dỗi lần nữa. Như một phần thưởng cho nỗ lực của cô, cụ tạ dịu đã mua 3 loại khác nhau món ăn ưa thích của cô. Dù câu hỏi về việc mì ly có phù hợp làm một món quà hay không vẫn còn đó. Nếu cậu nói ngay từ đầu thì mọi thứ đã diễn ra theo chiều hướng khác rồi. Nhưng cậu chàng vẫn thả thính có mục đích và treo cho cô. Tại sao xạ tổ mị san không hành động ra dáng một tình nhân hơn chứ? Ấy, a tình nhân. sao a, a a a a. Duy ca lạc mất từ khi cô nhận ra điều cô thực sự muốn từ cụ tạ diệu. Hử. Sao thế? Duy ca đỏ mặt và bắt đầu vùng vẫy cật lực. Để đây là... Một suy nghĩ không tưởng nổi nảy ra trong đầu cô và cô tuyệt vọng trốn thoát khỏi nó. Phần 3 Zika vẫn chưa bình tĩnh lại sau một hồi lâu dù đã nhận được túi mì ly từ cụ tạ diệu. Cô đang quay mặt về phía tường, ôm chặt lấy túi đồ và lẩm bẩm về chuyện gì đó. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Cứ để mặc cô ấy như thế đi, xà tộp mì cun. Cụ tạ diệu lung tung trước hành động của Zika, trong khi đó, cả thích thu quan sát cả hai cả hiểu suy nghĩ của Zika và muốn tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt mà ấm áp của họ. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy có lỗi nếu để Zika bị dồn ép hơn nữa nên cô quyết định lên tiếng ngăn cụ tạ dịu lại. Cậu nên học cách hiểu tâm trạng người con gái một chút đi. Tớ hiểu rồi. Cụ tạ dịu ngoan ngoãn quay trở lại bàn trà. Lời của cả, cậu đã nghe từ thằng bạn Trí Cốt, Kenji vài lần trước đây, nên cậu có thể chấp nhận sự thật rằng mình đã phạm sai lầm. Thử. Sau khi quay lại bàn trà, cụ tạ dự cầm lấy chén trà của mình lên tính uống nhưng nó rỗng không. Thế nên cụ tạ dự cất tiếng nhờ và dụ: Dù san, cho tớ thêm chút trà có được không? Do dù đang rót thêm trà cho thầy ạ, cậu nghĩ là có thể nhờ cô lấy thêm cho mình luôn thể. Nhưng dù lại không đáp lại. Căn phòng thì nhỏ và cô thì đang đứng trước mặt cậu, nên đáng ra cô đã nghe thấy, nhưng dù vẫn im lặng. Cô lặng lẽ tiếp tục rót trà mà không về phía cụ tạ dịu. Cô rõ ràng là đang làm lơ cậu đi. Shizuka, người nhận ra cùng một điều, khúc khích cười và đánh tủi trỏ vào cậu. Satomi Kun, lại nữa rồi. Hả? Lại nữa sao? Được Shizuka chỉ điểm, Cuta dự hiểu ra và miễn cương cất tiếng gọi dù lần nữa. Lột dù ở cả nỉ ạ nỉ mặt đỏm sở kỳ hạ, phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn Satomi, rót thêm cho ta một chén trà. Đùa chứ, nói thế thì tự tay đi rót còn đỡ mất công hơn. Tuân lệnh, Master. Em chuẩn bị ngay đây. như thế. Du, người mới bơ Cụ Tạ Dịu một cục bánh nãy, vui vẻ hoàn thành mệnh lệnh được giao. Ánh mắt cô bừng sáng trong khi sung sướng chuẩn bị trà. Cô thậm chí còn mang theo đồ ăn vặt dâu không được sai. Mọi chuyện đang dần trở nên khó hiểu ạ. Cụ Tạ Dịu cảm thấy cơn đau đầu đang tới và cậu ôm lấy cái đầu. Kể từ khi đoàn hiệp sĩ được thành lập, dù thi thoảng lại muốn Cụ Tạ Dịu gọi cô bằng danh phận chính thức, cô cũng cố gắng buộc cậu phải ra lệnh cho mình. Nói cách khác, cô hạnh phúc khi được làm phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn. Ồ, đúng lúc lắm, cụ tạ dịu. Thầy ạ cùng lúc đó tiến tới chỗ cụ tạ dịu. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu, cô chỉ ra một túi giấy nhỏ. Nè, lương ngày hôm nay, anh nên biết ơn mà nhận lấy đi. Bên trong chiếc túi là tiền, khá là nhiều. Hành động này của thầy ạ mang tới sự đau đầu chẳng khác cách xử sự của dù làm ấy. Thầy ạ, tôi thiệt tình không cần lương. Cũng như dù muốn có một mệnh lệnh rõ ràng từ cụ tạ dịu, thầy ạ muốn trả công cho cậu với tư cách nàng công chúa của cậu. Nhưng cụ tạ dịu vẫn ở bên thầy ạ dù không có mối ràng buộc tiền nong. Thậm chí cậu còn không muốn tiền sen vào mối quan hệ giữa họ. Thế nên cậu buộc miễn cưỡng chấp nhận chiếc túi tiền lương của mình. Em chẳng việc gì phải nghe lệnh từ anh. Khi trả lương cho anh, em ra dáng một công chúa hơn. Để em thi thoảng hành động như một công chúa coi. Thầy ạ thường xây đắp mối quan hệ với cụ tạ dịu dưới danh nghĩa một cô gái bình thường nhưng thi thoảng, cô muốn được hành xử như một công chúa và trả công cho cụ tạ dịu. Cách hành xử trả công còn quan trọng hơn bản thân đồng tiền đối với cô. Thật là. Hơn nữa, anh giữ lấy tiền của em cũng có gì bất tiện đâu. Trong suy nghĩ của mình, thầy ạ đã coi cô, cụ tạ dịu và rủ là nhất thể đồng tâm. Nên cô chẳng thấy bất tiện khi tiền bạc luân chuyển giữa họ. Cô chỉ thích thú với việc trả lương mà thôi. À, về chuyện đó. Sao cô không trả lương vào cuối tháng ấy? Chứ làm thế này hàng ngày cũng cực cho cô quá. Thầy ạ muốn chơi trò hiệp sĩ và công chúa. Hiểu rõ được điều đó, cụ tạ dự không phản pháo nữa. Dù gì thì quan hệ của họ đúng là đã trở thành quan hệ chủ tớ. Vấn đề nhức nhối còn lại là phải chia tay ra nhận lương hàng ngày nữa thôi. Không. Em ưu muốn. Tuy nhiên, thầy ạ cứng rắn khước từ lời đề nghị. Mái tóc vàng nóng lộng lẫy của cô dối lên khi cô lắc đầu. Em muốn trả lương anh hàng ngày cơ. Như thế mỗi ngày em mới có cảm giác của một công chúa. Cô như một đứa trẻ đang nài nỉ mua một món đồ chơi. Thấy thế. thế Cụ tạ dịu mất hết động lực. Cô bị đần à. Phải là em bị ngốc à. Cô công chúa thầy ảm lì đáng yêu của anh chứ. Thế ra cô thừa nhận là mình bị ngốc à. Phải. Đây là sở thích của em mà lị. Rồi rồi, cô thực sự phiên quá. Thân vô cùng biết ơn đón nhận sự hào phóng của người, thưa công chúa. Hô hô hô, tuyệt lắm, chàng hiệp sĩ của ta. Cụ tạ dịu bỏ cuộc và nhận lấy chiếc túi giấy. Khi cậu làm thế, Thừa Hạ che lấy miệng và cười tao nhã. Mà cũng chẳng phải tôi không hiểu cảm giác của cô. Cú Tạ Dịu cười nhạt đáp lại trong khi Thệ Hạ tỏ ra vui sướng. Cậu cũng có một sở thích khiến người khác chết điếng, tên là săn bọ cánh cứng, nên cậu chẳng thể khiển trách cô hơn được nữa. Cậu cũng cho rằng Thệ Hạ còn có một mục đích khác nữa. vậy. cụ Tạ Dịu nhìn vào chiếc túi giấy nhỏ nhắn dễ thương trong tay mình. nè, Et san. Mình nhờ cậu đó. Cậu sau đó đưa nó cho Mạc Kỳ. Do đoàn hiệp sĩ đã được thành lập, Mạc Kỳ đảm nhận chức vụ tài chính. Thế nên việc nắm giữ tiền lương mà cụ tạ dịu lĩnh được từ Thệ hạ là công việc của mạ kỳ. Cụ tạ dịu cho rằng Thệ ạ trả lương cho cậu cũng một phần là vì muốn trao cho mạ kỳ công việc gì đó. Tuy nhiên, mạ kỳ lại không nhận lấy chiếc túi vì lý do nào đó. Cô nắm trong tay sổ kế toán và cứ lặng lẽ nhìn cụ tạ dịu. Đôi mắt cô tràn trề niềm mong đợi như thể đang cầu khẩn cầu. Phụ! Cụ tạ dịu có thể biết ngay là cô muốn gì và cậu miễn cưỡng thuận theo mong đợi của cô. Lột Mạc Kỳ. Tram hiệp sĩ của hiệp sĩ đoàn xạ Tô hãy làm công việc kế toán cho lương lĩnh ngày hôm nay. Đã rõ, Master. Mạ kỳ dường như vừa lòng và cô nở một nụ cười rạng rỡ, chấp nhận chiếc túi từ cụ tạ dịu và mở chiếc sổ kế toán của mình ra. Thấy Mạ kỳ như vậy khiến cụ tạ dịu hạnh phúc theo nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy chút phức cảm. Buồn bề công việc quá nhỉ, xạ tổ mì cun. Mình chẳng thể nào hiểu nổi cảm xúc của con gái. Và như thế, cụ tạ dịu trùng vai xuống trong khi đáp lại sì Chương 2, bỏ cánh cứng và sun dẹn chờ. Phần 1. Thứ 7, ngày 3 tháng 7. Khi Củ tạ dịu mời Zika tham gia cùng vụ đi săn côn trùng, cô lập tức từ chối. Cô không thích vận động cũng như hành xác. Nhưng vào ngày họ tính bắt đầu, Zika vì lý do nào đó cũng đang nằm trong nhóm. Vì sức chịu đựng có hạn, cô đã thở chẳng ra hơi ngay sau khi họ mới bắt đầu leo theo con đường núi, và cô thì thảo ra những lời phản nản trong khi lười nhác kéo thân đi ở phía dưới cuối hàng. Tờ lại sao? Mình cũng... phải đi chớ. Cậu đa hiếm khi luyện tập, lại còn ít khi ra ngoài kể từ khi bắt đầu tập trung học hành. Nếu không cử động cơ thể nhiều vào, cậu sẽ loạn trí đó, biết không hả? Mình thả. Đọc hết. Cuốn mảng gà, Còn hơn... là luyện tập. Đừng có mà phàn nản và đi theo mình coi. được rồi. Dì cả đã không thể giấu nổi sự bất mãn, nhưng những lời thở ơ của cụ tạ diệu đã xóa hoàn toàn chúng đi. Im đi và theo mình coi. Mình sẽ đi theo cậu, Sato Misan. Đi hết cuộc đời thì thôi. <cười> những lời đó không có nghĩa như cả đang tưởng tượng ra, nhưng lại là những lời cô muốn nghe nên cô hoàn toàn tươi tình hẳn. Ồ, Sato Misan, mặc dù cậu nói thế nhưng thực ra là cậu chịu không nổi khi không có mình chứ gì, gử. cả đưa tay lên má và bắt đầu hốn éo. Tuy nhiên, Cuta dịu bỏ mặc cô lại phía sau trong khi tiếp tục cất bước. cả không phải là người duy nhất cậu lo lắng. Cô nữa, cờ làn, cô cũng chẳng mấy khi tập luyện như dữ gì cả, suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Cô không được phép bay trong ngày hôm nay. Cụ tạ dịu cũng lo lắng cho sức khỏe của cờ làn tương đương với nỗi lo dành cho dữ gì cả. Như dữ gì cả, cờ làn thường làm những điều mình muốn. Dù gần đây, cô tỏ ra cân nhắc đối với những người khác, nhưng lại thiếu quan tâm tới bản thân. Do đó, cờ tạ dịu cảm thấy cậu có nghĩa vụ phải chú ý tới cô. Bờ hết rồi. Như dữ gì cả. Cơ lản cũng đang hết hơi. Bộ đồ dễ di chuyển và chiếc lưới bắt côn trùng mà cô đang mang theo trông khá hợp với cô. Nhưng dù gì thì cô vẫn là một nàng công chúa được bao bọc trong nhung lụa, thế nên cô đã hết sức trước khi đến được nơi cần đến. Đổi lại, nếu cô không thể đi nổi nữa thì tôi sẽ con cô như khi trước. Nên cứ dùng hết sức của mình đi. Cậu lại trêu ta nữa à? Nghe thấy những điều cụ tạ dịu nói, cơ lản cảm giác như đang bị chọc ngáy. Nhưng không, cụ tạ dịu đang tỏ ra nghiêm túc. Tôi không có trêu cho cô. Tôi là người đã mời cô nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cờ tốt hơn là nên giữ lấy lời. Cờ làm nhớ lại lúc được cụ tạ dịu có trong quá khứ và đỏ mặt. Nhưng bởi vì cô đã kiệt sức và hết hơi nên cụ tạ dịu không hề nhận ra. Bạn nói như vậy, mình cảm thấy có lỗi quá. Đó cũng là khi Hạ Dù Mì, người đi phía trước cụ tạ dịu và hai người đi cuối hàng, đi chậm lại để bắt nhịp với họ, tham gia vào cuộc nói chuyện. Chị thì khỏi phải lo, cụ dạ bà xem bài. Nhưng mình là người duy nhất không cần phải làm gì nặng nhọc ở đây. Nên mình cảm thấy có lỗi quá. Khuôn mặt hạ dù mì tỏ ra có lỗi. Thật ra thì cô đang mặc một thiết bị đặc biệt và dùng nó hỗ trợ việc leo núi. Hiệu quả của nó rất đáng kinh ngạc và cô chẳng mất tí sức nào để trèo lên ngọn núi. Thế nên, cô cảm thấy tội nghiệp cho cỡ lạn trong khi bản thân cô lại chẳng phải làm gì. Thể chất yếu đuối từ lúc sinh ra khác hẳn với việc không luyện tập. Việc sử dụng một thiết bị hỗ trợ thì có làm sao đâu. Cờ ta nói phải. Cô nên giữ sức cho bản thân, chỉ nên dùng nó khi có chuyện thực sự phải làm thôi. Nhưng cụ tạ dịu và cờ Lạn đều nghĩ như vậy là tốt nhất. Nếu không có thiết bị, hạ dù mì sẽ không thể tham gia vụ săn bò hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ làm như vậy. Lây động bởi những lời của cả hai, hạ dù mì túi gập đầu và ứa nước mắt. Không quen với việc được cảm ơn, cờ Lạn cất lời để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Vợ tờ AF cảm giác thế nào? Tờ AF. Hay ở Asisville, trường năng lực hỗ trợ, là tên thiết bị hỗ trợ cho hạ dù mì. Nó là phát minh mới của cờ lản tạo ra dành cho hạ dù mì. Tờ AF dựa vào những lớp lá chăn cá nhân mà cờ lản và thẻ hạ thường dùng để tự bảo vệ bản thân. Chính xác thì nó bao bọc lấy cơ thể của hạ dù mì với một lớp lá chắn yếu hơn, biến đổi hình dạng của nó theo thời gian thực để hỗ trợ sự vận động của cô. Nhờ đó, Hạ Du Mị đã mạnh hơn bình thường đến vài lần và có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng như thể cô được chắp thêm đôi cánh vậy. Có sự hỗ trợ từ lớp lá chắn, cô không tốn một chút sức lực nào. Nói đơn giản, nó giống dạng nhỏ của nguồn sức mạnh hỗ trợ cho bộ giáp của cụ Tạ diệu, chỉ dùng vào việc tạo lớp lá chắn. Dĩ nhiên, do là một bản sao của lá chắn, khả năng của nó khó bị lại được với bộ giáp của cậu. Đầu ra yếu hơn và sự chuyển hóa theo thời gian thực của lá chắn cũng chậm hơn bởi vì chương trình phức tạp mà nó cần tới. Tuy nhiên, tờ AF có chức năng chuyên biệt rõ ràng hơn bộ giáp của cụ tạ dịu rất nhiều. Bộ phận chính của tờ AF, thiết bị phát lá chắn sửa đổi, được thu nhỏ lại để có thể vừa với thắt lưng hạ dù mì. Bởi vậy, nó luôn có thể được sử dụng, không như bộ giáp của cụ tạ dịu. Nó cũng dễ dàng thao tác hơn qua nút bật và tắt. Trên hết, với đầu da yếu, nó có thể dùng cho suốt cả ngày mà không phải lo sợ hết năng lượng. Chức năng nổi bật nhất của tờ AF là dù có dùng hay không. Nó không làm thay đổi vẻ bề ngoài của hạ dù mi. Để lớp lá chắn không nổi bật lên, nó đã được điều chỉnh trở nên trong suốt. Nhờ đó, có thể sử dụng được nó hàng ngày. Tờ AF được tạo nên từ công nghệ thông thường nhưng lại sử dụng cho việc bất thường. Công nghệ này vô cùng hữu hiệu đối với cuộc sống thường ngày. Tuyệt lắm! Cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn chút mệt mỏi nào nữa. Thậm chí sức của mình cũng vậy, nhìn nè! O oh, a ah, a ah, a ah. a! Hạ dù Mị bất chợt ôm lấy củ tạ diệu và dễ dàng nâng cơ thể cậu lên. Mình gần như chẳng cảm thấy cân nặng của xạ tổ Mị cun. Tuyệt lắm. Thế này làm em xấu hổ quá. Hạ dù Mị vô thức hành động nhưng những lời của củ tạ diệu là đủ khiến cô tròn xoe con mắt. Ừm. Cái này. Hạ dù Mị giờ đã nhận ra rằng mình đang ôm lấy củ tạ diệu và mặt cô dần trở nên đỏ hơn. Mờ mờ hình xin lỗi. Mình vui quá nên vô ý. Không. Em không để tâm đâu. Cô nhanh chóng bỏ cụ tạ dịu ra và xấu hổ hướng ánh mắt xuống đất. Cảm xúc của Hạ Dụ Mị dành cho cụ tạ dịu đã thành hình nhưng cô vẫn chưa thể biểu lộ trực tiếp những cảm xúc của bản thân. Thật vui khi không có vấn đề gì. Nếu có điều gì khiến cô lo lắng. Cứ nói với ta. Ngay nhé. Nó vẫn còn. Phải cải thiện lên nhiều. Cơ làn khép cười trong khi giải vây cho Hạ Dụ Mị. Cơ làn đã lấy lại đủ sự bình tĩnh để làm thế tuy nhiên cô đã gần hết hơi. Ừ. Cảm ơn bạn. Hạ dù mì nở nụ cười trở lại. Thế thế, cụ tạ dự cảm thấy nhẹ nhóm. Cậu cảm thấy như mình đang bắt nạt hạ dù mỉ khi cô tỏ ra bẽn lẽn. Thế nên cụ tạ dự tạm thời rời khỏi hạ dù mì và quay sang cờ lẳn một lần nữa. Thiết bị mà xả cụ dạ bạ xe máy đang dùng gọi là gì ấy nhỉ? Tờ AF. Về cái tờ AF ấy. Cô nên nghiên cứu cẩn thận về nó rồi mà bán ra ở thị trường Fordster. Bán đưa. Cờ lẳn mở tròn con mắt. Cô chưa từng nghĩ tới ý tưởng sẽ bán một trong những phát minh của mình trước đây. Thường thì cô sẽ nghiên cứu những thứ cô muốn và dùng nó vào theo ý thích, cũng như cô sẽ vượt lên trước những người khác. Đó là cách cờ lạn sử dụng phát minh của mình. Do đó, cô bồi dối trước lời khuyên của cụ tạ dịu. Phải, như thế cô không chỉ có thể giúp được người có thể trạng yếu như xạ cụ dạ bạ xe mà cả những người già cả và người tật người nữa. Ta có thể giúp những người khác. Do cờ lạn luôn chỉ có một mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ giúp người khác, một phần cũng bởi vì sự bao bọc quá đà của cô. Phải rồi, cô sẽ đóng góp lớn cho xã hội, như bà cô đã từng làm. Bở tỏ dị ẩn. Nhưng khi củ tạ dịu nhắc tới bà của cô, cỡ lản đã hạ quyết tâm của mình. Hơn một thập kỷ trước, bà của Cờ lản đã qua đời, bà đã sắp xếp để ủng hộ từ thiện hết tài sản của mình. Cảm giác rằng mình có thể làm được điều tương tự, cỡ lản dĩ nhiên là muốn dồn tâm huyết hơn vào nghiên cứu tờ AF. Ý tưởng thật tuyệt vời mình sẽ làm đối tượng thí nghiệm cho cậu. Cờ Lạn San. khi Cờ Lạn đã quyết chí, Hạ Dụ Mị người đã thôi không còn xấu hổ, đề nghị được giúp đỡ cô. có thể trạng yếu đuối kể từ khi sinh ra, Hạ Dụ Mị có thể hiểu rằng sẽ có nhiều người được cứu nếu tờ AF được đưa vào sử dụng rộng rãi. cô cũng tin rằng nhiều người hợp tác với nhau sẽ cho ra một kết quả tốt hơn là Cờ Lạn tự mình làm hết. Hạ Dụ Mị, cảm ơn cô. ta sẽ trông đợi vào cô đó. được Hạ Dụ Mị nhờ vả, Cờ Lạn vô cùng xúc động là một người hỗ trợ, Hạ Du Mỹ không có nhiều ảnh hưởng. Từ địa vị của Cờ Lạn, sự hỗ trợ của Hạ Du Mỹ có thể là quá bé nhỏ nhưng dù thế, điều đó là quá đủ đối với Cờ Lạn. Cô cảm thấy tự tin hơn khi có sự giúp đỡ từ Hạ Du Mi. Tuy nhiên, cô chẳng có thưởng thức về tiền nong nên đừng có mà đặt giá quá cao đó. Ta đã biết chuyện đó rồi. Miễn là đừng làm thế, cô chắc chắn sẽ nhận được vô số sự ủng hộ và bước gần hơn tới ngai vị nữ hoàng. Hẻ, Cờ Lạn mở to con mắt Cô không thể tin vào điều cụ tạ dịu mới vừa nói. Thế nên cô bấn loạn hỏi lại cậu. Vợ tỏ dị ẩn, cậu không màng nếu ta trở thành nữ hoàng thay vì thầy ảo Diệu lì săn sao. Cù tạ dịu là bề tôi của thầy ạ. Thế nên cậu đáng ra phải mong thầy ạ trở thành nữ hoàng. Nhưng không, cậu chẳng có vẻ gì là như thế cả. Điều đó khiến cờ lạng chẳng thể nào tin nổi. Cuộc đời mỗi người nên được ưu tiên hàng đầu đúng chứ. Thế nên nữ hoàng phải là người thích hợp nhất. So với vấn đề đó Việc tôi phục vụ ai không hề quan trọng. Điều đó là lẽ đương nhiên đối với cụ Ta Diệu. Đúng là cậu đã trở thành chư hầu của Thới ạ, nhưng không phải vì thế mà cậu lẫn lộn trong việc đánh giá khả năng làm nữ hoàng của cô. Nếu Thới ạ trở thành nữ hoàng nhưng lại thiếu năng lực, người dân sẽ bất hạnh. Điều quan trọng là hạnh phúc của muôn dân chứ không phải ai sẽ là nữ hoàng. Tương lai sẽ quyết định xem cô hay Thới Ả mới là người thích hợp nhất với ngai vàng. Đúng là thanh kỵ sĩ, nghiêm khắc quá đi. Cơ làn thở dài và cười nhạt. Cụ tạ dịu sẽ nắn lại sai lầm và chỉ ra hướng đi đúng đắn, kể cả con đường đó có là sai lầm của lãnh chúa mà cậu phục sự, bằng sự trung thành của mình. Không dung thứ cho sai lầm và luôn hướng theo con đường đúng đắn. Đó là hiện thân lý tưởng của ạ lại ạ. Cậu là một bề tôi khó chịu còn hơn cả kẻ địch thông thường. Thanh kỵ sĩ có liên quan gì tới chuyện này chứ? Ta tự hỏi có được bao nhiêu hiệp sĩ trong thời đại này có đủ can đảm để tuyên bố như thế đó? Cờ lạn kinh ngạc trước cách cư xử nghĩa hiệp không chút do dự của cụ tạ diệu nhưng bản thân cô thầm vui sướng. Bở tỏ gì ẩn muốn mình trở thành một công chúa xứng đáng. Người xứng đáng nhất trong hai người thợ ạp và cờ lạn sẽ trở thành nữ hoàng. Nhưng nhìn vào góc nhìn khác, điều đó cũng có nghĩa là cụ tạ diệu muốn cờ lạn trở thành một công chúa xứng đáng để kế vị ngôi vương. Phần 2 Đa số mọi người đều có phản ứng tích cực đối với AF của Hạ Dù Mỹ nhưng có một người tỏ ra chán nản. Không công bằng Hạ du mì luôn có những thứ thú vị. Này, này, mắt kính, cô làm thứ đó cho tôi nữa với. Người đó là Sơn Nạ Cô không phàn nàn về việc Hạ du Dù mì dùng tờ AF nhưng trông nó có vẻ vui và cô cũng muốn thử. Nên với đôi mắt đang sáng lấp lánh, cô lén lén đi ra chỗ cờ lạn. Sơn à à, cô đâu cần tới nó chứ. Bị Sơn Nạ tạo áp lực, cờ lạn chỉ lắc đầu. Có khó gì đâu chứ. Đừng keo kiệt nữa và tạo một cái cho tôi với. Nhưng chẳng phải tự cô cũng làm được sao? Ê! Ý cô là sao? Cô có thể làm chuyện tương tự nhờ linh lực cơ mà. Cô có thể bao cơ thể bằng linh năng và dùng linh lực để cử động nó. a đúng nhỉ? Mắt kính, cô thông minh thật. Tôi sẽ thử. Sau khi học được cách thức AF hoạt động, Sơn A.E. cười và chìa hai tay ra. Biến hình. Cạ bù tổng gà. Sơn A.E. làm một tư thế biến hình. Đối với cô... The AF giống như một món đồ để biến hình thành siêu nhân vậy. Tuyệt quá, Sanae Chan đang phát sáng. Đây là sức mạnh của một thiếu nữ. Sanae tự hào ưỡn ngược lên. Một ánh sáng nhạt, tương tự như đom đóm thoát ra từ cơ thể cô. Nó là nguồn linh lực tụ tập lại. Sanae kiềm sức mạnh lại một chút để không còn tỏa sáng nữa. Cô nổi bật như một ngón tay cái ấy. A, phải rồi. Thế này hả? Ừ, trông được rồi đó. Sau khi Sanae kiềm linh năng lại, Ánh sáng đã nhạt đi. Nhưng nguồn linh lực vẫn bao phủ lấy khắp người cô. E y. Kỳ kỳ kỳ. Sở nạ ôm lấy Giữ gì cả gần đó và nhấc cô lên. Dù cô chỉ là một cô gái và nhẹ người, cô vẫn nặng gần 50 kỳ lỏ khi tính thêm quần áo và phụ kiện. Nhưng sở nạ -e vẫn dễ dàng nâng Giữ gì cả lên. Một điều không tưởng nổi khi cân nhắc thể chất của sở nạ ẹ. Sato Mikun, cậu có. Thấy nó. Ừ ừ. Sở nạ -e, em. Thấy sở nạ -e như vậy cả và cụ tạ dịu đờ người. Họ không ngạc nhiên trước việc Sena-e có thể nâng được gì cả mà bất ngờ trước nguồn linh lực mà Sena-e đã thoát ra vừa nãy. Thường thì con người ta không thể thấy linh lực. Cũng như người thường không thể thấy được ma, chỉ có những người đặc biệt như cụ tạ dịu hay cả mới có thể thấy được chúng, nghĩa là đã có quá nhiều nguồn linh lực thoát ra nên một phần của chúng đã biến đổi thành ánh sáng. Nói cách khác, nguồn linh lực mà Sena-e đã tập trung lại trong khoảnh khắc đã bóp méo quy luật vật lý. Do sỉ rủ cả và cụ Tạ rủ có thể thấy được linh lực, họ có thể tận mắt thấy cách Sarnae điều khiển nó. Điều đó đã khiến họ sửng sốt. Đau. A, xin lỗi, Dĩ cả. Tôi không ngờ là có cảnh cây trên đó. Làm ơn hãy nhìn trước nó sau trước khi nâng mình lên chứ. Đau lắm hả? Dĩ nhiên là đau rồi. Sarnae đã đạt tới một thứ không thể tin nổi, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra sự thật ấy và tiếp tục tán chuyện với Dĩ cả. Ra đây là ý nghĩa của việc lạm dụng sức mạnh à? nó đâu có nghĩa như thế. Cả bù tổng gạ sarna è đột nhiên phản bội. Có mà cậu chỉ cậu thả thôi ấy. Trong lúc củ tạ dịu nhìn sarna è và gì cả phần thì ngạc nhiên, phần thì sử suốt, cậu thấy một thứ lấp lánh ở nơi khỏe mắt. Đó là khi cậu quay về hướng đó, cậu thấy kỳ gì hạ cô đang đứng nhìn tấm thẻ bài trong tay cô. Một tấm thẻ bài đã từng rất bóng loáng. Phần 3 nhận thấy kỳ gì hạ đang nhìn chiếc thẻ bài của mình, cụ tạ diệu tiến tới chỗ cô cậu vẫn mang theo nó sao? Đây là của mình không? Đáo vật của kỳ Cơ mà. Tất cả mọi người chú ý vào Sarnae và Zurika và không để ý tới Cụ Tạ Dịu và kỳ Dị Hạ. Thế nên kỳ Dị Hạ đang đáp lại Cụ Tạ Dịu bằng tính cách của 10 năm trước, dù chính xác hiện giờ đã là 11 năm. Thế thì giấu nó ở một nơi nào cẩn thận hơn chứ. Anh xấu hổ sao? Ừ. Hơi đỏ mặt, Cụ Tạ Dịu gật đầu. Đáp lại, kỳ Dị Hạ vui vẻ mỉm cười. Bởi vì khi nhìn chiếc thẻ này, Như thể em đang nói rằng em yêu ổn nhỉ cha đấy hả? Cú Tạ dự cảm thấy chính xác như Kỳ Di Hạ đã nói. Cậu đã được nghe kể rằng tấm thẻ bài ánh bạc này là kỷ vật quý báu của Kỳ Di Hạ, cậu cũng được nghe chi tiết câu chuyện về nó. Nhưng chỉ đến năm nay, Cụ Tạ Dị mới biết được rằng chính cậu là người đã tặng lá bài ấy cho Kỳ Di Hạ trong khoảng thời gian mà cậu du hành về quá khứ. Do đó, cậu nhận thức rõ những cảm xúc mà Kỷ Di Hạ mang khi cô nhìn vào chiếc thẻ bài. Thế nên. Phần cậu con trai tuổi dậy thì bên trong cụ Tạ Dị không khỏi xấu hổ. "Nếu em đã biết như vậy rồi thì cất nó đi." "Vâng. Em là một cô gái ngoan nên em sẽ không làm điều gì gây rắc rối cho ổn Nghị chân đâu." Trong khi vui vẻ nhìn biểu lộ buồn chồn của cụ Tạ Dị, cô cất lá bài trong tay vào lại chiếc ví. Cô sau đó hướng ánh nhìn như lúc nhìn tấm thẻ bài về phía cụ Tạ Dị. "Này, ép dú ép dú ép dú." Kỳ gì hạ không còn phải đổ dồn cảm xúc của mình vào lá bài kia nữa do người mà chúng hướng tới đã đang ở trước mặt cô rồi. Kỳ gì hạ không ngần ngại mà chưng những cảm xúc ấy về phía cậu. Ánh nhìn của cô chất đầy tình yêu và sự tin tưởng, càng khiến cụ tạ dịu buồn chồn hơn trước. Làm sao với cậu ta bây giờ? Ừm, mình chắc là mình nên coi đây là một kết quả tốt lành. Cụ tạ dịu đã mang theo kỳ gì hạ đi theo cậu trong cuộc săn côn trùng bởi vì cô đã không được nghỉ ngơi gần đây do vấn đề lòng đất đã chiếm hết thời gian của cô. Cậu muốn cô quên hết đi mọi chuyện trong ngày hôm nay và thư thả bản thân đi. Nhân tiện, chúng ta cũng từng đi trong rừng chỉ đôi ta 10 năm trước nhỉ. Đúng thế. Nhưng hôm nay chúng ta đi tìm bỏ, không phải tìm sao. Em chắc là chúng ta sẽ tìm được vô số. Chúng ta đã từng tìm được cả ông sao cơ mà. Anh hy vọng vậy. Kỳ gì hạ mỉm cười như 10 năm trước, và cô nắm lấy cụ tạ dịu như cô đã từng. Cụ tạ diệu tỏ ra xấu hổ trước điều đó, nhưng khi nghĩ rằng hành động này đổi lấy được nụ cười của cô, Cậu lặng lẽ nắm tay đáp lại. Phần 4. Như những kinh nghiệm khi còn là một đứa trẻ, cụ tạ dịu biết những nơi có nhiều bỏ canh cứng. Nó là một nơi bí mật mà đám trẻ địa phương thừa hưởng từ những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Dường như những con bò cũng cố gắng gây giống trong năm nay, nên chỉ trong vòng 5 phút tới được đây, họ đã bắt được con bò đầu tiên. Có vẻ chúng thực sự ở quanh đây. Cụ tạ dịu đang cầm lấy con bò mới bắt được và vui vẻ nhìn ra xung quanh khu vực. Khu rừng được rọi sáng bởi mặt trời trói trang mùa hè tạo nên một ấn tượng sánh ác. Cơn gió lùa qua những hàng tê, đung đưa những cảnh lá và phảng phất hương rừng đặc trưng. Khu rừng mà cụ tạ dịu đã dành tuổi thơ của mình ở bên năm nay cũng đang chào đón cậu. Được, kiếm tiếp con nữa nào. Cụ tạ dịu đã nhanh chóng đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng sau khi bước được 2-3 bước, cậu nhận ra là mình nên cất con bỏ cánh cứng vừa mới bắt được. Nè, Sato Mikun. Như thể đang đợi đúng thời điểm này. Chiếc lồng côn trùng mà cụ tạ dịu gọi là hẹn gì tở tạ xuất hiện trước mắt cậu. Ồ, cậu cần cái này phải không? Mạ kỳ là người đã trịa chiếc lồng ra cho cụ tạ dịu. Cô đã mở sắn nó và đang đợi cụ tạ dịu đưa con bọ vào trong. Cảm ơn, Ất Không có chi. Sau khi cụ tạ dịu cất con bọ vào bên trong, Mạ kỳ nhanh chóng đóng nắp lồng lại và treo chiếc lồng lên vai. Cô tiếp đó đưa tay vào chiếc túi của cô. Ất Cà Bình. Nè. Do Cụ Tạ Dịu đang tính chui vào khu rừng rậm rạp, cậu muốn dùng bình xịt côn trùng. Tuy nhiên, trước khi có thể nói hết câu, Mạ Kỳ đã lôi ra một chiếc bình xịt từ trong túi. Như thể cô đã biết cậu đang tính đề nghị điều gì ngay từ ban đầu vậy. "Escasan, cậu biết được thứ mình muốn à?" Cụ Tạ Dịu tỏ ra ngưỡng mộ Mạ Kỳ trong khi nhận chiếc bình từ cô. Trước đây, Mạ Kỳ đã luôn biết trước điều Cụ Tạ Dịu sẽ làm và thường ra tay trước. Nhưng giờ đây, khế hở giữa họ đã bị gỡ bỏ không còn kết nối tinh thần tạo bởi ma thuật giữa hai người. Thường thì những chuyện như thế này sẽ không còn tiếp diễn như lúc trước nữa. Gần đây tớ lại bắt đầu có cảm giác như thế. Tại sao lại thế nhỉ? mạc kỳ không biết do nguyên nhân tại sao, đơn giản là cô hiểu được cụ tạ dịu đang tính làm gì thôi. Như thể khế ước lúc trước đã được tái tạo lại vậy. Nhưng mình cảm thấy hạnh phúc vì thế. Có hai lý do giúp Mạ kỳ đã có thể đoán được hành động của cụ tạ dịu một lần nữa. Đầu tiên là bởi hai người họ đã ăn ý với nhau ngay từ ban đầu. Mạc Kỳ đã yêu cụ tạ dự kể cả không có khế ước. Điều đó chứng tỏ sự tương thích giữa bộ đôi. Sự ăn ý giữa họ bị chật đường dây là bởi sự lo âu của Mạc Kỳ. Cô là ai? Cô có đáng được phép ở đây? Những câu hỏi như thế đã cản tầm nhìn của Mạc Kỳ, khiến cô không thể đoán trước được hành động của cụ tạ dự. Và việc mọi lo toàn đã được giải quyết chính là lý do thứ hai. Sự thành lập xạ tổ mì hiệp sĩ đoàn gần đây đã giải tỏa nỗi lo ấy của cô. Nó cho Mạ Kỷ câu trả lời rõ ràng rằng cô là ai và cho phép cô chấp nhận nơi đây như là ngôi nhà của mình. Do đó, cô đã trở lại thần thái ban đầu và có thể tiên liệu trước hành động của cụ tạ diệu một lần nữa. Cảm giác như định mệnh sắp đợi ấy. Tuy nhiên, Mạ Kỷ vẫn chưa nhận ra. Cô đơn giản tự hỏi tại sao nhiều điều hạnh phúc lại sẽ tới với cô như thế. Có thể là bởi tớ đơn giản quá à? Đừng có mà phá đi giấc mơ của mình. Mình thích có một lý do lãng mạn hơn cơ. Nhưng tớ đâu có hiểu về mấy thứ lãng mạn cơ chứ. Cụ tạ giữ cười ngượng và trùng vai xuống. Cậu thực sự không hiểu sao. Mạ kỳ giúp dích cười và lặng lẽ ngước lên nhìn cụ tạ dịu. Thấy đôi mắt của cô, cánh tay cụ tạ dịu di chuyển theo phản xạ. Thớ không. Không hiểu gì hết. Và trong khi nói, cụ tạ dịu đặt tay lên đầu mạ kỳ và nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cậu hiểu đó còn gì nữa, gừ. Cụ tạ dự xác nhận là mình không hiểu nhưng nó chính xác là điều mà kỳ muốn. Cô hạnh phúc khi cảm thấy trái tim họ đang hướng tới nhau. Cô hạnh phúc khi cảm thấy thân thể và tâm trí cô như sắp tan chạy trong hơi ấm thoát ra từ bàn tay cụ tạ dự chuyển qua đầu cô. Phần 5 Tổng cộng có 8 người tham gia vụ săn bỏ cánh cứng. Họ là cụ tạ dự, sờ nại ẹ, kỳ dị hạ, dị ca, hạ dụ mì, cỡ lạn, mạ kỳ và xì ca. Hai người không có mặt ở đây là thợ ạ và Dù. Hiện đang ra phía nhà ga. Họ có công chuyện ở đó. Có cả thể 24 con bò đã bị bắt, nghĩa là có 3 con bọ trên mỗi người. 3 giờ đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu, từ sáng cho đến tận trưa, họ đã bị cuốn hút mà quên cả giờ giấc. Dĩ nhiên là không phải tất cả đều bắt được lượng như nhau, người nhiều nhất bắt được 7 con trong khi ít nhất là chẳng có con nào. Cả nhóm hiện giờ đang khoe thành quả của mình với nhau. Mơ hình chẳng bắt nổi một con nào hết. Ho ho ho, đừng có thất vọng, Duy Cạ. Tôi sẽ cho cậu mượn cả bù tổng gà hai. Ý mình không phải thế. Âu. Zika đã không bắt được lấy một con. Nếu dùng ma thuật, cô có thể đã bắt được bao nhiêu tùy thích nhưng kết quả từ việc tự lực cánh sinh đi bắt bỏ của cô là một con số không to tướng. Sơn à, ẹ, người đang an ủi Zika, đã bắt được 5 con. Cô là người bắt nhiều nhất trong số các cô gái. Do có khả năng dò ra được luồng ô ra đặc trưng của loài bỏ, cô dễ dàng tìm ra chỗ của bọn chúng. Nếu bắt hết mọi con mà cô tìm thấy thì số lượng đã không dừng lại ở đấy. Hạ điều khiển lúc bắt côn trùng như thế nào? Có hơi khó. Bởi lớp la chắn, những ngón tay của mình trông như dày ra vậy. Hửng. Để thực hiện những công việc khéo léo, lớp la chắn chắc cần tới điều chỉnh độ dày. À, thế thì tốt quá, mình nghĩ nó sẽ hữu dụng khi làm công việc nhà. Hạ dù và cỡ lạn lần lượt bắt được một và hai con. Nhưng họ quan tâm tới việc tiến hành thử nghiệm thờ AF hơn là bắt bỏ. Vì thế, phần lớn thời gian, họ dành cho việc điều chỉnh và thảo luận. Hợp lại cả hai thì họ có ba con bỏ, nên kết quả không hề tồi Thêm với việc thử nghiệm của họ, có thể nói rằng đây là thành công lớn đối với cả hai. Cả sèn san, thật kinh ngạc khi cậu tóm được những con bò đang bay đó. Mình có thể tóm được chúng miễn là nó không phải giống cái. Giống cái thì làm sao? Chúng không có sửng, chẳng phải chúng trông như mấy con rắn sao. Đặc biệt là khi chúng đang bay. À ha ha ha Mình có thể hiểu. Với thể chất của mình, Shizu cả có thể bắt được những con bọ nằm ngoài tầm với của các cô gái khác. Cú bắt ấn tượng nhất là khi cô nhảy lên và bắt con bọ cánh cứng đang bay giữa không trùng, chiến công này được mọi người tán thưởng. Cô bắt được tổng 4 con. Trong khi đó, Mạ Kỳ bắt được 2. Cô luôn hỗ trợ cho cụ tạ dịu, nên chỉ có được 2 con bọ ở trong lồng. Cân nhắc việc cô phải giúp đỡ cụ tạ dịu hầu hết thời gian, đó cũng chẳng phải là kết quả tồi. Bắt được đến 7 con liền. Đúng là ổ chan. Ki, em đã bắt được bao nhiêu rồi? Ba. Em thực sự không giỏi được như anh. Dùng cách đó mà bắt tới được ba con là tuyệt lắm rồi. Tuyệt lắm hả? Ừ, tuyệt lắm. Ê, e, Cụ tạ dịu đã bắt được bảy con, người bắt được nhiều nhất bọn. Cộng với của Maki, họ được 9 con, nên trung bình thì họ thua Sơn Nạ e. Trên hết, Sơn Nạ e là người đã chỉ trô những con bọn nên Cụ tạ Dịu cảm giác rằng Sơn Nạ e mới là người chiến thắng thực sự. Cuối cùng, kỳ gì hạ bắt được bà con? Đây cũng là con số trung bình của nhóm, nên thành tích chẳng tốt cũng chẳng xấu. Dùng kỹ năng quan sát nhạy bén của mình, cô đã bắt mọi con bỏ mà những người khác để sống. Được rồi, con này được đó. Anh tính làm gì với con bỏ đó vậy? Con này lớn nhất nên anh tính mang cho cờ lạn. Anh mang cho hòa y chan. Tại sao? Cô ấy muốn cho đám trẻ trên phi thuyền thấy bỏ cánh cứng của trái đất. Thế nên con càng lớn càng sướng chứ sao? Hử! tuyệt thế vậy em sẽ đóng góp một con bò cái nó cũng là con lớn nhất đó nghe hay đấy chắc chắn cờ lặn và đám trẻ sẽ thích lắm vâng cười đua và gật đầu với nhau cụ Tạ Diệu và Kỳ Di Hạ tiến tới chỗ cờ lặn cuối cùng cụ Tạ Diệu và những người khác đã thả phần lớn số bò họ chỉ cần một vài con để cờ lặn đem khoe với lũ trẻ và để cụ Tạ Diệu giữ lại chơi tổng cộng họ giữ lại bốn con chia làm hai cặp đực cái sau khi chụp ảnh đám còn lại Cả thể hai mươi con bò kia được thả ra cho lũ trẻ địa phương sẽ tới sau này. Nếu bán chúng thì chí ít chúng ta cũng có tiền cơ mà. Dì cả rất nước mắt khi nhìn theo đám bò đang bay đi. Đối với cô, mỗi con bò như một năm trăm đồng yên đang bay vào rừng. Nghĩ gì nổ dữ gì cả, cô nghèo đến vậy sao? Có nhiều màn ga mình muốn mua. À, tiền đang bay đi. Đáng thương hại làm sao. Ai mà nghĩ một thượng cấp ma pháp sư của giải bá hệ ở lại? Maki, người đứng bên cạnh Dì cả. Thỏ ra bù trồn. Bộ dạng thảm hại của đối thủ của cô đã phá hỏng hình tượng một mạ hảo sao rồi Người tiên nhiệm của Zika, Nana, là một người mà mạ kỳ có thể tôn trọng như một địch thủ. Zika chan, thế thì sao cậu không tham gia hiệp sĩ đoàn của xã Tổ Mỹ cô luôn? Zika coi củ tạ dịu như người bảo hộ hợp pháp của Zika. Với tính cách của Zika, chẳng có ai có thể xử trí được cô. Trong khi đối với cụ tạ dịu, có thêm một cô em gái phiền phức sẽ là một điểm cộng lớn. Thế nên cô cảm thấy điều đó có lợi cho cả hai bên. Phải đó, cậu sẽ có lương để mua mặn gà. Tiền lương làm mạ hạ xào rổ của Zika bị khấu trừ vào những hỏng hóc của một tòa nhà mà cô từng phá hủy trong quá khứ, điều mà sờ nạ -e chẳng thể đồng cảm nổi. Nhưng sờ nạ -e không nỡ để cô bạn mình ăn uống ly, thậm chí đến mức chết đói để mua mặn gà được. Câu nghĩ là cụ tạ diệu sẽ làm được điều gì đó nên cô đang ép Cả phải gia nhập đoàn hiệp sĩ. Việc chất lượng hay giá trị của hiệp sĩ đoàn có giảm xuống. Cô cũng mặc. Nhưng, nhưng, nếu rửa dâm thêm vào xạ tô mì san, cậu ấy sẽ không thèm nhìn mình như một cô gái nữa mất. Ồ mà, cu tạ dịu chẳng coi cậu là một cô gái ngay từ đầu rồi. Chẳng ổn tí nào hết ấy. Duy cả và những người khác đang nói về chuyện gì đó chẳng liên quan chút gì tới những con bò. Cu tạ dịu đang nhìn họ từ đằng xa nhưng đột nhiên, cậu nhớ ra là mình có chuyện muốn hỏi. Cơ lạn, tôi nhờ một tí có được không? Có chuyện gì? Cu tạ dịu gọi cơ lạn. Cô hiện đang nhìn vào chiếc lồng chứa những con bọ lớn nhất, tụng tìm khi tưởng tượng ra phản ứng của những đứa trẻ trên phi thuyền. Nhưng ngay khi nghe thấy củ tạ dịu gọi tên, cô liền ngước lên nhìn ngay. Có chuyện quan trọng gì hả? Ừ. Khi hai người đối mặt với nhau, cả hai tỏ ra nghiêm trọng. Nhìn vào có thể biết được rằng họ đang chuẩn bị thảo luận một vấn đề quan trọng nào đó. Vì vậy, Kỳ Dị Hạ và Hạ Du Mì, người đang đứng gần bên họ, ngơ ngác nhìn nhau, tò mò không biết chuyện gì. Tôi muốn hỏi cô về cha của thầy ạ Cha của thẻ ảo hiệu Lysan. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của cờ lạn trở nên cứng đơ. Cụ tạ dịu đang đề cập tới một chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Kéo lệ đã nói ông ta chết trong một vụ thai nạn, nhưng có thực sự là thế không? Lúc trước, Kéo Phà dị ả đã kể với cụ tạ dịu rằng cha của thẻ ả đã chết trong một vụ thai nạn. Cụ tạ khi đó cũng cho rằng là vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cậu cảm thấy đó chưa phải là tất cả. Kéo Phà dị ả đã tuyên bố giải giáp quân sự, và vị hôn phu của cô đã chết trước đám cưới của họ. Cân nhắc hoàn cảnh của cô 20 năm trước và thời điểm xảy ra sự cố, cụ tạ dù không thể loại bỏ được cảm giác nôn nao mà cậu đang có. Nếu hỏi trực tiếp phạ gì ạ, cô có thể sẽ cười trừ và nói rằng cậu đang suy nghĩ thái quá. Thế nên, cậu đã tới hỏi cờ lạn, người thuộc một phe phái chính trị khác hẳn. May mắn, là cả thệ hạ lẫn dù đều không có ở đây. Những người bên cạnh họ chỉ có Kỳ Di Hạ và Hạ Du Mì, họ đều là những người kín tiếng. Đây là cơ hội hoàn hảo để hỏi cờ lạn ngọn ngành vấn đề. Lắng nghe câu chuyện giữa cả hai, hạ dù mì trợn mắt lên. Bởi vì lòng dịu dàng của mình nên khi biết chuyện hạ đã không còn bố khiến cô cảm thấy đau đớn thay. Cú ra nổ san. Thấy phản ứng của hạ dù mì như thế, kỳ gì hạ không nói một lời và đặt tay lên vai hạ dù mì. Cảm nhận được nó, hạ dù mì tự chủ bản thân lại. Cú tạ dịu muốn hạ dù mì và kỳ dị hạ lắng nghe cẩn thận nghĩa bởi vì đây là một chuyện hệ trọng. Thế nên cô không thể tỏ ra nao đúng mà phải nắm được nội dung cuộc trò chuyện. Về chuyện đó, ta không có đầy đủ thông tin nên một phần đó sẽ là suy đoán của ta, cậu vẫn muốn nghe chứ? Cơ là nói trong khi tỏ ra nghiêm túc. Một biểu cảm cô hiếm khi để lộ ra, sắc thái của một công chúa khi đối mặt với một vấn đề hệ trọng. Ừ, hãy nói cho tôi nghe. Nó cực kỳ nghiêm trọng. Cụ tạ dịu cũng thế. Cậu không còn bộ dạng của một học sinh cao trung mà là của thanh kỵ sĩ. Đó là cách hướng xử cần thiết trong thời điểm lúc này. Từ những thông tin mà nhà sở hệ gỡ có thì quân đội đã tích cực hành động trước và sau vụ tai nạn. Trước đây, thầy ạ và Phạ Di ạ cả kẻ địch của cờ lán. Thế nên cô có khá khá thông tin về họ. Trong số đó cũng có thông tin về vị hôn phu của Phạ Di ạ. Khi đó, tuyên bố giải trừ quân đội của Phạ Di ạ San đã bắt đầu đạt được những thành quả nhất định sau khi cô lên ngôi. Dư luận công chúng đứng về phía cô, và cô đang chuẩn bị bước sang giai đoạn kế tiếp là giải trừ quân đội. Kèo phạ gì ạ San sẽ kết hôn với một người thai to mặt lớn trong giới tài chính để ngăn quân đội không nhận thấy rõ lập trường của cô. Đồng thời, cô cố gắng tạo nên sự ảnh hưởng lớn tới giới tài chính. Vậy là hai người theo đuổi việc giải trừ quân đội tính kết hôn để gia tăng mức độ ảnh hưởng của nhau. chí ít thì đó là điều họ đã tin. Để ngăn quân đội vượt quá tầm kiểm soát là cần thiết. Kèo phạ gì ạ chưa bao giờ có thời gian để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cũng giống như nữ hoàng ạ lại ạ. Ừ. Cơ làng túi xuồng tỏ ra buồn bã. Do họ đều là những người phụ nữ, cô hiểu cảm giác của phạ gì ạ về cuộc hôn nhân. Thậm chí, cơ làng còn biết người mại phạ gì ạ thực sự yêu, nên cô đau đớn khi nhận thức ra cảm xúc của phạ gì ạ. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ đẩy quân đội vào thế bất lợi. Đến đoạn này, Kizi Hạ cũng tham gia vào cuộc nói chuyện. Cô hối thúc cuộc thảo luận bởi cụ tạ dịu lẫn cơ làng đều dừng ngang lại khi nói về ạ lại ạ. Do đây là chuyện mà họ không muốn nhóm gì cả nghe được. Thế nên họ cần phải kết thúc nó sớm. Vì thế nên cờ lãn đã tiếp tục nói tiếp. Ừ thế nên chúng cố can thiệp bằng mọi cách. Chúng đút lót cấp dưới vị hôn phu của cô ấy, để tung ra sở căng đan liên quan tới họ. Mặc cho đó có phải là sự thật hay không? Nhưng đám truyền thông lại thích thú đăng tải những chủ đề như vậy. Nực cười. Đó đâu phải là cách hành xử nên có của quân đội đế quốc Phật sột thở cơ chứ. Cù tạ dịu nghiến răng. Cậu chẳng mấy khi nổi giận. Cậu gặp khó khăn trong việc phải chấp nhận rằng quân đội đế quốc mà cậu từng sánh bước chiến đấu 2.000 năm trước đã suy đổi. Thế nên nữ hoàng Phạ Di ạ mới tuyên bố giải trừ quân đội. Để quân đội trở lại hình dạng như bạn từng nhớ, xả tổ mì cun. Hạ dù mì theo bản năng rất nước mắt. Cô đã được thừa hưởng ký ức của ạ lại ạ nên cô không thể coi đó như là một vấn đề của người khác. Nước mắt cô rơi không ngừng khi nghĩ về cảm nhận của Phạ Di ạ và ạ lại ạ. Và đó là khi vụ thai nạn giao thông kia xảy ra nghĩa là cờ Lạn vụ tai nạn đó. Nhà sơ Uy Gơ xem đó là một âm mưu từ bên quân đội. Nhà sơ Uy Gơ của Cợ Lạn có khác biệt so với nhà Mạ Ti của Phạ Dĩ ạ, và họ có những kênh thông tin khác nhau. Phân tích những thông tin có được từ các kênh của mình, nhà sơ Uy Gơ đã đi tới một kết luận. Giang cái chết của vị hôn phu của Phạ Dĩ ạ là một vụ ám sát do quân đội đứng đằng sau và nó bị dàn dựng thành một vụ tai nạn. Cùng thời điểm ấy, Quá trình giải trừ quân đội của Phả Di A đã đạt được những thành quả nhất định, và người dân tán dương nữ hoàng của họ. Nếu quân đội để Phả Di A tự tung tự tác lâu thêm nữa, quyền lực của chúng sẽ bị cắt giảm trong khi những móc nối với các ngành công nghiệp khác sẽ bị cắt đứt. Đối với quân đội, những kẻ kiếm lời từ giới công nghiệp và đang tự trên đà phát triển, điều này là không thể chấp nhận được. Nên chúng dùng mọi cách để ngáng đường Phả Di A, nhưng kể cả vậy, chúng cũng chẳng thể ngăn nổi cô. Mặc cho chúng có ngăn cản cỡ nào, Phạ gì ạ vẫn không từ bỏ việc cố gắng biến quân đội về nguyên trạng của nó. Không thể ngăn được Phạ gì ạ, quân đội cuối cùng cũng phải dùng tới biện pháp mạnh, đó là ám sát vị hôn phu của cô. Nếu không thể ngăn trực tiếp, chúng sẽ tấn công vào phần yếu nhất của cô. Mục tiêu chính yếu của chúng là hôn phu của Phạ gì ạ. Anh ta là một người dân, nên có cái nhìn thiện cận về sự an toàn thể chất và an ninh chính trị của bản thân. Trên hết, chúng có thể ngăn được việc hai thế lực hùng mạnh nhất của phe phái muốn giải trừ quân đội về chung một nhà. Anh ta là một mục tiêu dễ sơi và hiệu quả hơn đối với quân đội. Do không đủ thông tin để xác thực, nhà sơ 7G đã giả bộ coi như đấy chỉ là một vụ việc tình cờ xảy ra. Và cân nhắc rằng không có xung đột về lợi ích, nên việc giả bộ làm lơ đi đó không hề sai. Kỳ gì hạ tiếp tục đoạn cờ lản đang bỏ dở và cờ lản gật đầu đáp lại. Đúng thế, kỳ. Không có bằng chứng cụ thể, chỉ có bằng chứng gián tiếp. Nhưng những bằng chứng gián tiếp thu được suốt mấy năm qua lại chỉ rõ ràng đấy là một vụ ám sát ám sát. Hạ Du Dù Mị Mì dùng mình khi nghe những từ đó. Trong vở kịch và ký ức của A Lại ạ, cảnh tương tự đã liên tiếp xảy ra với cô. Nó khiến Hạ Du Mị vô cùng đau khổ và thầm giận dữ tự hỏi tại sao những chuyện bất công như thế lại được phép xảy ra. Vụ thai nạn nói thế là đủ rồi. Tiếp theo, tôi muốn nghe lý do tại sao giáo lễ lại sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cù Tạ Dụ cũng giận vô cùng. Cơn giận dữ bùng cháy trong ánh mắt cậu, Cù Tạ Dụ cảm thấy mình có trách nhiệm ngăn quân đội tự ý lộng hành. Thanh kỵ sĩ bên trong cụ tạ diệu đang tỉnh giấc. Chỉ là phỏng đoán thôi nhưng, ta nghĩ nó là nước cờ đáp trả lại vụ ám sát kia. Và sự thật là từ đó, không còn vụ việc nào được gán mác mưu sát nữa. Cô cũng giữ được mối quan hệ với giới tài chính. Nhà sở hệ gỡ cho rằng có hai lý do chính để phạ di ạ sinh thời ạ. Lý do đầu tiên, nó là cách đáp trả rằng những vụ ám sát là vô dụ. Với những tế bào chứng thụ thai sẵn được bảo quản, dù ám sát bao nhiêu lần trăng nữa cũng sẽ là vô dụ. Chẳng có ý nghĩa khi chúng nhắm tới những người liên can, mục tiêu duy nhất của chúng chỉ có thể lại phạ gì ạ mà thôi. Và dù phạ gì ạ có chết, nhà mạ thì vẫn còn đó. Nhà sở hệ gỡ cho rằng lý do thế ạ được sinh ra là để chứng thực điều đó với quân đội. Hành động này có hiệu quả hay không thì vẫn chưa rõ nhưng kể từ đó, không còn có sự việc nào xảy ra có mùi mưu sắc nữa. Lý do thứ hai là để gia tăng quan hệ với nhóm người ủng hộ giải trừ quân đội trong giới tài chính. Điều đó đáng ra đã hoàn tất nếu hôn sự diễn ra tốt đẹp nhưng hôn phu của cô đã chết trong một vụ thai nạn. Thế nên nếu phạ dì ạ sinh ra một đứa con mang dòng máu của hôn phu, nó cũng như một lời kêu gọi phe giải trừ quân đội. Và ngay khi thợ ạ sinh ra đời, sự hợp tác của hai bên sẽ bền chặt hơn bao giờ hết và họ sẽ cùng nhau đứng lên chống lại quân đội. Điều này cũng có một hệ quả thứ hai không ngờ tới. Việc Phạ dị ạ giữ trinh tiết sau khi mất đi vị hôn phu của mình và sinh hạ bằng thụ tinh nhân tạo đã được chào đón tích cực bởi người dân. Do đó, dư luận đứng về phe Phạ Di ạ còn hơn trước. Tỷ lệ ủng hộ của cô phóng lên như diều gặp gió. Bởi nhiều yếu tố phức tạp xen vào, không như kế hoạch của đám quân đội, thế lực của Phạ Di càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong hoàn cảnh ấy, quân đội buộc phải tuân theo lời của Phạ Dị ạ cũng như chẳng dám đối đầu với truyền thông. Nhờ đó... Quân đội suốt một thời gian không có động tính gì cho đến gần đây. Kéo lệ vẫn không thể kiềm hãm được quân đội dù đã làm tới vậy. Kéo phạ gì ạ phải tận dụng cuộc hôn nhân như một công cụ chính trị và thể ạ được sinh ra không phải là kết quả của tình yêu. Cô hiểu rằng hành động của mình không hợp tình hợp lý. Cô gái mà cụ tạ dự từng gặp trong quá khứ không hề ngốc nghếch như thế. Nhưng quyền lực của quân đội Phật Sột Thờ đã gia tăng quá nhiều nên cô không còn lựa chọn nào khác mà phải đi xa tới mức đó ạ tiếp tục một cuộc chiến không có sự lựa chọn. Và sau gần 20 năm, độ nóng xung quanh quân đội đã nguội lạnh dần đủ để chúng có thể ra tay một lần nữa. Quân đội có thể làm được tới mức này suy cho cùng là bởi chúng đã chờ đợi cơ hội này suốt bấy lâu nay. Cô ấy chỉ có thể câu giờ được một vài năm. ạ san chắc hẳn đã vượt qua bao trông gai cho đến giờ. Thế nên mối nguy hiểm từ cuộc kết hôn của cô cũng chẳng có gì. Cơ lặn nhìn xuống một lần nữa. Một năm trước. Cô chẳng thèm để tâm tới sự thật này, nhưng giờ nó mang tới sự nặng nghề cho cô. Cơ làn hiện giờ đã biết con đường trông gai mà cô ấy phải đi và sự hy sinh cần có để đến được đây. Vậy nên cô ấy phải làm thế để ngăn đất nước rơi vào hỗn loạn à? Cuối cùng, cô ấy cũng giống ạ lại A-san. Không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục chiến đấu, không mang tới hạnh phúc cá nhân. Và nó lại tiếp tục sau 20 năm ạ. Vấn đề xung quanh thật ạ phạ di ạ rắc rối vô cùng. Trên hết, Hiện giờ họ còn bị đánh đuổi khỏi quê hương, sống tạm bỡ ngoài gì ở vũ trụ. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi quân đội ném cho họ một tội danh nào đó. Mình phải bảo vệ họ. Thế ạ, Eo Lệ, và cả Foster. Nhưng củ tạ dịu không có ý định lùi bước. Mặc cho có bao nhiêu chồng gai thử thách, cậu sẽ vượt qua tất cả. Cậu muốn nhìn thấy các cô gái được hạnh phúc. Thế nên củ tạ dịu mới đang đứng đây. Nó là lý do cậu phải từ biệt ạ lạ để quay về thời đại này. Phần 6 Hết ngày, cụ tạ dịu và những người khác rời khỏi núi. Mùa hè chỉ mới bắt đầu, nhưng trời đã nóng được dù đã tới chiều. Gọi là hết ngày trước khi bắt được quá nhiều là quy định thép trong việc đi săn bọ cánh cứng. Sơn nạ nóng quá. Đâu có nóng. Vậy thì nặng quá. Chẳng có nặng. Đi xuống. Em đâu phải làm như thế sau khi vừa mới đi bắt bọ xong chứ. Như thế tình yêu của chúng ta mới được thử thách. Nếu anh thực sự không thích thì thử lôi em xuống coi. Chắc chẳng còn cách nào khác. Cụ tạ dịu đang trèo xuống núi trong khi con theo một cô gái. Kế hoạch ban đầu là cậu sẽ có cờ lạn nhưng vì lý do nào đó, sờ nạ đã leo lên lưng cậu như thể đó là điều hiển nhiên. Cô dường như không thèm quan tâm tới sức nóng và trèo lên lưng cậu. Cụ tạ dịu cũng không có ý định bắt cô xuống nên cứ mặc cô làm theo ý thích. Mình có hơi ghen tị với sự thành thật đó đấy. Hạ dù Mỹ đang tự lầm nhầm với bản thân trong khi nhìn cụ tạ dịu và sờ nạ từ phía sau. Cô không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của mình đối với người khác, thế nên cô cảm thấy chút ghen tị với Sonae. Cùng lúc đó, Kyrie Hạ đứng ở gần, thì thầm đáp lại Hạ Jumi: Sonae đã làm như thế kể từ khi hai người họ gặp nhau. Nó như đặc quyền của cô ấy. Chúng ta chẳng thể nói theo được đâu. Mình nghe nói rằng bạn ấy đã làm thế từ lúc vẫn là một con ma. Đúng thế. Nhưng Sonae đâu phải là người duy nhất có đặc quyền đâu, đúng không? Kiji hạ mỉm cười trong khi nói. Đặc quyền của Kiji hạ là một chiếc thẻ bài. Mối liên kết và những cảm xúc phản chiếu trong chiếc thẻ bài đó chứng minh sự khăng khít giữa Kiji và cụ Tạ Diệu. Đặc quyền. Trong trường hợp xạ cụ dạ bạ sẹn mải là hội Danlen nhỉ? Dì cả đúng lúc đó tham gia vào. Cô cười gian và đẩy nhẹ vai vào Hạ Dù Mi. Cô đã biết hội Danlen là nơi đặc biệt mà Hạ Dù Mi có thể ở riêng một mình với cụ Tạ Diệu. Nỡ nhỉ Dì nổ san. Chị đâu cần phải xấu hổ. Mọi người ai mà chả biết rồi. Nhưng nếu thế thì rùi cả chan mới là người nhiều đặc quyền nhất. hở, Mình á. Rùi dị cả mắt bối rối khi xì rùi cả chỉ điểm. Sau khi khúc khích cười, xì dù cả nói ra nguyên nhân. Mỗi khi xả tổ mỉ cun định làm gì đó, cậu ấy luôn mời rùi dị cả chan đầu tiên còn gì. Mình toàn phải chịu cực cả. Đặc quyền gì chớ. Cô sướng quá nhỉ, nỉ dị nổ rùi dị cả. Cả mạ kỳ chan nữa sao. Hai người sai rồi. Đặc quyền là thứ ấm áp và dịu dàng hơn nhiều. Đau đớn đâu phải là đặc quyền. Ta cũng đồng cảm với cô, Duy Cạ. tạ dịu và những người khác đang xuống núi trong một không khí thành thơi. Nó là một ngày mùa hè như bao ngày khác. Nhưng, cù tạ dịu và những người khác hiểu giá trị của nó và họ cầu mong những ngày như thế này kéo dài bất tận. Tuy nhiên, có người đang cố phá hủy sự thanh bình ấy. Người đầu tiên nhận ra là hai con hạ ni họa của kỳ gì hạ. Ho. Ho ho. Tệ rồi ho. Ản san, xin lỗi đã xen vào cuộc vui của chị ho. Cô giả mạ và cả Dạ mạ đã dùng chế độ ngụy trang để ẩn thân chúng cho đến giờ nhưng khi cảm nhận có người đang hướng tới, chúng xuất hiện trước mặt cụ tạ diệu và những người khác. Nếu những người đang tới là người thường thì chúng chẳng đả động làm gì nhưng buồn thay, đấy lại không phải người thường. Chúng em phát hiện có gì đó trên cảm biến linh năng của bọn em ho phản ứng yếu nhưng giống như một cảm biến đang được sử dụng ho. Khoảnh cách 200M về phía trước. Dường như chúng đang trèo lên núi ho. Những người tiến tới đang dùng công nghệ linh năng. Nói cách khác, họ là người lòng đất hoặc ai đó có liên quan tới họ. Họ không phải người thường nên một hành động nhanh là cần thiết. Cả giả mạ, cô giả mạ, ẩn thân mức 2 dựa vào tình hình, thì hay dùng tới cả chế độ ngủ. Đã rõ. Đã hiểu ho. Kỳ gì hạ nhanh chóng ra lệnh cho cô giả mạ và cả giả mạ ẩn mình. Lúc này, kỳ gì hạ nghi rằng có thể kẻ đang đi tới sẽ không có mục đích thân thiện gì. Lý do là bởi kỳ gì hạ đã cấm cấp dưới đã lên mặt đất với cô, sử dụng công nghệ linh năng. Bởi thế, việc có người đang áp sát lại gần trong lúc sử dụng công nghệ ấy, khả năng cao là người đến từ phái cấp tiến. Nissan, có gì đó kỳ lạ lắm ho linh năng của chúng quá bất ổn. Dù là cảm biến, chúng lại quá yếu ho. Em nhớ mẫu linh năng này ho 90% khả năng là bộ năm vui nhộn chúng ta đã gặp khi trước ho. Dì cơ. Tuy nhiên, sự kỳ vọng của kỳ dị hạ bị phản bội. Người đang hướng tới chẳng phải là đồng minh hay kẻ địch. Họ đến từ lực lượng thứ 3. Phần 7. Cụ Tạ Diệu và những người khác đang chuẩn bị tâm thế sau lời cảnh báo của cả Gia Mạ và Cổ Gia Mạ, nhưng khi 5 người kia xuất hiện, sự căng thẳng nhanh chóng biến mất. Dù không thân tình nhưng họ là những người đám Cụ Tạ Diệu từng gặp trước đây. Gì chứ? Chỉ là đám người bọn họ à? Sa Tổ Mị Cun? Gì chứ? Cậu biết chúng à? Chỉ có Mạ Kỳ và Cờ Lạn thì không? Họ chưa từng gặp bộ năm trước đây nên họ bối rối nhìn về nhóm năm người kia. Bọn tôi từng gặp họ khi giúp đỡ diễn hệ rộ sâu trước đây. A, ta từng nghe kỳ nhắc tới một lần khi trước. Vậy họ là diễn viên à? Có lẽ. Khi cụ Tạ Diệu giải thích tình hình cho hai người, nhóm năm người kia đã phát hiện ra nhóm cụ Tạ Diệu. A, Kenny, Chase, Nichean, đó chẳng phải là? Chính là họ. Không ngờ lại gặp lại nhau ở nơi như thế này. Không thể nào. Là bà rồng sa mạ và những người khác. Chết thiệt, biết thế, mình đã bôi son chắt phấn rồi. Tuyệt quá, mở cù mi lại tràn chề sức sống trở lại. Mở cù chan, cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi mà. Nhận ra Củ tạ dịu và những người khác, bộ năm chạy lại tới chỗ họ. Cả năm tỏ ra thân thiện như thể đang gặp lại bạn cũ lâu ngày không gặp. Củ tạ dịu và những người khác cũng thế, họ từng bước đi tới chỗ năm người kia. Lâu quá không gặp, mọi người. Anh chàng trông khỏe mạnh đi trước là Kenny Chia thủ lĩnh của bộ năm. Cảm ơn sự chỉ dẫn của cậu vào năm ngoái. Theo sau anh ta là một cậu nhóc thấp nhất cả bọn tên là cô ta Dịu. Cậu ta trẻ hơn Kẹn Nhi chuyện nhưng lại thông minh nhất nhóm. Sở thích của cậu là chơi game. Ba Jon xả mà à à anh vẫn ngầu như xưa. Đằng sau họ là cô gái duy nhất của cả nhóm, mẹ Lệ Mi, cô đang mỉm cười. Cô dễ dàng đổ lòng trước những người khác. Mercurian, cậu chạy mất đi. Bã Rồng San sẽ ghét cậu nếu cậu làm như thế đó. Thên to lớn đi theo sau mẹ ghệ mỉ với chiếc khăn mùi xoa là đại Saku. Anh ta là người ăn nhiều nhất nhưng lại đa cảm nhất và thường bao bọc những người khác khi họ mất kiểm soát. Nói cách khác, Kenny chỉ là thủ lĩnh trên danh nghĩa nhưng thủ lĩnh thực sự lại là đại Saku. Đừng phân khích thế chứ, mấy người. Họ lại coi chúng ta là lũ nhà quê bây giờ. Người ném ánh nhìn lạnh lùng tới bọn họ là Hayato. A Anh ta thích tỏ ra ngầu lòi nhưng mọi chuyện thường chẳng đi theo kế hoạch của anh ta bởi tính cách khoe mẽ của mình. Nhân tiện, anh ta xuất thân từ một ngôi làng trên núi nên anh ta là tên nhà quê nhất bọn. Bộ năm luôn đi cùng nhau hợp thành một nhóm năm người. Nhóm lấy tên lực lượng mặt rời, Sun Dẹn Trờ. Họ là những siêu nhân hành hiệp từ 2 năm trước. Họ vẫn trông như vậy. Hở. Cụ tạ dự có cảm giác hoài niệm khi thấy Sun Dẹn Trờ hành động như một năm trước. Nhưng có điều gì đó không phải khi cậu nhìn thấy họ chạy tới. Cảm giác gì thế này. Cụ tạ dịu nhìn lại cả năm. Từ đó cậu sớm nhận ra có điều gì đó không đúng. bộ dạng lúc họ chạy cứng cắp hơn một năm trước rất nhiều. thật ấn tượng, có vẻ là họ đã luyện tập kha khá kể từ khi đó. như thể họ trở thành một người khác hẳn vậy. siju cả cũng đã nhận ra cùng một điều và tỏ ra ấn tượng, tỏ rõ sự thay đổi lớn lao trong nhóm sun dẹn chờ. sự vững vàng trong cách chạy và tư thế thích hợp giữ cân bằng trọng lực bản thân được hỗ trợ bởi những cơ bắp chắc thịt. họ hoàn toàn khác hẳn một năm trước. bằng chứng cho sự chăm chỉ luyện tập của họ. Không chỉ cử động, họ thậm chí còn không để lộ sơ hở. Họ cũng quan tâm tới đồng minh của mình hơn. Khả năng làm việc nhóm gia tăng đáng kể. Họ đã tham gia vô số trận thực chiến trang. Trực giác của cụ tạ dịu mách bảo rằng bộ năm đã trải qua một sự luyện tập gắt gao cho nghề diễn viên hành động. Họ dường như đã gia tăng khả năng của mình như một người lính, dù đó chẳng phải là điều người diễn viên cần tới. Do đó, những bước chạy đã đủ thuyết phục bản thân họ là những siêu anh hùng. Cụ tạ dịu ngạc nhiên trước khát vọng của họ lâu lắm không gặp mấy người trông có vẻ mấy anh đã luyện tập kha khá rồi cậu nhận ra sao? Cú tạ dư thành thật tỏ ra ấn tượng điều đó khiến mắt kenny chia sáng lời phấn khích ừ trông các anh hoàn toàn khác hẳn mạnh lên rất nhiều thật vinh hạnh quá chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể lại gần đẳng cấp của cậu hơn nhưng kenny chia nỉ chèn bạ rồng san đúng là rất đặc biệt em có thể nhận ra khi đối mặt với anh ấy dĩ nhiên rồi đừng đánh đồng bạ rồng sa mạ với lũ đàn ông khác Chúng ta sẽ không bị nổi bạ rồng xạ mạ chỉ vì tí luyện tập đó đâu. À em muốn nhanh lên và bị bạ rồng xạ mạ đập nháo người ra. Đại xạ cụ, có vẻ mở gũ mì bệnh còn nặng hơn bình thường, có chuyện gì vậy? Chuyện này bắt đầu từ lúc chúng ta tới vở diễn của bạ rồng san rồi, từ đó, triệu chứng của cậu ấy ngày càng tệ hơn. Sun Dèn Trở không thể giấu nổi sự phân khích khi gặp lại cụ Tạ ở một nơi không tưởng như thế này. Nhưng cụ Tạ Dự không chắc chuyện gì đang xảy ra. Vậy, Sun Dèn Trở mấy người làm gì ở đây? Công việc à? Hay là luyện tập? Bối rối, cụ Tạ dưới hỏi Kẻn Nhì chia về hoàn cảnh của họ. Và sau câu hỏi đó, sự phấn khích của Sun Dẻn trở có chút lắng xuống trong khi Kẻn Nhì chia trả lời thay mặt nhóm. Chúng tôi không thể nói chi tiết, nhưng chúng tôi đang tìm một thứ ở xung quanh khu vực này. Sun Dẻn trở là một tổ chức bí mật được chính phủ lập nên để chống lại quân xâm lược. Họ tới đây ngày hôm nay là vì nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ tìm kiếm hang ổ của địch. Tuy nhiên, Họ không thể để lộ cho dân thường như nhóm củ tạ dịu được biết. Hiểu rồi. Mấy anh vất vả quá nhỉ. Nhưng Cụ tạ dịu lại chẳng nghĩ ngợi nhiều về nó. Cậu đoán chừng là bọn họ chỉ đang đi tìm một nơi để ghi hình cho hệ dồ sâu. Bị bắt buộc giữ bí mật do hợp đồng là thường thức trong nghề diễn. Họ đang tìm kiếm khu vực này với một cảm biến linh lực. Phải chăng phái cấp tiến đang âm mưu điều gì trên mặt đất sao? Hay? Dù không muốn tin, nhưng chúng đã lập căn cứ ở trên này rồi sao? Chỉ có Kỳ Dì Hạ là thay đổi biểu lộ sau khi nghe điều Sun Dẹn Trở nói. Cô là người duy nhất biết danh tính thực của Sun Dẹn Trở. Nhưng nếu không có chuyện gì lớn lao xảy ra, Kỳ Dì Hạ sẽ không tiếp xúc với họ làm gì. Nếu được thì cô cũng không muốn họ phát giác ra cô. Cả mà, duy trì chế độ ẩn thân và theo sau họ. Chỉ muốn biết mục đích của họ. Đã do ho. Kỳ Dì Hạ đã lệnh cho một trong hai con hạ ni họa của mình theo dấu Sun Dẹn Trở có khả năng cao là hành tung của họ có liên quan tới người lòng đất. Cô không thể bỏ mặc họ đi như thế. Trái với tâm trạng phức tạp của kỳ gì hạ, cụ tạ dịu và Sun dẹn trở lại thoải mái tán gẫu với nhau. nợ thân tiện thì, bà rổng xa mạ làm gì ở đây vậy? Mở cù chan, bình tĩnh chút đi. Nhưng, nhưng cuối cùng bọn này mới gặp lại được nhau cơ mà. Bọn này tới đây vì đám này. Bọ cánh cứng. Ừ bọn này tính cho đám nhóc cờ lản thấy những con bọ cánh cứng nhật buồn cơ làn là cô gái đeo kính đằng kia. Thật tuyệt vời. Mấy con bỏ tò vãi linh hồn ra. Ừ, tuyệt thật đó. Đúng thật. Khi biết rằng cụ tạ diệu đi bắt bỏ cánh cứng cho đám trẻ ngoại quốc, biểu lộ của kẻn nỉ trịa bừng sáng. Trận chiến giữa Sun dẻn trở với quân xâm lược có thể gọi là một cuộc chiến chống ngoại xâm. Trong trường hợp đó, ta có thể nói rằng cụ tạ diệu đang gia tăng bằng hữu nghị với ngoại quốc và ngăn chặn các cuộc chiến từ trong trứng nước. Nói cách khác, Họ chia sẻ cùng một đích đến nhưng cụ tạ diệu mới là người đi trước. Thế nên, Kenny Chia cho rằng đó là một điều tuyệt vời. Chúng ta phải cố bằng được như cậu ấy. Vì mục tiêu đó, chúng ta phải cố gắng hết sức. Để trở thành người giống cụ tạ diệu, họ phải hoàn toàn nhiệm vụ của mình. Quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt Kenny Chia. Nhi chèn, đến lúc chúng ta. Em nói đúng. Mọi người, chúng ta quay lại công việc thôi. E e e e, -e, -e. Cuối cùng mới đoàn tụ lại với bà rồng sa mạ. Thế mà mình vẫn chưa bị ngài ấy đập ra bã, đã phải rời đi sao? Cố chịu được đi, mở cụ chan. Nếu bỏ rơi công việc, bà Rồng San sẽ ghét cậu đó. Chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn mình đâu thể ngồi đây chúc mừng cuộc đoàn tụ của cô được. Không chỉ Kenny chưa đã hạ quyết tâm. Bốn người khác. Ba người khác cũng chia sẻ suy nghĩ đó. Đúng rồi. Tôi hỏi một điều có được không, bà Rồng San? Chuyện gì cơ, z Cậu có thấy một địa điểm? Đồ vật hay là người nào lạ mặt quanh khu vực cậu bắt bỏ không? Dù nhỏ nhất cũng được. Tôi. Thực sự không thấy gì nổi bật hết. Mấy cậu thì sao? Cụ tạ giữ không có chút ký ức nào về những thứ kỳ lạ và khi hỏi các cô gái khác, cả bảy người họ đều lắc đầu. Cũng không ai à xin lỗi, dép bọn này không giúp được gì rồi. Không, đâu phải thế. Kẹn nhỉ chỉ không có được thông tin mà mình muốn nhưng anh ta dường như không tỏ vẻ thất vọng. Xuân rèn trở không chỉ luyện tập cơ thể mà còn cả tâm trí. Tôi biết ơn sự hợp tác của cậu. Thật vui khi đã gặp lại cậu. Tôi cũng thế. Vậy chúng tôi đi đây. Kenny chia và bốn đồng chí của anh chào theo kiểu cách cũ rồi rời đi. Họ trông hoàn toàn khác hẳn trước đây, trông như những anh hùng thực sự. Này, cụ tạ dịu. Sơn ạ e ẹ trèo lên lưng Củ tạ dịu và thì thầm. Mấy người ấy luôn kỳ lạ nhưng... Em dám chắc là họ đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Ừ, có thể là thế thật. Cũng như Củ tạ dịu và những người khác đã trưởng thành lên. Sun rẻn trở cũng vậy, thậm chí còn vô cùng rõ ràng. Thấm lưng của bộ năm trong đường hoàng và vô cùng mạnh mẽ. Chương 3, lòng đất và mặt đất. Phần 1. Thứ 7, ngày 3 tháng 7. Ngay khi Sun rẻn trở khuất bóng, Cụ tạ dịu và những người khác bắt đầu trèo xuống núi. Dù đã mệt sau vụ bắt bỏ, cuộc gặp gỡ bất ngờ đã mang tới tâm trạng tốt cho họ. Xạ cù dạ bạ sen lại, cơ thể của chị vẫn trụ vững chứ. Cảm ơn vì đã lo lắng, nị gì nổ san. Nhờ phát minh của cờ san mình vẫn đi được cảm ơn bạn nữa cờ làn san cờ chúng ta không nên tự tin quá nó vẫn chỉ mới là mẫu đầu tiên thôi đừng xấu hổ mà mắt kiếng những lúc thế này cô nên phải khoác lác lên nhân tiện etk cậu để đồng phục hiệp sĩ đoàn xạ tổ mỉ cho thệ ạ chan và dù san lo liệu sao ừ mình không biết kiểu cách của fortster và mình cũng cho đó là cách tốt nhất chúng ta đang nói tới thệ hạ và dù san đó Tớ chẳng dám nói là chúng sẽ thành cái gì nữa chứ là Tuy nhiên, trong số họ, chỉ mình kỳ di hạ tỏ ra ưu ám. Với cô, cuộc gặp gỡ sun rẻn trở không chỉ là một cuộc tương ngộ Việc sun rẻn trở, lực lượng phòng vệ mặt đất đang hoạt động là bằng chứng cho việc phái cấp tiến đã có hành động nào đó. Cô không thể cười đùa và tận hưởng cuộc gặp gỡ này được. Vì thế, biểu lộ của cô giờ đây là của một vị chỉ huy. Nissan Em nhận được tin từ cả gia mạ hò Sun Dẹn Trờ đang đi qua khu vực săn bỏ khi nãy và tiến sâu hơn vào khu rừng ho. Nói cả gia mạ tiếp tục theo dõi. Rõ. Kỳ gì hạ đang dùng hãn y họa theo dấu Sun Dẹn Trờ và dự tính cho tương lai. Do họ đang dùng cảm biến linh lực tầm gần, họ chắc hẳn biết nơi để tìm kiếm. Họ hoặc đang đuổi theo bọn chúng sau trận chiến hoặc đã có đầu mối ngay từ đầu. Kỳ gì hạ đoán rằng Sun Dẹn trở có thông tin về kẻ địch của cô, phái cấp tiến, đang trốn trong vùng này. Căn cứ cho suy nghĩ của kỳ dị hạ là độ chính xác trong cảm biến của họ. Độ chính xác cảm biến của bộ 5 kém hơn rất nhiều so với cảm biến lắp đặt bên trong hạ nì hoa, cố tìm địch mà không có sự chỉ dẫn nào bằng thứ cảm biến đó chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có vẻ là bọn họ có chứng cứ dẫn lối tới đây thay vì vô tình lùng sục khu vực này. Trong trường hợp đó, theo dấu của Sun Dẹn Trở là lựa chọn hợp lý. Cả dạng mà, hạ nì hoa có cảm biến chính xác nhất, có khả năng tìm ra phái cấp tiến trước cả Sun Dẹn Trở. Với việc phái cấp tiến cũng đang có hành động dưới lòng đất, kỳ gì hạ không thể bỏ qua cơ hội này. Mình cần tìm ra được thứ gì đó để ra tay trước. Kỳ gì hạ thường không thích chiến đấu nhưng cô cần phải ngăn chặn phái cấp tiến. Tình hình đã bắt đầu trở nên xấu đi, buộc cô phải chấp nhận sự mâu thuẫn ấy. Nếu phái cấp tiến đã xây dựng căn cứ trên mặt đất, hay đang giữa một chiến dịch diện rộng, chính sách áp dụng với bọn chúng sẽ cần thay đổi lớn. Nissan, tệ rồi ho. Chuyện gì thế? và mối nguy hiểm càng trở nên hiện hữu khi tin tức được đưa đến từ cổ giả mạ tin khẩn từ trưởng tộc đại hạ ho siji sì mạ tay ú mạ đã trốn thoát ho gì cơ siji sì mạ tay ú mạ thành viên non trẻ của phái cấp tiến trong những người lòng đất hắn đặc biệt căm ghét người mặt đất năm ngoái tay ú mạ đã đánh với kỳ di hạ và nhận thất bại sau đó bị tống vào tù dưới lòng đất nhưng giờ gã đã trốn thoát kỳ di hạ hiểu ý nghĩa đằng sau vụ việc này trận chiến của kỳ di hạ ngay khoảnh khắc đó đã bắt đầu Phần 2. Kẻ đã giúp tầy Ú Mạ thoát ngục là một gã đàn ông và một người phụ nữ hiếm thấy mặt ở lòng đất. Gã đàn ông trẻ cao lớn với mái tóc vàng, tỏa ra không khí của một người ngoại quốc. Người phụ nữ có ánh nhìn sắc xảo và tràng trên người một bộ đồ màu tràn tối màu. Do người lòng đất có vẻ ngoài giản dị, tầy Ú Mạ trông quá bình thường khi đứng bên bộ đôi. Sau khi vượt ngục nhờ sự trợ giúp từ hai người, tầy Ú Mạ hiện đang chạy theo bộ đôi. Bọn chúng vẫn đang ở dưới lòng đất nên vụ vượt ngục vẫn chưa hoàn toàn thành công. Hiện giờ, chúng đang trốn trong một căn hầm của một tòa nhà. Một phương tiện giúp chúng trốn khỏi đây sẽ tới trong một vài phút nữa, nên chúng đang án binh bất động tại đó. Dù căn hầm tối mịt và bẩn thỉu, đây là lúc chúng có thể nghỉ ngơi kể từ sau khi vượt ngục xong. Đã lâu rồi không gặp lại, chiến binh chạm. Thì liên lạc với các ông gần đây trở nên khó khăn hơn nhiều. Tây U Mạ bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ. Cô ta tên là Maya A, và cả hai đã hợp tác với nhau suốt hơn 10 năm trời. Thương thì... Tây Ú Mạ ghét người mặt đất nhưng Mạ là ngoại lệ. À đến từ thất tộc của người lòng đất, được nhắc tới trong truyền thuyết. Nói cách khác, căn bản ả cũng xuất thân từ người lòng đất. Thế nên, chúng có thể hợp tác với nhau trong khi lòng tiêu hánh của Tây Ú Mạ không bị trả đạp. Vậy Mai a tên đàn ông này là ai? Tuy nhiên, điều đó không có áp dụng với người đàn ông đi cùng Mai a Do Tây Ú Mạ cho rằng người lòng đất là thượng đẳng, được cứu bởi người mặt đất là nỗi ô nhục đối với gã. Cậu ta là Hệ Chúng tôi mới trở thành đối tác của nhau gần đây. Không thể nói chi tiết nhưng tôi đảm bảo rằng cậu ta không phải là người Nhật. Tên tôi là Elexis. Rất vui được gặp ngài, ngài Sijima Tây Uma. Alexis tao nhã túi chào. Hắn đã quen bị người khác tỏ ra thù địch, sau khi đã buôn ba trong thế giới tài chính. Gã không tỏ ra một chút nào đúng nào. Mù. Tôi hiểu khó để chấp nhận được, nhưng xin hãy nhìn vào thực tế. Nhờ cậu ta, chúng ta mới có thể sản xuất vũ khí hàng loạt được. Không phải quá rõ ràng cậu ta chẳng phải người thường sao. Đúng thế. Nhưng, May A và Tẩy U -ma, cùng với phái cấp tiến, chỉ có thể đi tới bước cuối của kế hoạch là nhờ có sự hợp tác từ hệ Lexis. Hắn đã mang tới những cô máy móc cao cấp tiến bộ vượt xa người mặt đất lẫn người lòng đất. Nhờ thế, chúng mới có thể vượt qua được rào cản công nghệ ngáng đường và rút ngắn thời gian kế hoạch dự tính. Và cậu ta cũng là đối tác của tôi. Nếu ông coi thường cậu ta, cũng là đang coi thường tôi đấy. Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi, Elexis. Ta trịnh trọng xin lỗi và vô cùng biết ơn sự hợp tác từ phía cậu. Những lời của ngài to tắt thế, tôi sao dám nhận. Cuối cùng, Tây U mà cũng chịu nhún nhường. Với gã, May A là người lòng đất có sức mạnh to lớn. Lăng mạ đồng bào hắn cũng đồng nghĩa lăng mạ chính bản thân hắn. Hơn nữa, Elexis là người ngoại quốc và công nghệ của gã lại siêu Việt. Gã rõ ràng khác hẳn lũ người Nhật Bùn đã đánh đuổi người lòng đất xuống dưới lòng đất. Mục đích của phái tới Umma là chống lại những người mặt đất thuộc Nhật Bản. Thế nên, với sự đảm bảo của Maya, chẳng cần thiết phải lùng ra chân tướng của hệ Lexis. Nhân tiện, về chuyện xưởng máy đã tới đâu rồi? Với vấn đề hệ Lethis đã giải quyết xong, Tây U Mù quay lại công chuyện. Sau cùng, chiến tranh trên mặt đất mới là điều hắn quan tâm tới. Tiến triển một cách tốt đẹp 95% sản phẩm theo lịch trình đã được hoàn tất. Thế nên chúng tôi mới đến đón ông. Nhanh hơn là ta tưởng đó. Chúng ta sẽ nói rõ hơn khi tới nơi. Sẽ tốt hơn nếu ông tự tận mắt nhìn. Nghĩa là đích đến của chúng ta là nhà máy trên mặt đất. Đúng thế. Một quân đội hùng mạnh đang chờ ông, thủ lĩnh của chúng, ở đó. Lắng nghe báo cáo của Mai A, Tây U Ma Nở nụ cười vạt mèo. Một nụ cười biến chất và kinh tởm lấp đầy lòng căm phẫn và đố kỵ. Sau khi đã vượt ngục, cả ba hướng tới một ngọn núi ngoại ố thành phố kịch sở xã hạ rủ ca giờ. Đó là căn cứ mà E-Lexis đã lập nên kể từ lần đầu tới trái đất và còn đó những dây chuyển sản xuất đơn giản mà gã đã mang theo bị bỏ lại. Và để phái cấp tiến tận dụng cơ sở vật chất nơi đó, chúng đã xây nên một nhà xưởng diện rộng. Ấn tượng đầu tiên của tử ú trước nhà xưởng là vô cùng hài lòng. Tận mắt nhìn thấy, nên nói sao nhỉ, đúng là kết tác. Ra đây là đội quân của ta. Trong nhà chứa của xưởng là những binh lính máy móc có cùng công nghệ sản xuất như cơ thể của Mai A, dù chúng chẳng có gì là giống con người cả. Do hiện giờ, chúng đang trong quá trình tuyên chuyển sang một căn cứ khác, chỉ có gần phân nửa so với số lượng ban đầu nhưng con số vẫn vượt quá một nghìn tên lính. Chúng tôi đã di rời vị trí, nhưng không còn nghi ngờ gì, chúng là binh lính của ông. Vậy chúng nó sẽ được trang bị kỹ năng của tộc các cô à? ta nghĩ cô gọi là ma thuật. Ta không thể nhịn cười nổi khi tưởng tượng ra khung cảnh chúng tiến quân. Ra đây là tuyệt phẩm của người lòng đất. Phu hạ hạ hạ hạ. Về chuyện đó... Những toa móc dùng để vận chuyển binh lính tới căn cứ của chúng ta sẽ quay trở lại cùng vũ khí. Ngay khi việc sản xuất vũ khí, bao gồm binh lính cơ giới, hoàn thành được 95%. Phần việc của Đạt Nẹt Giải Bảo đã hoàn thành. Sau khi gửi phần vũ khí đó về căn cứ của mình, May A đã đi giải cứu Tây U Mạ. À cẩn trọng như vậy là để đề phòng chuyện không ngờ nào đó chẳng may xảy ra, à không muốn nhận thêm thất bại nào nữa. Những vũ khí ma pháp mà Đạt Nẹt Sư Giải Bảo đã chia sẻ với Tây U Mạ cùng phái cấp tiến cũng tương tự cỡ rằng gặp khó khăn trong việc chuyên trở những vũ khí linh năng đã được di rời đi trước trong khi những ma pháp cụ sẽ được trở theo sau dù mẹ vàứ mà ngoài mặt bắt tay hợp tác chúng vẫn ưu tiên bảo vệ lợi ích trước mắt của mình ngay khi đám xe móc trở lại mọi công đoạn chuẩn bị sẽ được hoàn tất mà mà chắc sẽ rất vui sướng tay họ khi đó nhắc tới tên mà mà là thủ lĩnh phái cấp tiến nhưng hiếm khi ra mặt trước công khai mà điều khiển chúng từ đằng sau bóng tối do đó Dù phái bảo thủ có bắt được người phái cấp tiến thì vẫn không thể tóm được tên thủ lĩnh. Mọi thứ mà họ biết chỉ là một mật danh Magus. Nhân tiện tại Uma, đó là người đã yêu cầu giải cứu ông đó. Vậy đúng thật là Magus-sama, tốt hơn là ta phải cảm ơn ngài ấy sau. Nếu đã vậy, nhớ cho họ biết rằng đây là một vụ làm ăn tốt đẹp. Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ đi báo cáo và gửi lời cảm ơn tới Magus ngay mới được. Hắn đã an toàn tới được căn cứ và xác nhận tình hình của nhà xưởng. Đã tới lúc, Tây U-ma trở lại với công việc. Một cuộc tấn công diện rộng lên mặt đất sẽ sớm được khởi phát. Alexis và tôi sẽ tiến hành điều chỉnh bước cuối trên nó. Nó đã hoàn thành rồi sao? Nó cũng đã tới 95% rồi. Thế nên mới điều chỉnh lại lần cuối. Hiểu rồi, vậy ta sẽ để. Đó cũng là khi một tiếng chuông réo hai vang khắp xưởng. Báo động có kẻ đột nhập. Nhắc lại, có kẻ đột nhập. Có ai đó đã vượt qua hàng rào phía đông và tiến vào trong xưởng. Lực lượng phòng ngự sẽ tìm kiếm và loại trừ kẻ xâm lược ngay lập tức. Vậy là chúng mỏ tới tận đây hả? Đám người mặt đất có vẻ không chỉ là những kẻ nốc. Teyuma, Maya và Hệ để báo cáo của mình lại sau và tiến tới căn phòng điều khiển. Không còn thì giờ để tán gẫu nữa. Chúng cần tìm ra những kẻ xâm nhập nhanh nhất có thể và ngăn chặn việc thất thoát thông tin. Phần 3. Sun Ren trở phát hiện ra nhà máy phần lớn là nhờ may mắn. Nhưng những nỗ lực bản thân đã dẫn lối họ tới đúng nơi đúng thời điểm. Đó là may mắn mang tới bởi sự nỗ lực của họ. Làm được rồi. Đây đúng là một căn cứ. Đúng như em nói, cô Tạ dịu. Em nghĩ có gì đó kỳ lạ mà. Chúng là người lòng đất nhưng gần đây lại bay trên trời. Xuân rèn trời đã chiến đấu chống lại người lòng đất một vài lần. Tuy nhiên, những cuộc chiến đó không công khai khi chỉ là những chiến dịch nhỏ như cắt đứt phương tiện liên lạc. Và thường sau một cuộc chạm trắng nhỏ, người lòng đất sẽ rút quân. Tuy nhiên... Có sự thay đổi gần đây mỗi khi người lòng đất trốn thoát. Trước đây, chúng sẽ trốn về lòng đất như giờ, đôi khi chúng trốn lên bầu trời. Và hướng bay của chúng thường về một phía. Vì thế, Xuân Rèn đã mở cuộc tìm kiếm về hướng đó. Với những cảm biến thiếu chính xác của mình, họ đã không thể tìm ra được cái gì trong vài ngày liền, nhưng hôm nay thì không. Sau khi kiên nhẫn tìm kiếm, họ đã tìm ra một điểm nhỏ trên màn hình cảm biến. Do điểm nhỏ đó di chuyển rất nhanh, họ vội vàng đuổi theo để không bị mất dấu. Họ không hề biết rằng phản ứng đó phát ra từ phương tiện trở đám tử ủ mạ trốn thoát. Sau khi đã cắt đuôi sự truy đổi của những người lòng đất khác, chúng đã tăng tốc đi lên mặt đất. Do động cơ sử dụng linh lực, bằng cách gia tăng tốc độ, chúng đang gia tăng đầu ra, nhờ đấy mà cảm biến của Sun Rẻn trở đã phát hiện ra chúng. Đám tử ủ mạ đã phạm tới 3 sai lầm. Chúng coi thường độ chính xác của cảm biến đến từ người mặt đất, chúng không cân nhắc tới khả năng có thể có người mặt đất đang ở gần đó và chúng đã quá hấp tấp. Chất lượng cảm biến sẽ không còn là vấn đề khi đang ở gần mục tiêu. Gia tăng tốc độ khiến cho phương tiện dùng tới một lượng lớn linh lực, làm tăng sự nổi bật. Khi mọi yếu tố đã giao nhau, Sun Dẻn Trở đã tìm ra được nhà xưởng của Tây U Mạ, cứ điểm của kẻ địch. Nhưng, làm gì bây giờ, Kenny Chia? Đây chắc chắn không phải căn cứ tầm thường. Chúng đang làm gì đó trên một quy mô rất lớn. Hay Ato tổ đang mặc bộ đồ dã chiến màu xanh dương và nhìn qua thước ngắm trên khẩu súng trường của mình. Ở phía cuối thức ngắm là một nơi được cho là hang ổ kẻ địch. Đúng là nó mang tới cảm giác của một căn cứ quân sự nhưng trông không khác một nhà máy. Nó lấy lượng lớn nước từ con sống và có một vài ống khói, với những trang thiết bị hạng nặng bên trong. Rõ ràng là có gì đó được sản xuất ở bên trong. Nói là vậy, nhưng nó quá thể để mình 5 người chúng ta tấn công. Tớ cũng nghĩ thế. Nếu liều linh tấn công thì chỉ rước họa vào thân thôi. Mẹ lệ mỉ trong bộ đồ hồng và đặt xạ cụ trong bộ vàng, đều muốn chọn cách an toàn hơn. Căn cứ này quá lớn, và với 5 người, tấn công là bất khả thi. Hai người họ cho rằng nên gọi tiếp viện sẽ là cách tốt nhất. Vậy chúng ta rời đi mà chẳng làm gì sao? Chắc chắn chúng đang âm mưu điều gì đó chẳng tốt đẹp đâu. Mình đồng ý với hệ ạ tổ. Chúng ta không thể ra về tay trắng được. Nhớ giáo sư rộp hóa nghi đã nói gì mấy ngày trước không? Một trận chiến diện rộng có thể sắp xảy ra đó. Hệ ạ tổ xanh dương và kenny nì chia đỏ có ý kiến tích cực hơn. Đã tìm ra được hang ổ của địch. Họ muốn chí ít phải gây một vài thiệt hại cho nó. Nếu giờ rời đi mà không làm gì, cuộc chiến diện rộng về sau của họ sẽ gặp bất lợi và có thể dồn vào thế bí. Hai người họ cũng không muốn đâm đầu vào mà không có kế hoạch gì. Vậy hai chống hai hả? Cô Tạ dịu, em nghĩ sao? Hừm. Cô Tạ dịu trong bộ đồ màu xanh lá gãi đầu khi Kenny chia hỏi cậu. Sau khi nghĩ một hồi thì cậu nhóc vỗ tay. Đúng rồi, Kenny chia nỉ chèn, chúng ta dùng cả hai ý kiến đó thì sao? Cả hai á. Nghĩa là sao? Chúng ta sẽ ngó vào bên trong nhà máy, kiểm tra chúng đang âm mưu gì rồi rút lui. Như thế, chúng ta không phải cố hết sức để tấn công và cũng chẳng trắng tay ra về. Cô tạ dịu, gần đây, chú lên đồng quá nhỉ. he he he Cô tạ dịu tự hào hưởng ngực trước lời khen của Kenny Chia. Cậu chỉ là một cậu nhóc, nhưng giờ có vẻ trông đồ con hơn trước. Mọi người, mình nghĩ nên làm theo ý của cổ tạ dịu. Thế nào? Kenny Chia nhìn về cả nhóm để xác nhận ý kiến. Không có ai phản đối, cả đám đều gật đầu đồng tình. Ý kiến của cô Tạ dự phù hợp với tất cả họ. Quyết định thế đi. Tiến lên anh em. Ừ. Với Kenny Chia đi phía trước, Xuân rèn trở cẩn trọng tiến tới nhà máy. Do họ không muốn bị phát hiện trước khi do thăm nó, họ cần phải chậm rãi và thận trọng trong cách di chuyển. Thế này chẳng ra dáng anh hùng gì cả. Bà Rồng San có thể sẽ giận chúng ta vì hành động này đấy. Cô ta dự. Bà Rồng San sẽ hiểu thôi. Đây cũng là vì lợi ích cho những đứa trẻ cơ mà. Ừ, anh nói chí phải. Như cổ tạ Diệu đã nói, ẩn ấp chẳng đáng mặt anh hùng. Nó còn trông như ác nhân hơn. Tuy nhiên, trí khí của họ rất đáng mặt anh hảo. Phần 4. Xung quanh nhà máy là hàng rào điện. Vô tình chạm vào đó thôi cũng đủ bị sốc điện rồi. Nhưng nếu cắt chúng, kẻ địch sẽ mau chóng nhận ra họ. Được rồi. Mọi người, có thể qua được rồi đó. Tuy nhiên. Đó là lúc tên lớn nhất, đại xạ cụ thể hiện tài năng. Dùng dây cắp để thay đổi chiều dòng điện, họ có thể vượt qua nó mà không cần phải cắt hàng rào. Nhìn bên ngoài, gã trông có vẻ đần độn nhất nhóm nhưng thực tế lại là người khéo tay nhất bọn. Cảm ơn, đại xạ cụ cun. Cậu vất vả rồi. Mở cụ mỉ mỉm cười trong lúc giúp cất dụng cụ cho đại xạ cụ. Nó cũng chẳng khó lắm đâu, mở cụ chan. Không hiểu gì về máy móc, mở cụ mỉ tỏ ra khá tôn trọng đại xạ cụ trong khoản này. Nhờ phần nào đó nên đại xã cụ đã trở thành là người đàn ông mà cô yêu quý nhất, nếu không tính bệnh cuồng trai của cô. Tuy nhiên, bản thân cô lại không nhận ra điều đó, và để tình yêu đơm hoa kết trái thì còn phải mất một khoảng thời gian dài nữa. Tôi sẽ đi trước. Mọi người cách một khoảng rồi hãy đi theo tôi. Cẩn thận đó, Kenny Chia. Ừ. Kenny Chia khẽ khoát tay về phía hạ tổ chức khi chui qua chiếc lỗ được mở ra trên hàng rào. Phận là thủ lĩnh, công việc của Kenny Chia là xông pha vào nguy hiểm đầu tiên. Phó chỉ huy hay ạ tổ thì đi cuối hàng. Nếu kẻ địch xuất hiện ở đầu hoặc đuôi, thì chỉ huy và phó chỉ huy phải đứng ra giải quyết. Sau bao tháng qua, họ theo tự nhiên đã hình thành nên đội hình như thế. Mọi người! Sau khi vượt qua được hàng rào, Kenny chia ẩn vào bóng một chiếc cẩn Kenner gần đó và vẫy đồng minh tới đó. suôn rèn chở từng người một vượt qua hàng rào, chỉ mất tới 3 giây, họ đã đứng bên cạnh Kenny chia. Từ đây sẽ bắt đầu khó khăn hơn đó. Sau khi xác nhận mọi người đã tập hợp đông đủ, Kenny chưa ló mặt ra khỏi Kenner quan sát. Không có nơi nào để trốn đằng trước. Họ sẽ phải chạy thẳng tới tòa nhà. Do có những đội người lòng đất đi tuần tra nên họ cần phải căn đúng thời điểm. Tuy nhiên, khi chưa kịp có cơ hội nào thì tiếng Trung báo động đột ngột vang lên khắp nhà máy, khiến đám lính trở nên ráo riết hơn. Báo động có kẻ đột nhập. Nhắc lại, có kẻ đột nhập. Có ai đó đã vượt qua hàng rào phía đông và tiến vào trong xưởng. Lực lượng phòng ngự sẽ tìm kiếm và loại trừ kẻ xâm lược ngay lập tức. Chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi sao? Bình tĩnh, Kenny Chia. Dựa vào báo động thì chúng chỉ mới tìm ra phần hàng rào thôi. Kenny Chia tái mặt nhưng hạ tổ cố chân an. Nội dung lời cảnh báo lẫn phản ứng của người lòng đất chứng tỏ rằng Sun dẹn trở đã bị phát hiện. nichan chúng có thể có những máy camera ra kiểm tra chiếc hàng rào thường xuyên. Như thế sẽ rẻ hơn nhiều việc gia tăng các thiết bị an ninh. Chúng ta làm sao đây, Kenny Chia cun. Muốn do thám nhà máy lúc này sẽ khó khăn hơn nhiều đó. Đại sạ của Cun nói phải. Chúng ta không thể vừa do thám trong khi phải đối phó với cả đám người được. Kẻ địch đang gia tăng nhanh chóng. Xuân rèn chờ đã mạnh hơn một năm trước rất nhiều nhưng kể cả vậy, họ cũng chẳng thể nào địch nổi hàng tá người cùng một lúc. Làm theo kế hoạch ban đầu sẽ là quá nguy hiểm. Được rồi, chúng ta sẽ làm thế này. Tôi, Hay A và cô Tạ Diệu sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Trong lúc đó... Mở cụ, mì và đất sạ cụ sẽ chụp ảnh khu vực bên trong nhà máy. Ngay sau khi xong việc, trốn ngay. Chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý rồi trốn sau. Do người lòng đất không biết xun rẻn trở có bao nhiêu người, ba người trong số họ có thể đánh lừa được bọn chúng. Hơn nữa, họ sẽ giảm rủi ro trong việc thoát thân hơn nhờ cách này. Được, cẩn thận nhé, Kenny Chia Kun. Mấy người cũng vậy. Đi nào, hãy hạ tổ, cô ta dịu. Trao đổi kế hoạch xong. Kenny Chia và hai người khác nhảy ra khỏi phần bóng của Cần Kenner. Ngay khi có một khoảng cách giữa hai nhóm, Đại Sạ Cụ và Mở gù Mì đã lao đi theo hướng ngược lại. Trên đường, hai người họ thấy có rất nhiều người lòng đất đang chạy theo hướng của nhóm Kenny Chia. Mong là họ sẽ không sao. Đừng có lo, Mở gù chan. Tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta đi. Mở gù Mì đang lo lắng nhưng Đại Sạ Cụ chấn chỉnh cô. Cậu nói phải, xin lỗi, Đại Sạ Cụ Cun. Hai chúng ta cùng cố lên nào. Ừ. Họ không có thời gian để lo cho Kenny Chia và những người khác. Những mối đe dọa cũng đang trực chờ tiến tới hai người họ. Phần 5. Sau khi tỏ ra ngầu lòi, ngay khi rời khỏi chiếc container, họ ngay lập tức bị dồn ép. Chúng bắn kìa. Thậm chí còn chẳng thèm hỏi lấy một câu. Kenny Chia nì chan, bọn chúng cũng đang tới từ phía bên tay trái. Kenny Chia, cô ta dịu. Đừng có chạy sang bên phải, có một nhóm khác đang tấn công bên sườn chúng ta. Dù họ vẫn đang cách kẻ địch khá xa, nhưng người lòng đất có mặt khắp mọi nơi. Hơn nữa, những người lòng đất được trang bị súng ống và không ngần ngại nả đạn về phía bộ ba. Bởi địch cứ liên tiếp xuất hiện và đạn bay tới tấp, ba người họ cứ thế bị khép góc từng tí một. Hay Ato, chúng ta chạy hướng nào đây? Cứ tiếp tục chạy về phía trước. Ba người tiếp tục chạy thẳng tới trước trong khi những làn đạn sẹt qua thai. Họ hiện tại chỉ có thể chạy loanh quanh để câu giờ cho đất xạ cù và mở gù mì hoàn thành nhiệm vụ. Ni chèn. Có gì đó lạ lắm. Đó là lúc cổ tạ dịu nhận ra tình huống có chút quái lạ. Lạ ư. Nó là súng như ngục Có sao không, cổ tạ dịu? em ổn. Chúng chỉ trúng cái mũ của em. Nhưng giờ anh đã hiểu chưa? Súng chúng đang dùng không bắn những phát đạn bí ẩn như thông thường. Em nói phải. Tại sao chúng lại dùng đạn thường hôm nay? Điều bất thường mà cổ tạ dịu đã nhận ra là đám vũ khí mà người lòng đất đang dùng hiện tại. Không có nghi ngờ gì về việc kẻ địch lúc này của họ là người lòng đất. Ai cũng thể biết được điều đó do chúng đang mặc những bộ đồ như thần quan đạo Sito, có trang bị giáp trên người. Chẳng khác mấy so với khi lúc trước. Cho tới bây giờ, vũ khí thông dụng của người lòng đất là những khẩu súng bắn linh lực. Những khẩu súng này sẽ nén linh lực lại và bắn nó ra. Thông thường, có thể sẽ có những vũ khí khác trong đám lính nhưng tiểu súng như thế vẫn chiếm phần lớn. Nhưng hôm nay, người lòng đất lại đang dùng những khẩu súng nạ đạn. Dù chúng đã chuyển sang dùng loại súng thông dụng hơn, điều này vẫn rất khả nghi. Nhưng chúng cũng không phải súng thưởng. Ý anh là sao? Hayato? Những viên đạn bắn ra bay vòng đuổi theo chúng ta. Cứ như đạn ma thuật vậy. Hayato dùng một khẩu súng trường làm vũ khí nên anh ta là người đầu tiên nhận ra sự bất thường trong thứ vũ khí mà kẻ địch đang dùng. Anh ta nhận thấy rằng hướng nòng súng và điểm viên đạn va chạm là khác nhau. Ban đầu, anh ta ngỡ rằng mình đã nhầm lẫn đâu đó nhưng hiện tượng này thi thoảng lại lặp lại. Thế nên anh hiểu ra rằng không phải như vậy. Dù có vẻ kỳ quái nhưng những viên đạn sẽ thay đổi quỹ đạo bay của mình sau khi được bắn ra. Dù sự đổi hướng không quá lớn nhưng độ chính xác của những viên đạn được bắn ra trong lúc chạy đã gia tăng hơn nhiều. Hay ạ tổ nghĩ lại tới sự kiện viên đạn đổi hướng trong một vụ ám sát một vị tổng thống nào đó. Dù chỉ thay đổi đôi chút, nhưng việc viên đạn thay đổi hướng đi là điều quá xa vời thực tế. Vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy, có vẻ đó là những thứ vũ khí mới. Hòa lực yếu đi nhưng độ chính xác gia tăng hơn à. Nếu lại gần đám vũ khí đó, chúng ta sớm muộn cũng dính đạn. Hãy à tô, cô ta dịu, đừng dừng lại dù có chuyện gì đó. Do kẻ địch vượt trội về quân số, kén nỉ trìa và những người khác không có ý định giáp mặt chiến đấu với bọn chúng, ngay việc chạy quanh khu vực nhà máy thôi cũng đã khó như lên trời rồi. Ai biết chúng ta còn trụ được bao lâu. Khi sự bất an mãnh liệt này mầm trong suy nghĩ của Kenny triệt thì giọng của M.Gumi cất lên trong chiếc mũ bảo hộ của anh ta thông qua thiết bị liên lạc được cải săn trong đó. Kenny chia chúng ta xong phần việc rồi. Bọn này rút đây. Đã rõ. Bên này cũng sẽ rút đây. Tôi sẽ gửi chỗ gặp mặt sau. Cẩn thận đó. Ngay khi nói ngắn gọn điều cần phải báo cáo, cuộc đàm thoại của M.Gumi kết thúc. Cô không có thời gian để đi sâu hơn. Nhưng đây là tin tốt làm tăng nhuệ khí của bộ ba. Ni chèn, nhanh lên ra khỏi đây thôi. Hạ tổ, dùng lựu đạn trên khẩu súng của anh thổi bay lớp hàng rào phía trước đi. Để đó cho tôi. Hạ tổ dương khẩu súng của mình và nả đạn vào chiếc hàng rào. Cùng với một tiếng rội lại và tia lửa tói lên, quả lựu đạn được bắn ra. Quả lựu đạn đánh trúng vào hàng rào nơi hạ tổ đã nhắm tới vào nổ tung tạo một hố lớn trên đó. Bố ba tăng tốc về chiếc hốc đó. Nó là con đường thoát duy nhất của bọn họ. Hạ tổ, đi trước đi. Cô ta dịu. Em theo sau, Đã rõ. Còn anh thì sao? Nhi chèn. Anh đi cuối. Cứ hạ. kẹn nỉ trịa đề phòng đi xuống cuối hàng trong khi canh chừng phía sau lưng họ và anh ta đã kịp thời chặn một đòn tấn công bất ngờ từ một kẻ công kích tiến tới mà không gây ra chút tiếng động nào. Tao không dễ hạ đến thế đâu. Kén nỉ trịa vung thanh kiếm cầm một tay từ cánh tay phải và liên tiếp nã đạn từ khẩu súng trên tay trái vào gã. Nhưng kẻ công kích lại dễ dàng nhảy lùi lại và tránh những làn đạn. Thờ hên này là cái quái gì vậy? Kẻ công kích có bộ dạng máy móc, tổng thể nó có hình dáng con người. Nó cao ngang một người đàn ông trưởng thành trung bình. Nhưng nhìn kỹ hơn, tay chân của nó quá nhỏ, như thể chỉ có da bọc xương. Hơn hết, bàn tay và bàn chân của nó được trang bị những chiếc vốt lớn, khiến nó trông khác người thường. Nhờ tính bóng bẩy của kim loại, có thể biết rằng nó là một cỗ máy, nhưng nó khá là khác những robot dạng người mà nhật hợp tác sản xuất. Robot giết người của người lòng đất à? Chết tiệt! Kẻ nỉ trịa cao có và dùng tay trái ấn vào bên sườn trái của mình. Có một vết thương lớn ngay chỗ đó, nơi kẻ tấn công, chiến binh cơ giới của người lòng đất đã chém vào anh ta khi nhảy lùi lại. Mặc cho dáng vẻ ngoài sương sầu, nó khá mạnh và mau lẹ. Kẻ nỉ trịa nghĩ là mình đã tránh được đòn tấn công nhưng tên lính máy đã nhanh hơn một bước. Nếu không nhờ bộ cồm bạt của mình, anh đã lanh phải vết thương trí tử, nhưng dù vậy nó vẫn khá sâu và đang khiến anh mất rất nhiều máu. Không hay rồi. Cứ thế này chúng ta không trốn nổi được mất. Mình phải. Kenny Chia nhảy lùi lại và dựa lưng vào chiếc hố trên hàng rào. Kenny Chia, chú đang làm gì thế? Nhanh lên. Hãy Tô, cô ta dịu, hai người đi đi. Tôi sẽ cầu thêm thời gian. Kenny Chia đoán chừng cứ như thế này thì nhóm của anh sẽ bị hạ hết. Kể cả ba người có hợp lực lại, họ cũng phải tốn một khoảng thời gian để đánh bại được nó. Trong khoảng thời gian ấy thì người lòng đất sẽ đuổi kịp. Dù vậy... Nếu chọn rút lui để kẻ địch truy đổi cho đến khi chúng lần ra chỗ 5 người hợp nhóm thì cũng nguy hiểm khôn lường. Để ngăn chặn điều đó, phải có ai đó ở lại và giữ chân tên lính máy. Với vết thương đang mang, Kenny chưa nghĩ rằng bản thân là người hợp với công việc này nhất. Anh không thể làm thế, Kenny Chia Nhi Chen. Nếu không làm vậy thì chẳng ai còn sống trở về được. Đừng có lẳng nhằng và đi đi. Quay về căn cứ với nhiều thông tin nhất có thể. Ngay khi Kenny Chia rút lời, tên lính máy tấn công. Dù cố gắng hết sức với thanh kiếm và khẩu súng của mình, rõ ràng là anh ta đang ở thế bất lợi. Kenichia liên tục bị thương bởi những móng đuốt của tên lính máy. Cổ tạ dịu. Vâng. Hay Ato và cổ tạ dịu bắt đầu chạy, tuy nhiên, không phải vì họ tuân lệnh Kenichia. Thay vào đó, hai người chạy về phía Kenichia. Họ chạy xuyên qua chiếc lỗ trên hàng rào và đi vào khu đất nhà máy một lần nữa. Đồng đốc, hai người làm gì thế? Anh đây không để chú hưởng hết ánh hào quanh đâu. Ni Nichia. Ra vẻ ngầu là phần việc của anh mày. Đại sạ Củ Nhi chèn và mẹ ghẻ Mini chèn sẽ mang thông tin về. Hai người có hiểu hai người đang làm gì không thế? Biết chứ. Chỉ là bọn này không thể bỏ mặc chú ở lại được. Nichia, chúng ta đã tới mức này rồi. Hãy cùng nhau đi tới cái kết cuối cùng. Mấy người. Tuy nhiên, mặc cho lợi thế nhận được trước tên lính máy, đó chỉ là một chiến thắng trên bề nổi. Trước khi họ đánh bại được nó, người lòng đất đã bao vây lấy họ. Chắc là không còn cách nào khác. Đã thế, cố hết sức coi. Chúng ta càng nỗ lực, cuộc chiến tới đây sẽ dễ dàng hơn đó. Nói hay lắm. Rất ra dáng rét sự đó. Em ước bà rồng san nghe được lời nói này của Nhi Trèn. Anh ấy chắc chắn sẽ khen ngợi anh đó. Tại thời điểm đó, cả ba đều hiểu rằng không còn đường lui. Họ cố vực bản thân lên và sẵn sàng hạ nhiều kẻ địch nhất có thể. Đó là trách nhiệm của họ. Họ là những người lính bảo vệ cho nền hòa bình. Họ giờ hoàn toàn khác hẳn trước đây. Họ có lòng tiêu hãnh đối với công việc của mình. Anh hoàn toàn đúng. Nói hay lắm, Jason. Giọng nói đó không thuộc về Kenny Chia, hay Ato hay Cổ Ta Dịu. Cũng chẳng phải Đất Sạ củ hay Mở Gù Mi. Giây phút họ nghe được giọng nói đó, tên tên lính máy trước mặt Nỉ Chia bị trẻ làm đôi. Ấy! Khi hai mảnh của tên lính máy ngã đổ ra, một chàng thanh niên tay cầm đại kiếm, thân mặc giáp thiên thanh, xuất hiện. Chỉ sau một vài tháng, mấy người đã trở thành những anh hùng thực sự rồi Bà rồng san. Chàng trai đã cắt kẻ địch làm đôi ấy là cụ tạ dịu. Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của chàng trai, Kenny chia lạc mất lời mà đứng bất động. Anh ta quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện cụ tạ dịu lẫn việc cậu chàng dễ dàng đốn hạ tên lính. Trong lúc Kenny chia vẫn thân thở, đám người lòng đất đã nả đạn về phía cậu ta. Chính lúc đó, một cô gái tóc đen, Kỳ dị hạ, người đứng bên cạnh cụ tạ dịu, nhanh chóng ra lệnh. Cô dạ mạ, cạ dạ mà, trường linh năng mức tối đa. Gió ho. Để bọn em lo ho. Ngay sau đó, hai con hạ nì họa lượn lờ phía trước kèn chia. Chúng tạo nên một lớp lá chắn tạo từ ánh sáng màu vàng và bảo vệ lấy kèn chia. Tệ rồi, cu ta dịu. Những đòn tấn công này không dựa vào linh lực. Nhưng khiên ánh sáng, lớp lá chắn, đã bắt đầu sụp đổ. Một phần là do lượng đạn bắn tới tấp, nhưng cũng bởi vì là lớp lá chắn của hai con hạ nì họa chỉ hữu hiệu nhất khi đối đầu với những đòn tấn công dựa vào linh lực. Do vũ khí lần này không hề dựa vào linh lực lớp la chắn chẳng trụ được lâu, ổn mà, cứ để đó cho mình lo. Tiếp đó là một cô gái với mái tóc bạc, Hạ Dụ Mi. Cô nhắm nghiền mắt, chắp tay trước ngực và bắt đầu thốt ra những từ ngữ bí ẩn như thể một bài hát. Đây là tiếng phong sượt thở cổ, dùng để kích hoạt ma pháp. Tụ về đây, tinh linh của nước. Nhảy mùa đi, tinh linh của gió. Hợp nhất giữa hai nguồn sức mạnh và hiện thân đi, tinh linh của sét. Trong lúc cô niệm phép, một thứ ánh sáng trắng bao lấy Hạ Dụ Mi trở nên rực sáng. Như thể cộng hưởng với nó, thanh kiếm của cụ tạ dịu bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng cùng màu. Như gian cuộn, như bao tác, thể hiện bản thân đi. Cuộn xoáy lên. Xoắn lôi. Sau khi kết thúc câu thần chú, hạ dù mì mở tròn con mắt và đẩy tay ra phía trước. Ngay khi đưa tay ra, một vòng xoáy khổng lồ đường kính tới vài mét được tạo nên bởi thứ ánh sáng đỏ rực phát ra từ những cánh tay của cô. Vòng xoáy đỏ vừa đột ngột xuất hiện đây có dòng điện từ trường mạnh mẽ. Nó vặn xoắn đường đi của những viên đạn đang bay tới nhờ cảm ứng điện tử. Do đó, những viên đạn thậm chí còn chẳng tới nổi lớp lá chắn của Hà Đây là cái gì vậy? Kenny chia bối rối trước những sự kiện kỳ lạ nối đuôi nhau. Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Chạy đi. À ừ. Tuy nhiên, Kenny chia nhớ lại về tình hình trước mắt khi cụ tạ dữ hét lên về phía anh. Kẻ địch đang ngay trước mặt, lai lịch của nhóm cụ tạ dữ có thể để sau tính cũng được. Vì thế... Kenny Chia nhanh chóng ra lệnh cho đồng minh của mình. Hãy ạ tổ, cô ta dịu, chúng ta đi thôi. Đờ ạ rõ. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cảm ơn, bà rồng san. Đồng minh của anh ta cũng đối rối không kém, nhưng họ ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Kenny Chia. Hai người chui qua chiếc hố trên hàng rào và rời khỏi khuôn viên nhà máy. z em sẽ giúp anh một tay. Cảm ơn. Sì dù cả cho Kenny Chia bị thương mượn vai để đuổi theo đồng đội của anh ta. Anh bị bầm dập hết rồi. Có ổn không thế? Ừ, tôi không sao. Sơn à nhập nhóm với hai người và dùng linh lực để thực hiện một vài phép điều trị khẩn cấp cho kẻn ní chia Cơ làn, cho xin ít khói. Lưu đạn khói, khai hỏa. Duy ngăn kẻ địch không cho chúng tiến lên. Được rồi. ai sợ bờ mô đi phờ hệ phê tạ dệ lạc hở. Ska san. Hò giờ. Cù tạ dịu và những cô gái sau đó cũng đuổi theo sau những người khác sau khi ngăn cản kẻ địch nhiều nhất có thể. Không phải ngẫu nhiên khi cụ Tạ Dịu và những người khác xuất hiện đúng lúc nhóm kẻn Nỉ Trịa gặp nguy hiểm. Ngay sau khi kỳ Dị Hạ nhận được tin báo rằng Tử U mạ đã vượt ngục, cả Dạ mạ, con hạ Nỉ Hòa đi theo Sun Rèn Trở đã bắt được một chút phản ứng linh lực của gã. Cân nhắc sự trùng hợp, kỳ Dị Hạ tin rằng có khả năng cao là phản ứng ấy đến từ Tẩy U mạ, nên cô bắt đầu đuổi theo Sun Rèn Trở. Sun Rèn Trở không biết đến phái bảo thủ của người lòng đất, hay việc phái cấp tiến có liên hệ với ma thuật. Mà dù có liên hệ hay không, thì ngay từ đầu, họ đã chẳng biết gì về ma thuật rồi. Những thành viên thường của phái cấp tiến thì khỏi nói, nhưng những thành viên chủ chốt đứng đầu phái cấp tiến có khả năng lớn là được trang bị vũ khí ma pháp. Trên hết, lại đúng lúc phái cấp tiến tích cực hành động gần đây. Nếu bỏ mặc họ, Sun Rèn Trở sẽ bị đánh tan trước những vũ khí không xác định dưới cái tên là ma thuật. Thấy Sun Rèn Chở tử chiến và kẻ địch đang chặn đường thoát của họ, rõ ràng là khác hẳn những cuộc chạm trán nhỏ lẻ. Đây có thể cân nhắc là sự kiện bùng nổ cuộc chiến giữa người lòng đất và người mặt đất. Nếu để điều đó xảy ra, nó sẽ là viễn cảnh xấu nhất mà Kỳ Dị Hạ đã lo sợ. Do đó, Kỳ Dị Hạ quyết định cứu Sun Dèn Trờ, mặc cho hiểu rõ ràng thân phận của cô sẽ bị bại lộ. Phần 6. Trong căn phòng tại căn cứ bí mật của Sun Dèn Trờ là cụ tạ giữ cùng những người khác, với nhóm Sun Dèn trở và lãnh đạo của họ, giáo sư Rộp Hò Nghi. Tổng cộng có 14 người, một con số khá lớn, nhưng không như phòng 106. Căn phòng này khá rộng, nên không mang lại cảm giác bức bối. Hiểu rồi, nghĩa là người lòng đất hiện đang chia ra làm hai phe là phái bảo thủ và phái cấp tiến. Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng dù gì, các cô cũng là loài người như chúng tôi. Chúng tôi không đoàn kết nhất trí, người lòng đất cũng vậy. Dù đang nghe lời giải thích của kỳ di hạ, dù bỏ nghi không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ông ta chỉ vướt dâu trắng non của mình trong khi gật đầu. Nhìn lại lịch sử loài người trên trái đất. Ông không tìm ra lý do nào để nghi ngờ lời nói của kỳ Di hạ. Dù câu hỏi về việc kỳ gì hạ có thực sự thuộc về phái bảo thủ hay không vẫn còn đó, nhưng sự thật về sự tồn tại của phái bảo thủ là điều hiển nhiên đối với rộp bỏ nghi. Có hai vấn đề. Một là phái cấp tiến không đại diện cho ý muốn của người lòng đất. Hai là phái cấp tiến đang buồn vã trong việc đạt lấy kết quả. Nghĩa là một bộ phận nhỏ là phái cấp tiến đang cố xâm lược mặt đất trong khi phần lớn lại không muốn điều đó. Chúng muốn chết vì lòng tiêu hành à. Đúng là cấp tiến có khác. Lý tưởng của phái cấp tiến biến chúng thành một tổ chức khủng bố trên mặt đất. Sau tất thảy, kẻ địch của loài người lại chính là bản thân nó. Dù đến từ mặt đất hay từ trong lòng đất, tình cảnh đó vẫn không hề thay đổi. Phái bảo thủ chúng tôi đã chọn phương thức di chuyển lên mặt đất mà không để người mặt đất phát hiện ra để cuối cùng hợp thành với người bản địa rồi biến mất. Phái cấp tiến không chấp nhận điều đó. Thế nên nếu đằng nào cũng tàn lùi, chúng muốn tàn lùi trong một cuộc chiến sao. Những người phái bảo thủ đã quyết định sát nhập lên mặt đất. Họ không muốn xung đột xảy ra giữa mặt đất và lòng đất, vì thế, để sinh tồn họ phải di cư lên mặt đất và chính quyền người lòng đất sẽ không còn nữa. Dù tổ chức xã hội vẫn còn đó nhưng nó sẽ không còn có những hoạt động diện rộng nữa. Nói cách khác, trong khi dòng máu người lòng đất vẫn được lưu truyền thì bản thân đất nước của họ sẽ bị tàn rã. Đây là điều phái cấp tiến không bao giờ chấp nhận dù thế nào chăng nữa. Thứ mà phái bảo thủ cố gắng bảo vệ là dòng máu của họ hay là người dân của họ? Nhưng phái cấp tiến lại muốn bảo vệ đất nước, lòng tiêu hãnh và truyền thống. Dù thứ mà hai bên trân trọng nhất lại khác hẳn nhau, không có cuộc thảo luận nào giải quyết được khúc mắc khác biệt đó giữa hai bên. Tôi đã hiểu được tình hình. Có vẻ hợp tác với các bạn là cách tốt nhất. Dù đáng buồn là không thể hợp thức hóa nó. Bọn tôi cũng hiểu hoàn cảnh của các ông. Tôi đánh giá cao lời đề nghị hợp tác. Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với cấp trên. Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ không chấp nhận cách thức ấy của phái bảo thủ. Nhập cư có hệ thống từ một đất nước mà họ không có quan hệ ngoại giao cũng tương đương với nhập cư bất hợp pháp. Quan điểm chính phủ rất rõ ràng và họ không cho phép điều đó. Nhưng thực tế, chính phủ sẽ cần tới sự hợp tác của phái bảo thủ để chống lại phái cấp tiến. Dù sự cộng tác của hai bên không chính thức và chỉ trên diện hẹp. Đổi lại, người lòng đất sẽ được lãng quên ngay khi vấn đề được giải quyết xong. Nếu vô ý kích động phái bảo thủ, chính phủ có thể sẽ tạo nên một phái cấp tiến khác. Nhìn theo một góc nhìn khác. Người mặt đất cũng là người sinh sống ở Nhật Bản, nên có thể coi họ là những người dân cư trú mà chính phủ tiền nhiệm đã bỏ rơi mất. Theo quan điểm đó, để mặc phái bảo thủ tự hành động sẽ ít nảy sinh vấn đề hơn là kích động họ. Công nghệ người lòng đất vượt xa công nghệ Nhật Bản, và sự tồn tại của họ thì lại nằm trong bóng tối. Sẽ tiện hơn nhiều cho chính phủ Nhật Bản khi bỏ mặc người lòng đất như thế và để họ tự biến mất. Như vậy, chính sách tương lai là họ sẽ hợp tác cùng với nhau nhưng điều này khiến vài người dao động. Chủ yếu chính là Sun dẻn chờ, Mọi chuyện biến chuyển theo hướng kỳ lạ. Anh không hài lòng sao? Hay A Tổ? Không phải. Chỉ là tôi đang bối rối. Em đồng cảm với anh, Hãy hạ Tổ nỉ chèn. Chúng ta cứ coi người lòng đất xấu xa như nhau cả suốt bấy lâu và giờ nó lại đột nhiên thay đổi. Dĩ nhiên là kỳ lạ rồi. Hãy A Tổ và cổ ta dự tỏ ra lung túng. Chỉ mới khi trước, họ vẫn còn đang chiến đấu chống lại những người mặt đất với lòng tin rằng tất cả họ đều là những kẻ xấu xa. Nhưng giờ đây lòng tin ấy đột nhiên sụp đổ, mang tới một nhận thức về giá trị mới. Người lòng đất chia làm hai phe cánh. Họ sẽ bắt tay với phái bảo thủ trong khi chống lại phái cấp tiến. Cả hai người vẫn chưa tài nào thích ứng được sự thay đổi giá trị đó. Kenny Chia, chú có ổn không đó? Tôi. Thật ra lại thấy nhẹ nhóm. Thủ lĩnh của Sun dẻn trờ, Kenny Chia, có quan điểm khác với hai người trên. Dù có chút bối rối, anh ta vẫn vui mừng đón nhận hoàn cảnh hiện tại. Tại sao? Nếu đánh bại người lòng đất xấu xa và tiến tới được vương quốc của chúng, sau đó thì sẽ làm gì? Chúng ta giết con cháu của họ, phụ nữ của họ, người già cả của họ sao? Điều đó, hợp tác với bên phái bảo thủ của người lòng đất, cuối cùng tôi mới có thể thấy được mục đích của chúng ta. Chúng ta chỉ cần phải chống lại những kẻ xâm lược, còn lại không cần phải làm gì hết. Trước đây, Kenny chỉ chưa thể nhìn thấy hồi kết của cuộc chiến. Cho tới nay, Xuân rẻn chờ mới chỉ mới giải quyết triệu chứng cuộc xâm lược của người lòng đất chứ không phải gốc gác của nguồn bệnh. Họ đã không thể tìm ra được thành trì của người lòng đất và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phá dối cuộc xâm lược. Kẻ nỉ chỉ không thấy được tương lai tươi sáng nào trước những việc đang xảy ra. Tuy nhiên, dù có tìm ra được thành lũy của kẻ địch thì sau đó họ sẽ làm gì? Họ sẽ giết tất cả mọi người sống ở đó sao? Có cả dân thường lẫn trẻ nhỏ trong số người lòng đất nữa. Nhưng họ phải hạ sát hết ư? Hay là bắt nốt rồi đẩy hải họ tới một nơi cô lập nào đó, kiểu như một trại tập trung, thứ đến từ thời chiến. Tưởng tượng ra một tương lai như thế, Kenny Chia bất đắc dĩ cô đi tới cuối cuộc chiến với người lòng đất. Nếu cuộc chiến cứ tiếp tục theo cách nó diễn ra cho tới nay, một cái kết buồn là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu hợp tác với phái bảo thủ và đánh bại phái cấp tiến, cuộc chiến sẽ đi tới hồi kết. Họ có thể tránh được tương lai đau thương ấy. Thế nên, Kenny Chia chào đón sự hợp tác với phái bảo thủ. Anh ta tin vào một tương lai nơi sẽ có nhiều người được sống sót nhất. Kenny nì chìa nì chèn, anh đã ăn cái gì lạ vào bụng à? Đừng có tới móc thế chứ. Anh đôi lúc cũng nghiêm túc chứ bộ. Ý em không phải thế. Điều anh nói rất đúng nên khiến bọn em ngạc nhiên thôi. Đúng không? Hay hạ tố nì chèn? Ừ, Kenny nì chia, chú nói đúng. Bọn này thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện đó. Nghe Kenny nì chia nói xong, sự buồn chồn của cả hạ tổ và cổ tạ dịu đều biến mất. Họ chưa từng nghĩ tới các sự việc theo quan điểm của Ken Chia trước đây. Nên giờ khi đứng từ góc nhìn của anh, họ nhận ra điều đó đúng. Nếu trận chiến kết thúc ở giai đoạn đầu, họ sẽ không phải nhìn thấy đồng đội bị thương, cũng như không phải thù hận với người lòng đất. Đó quả thực là một cái kết lý tưởng. Ken Chia, cậu thực sự đúng là thủ lĩnh của Sun Zentra. Ồ, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận à, hãy ạ tố nì chèn. Anh chỉ mới nhận ra rằng lãnh đạo không nên lựa chọn dựa trên khả năng mà thôi. Anh á cay à nhưng em cũng nghĩ vậy. Hay ạ tổ. Cô tạ dịu. Kenny Chia hơi ứa nước mắt. Những đồng đội cũng có suy nghĩ giống với anh. Kenny Chia càng quyết tâm hơn muốn được nhìn cái kết của cuộc chiến cùng những đồng đội của mình. Hay ạ tổ và cổ tạ dịu thật là rõ ràng là chúng ta nên thân tình với người lòng đất ngay khi bạ rồng xà mạ của tôi có một người lòng đất là đồng minh chớ mấy người cả nghị không à. Mình chắc người lòng đất có những món ăn ngon nữa nên mình vui là không phải chiến đấu chống lại họ. Cậu nói chí phải là sạ cụ con lú ép lú ép đu ép đu. Mình tự hỏi người lòng đất tuyệt vời đến thế nào nhỉ? A a a a a không đợi nổi luôn rồi. Chỉ còn lại hai người, đại sạ cụ và mẹ gẹ mi là chẳng chút đắn đo nào hết. Họ đã tin vào việc hợp tác với người lòng đất ngay cả trước khi giáo sư rộp tỏ nghỉ đưa ra quyết định. Thái độ của họ chẳng thay đổi tí nào chỉ vì quyết định của ông ta. Hai người vẫn y như thường, mẹ gẹ mi, đại sạ cụ. Anh đây ghen tị với sự hồn nhiên của mấy người đó. Sweet. Nhi chèn sẽ nghe thấy đó, hay ạ tố nhi chèn. Xuân trở đã có chút dao động khi quyết định hợp tác với phái bảo thủ của người lòng đất. Tuy nhiên, sau cùng, sự quyết tâm của họ đã được ra cố hơn. Phần 7. Xuân rèn trở là một tổ chức bí mật được chính phủ lập nên. Do được chính phủ lập nên nghĩa là nó có tôn chỉ hành động của mình. Sự thật thì người lòng đất còn có một phe cánh khác ngoài phái bảo thủ và phái cấp tiến. Đó là phe cánh theo đuổi sự hòa thuận với người mặt đất còn hơn cả phái bảo thủ. Họ là những người tích cực công bố rằng người lòng đất nên được giải thể. Phái thứ ba, phái giải thể, thực ra rất đơn giản. Bước vào thế kỷ 20, sự phát triển của người mặt đất là quá rõ ràng. Phái giải thể bị cuốn hút bởi cuộc sống của người mặt đất và bắt đầu yêu cầu người lòng đất nên giải thể để họ có thể sinh sống trên mặt đất. Tuy nhiên, cả phái bảo thủ lẫn cấp tiến đều phản bác lại. Phái cấp tiến lên án rằng việc giải thể cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi lòng tự tôn của họ. Phái bảo thủ nghĩ rằng việc giải thể là quá vội vàng nên đã tạo khoánh cách với phái giải thể. Do đó, phe cánh này đã bị cô lập trong giới người lòng đất. Bị cô lập, phái giải thể quyết định rằng họ nên tự thân di cư lên mặt đất. Khi đó, cũng vừa lúc đệ nhị thế chiến hạ màn, một lượng nhỏ của phái giải thể đã lợi dụng sự hỗn loạn thời điểm khi ấy để di cư. Khi di cư diễn ra, phái giải thể đã vứt đi danh tính người lòng đất của mình và bắt đầu sống dưới danh nghĩa người mặt đất. Sự di cư sớm này của phái giải thể có thể nói là đã thay đổi định mệnh của người lòng đất. Những người sống trên mặt đất thi thoảng mang tới văn hóa trên mặt đất xuống lòng đất và họ kể trải nghiệm của mình khi sống ở trên đó. Do đó, số lượng người hâm mộ mặt đất càng tăng lên và họ dần dần bắt đầu rời đi. Khi dòng di cư ngày càng tăng, phái bảo thủ chấp nhận sự thật rằng người lòng đất đang suy giảm. Thủ lĩnh của họ, cụ giả nội hạ nhân cơ hội này để thay đổi chính sách về di cư. Tuy nhiên, Điều này không được phái cấp tiến chào đón, và chúng bắt đầu cân nhắc phái giải thể như những kẻ địch, như những kẻ phản bội. Dĩ nhiên, phái giải thể cảm nhận được điều đó và hiểu rằng phái cấp tiến không sớm thì muộn sẽ tấn công lên mặt đất. Nếu chuyện đó xảy ra, phái giải thể, những người yêu quý văn hóa và phong cách sống của mặt đất sẽ phải đứng ở hai ngã đường. Họ không thể đứng nhìn mặt đất bị hủy diệt nhưng tiểu gì họ cũng bị vướng vào cuộc xung đột giữa lòng đất và mặt đất. Đã vậy, họ quyết định ra tay trước và tạo nên biện pháp bảo hiểm. Biện pháp đó là họ thầm móc nối với chính phủ mặt đất và trao cho họ những công nghệ lấy được từ lòng đất. Bằng cách đó, họ bóng gió cho chính phủ biết rằng có sự tồn tại của một nền công nghệ tiến bộ. Như vậy, một khi lòng đất và mặt đất xung đột với nhau, chính phủ sẽ có khả năng ứng phó. Do đó, chính phủ mặt đất bắt đầu nghiên cứu công nghệ lòng đất. Sun trở là kết quả của cuộc nghiên cứu ấy. Nói cách khác, mọi trang bị mà Sun trở đang dùng đều là thành phẩm đến từ cuộc nghiên cứu công nghệ của người lòng đất. Bộ đồ của bạn cho đến những cảm biến đều bắt nguồn từ đó hết. Thế nên, công nghệ của nhóm lại kém xa so với kỳ gì hạ. Công nghệ mà phái giải thể mang lên mặt đất là công nghệ lỗi thời dùng trong khoảng thời gian đệ nhị thế chiến. Kể từ đó, theo thời gian, phái cấp tiến bắt đầu cuộc xâm lược của mình lên mặt đất. Tổ chức Sun Dẹn trở được đưa vào hoạt động thường trực và đối mặt với cuộc xâm lược kia. Đấy chính là hoàn cảnh ra đời của Sun Dẹn trở. Đó là lý do để bọn này chiến đấu. Ra chúng là mẫu dựa trên công nghệ xa xưa. Chẳng trách chúng ta chẳng thắng nổi. Chúng ta đã luyện tập chăm chỉ để có thể chiến thắng mà, mở cụ chan Giáo sư, nghĩa là chúng ta đã là đồng minh với người lòng đất hiển hòa ngay từ ban đầu sau. Nếu cho rằng kẻ địch của kẻ địch là đồng minh thì đúng là thế. Không có sự hợp tác rõ ràng giữa hai bên. Nên nó giống như mối quan hệ trò và nhận hơn. Ông nên nói như thế ngay từ đầu chứ. Hãy Ato, tổ, nếu nói một năm trước thì chúng ta có tin không? chuyện đó. Đúng như Kenny Chia cũng nói. Sự tồn tại của những kẻ xâm lược đến từ lòng đất chỉ mới hiện diện gần đây. Ai mà tin nổi rằng công nghệ của họ đã nằm ngay trước mắt chúng ta cơ chứ? Với những lời của Dồ Bò Nghi, Kenny Chia và những người khác nghĩ lại bản thân một năm trước. Và khi làm thế, họ nhận ra những lời Dồ Bò nói rất có lý. Tuy nhiên, thế này chúng ta đã có thể nắm được tổng thể sự tình. Kỳ gì Hạ San và những người khác cũng đã đi tới quyết định. Khi Kenny Chia và những người khác trở nên im lặng, cụ tạ dịu bắt đầu lên tiếng. Sau khi lắng nghe một hồi, cụ tạ dịu đã nắm bắt được toàn thể vấn đề xung quanh thế giới dưới lòng đất. Vâng. Phái bảo thủ chúng tôi như cái tên đã nêu ra, đều vì tiền đề của nền hòa bình. Nói là vậy, ban đầu tôi cũng không định để lộ ra nội tình của người lòng đất. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Kỳ gì hạ tỏ ra hài lòng? Cô đã tò mò về công nghệ linh năng thứ cấp mà Sun Dẹn Trở đang sử dụng nhưng vấn đề đã được giải thích bởi rộp bỏ nghi. Mọi việc còn lại là làm sao chúng ta đàn áp được phái cấp tiến. Hạ Dù Mi tổng kết lại cuộc đối thoại. Cân nhắc tới việc cả hai bên, mặt đất và lòng đất đều được đạt được lợi ích, phái cấp tiến chính là trở ngại. Mặt đất muốn tránh một cuộc chiến toàn diện với người lòng đất tiến bộ hơn. Kể cả có giành được chiến thắng, điều đó cũng cân nhắc như một thất bại. Về phần người lòng đất, với số lượng nhỏ, Họ cũng muốn tránh một cuộc chiến với người mặt đất. Ngắn hạn không nói làm gì, chứ dài hạn thì chiến thắng là điều không tưởng. Không bên nào mong muốn chiến tranh nhưng phái cấp tiến cố khơi mào nó. Họ phải ngăn chặn nó bằng mọi giá. Ừm, Sato Misan, mình có thể nói một điều được không? Đó là lúc cả. người im lặng nãy giờ dơ cánh tay lên và xin phép được phát biểu. Zizika. Cụ tạ chính khi đó có dự cảm không lành. cả đang đeo lên mặt biểu cảm của một mạ hạ sảo rổ chiến đấu vì công lý. Một thứ mà cụ tạ dự không muốn dự cả trưng ra lúc này. Cậu nói đi. Cụ tạ dự kiểm lại sự lo âu và hối thúc cô nói tiếp. Vâng. Ừm, ừm. Về khẩu súng này. Nhận được sự đồng ý của cụ tạ dự, dự cả đặt một khẩu súng dài lên trên bàn. Khẩu súng nặng tới vài kỳ Sức nặng của nó khi đè lên bàn tạo nên sự lo lắng tới nhiều người. Sự thật là có phản ứng ma thuật đến từ khẩu súng này. Dì cơ. Đó là nguyên do khiến dự cả có biểu cảm như vậy. Phần 8. Khi cụ tạ dịu và những người khác cứu Sun dẹn trở, Cả cảm thấy sự hiện diện của ma thuật giải rác khắp chiến trường. Phần lớn phát ra từ những vũ khí mà người lòng đất đang dùng. Do đó, Zika đã nhặt một thứ vũ khí từ những kẻ bị hạ và mang nó về. Đó chính là khẩu súng mà cô vừa đặt lên trên bàn. Bản thân khẩu súng không có ma pháp điểm lên, thay vào đó là những viên đạn. Có vẻ những viên đạn được điều chỉnh quy đạo dựa trên đối tượng nhắm của người dùng cả đã kiểm tra khẩu súng cho đến tận bây giờ. Kết quả là cô nhận ra tình cảnh tệ hơn là cô tưởng, thế nên cả đã chen vào cuộc thảo luận. Tôi không hiểu về ma thuật nhưng tiểu thư này nói đúng. Những viên đạn bắn ra từ những khẩu súng của chúng đổi hướng trong lúc bay. Hay Ato tiếp lời cho lời tuyên bố của cả. Do Hay Ato thích sử dụng súng, anh ta nhận ra sự khác thường của những khẩu súng mà người lòng đất đã sử dụng trong nhà máy. Vậy phái cấp tiến lấy những viên đạn hiểm phép này từ đâu? có thể chúng lấy từ Ma Sả Cơ thể Ma Sả Ma được làm từ công nghệ linh năng nên có khả năng là họ chia sẻ công nghệ với nhau. Maya đặc nạ vì tiền nhiệm và cũng là sư phụ của Maki. Trong trận chiến trước đây, Maya đã trọng thương và mất đi khả năng để chiến đấu. Nhưng cô ả đã nhận được một cơ thể máy móc và trở lại chiến trường. Cơ thể mới được chế tạo dựa trên công nghệ linh năng. Và nếu cô ả đang sử dụng nó thì chẳng lạ nếu phái cấp tiến sẽ có thể đụng tay tới ma thuật. Khẩu súng này là bằng chứng chứng thực sự cho nghi ngại ấy. Vũ khí ma pháp được dùng để xâm lược mặt đất. Đấy rõ ràng là lạm dụng ma thuật. Chính là công việc của mình. Kể cả không phải đặt nét giải bảo đi nữa, việc lạm dụng ma thuật phải được ngăn chặn. Đó là trách nhiệm của mạ hảo sạp rổ, giải bảo dưới gì cả. Biểu lộ của cô tỏ ra nghiêm trọng hơn bao giờ hết bởi đây không chỉ vì lợi ích người bạn mà còn bởi sứ mạng của cô. Nếu muốn ra tay thì nên sớm hành động đi. Nhìn qua khẩu súng này, Chứng tỏ phái cấp tiến đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận. Cơ lãn tỏ ra gây gắt. Cả cờ lãn và dù gì cả đã nghiên cứu khẩu súng bằng hiểu biết khoa học của mình. Cô đã làm sáng tỏ ý đồ của phái cấp tiến. Ý cô là sao? Khẩu súng này có độ tinh xảo rất cao. Ta chỉ mới tìm hiểu bằng những công cụ đo lường có trong tay, nhưng đã thấy rằng nó vượt xa công nghệ trên mặt đất rồi. Mà, dĩ nhiên rồi, nó được người lòng đất chế tạo cơ mà. Người lòng đất có công nghệ rất tiến bộ. Trên hết, Những sản phẩm máy móc của chúng có thể đã được kiểm phép để gia tăng độ chính xác. Sẽ không lạ nếu thành phẩm có độ tinh xảo cao. Vấn đề không nằm ở chỗ đó. Dù độ tinh xảo các bộ phận tác động khả năng nhắm bắn rất cao, độ tinh vi của các phụ tùng tiêu hao trong quá trình sử dụng lại chẳng đáng là bao. Nghĩa là sao? Cụ tạ dịu nghiêng đầu lung túng. Hay Tô, người hiểu rõ về súng, thay mặt giải thích. Nói cách khác, khẩu súng được thiết kế để những bộ phận tiêu hao có thể tái sản xuất trên mặt đất Thế này tệ thật rồi, rắc rối to ấy chứ. Chúng đang sản xuất vũ khí trong khi đã tính tới những việc sẽ xảy ra sau khi tấn công lên mặt đất. Ta tin rằng chính vì thế nên bản thân những khẩu súng không hiểm ma thuật. Nhằm để chúng có thể hoạt động dưới trường hợp nguồn cung ma thuật không kịp tiếp ứng khi chiến trường kéo dài. Khi chế tác vũ khí cho ngắn hạn và dài hạn, mâu thiết kế gần như khác hẳn nhau. Với những vũ khí ngắn hạn, chúng có thể dùng tới những trang thiết bị chất lượng nhất. Những vũ khí được dùng trong các cuộc đột kích bởi một lực lượng đặc nhiệm nhỏ thường dùng loại vũ khí này. Tuy nhiên, trong một cuộc chiến trường kỳ, nó sẽ nảy sinh ra vấn đề. Nếu những người lính sử dụng những vũ khí cao cấp mà bản thân lại không biết bảo dưỡng, vũ khí sẽ xuống cấp sau vài ngày. Điều đó cũng đúng với những bộ phận được kiểm ma thuật. Nếu nguồn cung không theo kịp tiến độ mở rộng của chiến trường, vũ khí sẽ trở nên vô dụng một lần nữa. Thế nên để phục vụ cuộc chiến lâu dài, vũ khí cần được thiết kế để dễ dàng bảo dưỡng. Chúng cũng không cần tới những thành phần chuyên biệt nhưng lại có thể tái sản xuất ở những vùng đã chiếm đóng. Những khẩu súng sau đó được chế tạo để bắn ra đạn thường trong khi những viên đạn điểm trú sẽ giữ trữ cho đến khi cần tới. Vũ khí không thể chỉ được tạo nên bằng những bộ phận cao cấp. Chúng cần được thiết kế có chủ đích. Và những khẩu súng này được tạo ra cho cuộc xâm lược lên mặt đất. Đó chính là lý do tại sao cờ lặn đã nói rằng phái cấp tiến đã có những bước chuẩn bị kỹ càng. Nhìn khẩu súng này từ góc nhìn chiến lược và công nghiệp, đây là thiết kế chuẩn. Khó tin rằng khẩu súng này được tạo ra chỉ cho một trận chiến duy nhất lên mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, phái cấp tiến đang tính tới một cuộc chiến đấu dài hơi. Vậy thì nếu để chúng bắt đầu ra tay, chúng ta khó lòng ngăn được chúng lại đấy, kỳ dị Hà san. Mình biết, chúng ta nên hành động sớm nhất có thể. Không thể xem thường phái cấp tiến. Rõ ràng là chúng nguy hiểm hơn tưởng tượng. Hiểu được điều đó, họ không thể ngồi yên để mặc cho chúng lộng hành. Cù tạ dịu và những người không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Kết quả thông qua những đo đạc có được quyết định rằng cần phải xâm nhập và tiến hành điều tra khu nhà máy này. Lý do tiên quyết nhất là để điều tra xem thứ gì được sản xuất trong nhà máy ấy và để biết được âm như của phái cấp tiến. Họ biết rằng những vũ khí được sản xuất tại đây nhờ những bức ảnh mà đất xạ cụ và mở gụ mì chụp được nhưng họ cần chi tiết hơn thế. Và nếu được, họ còn muốn phá hoại quá trình sản xuất. Ngay khi cách thức đã được quyết định, thầy ạ và Dù, hai người trở về từ nhà ga, nhập vào nhóm. Hoàn cảnh hiện giờ đang được giải thích cho hai người nghe. Ra là đám sun rèn chờ đó. Một biến chuyển kỳ lạ. Vậy anh sẽ làm gì, Master? Tớ sẽ bảo vệ kỳ gì hạ săn và xâm nhập vào nhà máy đó. Sẽ có hai nhóm tham gia vào chiến dịch xâm nhập vào nhà máy. Phần lớn sẽ dùng để đánh lạc hướng trong khi số ít được chọn sẽ lẻn vào nhà máy. Những thành viên của nhóm nhỏ là Cụ Tạ Diệu, Kỳ Di Hạ, Cợ lạn và Hạ Dumi. Kỳ Di Hạ hiểu rõ nhất về người lòng đất. Cớ làng có hiểu biết về khoa học, và Hạ Dũ Mỹ là người cẩn trọng và có khả năng dùng ma thuật. Cụ tạ dịu sẽ đi cùng để bảo vệ cả ba. Còn bọn này, hãy tham gia vào nhóm giữ gì cả, phân tán sự chú ý của kẻ địch ở cổng chính. Những người đảm nhận việc gây nhiễu loạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cần có người hỗ trợ họ. Để đó cho em. Đó là biệt tài của em mà. Em sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách rực rỡ cho mà coi. Master. Thầy á ngay lập tức đồng ý với kế hoạch nhưng dù lại đưa tay lên trước ngực và nhìn lên cụ tạ diệu. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt cô, cụ tạ diệu hiểu cô muốn gì. Lột dù ở cả nhỉ ạ nỉ mặt đỏm sở kỳ hạ, phó chỉ huy của hiệp sĩ đoàn xạ Tommy hãy đồng hành cùng công chúa thảo hiệu lì và phân tán sự chú ý của kẻ địch. Em sẽ dâng hiến cả tính mạng của mình. Nhận mệnh lệnh từ cụ tạ diệu, ánh mắt dù bừng sáng và cô đáp lại với tư thế chào phong cách phò sốt Phần 9 Thầy ạ và rủ đã tới nhà ga để đi mua sắm và nhận một thứ gì đó. Thứ đó là đồng phục của đoàn hiệp sĩ mà thầy ạ và rủ đã thiết kế. Mạ kỳ Sa mạ, có vừa không? Vừa vặn luôn. Nó không vướng khi bạn cử động chứ. Đừng có lo, thoải mái lắm. Nhưng dù san, cậu có thể thôi đừng gọi mình là mạ kỳ xã mạ được không? Tại sao cơ? Cậu là phó chỉ huy còn mình là cấp dưới, nên... Vậy thì... Mạ kỳ san. Thế dễ nghe hơn đấy. Uf, UF UF UF uf, cậu khắc khe không ngờ đó. Xem người đã chuẩn bị đống đồng phục này đang phát biểu kìa. Aha, ha, đúng thế nhỉ. Du và Mạ Kỳ đang mặc đồng phục. Những bộ đồng phục này phần nào đó giống với bộ giáp của cụ tạ diệu, nhưng thiết kế tổng thể lại gần giống với đồng phục trường học. Nó rất nữ tính và dễ thương. Sắc xanh dương và trắng, dựa theo thanh kỵ sĩ và ạ lại ạ, sau đó màu cá nhân từng người cũng được thêm bảo. Màu của Du là màu vàng, Mạ Kỳ là màu tràm. Một thiết kế tuyệt vời thỏa mãn giấc mơ thiếu nữ của thẻ ạ và Dù. Sao chỉ có rủ và mạ kỳ chớ? Sơn à à, trong lúc quan sát tỏ ra bất mãn. Do vẫn chưa thể chính thức gia nhập hiệp sĩ đoàn, cô không được mặc bộ đồ dễ thương như thế. Điều này khiến cô không vui và khiến cô cao có mặt mày. Vì thế, Hạ Dù My nói với Sơn à à, Khi gạ xì hồn càng san, bạn có thể có một bộ sau khi cuộc chiến kết thúc mà. Thật không? Thật. Ngay khi vấn đề với người lòng đất được giải quyết, sẽ không còn lý do gì để duy trì sự rằng co hiện tại nữa. Hiện tại, Sơn phải duy trì vị thế của mình như một nữ xâm lược để ngăn người lòng đất nổi dậy. Tuy nhiên, do người lòng đất đã bắt đầu hành động, nên sau khi tình hình được dẹp điên, sẽ chẳng cần phải lo người lòng đất phát động chiến sự nữa. Như thế, Sơn có thể tự do gia nhập hiệp sĩ đoàn và mặc đồng phục. Cú ta dịu! Ngay khi vụ này kết thúc, cho em gia nhập đoàn hiệp sĩ nhé. Em sẽ giúp làm những việc vật cho. Anh hiểu rồi. Hiểu rồi mà, bình tĩnh lại chút đi. Ngon. Em sẽ cố hết sức. Cứ giữ tinh thần đó nhé. Vâng. Tâm trạng của Sơn hoàn toàn hồi phục và cô bám lên lưng cụ tạ dịu như mọi khi. Cô trông như một đứa trẻ nhưng linh lực bên trong cơ thể cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dòng linh lực quẩn cuộn hình thành nên một quần sáng mờ ảo. Sơn có khá nhiều động lực. Trái ngược với Sơn Ae, Cả đang xuống tinh thần. Cô đang cầm cây trượng của mình, Encho Halo. Trong khi nghĩ ngợi điều gì đó. Này. Một tiếng cốt vang lên. đau, Thấy bộ dạng thiểu não của Zika. Cụ ta cốc vào chán cô nàng. Cơ hội làm cái quái gì thế. Xà tộp mị san. Zika ôm lấy chán và phàn nàn với cụ ta dự. Sự nghiêm trọng trong biểu lộ của cô đã biến mất trong phút chốc. Tớ chỉ vô thức đánh cậu bởi cậu đang đeo cái vẻ mặt chẳng giống cậu tí nào. Cậu không nhẹ nhàng hơn được à. Gừ. Nếu tớ mà nhẹ nhàng lúc này thì cậu sẽ khóc ra đó à? Tuy nhiên, lời phàn nàn của Zika chẳng được bao lâu. Những lời của cụ tạ Diệu đã bòn rút sức lực từ cô và cô quay mặt đi xấu hổ. Cơ hờ chuyện đó. Có lẽ đúng là vậy, nhưng... Đừng có hăm hở quá chỉ vì nó liên quan tới ma thuật. Cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa, cậu có bọn tớ nữa cơ mà. Xà tốp mì san. Zika hít một hơi sâu và làm Diệu đi biểu lộ của mình. Mình cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn, xà tốp san. Tớ chỉ đánh cậu thôi mà. Mình tạm bỏ qua cho cậu vậy. Với sự cứng ngắc rời khỏi cơ thể, Jika khẽ mỉm cười. Đồng thời, cô rủi đi những giọt nước mắt đã định hình nơi khóe mắt cô. Sau cùng, cô đã khóc một chút. Sato Mi Kun đúng là hiểu Jika chăn phết. Shizuka cười khi nhìn Cụ Ta Diệu và Jika. Cụ Ta Diệu đáp lại bằng một nụ cười ngựa. Dù thế nào thì cậu ấy vẫn là một đống rắc dối. Nếu ở bên nhau suốt một năm trời, dù thích hay không, cậu cũng sẽ hiểu thôi. Cụ tạ dịu trùng vai xuống trong khi nói. Cả bản thân cụ tạ dịu lẫn các cô gái xung quanh đều hiểu rằng cậu chẳng chỉ đang giấu đi sự xấu hổ của mình. Gư xạ Tô mị san, nếu cậu yêu mình đến thế thì nói đại ra, Cứ xấu hổ để làm gì chứ? Một tiếng cốt khắc vang lên. Ý đến lỗi, mình đã quá tự phụ. Nhân thiện, xạ tổ mị cun, cậu chẳng cân nhắc gì tới mình à. Ý cậu là muốn tớ cốc đầu một phát hở. Cụ tạ dịu xoay nắm đấm trong khi quay về phía xì rù không. Cậu không có lời động viên và bùa may mắn nào cho cô nàng chủ nhà xui xẻo bị kéo vào cuộc chiến này sao? Có nhiều cách cậu có thể làm mà, như dẫn tớ đi xem phim chẳng hạn. Vậy, thế này thì sao? Cụ tạ dịu đặt tay lên đầu Sì Dù Cạ và nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Sì Dù Cạ mỉm cười và tỏ ra hài lòng. Hửm, như thế cũng được. Thật vui là tớ đã có ích. Thường thì Sì Dù Cạ sẽ chẳng bao giờ phàn nàn nhưng cụ tạ dịu chẳng để ý tới chuyện đó và chỉ mỉm cười. Đúng là mọi người đang cảm thấy lo âu. Dù tất cả các cô gái đều nắm trong tay sức mạnh lớn lao, họ vẫn chỉ là những cô gái tuổi đường xuân. Khi đối mặt với một trận chiến quyết định vận mệnh của người lòng đất, họ đâu thể giữ nổi sự bình tĩnh. Kết quả cuộc chiến này cũng ảnh hưởng tới tương lai phòng 106. Cú tạ dịu ra dặn đủ để hiểu trái tim các thiếu nữ. Vậy cậu làm thế thêm lần nữa được không? Lần nữa ư? Cú tạ dịu, hướng này cơ. Au aú. Khi cụ tạ dịu đối rối trước lời của Sì Dù Cà, Sơn à ép đầu cậu quay về phía Kỳ Di Hạ, người đang đọc bản đồ với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đó là, Cù tạ dịu có thể thấy chiếc thẻ bài trong tay Kỳ Di Hạ, và cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì. Như Sì Dù Cà đã nói, cậu cần làm thêm một lần nữa. Cô ấy đã thoát ra luồng khí ổ dạ kỳ lạ suốt nay giờ, em cố làm gì đó. Nhưng vô tác dụng. Nên cụ tạ dịu, làm ơn đi. Sơn à e. Được rồi, để anh thử coi. Vâng, làm ơn nha. Sau khi ôm cụ tạ dịu một phát, sờ nạ e rời khỏi lưng của cậu. Dù là vậy nhưng phải nói gì với cô ấy bây giờ? Cụ tạ dịu nghĩ một hồi. Kỳ gì hạ là chỉ huy của người lòng đất, là trung tâm của vấn đề lần này. Những cố gắng không suy nghĩ nhằm an ủi cô nàng có thể sẽ phản tác dụng. Do đó, hạ dụ mì tới cho cụ tạ dịu vài lời khuyên. Sạ tốt cun, bạn chỉ cần hành động như bình thường là được. Những thứ bạn truyền tải tới cô ấy đâu cần những từ hoa mỹ, phải không? Nốt tử của Hạ Dũ Mỹ đầy sự thuyết phục và ánh mắt cô cũng dịu dàng vô cùng. vậy Hạ ạ lại ạ. Vẻ ngoài của cô gợi cậu nhớ về một người con gái cậu từng gặp trong quá khứ. Cậu biết họ là hai người khác nhau nhưng gần đây, thi thoảng hình bóng của cả hai lại trùng lấp lên nhau. Hạ Dũ Mỹ đã bắt đầu tỏa ra thần thái của người con gái khi xưa. Hiện giờ, Cũ Gia Nô San là nàng công chúa của bạn. Nên hãy tới bên cạnh cô ấy lần này đi thừa chàng hiệp sĩ. Tuân lệnh. Hạ dù mỉ gọi kỳ gì hạ là công chúa, nhưng đối với cụ tạ dịu, Hạ dù mỉ với nụ cười điềm đạm của mình mới là công chúa thật sự. Phần 10 Khi cụ tạ diệu tiến ra chỗ của kỳ di hạ, những cô gái khác vô thức hướng ánh nhìn roi theo cậu. Họ quan sát, đầy tò mò, tự hỏi cụ tạ diệu tính làm gì với kỳ di hạ. Cậu ta đang bắt chuyện với cô ấy. Ừm, đó là cách thích hợp để bắt đầu cuộc nói chuyện mà. Sau khi tới chỗ của kỳ di hạ. Cụ tạ dịu bắt đầu gợi chuyện với cô. Do kỳ gì hạ thi thoảng nhìn xuống tấm thẻ nên họ đoán là hai người đang nói về nó. Em tò mò không biết tấm thẻ đó là gì. Giờ du san, nó dường như là một tấm thẻ bài có hình nhân vật một bộ á cũ. Nhưng dường như nó mang ý nghĩa lớn đối với cậu ấy nên ai nào dám đả động tới nó, đúng chứ? Thế nên bọn này cũng không rõ lắm. Hiểu rồi. Vậy sỉ rủ cả sama nhân vật. Bắt đỏm sở kỳ hạ, nhìn bờ tỏ gì ân kìa. Hey. Cuộc thảo luận của các cô gái đang chuẩn bị tiến sang một chủ đề vô cùng nguy hiểm thì cụ tạ Dị chuyển sang bước kế tiếp. Họ vẫn đang nói chuyện nhưng cụ tạ dịu đã đưa tay lên đầu kỳ dị hạ và bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mình thích điều đó. Nhìn cụ tạ Dị xoa đầu kỳ dị hạ, mạ kỳ hơi đỏ mặt và đôi mắt ấm ức. Khi cô nghĩ về lúc cụ tạ dịu làm điều tương tự với cô, cô hiểu cảm giác của kỳ dị hạ lúc này. Kỳ dị hạ san đang khóc. Dị cả. Kỳ gì hạ đâu phải là người dựa dẫm vào người khác mọi lúc cô ấy muốn như cậu chứ. Sơn ạ ẹ. E. Ra thế, trong trường hợp của kỳ Dị hạ, chỉ có thể là cụ tạ dịu. Thế ạ. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy có thể ngang ngạnh như điện hạ. Du. Du, em tính chọi ta đó ạ. Thế ạ. Dĩ nhiên là không rồi ạ. Du. Khi kỳ gì hạ được xoa đầu, nước mắt tràn xuống từ đôi mắt cô. Chúng là bằng chứng rằng cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Đó là biểu lộ mà cô chỉ trưng ra trước cụ tạ diệu. Cụ tạ diệu đưa tay tới bờ má của Kỷ Dị Hạ và lao đi những dòng nước mắt ấy. Bàn tay của cụ tạ diệu thực sự rất ấm áp đó. Thế nên tôi luôn muốn áp mặt vào đó. Sơn Mình cũng thế. Đó là lần đầu tiên kể từ cha mình làm vậy với mình, nên mình đã khóc. Sì dù cả. Một phần nào đó của xạ tổ Mỹ Cun cũng nhu cầu sự ấm áp của người khác. Nên khi làm thế, bạn ấy có lẽ cũng có cảm giác như chúng ta. Hà Dù Mi. Sạc cu xem chị nói như thể mình là bạn gái của xạ tổ mì săn ấy. Zika. Mình đâu có ý đó. Ý mình là cảm nhận chung ấy. Hà Trong khi các cô gái quan sát cụ tạ diệu và kỳ di hạ, những ký ức lại hồi tưởng lại trước mắt họ. Thế nên, họ có thể hiểu được cảm nhận của kỳ di hạ, từ cái nhìn khách quan của họ. Tất cả bọn họ đều xác nhận lại bản thân cần tới cụ tạ diệu, cũng như những người khác đang ở quanh họ. Do đó, Họ nghĩ rằng việc kỳ gì hạ ôm trầm cụ tạ dịu cũng là lẽ đương nhiên. Dĩ nhiên là cô ấy muốn ôm anh ấy rồi. Em nghĩ về điều đó mỗi ngày. Du, ta thì chỉ nghĩ thi thoảng thôi. Có lẽ cụ tạ dịu là người được nữ thần ạ cắt sủ kỳ gửi tới cho chúng ta. thời ạ. Điện hạ, nếu người nói như thế, thì không chỉ có mạ thôi. Du, em nói phải. Chúng ta đều cứu người khác theo cách này hoặc cách khác. thời ạ. Cuối cùng cụ tạ dịu ôm lại kỳ gì hạ. Khi cậu làm thế, Kiji hạ quảng cổ cậu và bắt đầu nức nở hơn nữa. Nhờ cậu ấy ôm mình như thế, mình mới có thể rời đặt nẹt sự giải bảo. Nếu là cậu ấy, chúng mình có thể hỗ trợ lẫn nhau mà Kỳ. Trong trường hợp của mình là vụ hủy bỏ hôn ước nhưng, mình không có hối hận. Du, hôn phu của cậu là một kẻ địch, đúng không nhỉ? Mạ khi xạ tổ mì cun bảo vệ các cậu, chẳng phải các cậu cũng muốn bảo vệ cậu ấy sao? Nhưng mình nghĩ rằng đó mới là hạnh phúc. Mối quan hệ một phía chẳng phải quá cô độc sao. Shizuka. Có nhiều người đã được trải nghiệm sự ôm ấp trong vòng tay vạm vỡ của cụ tạ diệu. Họ đã từng có những cảm nhận như kỳ di hạ đang cảm nhận bây giờ. Thế nên các cô gái cũng đang ưa nước mắt theo. Chỉ có một người duy nhất bị bỏ ra rịa. Ta hổng chấp nhận được. Trong số họ, có một cô gái tỏ ra không vui. Đó là cơ lạn, người đang cao có, ánh mắt đằng sau mắt kính tỏ vẻ bất mãn. Ta chưa từng được cậu ta ôm, dù chỉ một lần. A, mình cũng thế. Mình chỉ được ôm một lần trên sàn diễn. Trong trường hợp Hạ Dũ Mị thì chẳng phải được ôm thật rồi sao? Đâu tính là chưa từng trải nghiệm được. Cơ Làn là người duy nhất chưa từng được cụ Tạ Diệu ôm. Khắc khe hơn thì Hạ Dũ Mị cũng vậy. Điều duy nhất mà cô ấy có là được ở gần cụ Tạ Diệu mỗi buổi hoạt động CLB. Tuy nhiên, do ký ức vợ kịch của Hạ Dũ Mị và ký ức của ả là bị trộn lẫn, đó cơ bản là một thực tế không cần phải bàn cãi. Nhưng nhưng Cờ Làn San. Sato Mì San chẳng phải luôn nói rằng cậu ấy yêu cậu nhiều lắm. Cậu ta chỉ nói thế mỗi khi nhờ cậy ta thôi. Cậu ấy chẳng thèm nói mình câu nào khi ép mình làm việc nè. Tuy nhiên, cơn giận của cờ lạn chẳng kéo dài được lâu. Đúng như cả đã nói. Dù chưa bao giờ được cụ tạ dịu ôm, cô có được những ký ức chia sẻ cùng với cụ tạ dịu. Quá hấp tấp khi đánh giá mối quan hệ giữa họ chỉ vì cô đã được cậu ôm hay không. À, kỳ gì hạ đang cười kìa. Tuyệt quá. Trông có vẻ là cô ấy sẽ ổn. Được cụ tạ giữ ôm một lúc, kỳ gì hạ cuối cùng cũng tách người ra và mỉm cười. Có thể cô đã sắp xếp lại được cảm xúc thông qua cuộc nói chuyện với cụ tạ giữ. Các cô gái đang quan sát tỏ ra vui mừng như thể nó là vấn đề của chính bản thân họ. Đó cũng là khi hạ rủ mì thở dài và lẩm nhẩm dưới hơi thở. Chúng ta có thể làm gì? Để giữ xạ tổ mì cun như thế này mãi mãi. Cụ tạ giữ cần hạ rủ mì và những người khác. Thế nên cậu đã quay về từ quá khứ. Nếu được, Hạ Du Mì muốn tiếp tục như thế này mãi mãi. Cô không muốn cậu đi tới một nơi nào đó xa xôi, ngoài tầm với của cô một lần nữa. Đó không phải là điều chỉ mình Hạ Du Mì mong muốn, mà còn là ước vọng của tất cả cô gái khác. Chương 4, Chiến dịch xâm nhập Phần 1 Thứ 7, ngày 3 tháng 7 Do Sun Rèn Chờ vừa mới đột nhập vào nhà xưởng của người Long Đất, chúng rõ ràng sẽ tăng cường cảnh giác. Những tên lính đi tuần thường xuyên hơn và được vũ trang tới tận răng. Chúng không muốn có thêm một kẻ xâm nhập nào nữa. Thật may khi chúng ta đã nhanh chân. Kỳ dị hạ quan sát nhà máy từ bên kia cánh rừng thông qua chiếc ống nhỏm kỹ thuật số và hơi thở dài khoai khỏa. Bối rối trước phản ứng của kỳ dị hạ, cụ tạ dịu, người đang quan sát nhà máy đứng bên cạnh cô cất tiếng hỏi. Tại sao lại vậy? Chẳng phải có thêm nhiều lính gác sẽ rắc rối to hơn sao? Dù rắc rối hơn, nhưng nó đồng nghĩa rằng có thứ gì đó đáng giá để chúng bảo vệ. Ra là vậy. Nếu đó là thứ không xứng đáng thì chúng ta sẽ bỏ công toi. Chính xác. Sự thật là đội bảo vệ đã tăng lên quanh khu vực nhà máy nghĩa là phái cấp tiến vẫn đang cần đến nó. Do cụ tạ diệu và những người khác muốn xác định coi chúng đã âm mưu gì nên việc canh phòng trở nên cẩn mật hơn chứng tỏ bằng chứng mà họ cần vẫn đang nằm bên trong nhà máy này. Nếu số lượng đội bảo vệ giảm đi đồng nghĩa với việc nhà máy này đã không còn sản xuất thứ gì nữa và đã quá trễ để nhóm cụ tạ diệu tiến hành xâm nhập. Dù số lượng kẻ địch là vấn đề lớn nhưng không hoàn toàn là tin xấu. Còn có một lý do nữa mình thấy mừng khi đã hành động sớm. Và đó là gì? Việc đám lính thủ hộ được vũ trang rõ ràng đến thế nghĩa là nhà xưởng này sẽ sớm không cần dùng tới nữa. Ý cậu là chúng không cần phải lo bị phát giấc ư. Những đội bảo vệ của nhà máy rõ ràng là được trang bị hỏa lực mạnh hơn nhiều so với đội bảo vệ thường thấy ở các tổng công ty. Chúng thậm chí chẳng thèm giấu đi vũ khí khi đi tuần tra quanh nhà máy. Ở Nhật. Thực tế không có nhà máy nào mà bảo vệ được trang bị súng ống cả. Thế nên nếu chúng bị ai đó phát hiện, người đó dễ dàng cảm thấy có điều gì đó không phải. Cứ thế này, chỉ còn vấn đề về thời gian trước khi chúng bị tố giác là một tổ chức khủng bố. Nhưng sẽ sao nếu chúng không định cư ở đó lâu dài? Trước khi cảnh sát và truyền thông có thể mó tay tới nhà xưởng, nó sẽ hoàn thành xong mục đích của mình. Hoặc là chúng có thể đã bắt đầu khai chiến với mặt đất. Trong trường hợp đó, sẽ chẳng có vấn đề gì khi người dân phát hiện ra chúng. Mối nguy hiểm tiềm tàng đối với chúng là bị kẻ địch đột nhập vào lần nữa. Sato San, đừng có đi quá xa. Cậu đang đi ra ngoài khu vực ngụy Trang đó. À, xin lỗi, Zizika. Cụ Tạ Diệu và những người khác đang tiến tới nhà xưởng trong khi được ma pháp của Zizika và Mạ Kỳ bảo vệ. Dù vẫn đang còn ở xa, ma thuật là cách tốt nhất để áp sát lại gần trong lúc phái cấp tiến vẫn chưa nhận ra họ. Tuy nhiên, bên chúng có ma thuật nên họ không thể coi thường. bạn Rồng San, đến lúc chúng ta chia nhau ra rồi. Anh nói phải. Zetsuin, hãy để ý tới bạn bè của anh. Dĩ nhiên rồi. Từ đây, họ chia làm hai đội, nhóm nghi binh và nhóm xâm nhập theo như kế hoạch. Kì gì Hạ là chỉ huy của nhóm xâm nhập, bao gồm cô, Cụ Tạ Diệu, Cợ Lạn và Hạ Jumi. Nhóm nghi binh thì gồm những người còn lại với chỉ huy là Zetsuin, kèm Mị Chia. Nhóm nghi binh sẽ đánh lạc hướng kẻ địch. Cho phép nhóm xâm nhập lẻn vào bên trong nhà máy để thu nhập thông tin, và nếu có thể thì phá hoại ngầm nó. Vậy bọn này đi đây. Gặp mọi người sau nhé. Thời ạ hiệu Lisan, đừng có gây chuyện đó. Cô mới là người có vẻ sẽ rơi vào nguy hiểm hơn đó. Hãy cẩn thận. Sau khi nói lời tạm biệt, nhóm xâm nhập biến mất vào trong khu rừng. Nhóm nghi binh ở lại tiếp tục đứng ở đó cho đến khi không thể nhìn thấy được nhóm kia. Nhân tiện thì tôi hỏi một chuyện có được không? Khi nhóm của cụ tạ dịu đi khuất dạng, Kenny chia hỏi những cô gái còn lại của phòng 106. Có một điều anh ta băn khoăn muốn được hỏi. Ta không để tâm đâu. Anh muốn hỏi gì? Thầy ạ thay mặt nhóm đáp lại. Được cô chấp thuận, Kenny chia do dự hỏi. Tôi suy nghĩ đã lâu rồi, nhưng mối quan hệ giữa mọi người là gì vậy? Nhóm của các bạn khác biệt quá trừng khiến tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Kỳ gì hạ đến từ lòng đất và những thành viên khác đang giúp đỡ cô, đó là điều anh biết được nhưng anh không rõ tại sao mà họ lại hợp tác với nhau ngay từ ban đầu. Thủ lĩnh của người lòng đất, Kizhiha. Những người sở hữu công nghệ tân tiến là Thầy A, dù và Cờ Lán. Những người sử dụng được Ma Thuật, Jika, Maki, và Hà Jumi. Người dùng được Linh Năng, Sơn Bậc Thầy Võ Thuật, Shizuka. Và cuối cùng là cụ Tạ dịu người đã tụ tập họ lại với nhau. Kenny chỉ không thể hiểu được lý do mà một nhóm khác biệt đến vậy lại tụ tập dưới cùng một chướng. Chúng tôi á. Thầy ạ suýt nữa thì đã trả lời theo bản năng rằng họ là những xâm lược gia, nhưng cô đã suy nghĩ lại trước khi nói ra. Câu nghi ngờ rằng lời đó còn đúng hay chăng khi dùng để miêu tả họ bây giờ. Do đó, sau khi nghĩ một lúc, cô đưa ra một câu trả lời khác hẳn. Chúng tôi kiểu như một gia đình ấy. Như anh đã nói, bởi chúng tôi khác biệt nên ban đầu thường xung khắc với nhau. Tuy nhiên, những xung khắc đó giờ đang hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi nắm lấy tay nhau. Hiểu rõ điểm tốt lẫn điểm xấu của nhau. Một mối quan hệ sâu sắc làm sao? Câu trả lời của thầy ạ có phần hơi khác điều Kenny chưa muốn nghe, nhưng anh ta có thể hiểu được tình hình thông qua nó. Họ đã vô tình gặp được nhau, và sau biết bao xung đột, cuối cùng đã bắt lấy tay nhau. Đó là cách hiểu của Kenny Chia về câu chuyện của thầy ạ. Thế nên các anh sẽ ổn thôi. Ta chắc rằng các anh có thể chung sống với người lòng đất. Tôi cũng hy vọng là thế. Nếu thầy ạ và những người khác có thể thì họ cũng vậy. Nắm hy vọng đó trong tay, Kenny chia tiến tới chiến trường của mình. Phần 2 Sau khi đã tách nhóm với những người khác, cụ tạ dịu và những người còn lại thuộc nhóm xâm nhập đang vội vàng đi xuyên qua rừng. Do nhóm nghi binh sẽ tấn công từ cổng trước, nhóm xâm nhập sẽ lẻn vào từ cổng sau. Khoảng cách từ điểm xâm nhập tới nhà máy là ngắn nhất so với điểm kia, giảm thiểu rủi ro bị kẻ địch phát hiện. Khi nhóm cụ tạ dịu đến được vị trí, nhóm nghi binh sẽ bắt đầu tấn công nên họ muốn tới đó nhanh nhất có thể. Cơ làn Cô đang bị bỏ lại phía sau đó. Nhanh chân lên. Giờ cậu có nói vậy. Chạy. Không phải là sở trường. Của ta. Trong số họ, cờ lản đang bị rất lại phía sau. Cụ tạ dịu đang mặc giáp, hạ dù bị dùng tờ AF, và kỳ gì hạ thì có sức khỏe tốt. Nhưng một người chỉ có sức giới trung bình như cờ lản thì đã hết hơi. Chắc không còn cách nào khác. Kỳ. Đó là khi cụ tạ dịu bắt lấy cờ lản và dùng tay nâng cô lên trước khi tiếp tục chạy. Với cánh tay được cường hóa, chạy trong khi bế thêm cờ lạn chẳng có vấn đề gì hết. vợ tỏ dị ẩn, ta có thể. Tự bay, đó là điều cờ lạn tính nói ra nhưng khi nhớ lại điều mà cô và những cô gái khác đã nói khi nãy, cô đã nuốt đi những lời đó. Gì thế? Thờ ai chỉ dừng sự ương bướng lại và tạm nhờ và cậu thôi. cờ lạn có thể bay trên không nhờ phát minh của mình nhưng cô đã chọn không dùng đến nó. Thay vào đó, cô quảng tay quanh cổ cụ tạ dịu và ôm lấy cậu. Có hơi khác so với đồ ôm nhưng nó vẫn tuyệt theo cách riêng của nó. Đây không phải hoàn cảnh mà một cô gái độ tuổi này tỏ ra thích thú được nhưng cô vô thức dồn thêm lực vào cánh tay. Biểu lộ của cô vô cùng dễ thương khiến hạ rủ mị đứng bên không khỏi mỉm cười. Ép đu, ép đu không ương bướng là tuyệt nhất, cợt làn san. tốt thì, nó còn tốt hơn là để lòng tiêu hãnh của mình bị tổn thương khi làm chậm chân những người khác. Sẽ nguy hiểm nếu câu Nga đó, nên đừng có gượng ép bản thân và ôm chắc vào. Ta nghĩ, ta sẽ làm theo. Sướng quá còn gì, lại cứ tỏ ra quan ngại cơ, về. Cơ làn đỏ mặt khi áp má mình lại gần cụ tạ dịu. Từ khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở của cậu, và vì thế, nó khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Tuy nhiên, bản thân cụ tạ dịu lại không nhận ra bởi cô đang ở quá gần cậu. Mối quan tâm hiện giờ của cậu là hạ dù mi. Sạ dạ bà xem lại, chị cũng đừng cố qua đó. Mình ổn mà, xạ tố mì cun. Thế nên mình mới ở nhóm bên này. Do họ sẽ xâm nhập ngay khi kẻ địch bị phân tán, nên sẽ an toàn khi ở nhóm xâm nhập thay vì nhóm nghi binh Nói là thế, cụ tạ dịu vẫn đi theo bảo vệ họ để phòng hờ. Hơn nữa, phát minh của cờ lạn san đã hỗ trợ cho cơ thể mình rồi. Thế thì ổn. Cụ tạ dịu miễn cưỡng gật đầu. Những lời của hạ rủ mì rất hợp lý nhưng cụ tạ dịu vẫn chống đối việc kéo cô vào một chiến trường. Dù cô đang ở một vị trí an toàn hơn nhiều, lại được tờ AF hỗ trợ, thêm sức mạnh kế thừa từ ạ lại ạ. Đối với cụ tạ dịu, hạ dù mì vẫn là chính cô. Cũng như dữ gì cả, cậu không muốn thấy cô phải ra trận. Nhưng dù thế, miễn cưỡng lắm em mới để chị chiến đấu đấy, xả cụ dạ bạn xe mái. Nếu bạn nói vậy thì mình cũng chẳng muốn bạn chiến đấu đâu, xả tộp mì cun. Bạn là người không hợp với chiến trường. Hạ dù mì hiểu cảm giác của cụ tạ dịu. Đối với cô, cụ tạ không phải là người nên phải chiến đấu. Cụ tạ dịu là một người đã mất đi một thành viên trong gia đình và đang nhu cầu sự ấm áp. Chứ không phải là thứ vũ khí làm hại người khác. Chỉ có một lý do để cậu đứng lên chiến đấu. Nhưng dù thế, bạn vẫn chiến đấu. Vì mọi người, vì tương lai. Thế nên mình cũng vậy. Mình muốn ở bên bạn và làm điều tương tự. Sạ cù dạ bạn xem này. Dĩ nhiên là mình biết bản thân không hợp với chiến đấu. Do đó, mình muốn cố hết sức để không ngáng đường. Cảm xúc của hạ rủ mỉ vẫn không thay đổi kể từ lúc biết được bí mật của cụ tạ dịu và những người khác. Cô muốn bước đi trên cùng một con đường với họ. Chỉ có vậy mà thôi. Và cô giam chắc trong lòng các cô gái kia cũng có cùng chung suy nghĩ với cô. Từ bỏ đi, xa tố mỉ cụ tạ dịu. Hạ dù mì nói đúng đó. Rồi rồi. Đã thế thì giải quyết vụ này nhanh ngọn lẹ đi. Như thế là tốt nhất. Cụ tạ dịu bỏ cuộc khi nghe lời khuyên nhủ của kỳ gì hạ. Nếu hạ dù mì không có lý do để chiến đấu thì cụ tạ dịu cũng vậy. Chẳng có lý do gì để cụ tạ giữ phải chiến đấu mà hạ dù mì lại không cả. Nếu đã vậy, cách tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ của họ nhanh nhất có thể để tránh mọi cuộc đụng độ. Và cũng như xe nải và dù gì cả. Kỳ gì hạ san, cờ Lạn và những người khác cũng thế. Mọi người đều rất mạnh, nhưng chắc chắn là họ sẽ hợp với việc không phải chiến đấu hơn. Cụ tạ dịu muốn toàn bộ các cô gái trong phòng 106 được sống hạnh phúc. Không chỉ riêng hạ dù mì, cậu muốn ngăn dính vào cuộc chiến. Cụ tạ dự còn quyết tâm vì những cô gái khác nữa. Phần 3. Báo cáo về nhóm xâm nhập đã đến được vị trí đã tới sau 10 phút hai nhóm tách ra. Khi đó, những cô gái phòng 106 và Sun dẹn trở đã tới được cửa trước của nhà xưởng. Một tin nhắn lạ giờ từ Master. Họ đã đến được vị trí chỉ định. Gửi tin nhắn cho anh ấy rằng đừng có cố quá. Được rồi, đi thôi. Thầy ạ đứng trước với đôi tay chống hông. Đó cũng là lúc gió đêm nổi lên thổi mái tóc vàng kim của cô bày phấp phới. Nó như thể một chiếc cờ đang phất phơ. Biểu lộ tự tin và ý chiến kiên định trong ánh mắt quá lớn lao, quá đẹp để khiến người khác quên đi cơ thể nhỏ nhắn của cô. Mạ kỳ san, đây là trận chiến đầu của cậu dưới danh nghĩa hiệp sĩ đoàn của chúng ta. Hãy cố hết sức đừng để phụ cái tên xạ tổ mi. Đã rõ, phó chỉ huy. Tôi sẽ bảo vệ điện hạ thay mặt cho thủ lĩnh của chúng ta. Du và Mạ kỳ mặc đồng phục hiệp sĩ đoàn và đứng bên cạnh Hạ để bảo vệ cô. Tuy nhiên, Họ cũng mặc thêm đồ bảo hộ trên bộ đồng phục của mình. Du mặc một bộ giáp và cầm trên tay hai thanh kiếm ánh sáng. Mạ kỳ mặc một áo choàng màu trắng và cầm theo một pháp trượng. Du không sinh cùng một nơi, những cảm xúc động trong ánh mắt họ lại chẳng khác gì nhau. Đằng sau ba người là Sơn và Sì Dù cả. Được rồi, hôm nay bung hết sức nào. Cậu thích thú quá nhỉ, Sơn Ae chan. Tôi sẽ tạo điểm nhấn cho ngày hôm nay và bắt cụ tạ dịu mời tôi vào hiệp sĩ đoàn. Có lẽ mình cũng nên làm vậy nhỉ? Thế quá tuyệt à, Shizuka. Lôi cả ông bác quái thú ra luôn chứ? Khỏi đi. Đừng lạnh lùng thế chứ, Shizuka. Nhưng nếu để bác gã lủ ra mặt thì cân nặng của mình sẽ tăng đó. Mình sẽ kết thúc vụ này mà không cần nhớ tới bác ấy. Cũng đâu phải cháu tăng cân thật đâu chứ. Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng cậu có thể làm được mà, Shizuka. Cả Sơn Ae và cả đều không có vũ khí, nhưng thay vào đó... Họ được bao bọc bởi linh lực. Sở nạ đã bao phủ bằng linh lực bản thân, trong khi sỉ rủ cả được linh lực của con rồng bên trong cô bảo hộ. Nhờ đó, cả hai mạnh hơn nhiều so với đám lính được vũ trang. Với bộ đôi, vũ khí và áo giáp chỉ tổ vương hiểu. Nạ san. Hôm nay em cũng sẽ cố hết sức. Đằng sau họ là gì cả. Không khí xung quanh cô khác hẳn so với bình thường. Rõ ràng là có sự khác biệt giữa kẻ địch hôm nay với những kẻ địch trước đây cô từng giáp mặt. Chúng là một tổ chức thù địch đang lạm dụng ma thuật, một kẻ địch hiển nhiên của giải báo hẹ ớt. Đồng thời, trận chiến với kẻ địch này sẽ tác động lớn tới tương lai của kỳ gì hạ. Đây đồng thời là trách nhiệm nhưng cũng là vì lợi ích một người bạn của cô. Thế nên cô càng tỏ ra nghiêm túc hơn mọi khi. Dù vẫn chưa thể sánh bằng nạ nạ san nhưng chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Zika nắm chặt cây trượng của mình, Encho Halo. Cô đang buộc lộ thần thái của một mạ hạ sáo rồ mà thi thoảng cô mới chứng ra. Biểu lộ ấy đang được thể hiện rõ ràng trên bộ mặt cô. Zika hiện giờ đang là mạ hạ xảo dổ giải bảo Zika với đầy đủ ý thức. Cô như một người hoàn toàn khác khi so sánh với bản thân cô khi lần đầu tới căn phòng 106. Những người bạn của bạ rồng san đều là những người tuyệt vời. Chúng ta hãy còn một chặng đường dài phải đi. Đâu thể chỉ nói bằng lời, chúng ta cần phải tiến hành ngay luôn. Cô Tạ dịu nói đúng đó, Kenny Chia. Sẽ chẳng có gì đạt được nếu chỉ giàn vặt bản thân. Ừ biết được rằng bà rồng san tuyệt vời đến mức nào, đã là một bước tiến lớn rồi. Đáng buồn thay, phân tính cách kia của mở gù chan vẫn chẳng tiến triển chút nào luôn. Đứng đằng sau là năm anh em nhà Sun dẹn chờ. Họ mặc bộ cồm bạt thường dùng của mình. Nhưng suốt những năm tháng qua, bộ cồn bặt của họ đã tơi tả khắp nơi. Chúng là bằng chứng cho sự trưởng thành, chứng minh rằng họ đã là những chiến binh hạng nhất. Bộ năm không còn là một nhóm ô hợp khi lần đầu gặp cụ tạ diệu nữa rồi. Cũng như dữ gì cả, họ như những người khác hẳn. Có 6 cô gái phòng 106 và 5 xôn dẹn trở. Tổng cộng có 11 người. Họ đang hùng dũng trực diện tiến tới nhà máy. Và như thế, những đèn chiếu xung quanh nhà máy tập trung hết vào họ. Khi chỉ còn 10 mét nữa là tới được cổng, một loa phóng thanh đính ở cánh cửa đưa ra lời cảnh báo bằng giọng điệu khắc khe. Đây là khu vực sở hữu tư. Nếu mấy người tiến sâu hơn nữa, chúng tôi sẽ ép buộc mấy người bằng vũ lực. Một lời cảnh báo mang tính ước lệ. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một thủ tục. Những tên lính đã đợi sẵn, nhắm vũ khí thẳng vào họ, chỉ còn đợi lệnh bắn. Chúng đều nhận ra rằng những người trước mặt chúng là những tên đã đột nhập lúc ban ngày. Làm đi nếu các ngươi có khả năng. Ta sẽ cho các ngươi biết mình đang sửa với ai. Thầy ạ, không chút sợ hãi đứng ra trước mặt lời cảnh báo của kẻ địch, hay chính xác hơn là lời đe dọa cô. Sức mạnh kiên cường cô có kể từ lúc sinh ra được bộc lộ ra trong ánh mắt của cô. Berlukrit, phát cờ. Asjivas, miền rì rẽ. Theo mệnh lệnh của thầy ạ. Một ngọn cờ lớn rộng vài mét tỏa ra từ đằng sau cả nhóm. Nó không phải là cây cờ vật chất mà là được vẽn lên bởi lạ dở. Ở trung tâm lá cờ là một bông hoa màu vàng kim. Nó là lá cờ được nâng lên mỗi khi hạ thân trinh ra tiền tuyến. Phần 4. Lá cờ vẽ bằng lạ dở tạo nên sự nổi bật từ đằng xa. Thậm chí, nhóm cụ tạ dự ở phía đối diện khu nhà xưởng cũng nhìn thấy. Ra là đã bắt đầu rồi. Ngay khi chiếc cờ được dương lên và một ánh sáng hoàng kim tỏa ra, Sự chú ý của đám cảnh vệ công xưởng bị nó thu hút. Nhờ đó, bảo vệ bắt đầu tụ về hướng ấy. Đúng như kế hoạch, lớp phòng thủ ở phía sau nhà máy đã trở nên mỏng đi. Cơ làn. Chiếc cờ của thẻ ạ vừa nhằm thu hút sự chú ý của kẻ địch. Nó còn là tín hiệu cho nhóm cụ tạ diệu bắt đầu hành động. Trong lúc cuộc chiến của nhóm nghi binh nổ ra, cụ tạ diệu và những người khác bắt đầu xâm nhập vào nhà xưởng. Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Những camera theo dõi trên đường đi của chúng ta đã bị nhồi cảnh quay giả và vị trí của các cảm biến cũng đã được xác nhận. Ta sẽ dẫn mọi người vào nhà xưởng mà không bị phát hiện ra. Nhóm xâm nhập đi theo sự chỉ dẫn của cờ lạn. Do con tàu của cô chuyên biệt với khả năng ẩn mình, cô sở hữu những công nghệ tiên tiến để che giấu bản thân. Dù người lòng đất có những cách thức dò tìm cao cấp hơn người mặt đất rất nhiều, nhưng chúng chỉ là những cảm biến sơ đẳng đối với cờ lạn. Khi, cô phải làm gì đó để đối phó với cảm biến linh lực. Cô giả mạ, cả dạng mạ, kích hoạt cảm biến linh lực và xác định vị trí các cảm biến. Đã rõ, Nissan. Cô dạng mạ chan, hãy cho họ thấy sự lỗng lấy của chúng ta nào ho. Đừng có đổ lòng vì bọn này đó ho. Còn lâu nha cha nội. Điều duy nhất mà cờ làn không thể đả động tới là những thiết bị được chế tạo từ công nghệ linh năng. Do sự khác biệt giữa công nghệ, cô chẳng thể làm được gì với chúng. Sự có mặt của kỳ gì hạ và hai con hạ nghi họa là cần thiết. Xem lại. Để phong hờ, chị có thể để mắt tới các phép thuật được không? Mình hiểu rồi, mình sẽ cẩn thận. Do pháp sư phải tự mình niệm phép cho mỗi lần niệm phép, khả năng ma pháp được dùng ở một nơi diện rộng như khu nhà xưởng này là rất thấp. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là chúng được dùng ở những khu vực nhỏ hơn. Nên hạ rủ mì để cao cảnh giác là cần thiết. Trong cuộc xâm nhập này, cơ làn đảm nhận vai trò khoa học, kỳ gì hạ là linh năng còn hạ rủ mỉ là ma thuật. Cụ tạ diệu sẽ bảo vệ cả ba. Nhóm xâm nhập chắc chắn sẽ gồm bốn người họ khi tính đến khả năng và tính cách từng người. Được rồi, đi thôi mọi người. Rõ. Ba cô gái đồng thanh đáp lại lời của cụ tạ Dịu. Bốn người họ vượt qua hàng rào và xâm nhập vào bên trong nhà xưởng. Giọng nói lẫn cách làm việc nhóm của họ không tỏ ra chút hỗn loạn nào. Phần 5. Họ muốn đi thẳng tới nhà xưởng nhưng có quá nhiều cảm biến ở trên đường. Cụ tạ Dịu và những người khác đi theo chỉ dẫn của cơ lạn, chậm mà chắc góp sát lại tòa nhà. Tiếp theo cúi người xuống và đi ra góc đằng kia. vợ tỏ dị ẩn, cậu nên cẩn thận hơn bởi người cậu cao quá khổ. Đã rõ, tôi sẽ cẩn thận. Họ sẽ ẩn mình di chuyển từ bóng này sang bóng khác, đôi khi cúi nằm người và bỏ trường, chậm rãi tiến tới tòa nhà xưởng. Dù muốn tiến tới một cách nhanh nhất, nhưng nếu làm thế, họ sẽ bị địch phát hiện ra. Để lấy được nhiều thông tin nhất có thể, họ cần phải giữ được sự kiên nhẫn. Nhóm của củ tạ dự từ từ xâm nhập trong vòng một vài phút. May mắn thay. Nỗ lực của họ đã được đền đáp và họ đã tới được tòa nhà mà không bị phát hiện ra. Phù, cuối cùng cũng tới được nơi. Làm tốt lắm, cợt làn. Cô thực sự giỏi trong mấy việc lén lút như thế này. Cậu đang khen hay chọc ngấy ta vậy? Dĩ nhiên là đang khen rồi. Tin chẳng nổi, gừ. Ổn mà, cợt lằn San. Sạ tổ mị cun toàn khen bạn mỗi khi bạn không có ở xung quanh thôi. A, này, sạ cụ dạ bạn sen mãi. Effu effu mình xin lỗi thật thế sao? Cụ Tạ Dịu và những người khác nấp ở bên tòa nhà và ngồi nghỉ một lúc, thoát khỏi sự căng thẳng đã dồn nén nay giờ. Nhóm Cụ Tạ Dịu nở nụ cười nhẹ nhõm, những lời họ trao cho nhau mang giọng điệu nhẹ nhàng. Tuy nhiên, họ chỉ có thể giữ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Một nhóm lính tạt qua gần nơi mà Cụ Tạ Dịu và những người khác đang trốn, chúng đang tới tiếp viện cho trận chiến diễn ra ở cổng trước. Chờ cho tới khi đám lính đi xa hẳn, kỳ Dị Hạ mới lên tiếng: Chúng ta không thể bất cần được. Cụ tạ dịu, nên vào tòa nhà nhanh thôi. Cậu nói phải. Tớ chắc nhóm bên kia cũng đang có khá nhiều vấn đề. Âm thanh tiếng súng, tiếng nổ vang tới nhóm của cụ tạ dịu. Rõ ràng là nhóm nghi binh đang ở giữa một cuộc chiến khốc liệt và không còn thì giờ để nhóm cụ tạ dịu thư thả. Nissan, chúng ta nên dừng lại trước cổng dành cho nhân viên đằng kia ho. Một cảm biến linh lực đã được kích hoạt ở khu vực ấy ho chúng ta sẽ bị phát hiện kể cả dùng chế độ ẩn thân cấp độ 2 ho. Tuy nhiên, Sự bảo an của nhà xưởng vô cùng chặt chẽ. Khó có thể dùng cổng mà đám lính đã sử dụng. Mình muốn nhanh nhưng chúng ta nên tránh đụng độ với số lượng lính kia. Ta nên tìm ra một lối vào khác. Cơ làn, cô làm được chứ? Đợi một chút. Ừm. Cơ làn kích hoạt vòng tay của mình và gửi lệnh tới tàu do thám. Tàu do thám này đã thu nhập tin tức ban nãy và đã phát thảo khu vực bên ngoài nhà xưởng. Cơ làn lấy thông tin đó và phân tích nó lần nữa, chọn một con đường xâm nhập khác. Coi nào. Khá xa so với chỗ này là một quạt hút khí nơi nhiệt từ nhà xưởng được hút ra. Ta đang cố lần theo tín hiệu nhiệt và dường như nó ăn khá sâu vào bên trong nhà xưởng. Cơ làng gợi ý rằng họ có thể xâm nhập vào nhà máy từ lỗ thoát khí, nhưng kỳ gì hạ nhanh chóng lắc đầu. Do là quạt thông gió của quy trình sản xuất vũ khí nên nhiệt độ khá là cân nhắc. Ngoài cụ tạ dịu ra thì không ai trong chúng ta có thể vượt qua được đó. Khi xử lý kim loại dùng cho quá trình sản xuất vũ khí, nhiệt độ thoát ra vô cùng lớn. Có thể nói rằng nó như một cơn gió cháy bỏng. Cụ tạ giữ thì không sao, bộ giáp của cậu được thiết kế để dùng trong vũ trụ nhưng ba người còn lại thì không. Thế nên, kỳ gì hạ không cho rằng đó là con đường khả thi. Dù kỳ gì hạ yêu quý cờ lạn và muốn tôn trọng ý kiến của cô, nhưng lần này cô phải phản đối nó. Ta đã tính về chuyện đó rồi, kỳ. Do phản ứng đúng như cô đã tiên liệu, cờ lạn mỉm cười. Cô đã nghĩ ra được phương án đối phó. Cân nhắc dữ liệu mà ta có. Chúng ta có thể vượt qua đó nhờ ma thuật của hạ dù Mị. Dữ liệu của cỡ lản chưa đầy thông tin về ma thuật của ạ lạ ạ và hạ dù Mị. Dữ liệu cho thấy rằng ma pháp phòng vệ và làm mát của hạ dù Mị có thể chống lại được hơi nóng thoát ra từ nhà máy. Hiểu rồi, có lẽ nó sẽ có hiệu quả. Dĩ nhiên, nó chỉ tốn chút thời gian thôi. Thêm nữa còn có một lợi ích khác. Do là quạt thông gió, sẽ có ít thiết bị phát hiện hơn. Dù bảo mật chắc cỡ nào. Chúng cũng không canh chừng một khu vực yêu cầu tới một chiếc áo phi hành ra để vượt qua. Canh gác ở khu vực thông gió chắc chắn sẽ ít hơn khu vực cổng vào. Bọn này nhờ cô đó, Hạ Dụ mi cứ để cho mình. Mình tới đây vì những tình huống như thế mà. Hạ Dụ Mì không tỏ ra nao núng trước công việc bất ngờ, thay vào đó cô gật đầu kiên định trong khi mái tóc xinh đẹp của cô bắt đầu tỏa sắc bạc. Phần 6. Sự xâm nhập thông qua lỗ thông gió được tiến hành trôi chạy. Hạ dù Mỹ đã điều khiển ma lực từ si tín và bảo vệ cả nhóm cụ tạ Dị trước những con gió nóng cháy ra cháy thịt. Do đó, cả nhóm có thể vượt qua những làn gió trên 100 độ C sau khi đi qua lỗ thông gió một hồi, họ tìm thấy cửa sập bảo trì và thoát ra từ đó để đột nhập vào nhà xưởng. Đúng như mong đợi, khu vực thông gió không có sự cảnh giới cao nên chẳng ai phát hiện ra được bọn họ. Cụ tạ Dịu, đưa tay đây. Cụ tạ Dịu là người cuối cùng đi qua lỗ bảo dưỡng, và trước mặt cậu là một chiếc thang đi lên. Phía trên đầu cụ tạ dịu là bàn tay của kỳ di hạ đang chờ sắn đón lấy cậu. Cảm ơn. Nhưng thế là không được đâu, kỳ di hạ san. Bộ giáp vẫn còn nóng lắm. Mình không để ý đâu. Tớ tự làm được rồi. Cụ tạ dịu cười ngượng bối rối và lắc đầu. Cửa sập bảo dưỡng bị nung nóng bởi khí thoát ra trong khi cụ tạ dịu lại đang mặc giáp thứ đảm nhận vai trò đóng và mở cánh cửa. Do đó nhiệt đã chuyển vào bộ giáp của cậu. Dù bộ giáp có chức năng làm mát nhưng nó vẫn chưa hết nhiệt hoàn toàn Nếu nắm lấy tay kỳ dị hạ lúc này, cô có thể sẽ không bị bỏng nhưng bàn tay cô sẽ bị đỏ lên vì nhiệt. Vì thế củ tạ dịp tự trèo xuống cầu thang. Ôn Ý chan chẳng hiểu tâm tư một cô gái muốn được giúp người mình yêu tí nào hết. Kỳ dị hạ thì thầm để mình củ tạ dịp có thể nghe. Kỳ dị hạ, hay đúng hơn kỳ, muốn được giúp củ tạ dịu. Cô không để tâm nếu bàn tay cô có rộp lên tí xíu. Biết làm sao được đây, em là người quan trọng đối với anh mà, kỳ. À hạ ha thế thì đành thế vậy. Tuy nhiên, tính cách trẻ con ấy của cô chỉ giữ trong một vài giây. Họ đang ở giữa một cuộc chiến, sự căng thẳng nhanh chóng lấp đầy biểu lộ của cô. Cụ tạ dịu cũng vậy, khi cất tiếng một lần nữa, cậu biểu lộ một khuôn mặt của người hiệp sĩ. Nhân tiện, kỳ gì Hà san, nơi này là nơi nào vậy? Đây là khu vực lò cao và máy nén. Khu vực nơi tràn ngập những trang thiết bị phát ra hơi nóng cường độ lớn. Chắc hẳn còn một khu vực nơi gắn vũ khí lên các bộ giáp. Mình muốn quan sát nơi này trước tiên. Cụ tạ giữ không thể hiểu được những cỗ máy xung quanh rốt cuộc là gì nhưng cậu hiểu chúng là cỗ máy gia công kim loại quy mô lớn. Kim loại bị nung chảy trong lò nung và được định hình thành những hình dạng xù xì. Những khối kim loại đó được ép và cắt ra thành từng phần. Đối với kỳ gì hạ, nó trông như bộ giáp được tạo cho đám vũ khí sản xuất ở nơi này. Trong khi bộ giáp được tạo ra, chỉ một vài bộ phận đang được sản xuất, thế nên sẽ khó nắm bắt được hình dạng tổng quát của nó nếu chỉ kiểm nghiệm khu vực này. Họ tốt hơn nên đi tới khu vực lắp ráp bộ giáp lại với nhau. Và nếu được, cô muốn hướng tới phòng điều hành nơi trông non quá trình sản xuất. Cờ làn san, chúng ta nên đi đâu đây? Hạ du Mỹ cảm thấy đây là một nơi vô cùng kỳ quặc, còn hơn cả cụ tạ dịu. Điều đó quá là hiển nhiên đối với một cô gái mù công nghệ như cô. Thế nên, cô cầu cảnh sự giúp đỡ từ cờ làn. Ừm, nếu nhà xưởng này được bố trí một cách hợp lý thì chúng ta nên đi theo phía hướng ra cửa trước. Cơ làn trả lời không do dự. Do chẳng phải là một cô gái tầm thường, cô hiểu rõ nơi này như trở bàn tay. Một nhà máy được sắp xếp theo công năng là một thế giới đúng nghĩa đối với cô hơn là thành phố cô đang sống. Tại sao? Bởi như thế, sự vận chuyển vào và ra sẽ dễ dàng hơn. Sẽ hợp lý nhất nếu đặt điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dây chuyển sản xuất tại đó. Ra vậy, như thế thì chúng có thể sản xuất một cách hiệu quả hơn. Phương tiện vận chuyển sẽ rỡ nguyên vật liệu xuống và rời đi sau khi đã chất thành phẩm lên. Trong trường hợp đó, việc đầu và đuôi của quá trình sản xuất nằm ở cửa ra vào. Dù có một vài ngoại lệ nhưng một dây chuyền sản xuất tối ưu sẽ bắt đầu và kết thúc cùng một nơi. Nghĩa là chúng ta chỉ cần men theo đường này. Nhanh lên! Trận chiến bên ngoài kia vẫn đang diễn ra. Cụ tạ dịu và những người khác tiến theo hướng cỡ lản đã chỉ đi điều tra khu nhà xưởng. Mọi người, hãy bảo trọng nha! Mặc dù đã vào được bên trong nhà xưởng, họ vẫn có thể nghe được âm thanh của cuộc chiến. Cụ tạ dự cầu cho các cô gái được an toàn trong khi vượt người lên để hoàn tất nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Phần 7 Nhiệm vụ nghi binh không có đơn giản như việc đánh bại kẻ địch. Nếu diễn biến trận chiến lệch sang một bên thì kẻ địch có thể sẽ rút lui nếu chúng cho rằng mình không thể thắng. Nếu như thế, việc nghi binh sẽ mất đi ý nghĩa. Họ cần phải làm cho kẻ địch tin rằng chúng đang có lợi thế. Vì vậy, Thầy ạ và những người khác không thể tiến hành những cuộc tấn công lớn, như dùng bờ lục tật hoành tạc diện rộng. Thay vào đó, họ đang trực diện đối đầu với binh lính kẻ địch. Bờ lục tìm tờ sần nổ sở Magun. Xin lựa chọn loại đạn người muốn dùng. Dùng đạn tê liệt, bắn theo ý muốn. ASUS, Mip Dinset. Thầy ạ triệu hồi một vũ khí kháng nhân từ bờ lục tật và bắn hạ đám lính. Vũ khí mà thầy ạ đang dùng là một khẩu súng máy lớn thứ thường được gắn vào xe cộ. Khẩu súng nả liền một nghìn viên đạn trên một giây và dền vang cả một góc trời. Kỳ ạ kỳ ạ kỳ ạ. Những viên đạn không chỉ công kích kẻ địch mà cả Cả, người đang ở gần kẻ địch. Do bờ lúc nỉ tật nhắm bắn tự động, gần như chẳng có viên đạn nào bắn chúng cô. Nhưng cô tỏ ra không vui khi bị đồng minh nả đạn về phía mình. Cả chưa gì đã chuẩn bị phát khóc. Thầy Achan, làm ơn chỉ nhắm vào kẻ địch thôi. Những phát bắn được tính toán cẩn thận, khỏi phải lo. Những viên đạn thời ạ đang dùng có khả năng làm tê liệt đối phương. Khả năng sát thương của chúng thấp và không đủ sức để phá vỡ lớp phép phòng ngự của gì cả. Trên hết, chức năng tự động ngắm của Blue Knight tật rất chuẩn sắc và cực hiếm khi bắn lạc vào đồng đội của thời ạ. Dù khả năng sẽ thay đổi khi bắn lượng lớn đạn, nhưng với số lượng ít thì nó gần như sắp xỉ bằng không. thời ạ đã chọn một loại vũ khí hỏa lực thấp giúp cô dễ dàng hạ gục kẻ địch trong một trận hỗn chiến. Dù không nói thẳng ra nhưng thực sự thì thầy ạ tin tưởng vào ma thuật của Zizika. Kết quả đúng như thế ạ đã mong đợi khi người lòng đất đổ xuống từng người một. Nhưng Zizika tỏ ra bất mãn khi bị bắn mặc cho cô vẫn bình an vô sự. Dù có an toàn cũng đừng có mà nhắm vào mình thế chứ. Zizika chan, nếu không muốn thì cậu né nó là được mà. Đứng bên cạnh Shizu Zizuka nở một nụ cười tự tin. Cô có thể cảm nhận ra ý định tấn công của thầy ạ và né tránh làn đạn. Do đó. Chẳng một viên đạn nào chạm tới cô. Đừng có đánh đồng mình với một siêu nhân như cậu chứ, xì Dù Cả San. Nếu lắng nghe trái tim mình, cậu có thể làm được mà. Hay là cậu chẳng có chút động lực nào khi không có xạ tổ mị cun ở bên. Sì Dù Cả nói liến thoáng trong khi hạ một tên lính gần đó. Từ một cú đấm thọc từ cánh trái, dựa theo đà di chuyển của cơ thể, xì Dù Cả tung ra một cú đá vòng. Ăn một đòn cồn bò nhuồn nhuyễn, tên lính gác gục ra đất. Sức mạnh từ những đòn đánh của cô quá mạnh mẽ nên tên lính ngay lập tức lăn ra bất tỉnh. Do sỉ rủ cả tránh những chỗ hiểm, tên lính không chết mà chỉ bất tỉnh nhân sự. Các cô gái chẳng có lý do gì để hạ sát kẻ địch cả. Dù chúng là kẻ địch, phái cấp tiến vẫn là đồng bào của kỳ di hạ. Để tránh gây thủ chuốc oán với người lòng đất, họ cần giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Thế nên theo lẽ tự nhiên, thầy ạ đang dùng vũ khí không sát thương còn sỉ rủ cả thì tránh những tử huyệt. Dĩ nhiên. Việc họ không thích giết chóc cũng đóng vai trò lớn. Đỡ phải vậy chứ nhưng, Jurika, đừng lơ là nữa và làm việc đi. Chúng đang tràn ra như lúc kia. Sanae bắn kẻ địch bằng cung và tên tạo nên từ linh năng của cô. Tránh mũi tên tách từ trên không thành 16 mũi tên nhỏ là điều vô cùng khó và đám lính bị dính liền mấy phát tên và đổ xuống. Những tên lính này thực ra đang nhắm vào Jurika. Jurika đã bị đám lính coi là mối đe dọa lớn do khả năng thích ứng nhanh chóng của cô. Ý đến lỗi Sana Phục for bloom hệ phê tại Atlantis. Jica niệm một ma pháp cản tầm nhìn của những kẻ địch đang hướng đến. Kẻ địch vẫn tấn công mặc cho sự phản kháng từ cô. Giờ không phải lúc để cô than vãn. Jica mạ, tránh ra đằng sau bọn này đi. Nijino với Jica, cô hỗ trợ bọn này từ đằng sau. Hiệp sĩ đoàn sẽ đảm nhận phần tiền tuyến. Có một kẻ địch khác đang tiến tới chỗ Jica nhưng đã bị rủ và mạ kỳ ngăn lại. Du mặc một thiết bị trông như một bộ giáp và được trang bị những thanh kiếm ánh sáng, trong khi Mạ Kỳ tạo nên một lưỡi kiếm lớn trên đầu cây trượng của mình. Cả hai đang đứng trước kẻ địch và ngăn chúng áp sát lại gần những người khác. Mạ Kỳ san, cẩn thận đừng đi quá xa. Hãy nhớ vị trí các đồng minh mọi lúc mọi nơi. Du đã tận dụng mọi chức năng phòng thủ từ bộ giáp của cô, bẻ gãy từng đợt tấn công của kẻ địch. Đầu ra lớp la chắn của cô khá là cao và phạm vi hoạt động khá xa. Cô có thể ngăn chặn hiệu quả các đòn tấn công vào đồng minh của cô. Trong khi thực hiện nhiệm vụ đó, dù tấn công những kẻ địch được ai chỉ định ở mức ưu tiên cao bằng thanh kiếm bìm đặt ở chế độ gây tê liệt của cô, đã rõ, phó chỉ huy, vai trò của Mạ Kỳ Thiên về công kích hơn dù dùng lưỡi kiếm lớn, cô tấn công rất hiệu quả vào những kẻ địch để lộ sơ hở, dù ngăn những kẻ địch tiến bước trong khi Mạ Kỳ làm mỏng đi quân số của bọn chúng. Cả hai đã chia vai trò một cách hợp lý cho nhau và ngăn bước tiến của kẻ địch. Dù vậy, đoàn hiệp sĩ mới chỉ thành lập mới gần đây, khả năng làm việc nhóm của họ vẫn còn thiếu sót. Đặc biệt là Mạ Kỳ, cô thiếu kinh nghiệm làm việc với người khác nhất bởi khi còn ở đặt nẹ giải bảo, cô toàn chiến đấu một mình. Vì thế, cô có xu hướng không để ý tới đồng minh. Một mình củ tạ dịp thì không nói làm gì, nhưng cùng lúc chú ý tới mọi đồng minh thì quá khó cho cô. Ất San, xử đám đó đi. Mình sẽ bảo vệ cậu. Cả Sến San. Nhờ cậu đó. Tuy nhiên... Trong lúc Mạ Kỳ đang lung tung kết hợp với đồng minh, những đồng minh khác đã bảo vệ cô là một ví dụ khác cho khả năng làm việc nhóm. Do khác biệt trong cách thức chiến đấu khiến Mạ Kỳ vô cùng do dự, nhưng cô tin chắc rằng đây mới là bản chất thật của mình và cô đã mạnh hơn trước rất nhiều. Và cứ như thế, khả năng làm việc nhóm bá đạo của các cô gái phòng 106 đã được chứng tỏ và trận chiến của nhóm nghi binh đã diễn ra theo hướng có lợi cho các cô. Nhưng nói về khả năng làm việc nhóm, Xuân Rẹn trở cũng chẳng kém. Lên nào, đại Sa Củ. Ừ, sau khi mình lao lên, hãy hỗ trợ cho mình, hãy ạ Tổ Kun. Trước đây, họ chỉ là một đám du thủ du thực, nhưng giờ đây, năm người đã phân chia vai trò rõ ràng. Đứng trước là người đàn ông to lớn thành thạo võ thuật, Ren Losun, Daisaku. Anh ta đối đầu với đám quân tiên phong của địch. Tisuin, Magumi, dùng súng tự động đẩy lùi bộ phận lính đứng đằng sau đội hình địch. Hạ kẻ địch là công việc của thiện xạ, Blue Sued, Hayato, anh ta đang dùng súng hạ từng tên một. Vai trò của g Jin Suỵn, cô Tạ dịu là gây rối loạn kẻ địch. Cậu nhóc dùng chất nổ làm vũ khí để thực hiện nhiệm vụ đó. Và cuối cùng, nắm thanh kiếm trên tay phải và một khẩu súng trên tay trái chính là Z-Zin, Kenny Chia. Anh ta thích ứng với hoàn cảnh và hỗ trợ những nơi cần thiết. Bình tĩnh, đại sạc cụ, hay hạ Công việc của chúng ta không phải hạ kẻ địch. Kenny Chia nói phải đó. Chúng ta phải câu giờ cho bạ rồng xà mạ và những người khác khả năng làm việc nhóm của họ nhuần nhuyễn và không ai còn hấp tấp hành động như trước đây nữa. Sunren trở suốt mấy tháng qua không phải ngồi chơi sới nước. Họ đã luyện tập để trở nên mạnh mẽ lên và trải qua trận chiến để lộ ra những vấn đề của họ và sau biết bao nỗ lực, họ đã đạt được năng lực, trí lực và khả năng làm việc nhóm thích đáng. Dưới sự lãnh đạo của Ken Nichea, Bộ năm đã chiến đấu một cách ngoan cường. Dù vậy, do sự khác biệt về trang bị nên thành quả của họ chẳng sánh được với nhóm thầy ạ. Tuy nhiên, Những người khác đều hiểu rõ ràng họ chuyên nghiệp hơn những tên lính bình thường khác. Nhưng kẻ nì chia nì chèn, có gì đó kỳ lạ lắm. Ý em là sao? Nhìn xem. Những vũ khí mà đất xạ cụ nì chèn và mở gũ mini nì chụp được không được mang ra sử dụng. Và đám robot tấn công khi chúng ta chạy trốn cũng chẳng có ở đây. Em nhắc anh mới để ý. Kinh nghiệm đã trao rồi cho đến nay cảnh báo họ có điều gì đó bất thường trong cuộc chiến này. Đây đáng ra là nhà xưởng sản xuất vũ khí, nhưng chẳng một vũ khí nào tạo ra từ đây được dùng. Những vũ khí bị chụp lại lúc ban ngày hay đám robot đã tấn công họ đều không thấy đâu. Lực lượng địch chủ yếu là người lòng đất và vũ khí chúng đang dùng chỉ là những vũ khí cầm tay mà chúng đem theo. Xuân rẻn Trở đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc tử chiến cảm thấy hụt hẫng. Nếu mấy người muốn biết, tôi rất vui lòng trả lời đó. Một giọng nói phụ nữ lạnh lùng và sắc nhọn cắt xuyên qua tiếng ồn của cuộc chiến ác liệt. Ngay khi giọng nói vang lên, Cả ta lẫn địch đều dừng tay. Mayasama, lâu lắm không gặp, Maki. Giọng nói ấy thuộc về cựu đặt nét Navi, Maya. Cô ả là sư phụ của Maki. Maya, người vừa có sự xuất hiện hoành tráng, dừng lại trước vài mét và đối mặt với Maki. Mayasama, trông người rất nghiêm túc. Khi đối mặt với sư phụ của mình, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc xương sống của Maki. Maya bắt chéo tay như thể đang khoe bộ ngực đầy đặn của mình. Mặc dù tỏ ra khiêu khích, À chẳng tỏ vẻ gì là đang phòng bị. Tuy nhiên, Mạc Kỳ lại không thể tìm ra chút sơ hở nào. Với cô, Maya như một con thú hung dữ có thể chém bay đầu đối phương chỉ trong chớp mắt. Mạc Kỳ ném ánh nhìn sắc nhọn về phía Maya, tìm kiếm sơ hở trong khi sẵn sàng thành kiếm lớn của mình. Thế đứng của cô có đôi chút nhỏ đi so ban nãy. Cô hiểu hơn bất kỳ ai rằng những đòn tấn công lớn sẽ không thể qua mặt được Maya. Ồ, thật đáng sợ. Mạc Kỳ, con không cần phải hoảng ta tới đây chỉ bởi muốn được gặp mặt con sau một khoảng thời gian dài thôi. Sau khi chơi đùa một chút với con, ta sẽ đi ngay ấy mà. Mặc dù đệ tử chia vũ khí vào mình, may á không tỏ ra chút dao động nào. À biết rằng mạ kỳ hiện tại không có cơ để đánh bại được cả à, à tỏ ra tự tin và hàm răng trắng muốt để lộ ra dưới làn môi của à một nụ cười nữ tính đến từ một người phụ nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, nụ cười ấy cũng mang tới cảm giác về một con thú dữ đang nhanh nành. Và nếu con cứ làm bộ mặt đáng sợ như thế con sẽ gỡ đi mất cái mặt nạ con tin của kẻ địch đó mở miệng mà mà kỳ run rẩy khi nghe mẹ nói chúng tim đen do mẹ tự dưng xuất hiện mà kỳ đã quên mất lập trường đáng ra của mình cô cần phải biết tiết chế phản ứng của bản thân hơn chớ có lo mà kỳ ta cũng chẳng quan tâm con nằm ở phe nào đâu từ trước tới nay hay từ nay trở đi ẹt tuy nhiên những lời tiếp theo từ mẹ càng khiến mà kỳ run rẩy hơn May A đã lờ mờ đoán được sự phản bội của Mạ Kỳ và để cô yên cho đến giờ. Nhưng, Mạ Kỳ, ta không ghét bản thân hiện giờ của con đâu. May A nở một nụ cười hạnh phúc thực sự. Như một người thầy, hay có lẽ như là một trong số ít đồng đội của cô. Nụ cười ấy thuần không có chút ra tâm, dẫu rằng nó không kéo dài được lâu. Dùng sức mạnh bản thân để đạt lấy điều mình mong muốn. Đó là cách sống hiện giờ của con. Phải rời bỏ đặt nét dài bậc thì cuối cùng con mới có thể đạt được lý tưởng của tổ chức. Nghĩa mai làm sao? Khi Mạ Kỳ còn ở đặt nẹ sự dại bảo, cô muốn những người khác trở nên thành thật. Lý do là bởi cô đã từng bị những người thân cận phản bội khi còn nhỏ. Nhưng con người ta không có hoàn hảo. Ai cũng từng nói dối theo cách này hay cách khác. Thế nên Mạ Kỳ luôn cảm thấy bức đối với xung quanh. May A không thích phần tính cách này của Mạ Kỳ. Cô ả cho rằng Mạ Kỳ không nên kiềm hãm sự bực tức của mình làm chi, thay vào đó nên hành động để đạt lấy nó. Nói cách khác. Mạ kỳ nên dùng ma thuật để ép người khác phải thành thật. Thay đổi thế giới phù hợp lẽ sống của mình là tôn chỉ của đặt nẹt giải bảo. Tuy nhiên, sau khi rời bỏ đặt nẹt sư bảo, sự bực bội của ma kỳ không còn nữa. Bởi điều mà cô thực sự muốn không phải sự thành khẩn mà còn lớn hơn thế. Tình yêu. Thứ tình yêu tạo nên từ ma thuật thật cay nghiệt. Nó chỉ mang lại một tình yêu giả tạo, điều mà cô căm ghét. Thế nên ma thuật không thể thay đổi thế giới của ma kỳ. Mạ Kỳ giờ đang dùng sức mạnh của ma thuật để ngăn thứ mà cô đã đạt được bị tức đi khỏi cô. Cảnh tượng Mạ Kỳ thành thật với cảm xúc của cô, dù đó có là tình yêu chăng nữa, càng khiến Mạ A tán thưởng. Bởi khi rời khỏi đặt nét giải bảo, Mạ Kỳ lại mới bắt đầu tỏ ra như một thành viên đích thực của đặt nét giải bảo. Trên hết, mối quan hệ giữa các thành viên đặt nét giải bảo chẳng lấy gì làm sâu đậm và việc lợi dụng đồng minh đã trở thành điều bình thường. Thế nên Mạ ai chẳng thèm để tâm tới việc Mạ Kỳ phản bội, một điều hiển nhiên như thế. Thật ra thì Ả còn sung sướng khi mà Kỳ đã trở nên xứng đáng với cái tên đặt Nẹt Giải Bảo. Do đó, Ả sẽ không bao giờ vạch tội phản bội của Mạ Kỳ cho những người khác. Thiện hay ác chẳng thành vấn đề đối với Mai A. Tạo nên một thế giới phù hợp với bản thân thông qua ma thuật là hiện thân lý tưởng của đặt Nẹt Sư Giải Bảo. Vậy thì người chắc đã hiểu. Nếu phải đối đầu với người, con cũng phải hạ người bằng được. Mạ Kỳ chỉ mũi kiếm của mình về phía Mai A. Bàn tay cô có hơi run rẩy do căng thẳng và mồ hôi trượt xuống chán của cô. Nếu lơ là chỉ một chút thôi, cô sẽ bị hạ ngay trong giây lát. Do Mai A hiểu rõ Mạ Kỳ như trong lòng bàn tay, cô ả gần như là một đối thủ khó chịu nhất. Đúng thế, phải như thế chứ? Tuy nhiên, khi Mai A cất lời, một lươi kiếm nô ra từ cánh tay nhân tạo của ả. Ta sẽ giết tất cả những kẻ nào dám ngang đường, kể cả đó có là con trăng nữa, Mạ Kỳ. Ngay khi dứt lời, Mai A di chuyển. Thần pháp của ả quá nhanh, phần lớn khó theo được tốc độ của ả bằng mắt thường. Ni tơ toẹkẹ, dễ cồn tơ dễ cả sức cả thì gò di ảnh Nhưng mà ký lại nằm trong thiểu số còn lại. Cô giải phóng ra tầm 10 ma pháp chuẩn bị từ trước để gia tăng thể chất của mình. Maya xạ mã, lưỡi kiếm của mạ kỳ va chạm với lưỡi dao nhô ra từ cánh tay phải của Maya. Nhờ gia tăng khả năng thể chất lên cao, mã kỳ mới có thể vừa vặn theo kịp Maya. Chắn tốt lắm, đúng là đệ tử số 1 của ta. Nhưng mặc dù đòn tấn công bị chặn lại, may A dường như lại thích thú. Cô ả vui sướng trước sự trưởng thành của người học trò. Nhưng còn ngây thơ lắm. Kể cả thế, May A vẫn không dừng đòn tấn công của ả lại. Dù Kỳ là học trò, kẻ địch vẫn là kẻ địch. Dù Mạ hạnh phúc khi thấy đệ tử mình có lớn, ả vẫn xuống tay không một chút thương xót. May A nắm thế cửa trên khi nói tới sức nặng và sức mạnh, ả ép Mạ Kỳ về phía sau và tung ra một cú đá lên đầu Mạ Kỳ. Do cơ thể Ma được hỗ trợ bởi cấu trúc hợp kim cứng cáp, cú đá vào đầu sẽ gây hậu quả khó lượng. ENGY ZIYASER. Linh cảm mách bảo Ma Kỳ rằng cô sẽ không thể tránh được cú đá một cách thông thường. Nên thay vào đó, cô giải phóng ra ma lực trong cây trượng của mình. Thanh kiếm ma pháp định hình trên đầu cây trượng chứa một lượng ma lực lớn, bằng cách giải phóng nó, cô có thể tạo nên một vụ nổ nhỏ. Vẫn liều lĩnh như xưa, Ma Kỳ. Chấn động tạo ra từ vụ nổ làm cú đá của Ma á trở hướng nhưng bản thân Mạ Kỳ cũng bị thương vì nó. So với Mai A, người có cơ thể máy móc, một người trần mắt thịt như Mạ Kỳ lánh đòn nặng hơn nhiều. Mạ Kỳ tin rằng vết thương lánh tử vụ nổ còn nhỏ hơn nhiều so với việc lánh phải cú đá kia, nhưng đây vẫn là một hàng động liều lĩnh đúng như Mai A đã nói. Sư phụ của con đâu phải là người có thể bị đánh bại theo cách thông thường. Trong lúc lào đảo vì vụ nổ, Mạ Kỳ cầm chắc lại cây trượng một lần nữa. Ánh mắt cô không giao động và, và cô vẫn tuyệt vọng muốn đánh bại Mai A. Ta vui khi nghe con nói vậy. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, May A cất đi lưới dao vào cánh tay của mình. May A sạm Do May A đang có lợi thế, hành động đó khiến Mạ Kỳ lung túng. Do là đệ tử của ạ, Mạ Kỳ hiểu hơn ai hết là không được coi thưởng May A. Ta đã nói rồi mà. Hôm nay, ta chỉ tới gặp mặt con thôi. May A nhận ra sự bồi rối của Mạ Kỳ. Dù chiến đấu với Mạ Kỳ chỉ mua vui, việc thấy cô bồi rối như thế cũng khiến ả thấy thích thú. Cô ả bật cười như thể sự kịch tính khi trước chỉ là một trò đùa. Nếu phải chiến đấu với con, ta sẽ chuẩn bị một khung cảnh phù hợp hơn rồi. Không phải là một nơi sẽ có người tới ngáng đường như thế này. May A có một vài lý do để dừng lại, nhưng lý do lớn nhất là bởi ả ghét bị làm phiền. Dù Maya có thể sẽ lấn át kẻ địch những phút ban đầu sau đòn tấn công bất ngờ, thầy ả và những người khác chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Thậm chí, cả gần như đã áp sát lại bên mạ kỳ rồi. Nếu tiếp tục. Có thể chính Mạc sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ, Mạc không còn có một mình nữa. Hơn nữa, ta vừa mới nhận được tin rằng cậu nhóc của chúng ta đã bị tìm thấy ở đằng kia. Cậu nhóc, ý người là xã Tổ My Kun. Mục tiêu của Mạc và đồng bọn là cụ Tạ Diệu. Những thứ khác chỉ là phụ gia. Kể cả đệ tử của ả, Mạc Kỳ. A đã ra đây là bởi vì nhóm của ả không biết cụ Tạ Diệu hiện đang ở đâu. Dù nhanh chóng nhận ra rằng Mạc và những người khác ở bên nhóm nghi binh. Chúng không biết được cụ tạ dịu đang đảm nhận nhiệm vụ xâm nhập hay nghi minh. Do chiến lược sẽ thay đổi phụ thuộc vị trí của cụ tạ dịu, May á phải tận tay ra chiến địa xác thực. Và ả đã không tìm thấy cụ tạ dịu trong nhóm nghi minh. Hơn nữa, lại nhận được tin nhắn từ bên trong nhà xưởng, cho ả biết rằng cụ tạ dịu đang xâm nhập vào bên trong. Khi đã biết được điều đó, May A chẳng còn lý do gì để ở lại đây. Phải đó, cụ tạ dịu, cậu nhóc yêu quý của ta. Thế nên lực lượng chính của bọn ta đã không ra mặt ở đây. Ta chắc là cậu ta cùng đám bạn của mình đang phải chật vật lắm. Đây cũng là lý do tại sao những vũ khí bên trong nhà xưởng đã không xuất hiện. Phe của ma đã đặt lực lượng chính của mình ở bên trong, tiến hành đặt bấy. Và đúng như chúng dự tính, cụ tạ dịu đã xuất hiện. Nói cách khác, người lòng đất đối đầu với nhóm nghi binh của thế hạ chỉ là một phân đội khác nhằm che giấu đi lực lượng chính của chúng. Vậy nhé, tạm biệt Mạc Kỳ. Gặp lại con sau. Sau lời tạm biệt xã giao như với một người bạn, Maya quay lưng lại với Maki. "Maya-sama." "Cơ đã, Maya-sama." Maki muốn đuổi theo Maya nhưng binh lính người lòng đất đã đứng chắn trước mặt để ngăn cô không theo đuôi được cả trong lúc bị đám lính vây lấy, cô chỉ biết đứng trông theo Maya rời bước đi. Dù thế, cũng đã lâu không được chơi với cậu nhóc rồi. "Efu, Efu, mình chẳng đợi được nổi luôn." Những bước chân Maya nhẹ nhàng, cô như một người phụ nữ đang chuẩn bị được đoàn tụ với người tình vậy. Chương 5: Vũ khí bí mật. Phần 1. Thứ 7, ngày 3 tháng 7. Trước khi Maya xuất hiện trước mặt Ma Kỳ một lúc, nhóm Cụ Tạ Dịu đã tiến tới được sân buốc hàng của nhà xưởng. Họ phải tránh những tên lính tuần tra quanh khu vực mới tới được đây, nhưng may mắn, nhờ sức mạnh của khoa học, ma thuật và linh năng, nhóm của Cụ củ Tạ Dịu đã thành công vượt qua chúng. Trên đường tới được đây, Cụ Tạ Dịu và những người khác đã quan sát qua các dây chuyển sản xuất. Nhờ đó, họ đã nắm trong tay thứ được sản xuất trong nhà xưởng này. Việc còn lại là tìm hiểu xem chúng được sử dụng như thế nào, thế là cả bọn tiếp tục điều tra. Có vẻ chúng vận chuyển hàng qua những chiếc xe móc. Cụ tạ dịu nhìn lén ra từ một chiếc cần trục nhỏ nằm ở góc sân dỡ hàng. Sân dỡ hàng này rất rộng với một khu vực chứa một vài chiếc xe móc, và những cẩn nơ chất đầy vũ khí đang được tải lên từng cái một. Chúng gồm có súng, đạn, phương tiện chiến đấu nhỏ, pháo diện rộng và thậm chí có cả lính máy. Những loại vũ khí máu lạnh chỉ với mục đích là giết người. Nhìn những container chứa đầy vũ khí, cụ tạ dịu vô thức nắm lấy tay Kỳ Dị Hạ. Kỳ Dị Hạ San cố hết sức để tránh điều này. Đây hoàn toàn khác hẳn cuộc xâm lược của Kỳ Di Hạ San. Trước mắt cậu là một cuộc xâm lược bạo lực. Một cơn ác mộng sẽ lan rộng sự chết chóc. Nó hoàn toàn đối ngược với cuộc xâm lược hòa bình của Kỳ Di Hạ. So với nó, con đường mà Kỳ Dị Hạ và phái bảo thủ đã chọn đáng tự hào hơn nhiều. Trong phạm vi trí nhớ của cụ tạ dịu, Vũ khí mà Kỳ Di Hạ dùng cho cuộc xâm lược chỉ gồm có những chiếc chổi và những túi rác. Cuộc xâm lược này cần phải được ngăn chặn lại bằng bất cứ giá nào, và cuộc xâm lược hòa bình của Kỳ Di Hạ phải được tiếp tục. Những cảm xúc đó khiến cụ tạ dịu bóp chặt lấy tay Kỳ Di Hạ hơn. Có vẻ là thế. Kỳ Di Hạ chỉ đáp lại lời của cụ tạ dịu. Nhưng những cảm nhận của cậu đã được truyền tải đến với cô. Thế nên, Kỳ Di Hạ cũng siết chặt tay cụ tạ dịu lại. Những ngón tay của cả hai đan vào nhau và được khóa chặt lại. Nhưng mối liên kết giữa trái tim hai người thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế chúng ta phá hủy đám xe móc nhé, vỡ tỏ dị ẩn. Cơ làng đưa ra đề xuất tấn công những chiếc xe móc. Nếu phá hủy những chiếc xe bằng một đòn tấn công kịp thời, những vũ khí kia sẽ không được vận chuyển đi. Đây có thể là cơ hội tốt để giảm đi hỏa lực của phái cấp tiến. Không, tốt hơn nên để mặc chúng. Tôi muốn tìm ra nơi đám vũ khí kia được mang tới hơn. Về cơ bản... Dù tạ diệu cũng đồng ý với cờ lản nhưng cậu cho rằng để mặc như thế sẽ tốt hơn bởi họ có thể lần ra được hang ổ của địch. Nhưng Sạ tô mị cun, bạn có chắc là để số lượng vũ khí lớn đó rơi vào tay phái cấp tiến không? Hạ dù mì nhăn mày và tỏ ra lo âu. Lượng vũ khí được đưa vào container là quá bất thường. Nếu bỏ mặc như thế, rõ ràng sẽ có nhiều sinh mạng sẽ mất đi. Chẳng phải như vậy quá là tệ hay sao? Đó là một sự nghi ngờ hiển nhiên. Kỳ gì? Hạ đáp lại sự ngờ vực của Hạ Dù Mì. Hạ Dù Mì, buồn thay, xem xét mức độ của nhà xưởng này, nó chỉ là một phần của số lượng vũ khí thôi. Dù có phá hủy hết đám vũ khí trong các xe móc kia cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới tình hình. Nếu đã thế thì sẽ tốt hơn khi chúng ta lợi dụng những chiếc xe móc ấy để định vị căn cứ kẻ địch. Nếu ngăn được cuộc chiến trước khi nó nổ ra, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc phá hủy những chiếc xe móc. Bọn em muốn đặt cược vào điều đó. Ra là vậy. Kỳ gì hạ giải thích suy nghĩ của cụ tạ dịu một cách chính xác hơn. Nhờ đó, hạ dù Mỹ đã hiểu ra sự phức tạp của hoàn cảnh. Bản thân kỳ gì hạ cũng khó lòng cho phép những vũ khí kia được phân tán đi nhưng nếu ngăn lại, một bi kịch khủng khiếp hơn sẽ xảy tới. Tốt hơn hết là nhẫn nhịn và tìm ra đích đến của những chiếc xe kia. Cơ làn, cô có máy phát hay gì đó không? Có. Đợi chút xíu. Cơ làn đưa tay vào trong túi của mình và lục lọi bên trong. Hạ Du mỉm vui vẻ mỉm cười trước bộ dạng của Cờ Lạn. "Fufu, e fufu, -e fufu, -e Cờ Lạn San, bạn cái gì cũng có ấy nhỉ. Khi nói về chuyện ám muội, cứ thoải mái mà với Cờ Lạn thôi. Cậu cứ nhớ đó, bợ tỏ gì ẩn, ngay khi ta trở về nhà thì." "A, đây rồi." Cờ Lạn lôi ra một thiết bị con nhộng nhỏ từ trong túi và đặt nó vào lòng bàn tay của cụ Tạ Dịu. Nó là một loại máy phát mà nhà sở Hội Gơ thích sử dụng. Ngay khi đính nó vào bề mặt Nó sẽ tự động kích hoạt và truyền tín hiệu. Nhưng nó có bị phát hiện ra không nếu kích hoạt luôn bây giờ. Khỏi phải lo. Ta có thể đặt nó ở chế độ chờ để nó không gửi tín hiệu sau một khoảng thời gian nhất định. Ta cũng có thể thiết đặt để nó kích hoạt khi không còn phát hiện ra tín hiệu cụ thể. Cỡ làn thao tắt trên vòng tay và thay đổi thiết đặt cho máy phát. Những chiếc máy phát sẽ được đặt ở chế độ chờ trong một tiếng đồng hồ đầu. Và trong một giờ đó, những tàu bay không người lái từ trên không sẽ theo dõi những chiếc xe móc bằng camera. Sau một tiếng trôi qua hoặc nếu tàu bay bị mất dấu, máy phát sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu. Như thế sẽ giảm thiểu đi rủi ro bị phát hiện. Hiểu chưa? Giờ chỉ cần gắn nó vào đám xe móc là được. Cảm ơn cờ lạn, đúng là may khi có cô mà. Cụ tạ dịu nắm lấy chiếc máy phát bằng tay phải và dùng tay trái vô hai, ba lần vào vai cờ lạn. Dù hành động biết ơn đó có phần vũ lực thái quá đối với một công chúa, nhưng ai cũng rõ ràng sự biết ơn càng tỏ ra bạo lực, càng thể hiện rõ bản chất của cụ tạ dịu hơn. Thế nên, dù cao có, cờ làn vẫn thầm vui mừng. Gừ, cậu là cái đồ bạo lực. Được rồi, mình quay lại ngay đó. Mọi người chờ ở đây. mì Mikun, chờ đã. Mình sẽ yểm một phép lên cho bạn để khiến bạn khó bị phát hiện hơn. Nhờ chỉ vậy. Cụ ta dự cẩn thận tiến tới phía những chiếc xe móc để gắn chiếc máy phát sau khi được hạ rủ mỉ hiểm phép ngụy trang lên người. Phần 2 Sân dỡ hàng rộng lớn có nhiều nơi để trốn. Trên hết. Những tên lính đang bận rộn với công việc nên không chú ý nhiều tới xung quanh. Chỉ có một vài tên lính đi tuần mới cần để tâm tới, nhưng hành động cẩn thận của Cụ Tạ Diệu và phép thuật của Hạ Dù Mỹ đã giúp cậu vượt mặt được bọn chúng. Nhờ đó, sau một vài phút, Cụ Tạ Diệu đã lắp thành công năm máy phát. Dường như cậu ta đã gắn được cái thứ năm. Cờ Lạn quan sát Cụ Tạ Diệu thông qua chiếc ống nhòm của cô. Sau khi lắp đặt máy phát dưới chiếc xe thứ năm, Cụ Tạ Diệu dùng tay ra dấu cho Cờ Lạn. Từ biểu lộ của cậu ta có thể biết rằng cụ Tạ Diệu đã không gặp phải rắc rối gì trong việc gắn các máy phát. Cusano San, Satomi Kun đang quay lại. Em biết rồi, cảm ơn chị. Hạ dụ mì. Sau khi Hạ dụ mì truyền lời của cợ lạn cho Kỳ Dị Hạ, Kỳ Dị Hạ ngước ánh nhìn từ bàn tay mình lên và thở dài nhẹ nhõm. Cô đã cúi đầu xuống cầu nguyện cho cụ Tạ Diệu. Hạ dụ mì mỉm cười và nhìn xuống bàn tay của Kỳ Dị Hạ. Thi thoảng bạn lại nhìn vào chiếc thẻ bài ấy. Nó là một thứ rất quan trọng chăng? Trong tay kỷ Dị hạ là một chiếc thẻ bài màu bạc. Trên đó là một siêu nhân rửa từ hình mẫu bỏ cánh cứng đang tạo dáng. Một đồ sỡ hữu kỳ lạ đối với một trong những cô gái nữ tính nhất căn phòng 106. Thế nên hạ rủ mỉ đoán chừng rằng nó mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với kỷ Dị hạ. Cái này là một vật em được nhận từ tình yêu đầu đời của mình. Đã 10 năm rồi, không, được 11 năm rồi. Kỷ Dị hạ nở một nụ cười hoài niệm và quay về phía cụ tạ diệu, người đang quay trở lại. Trong ánh mắt cô chứa chan một tình yêu sâu đậm, tương tự như lúc cô nhìn vào chiếc thẻ bài. Thế nên Hạ Dụ Mì ngay lập tức nộ ra tình cảnh. Sạ Tổ Mỹ Cun từng nói rằng bạn ấy đã gặp Kỳ Dị Hạ San lúc còn nhỏ lúc bạn ấy quay về quá khứ. Nên đây có lẽ là từ lần đó. Và Kỳ Dị Hạ San vẫn có cảm tình với Sạ Tổ Mỹ Cun như xưa. Cô ấy thực sự yêu bạn ấy. Hạ Dù Mì lần đầu tiên gặp cụ tạ diệu vào một năm vài tháng trước. Do có thêm ký ức từ ạ là ạ nên có cảm giác như hai người đã quen nhau suốt hai năm rồi. Do đó, hạ dù Mì hiểu được cảm giác của kỳ di hạ. Cảm giác muốn sánh bên vai cụ tạ dịu, cảm giác muốn được cậu cần đến cháy bỏng trong lồng ngực của cô. Chúng xác nhọn những cũng dịu dàng. Những cô gái khác trong phòng 106 có thể cũng có cùng những cảm nhận ấy. Vậy thì nó đúng là một kỷ niệm rất quan trọng rồi. Đúng thế. Nó là nguồn động lực để em cố hết sức. vợ tỏ gì ẩn chỉ tốt tính với kỳ. Cậu ta đưa cô ấy đi chơi rồi còn mua quà. Còn ta thì cậu ta chỉ toàn nhờ và không à? Tôi thì làm sao? Đó là lúc cụ ta dịu trở lại. Không hiểu các cô gái đang nói chuyện gì. Cậu tỏ ra bối rối, tự hỏi sao hạ rủ mì và kỳ dị hạ thì đang cười còn cờ lạn thì tỏ ra hờ dỗi. Chẳng có gì hết. Bọn này đang nói tới việc bạn đang rửa dấm vào cờ lạn san. Thì đúng là cờ lạn giỏi những việc không phải thế mạnh của em. Nên cô ấy rất thích rất nhiều. Hửng. Nhưng cỡ lán lại tệ khoản nhà cửa. Nói về chuyện đó, tôi phải sang dọn dẹp cho phòng nghiên cứu của cô sớm thôi. Chắc cô bày ra khắp nhà rồi chứ gì. Dọn dẹp. cỡ lán san, bạn được đối xử tốt thế còn gì nữa? Hai người đang nói gì vậy? Thật ra là, cỡ thông, không có gì sất. Đừng có nói nữa, hạ dụ mì. Cỡ lán lắc đầu và sen ngang hạ dù mì. Cô cố gắng thay đổi chủ đề mà cô đã gợi ra. vợ tỏ gì ẩn. Đến lúc chúng ta rời đi rồi. Ừ. Đúng thế nhỉ, ta di chuyển thôi. Dù vẫn hứng thú tới chuyện hạ dù Mỹ đang nói tới, hoàn cảnh hiện tại không cho phép họ trò chuyện bình thường được. Cụ tạ dịu ngoan ngoán đồng tình với cờ lạn. Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? ừm, chuyện đó. Cụ tạ dư hối thúc cờ lạn, nhưng cô bị vấp lời. Do chỉ muốn mau trong thay đổi chủ đề, cô vẫn chưa nghĩ kỹ về nơi cần phải đi. Đó cũng là khi kỳ dị hạ cứu cờ lạn một bàn thua trông thấy. Cụ ta dịu, mình nghĩ ta nên hướng tới phòng điều hành của nhà xưởng. Phòng điều hành? Tại sao? Nếu kiểm tra máy tính trong phòng điều hành, chúng ta có thể tìm ra số lượng vũ khí chúng đã tạo ra và nơi được gửi đi. Mình muốn nhìn ra toàn cảnh bức tranh về kẻ địch. Kỳ gì hạ cất tiếng không chỉ để giúp cờ lạn. Cô ban đầu đã muốn tới phòng điều hành. Họ đã tìm ra được loại vũ khí đã được sản xuất từ dây chuyển sản xuất ở đây, thứ còn lại là số lượng và vị trí tập kết của chúng. Hiểu rồi. Vậy cơ lạn, phòng điều hành nằm ở đâu? Nếu được sắp xếp một cách hợp lý, nó chắc hẳn đặt ở một nơi dễ dàng giám sát mọi dây chuyền sản xuất. Trong trường hợp này thì nó chắc nằm ở trung tâm của nhà xưởng. Khi đó, cơ lạn đã lấy lại sự điểm tĩnh thường có. Trong lúc nói, cơ lạn chỉ về phía trung tâm của khu nhà xưởng. Dù bị bức tường cản tầm nhìn nhưng trực giác mách bảo cỡ lạn rằng phòng điều hành nằm ở hướng đó. Phần 3. Như cờ lạn đã dự đoán, căn phòng điều hành nằm ở giữa khu nhà máy. Do đó, họ đã tới được căn phòng mà không bị lạc. Đúng như cô đã nói, cờ làn. Làm tốt lắm. Cơ làn san thật tuyệt vời. Có khen ta thì cũng chẳng được gì đâu. Cơ làn hơi đỏ mặt trước lời khen của cụ tạ dịu và hạ dùmì Tuy nhiên, chỉ mình kỳ di hạ tỏ ra nghiêm trọng. Nhận ra được điều đó, cụ tạ dịu lên tiếng hỏi cô. Có chuyện gì thế, kỳ di hạ san? Mặt cậu sao nghiêm nghị thế? Ừm. Mình cảm thấy có điều gì đó rất kỳ quái kỳ quái là chuyện gì cơ thiết kế của khu nhà xưởng này rất hợp lý do đó chúng ta mới có thể tới đây mà không bị lạc Tuy nhiên nó quá là hợp lý thậm chí những nhà xưởng dưới lòng đất của chúng cũng không đến mức này kỳ gì hạ lo âu khi thấy nhà xưởng này có cảm giác rất khác biệt khi đem so sánh với những nhà xưởng nằm dưới lòng đất dù người lòng đất có công nghệ hiện đại hơn người mặt đất họ không cần phải sản xuất hàng loạt bởi vì dân sinh thấp thế nên về phương diện sản xuất Họ tụt hậu hơn người mặt đất rất nhiều. Thế giới lòng đất đóng cửa là một môi trường rất khó để đạt được hiểu biết tối ưu hiệu năng cho các công xưởng. Nhưng nhà xưởng này lại được thiết kế một cách vô cùng hợp lý. Nhìn kết cấu của nó, Kiji Hạ có cảm tưởng như đang xem một bản mẫu nằm ở đẳng cấp khác hẳn. Các pháp sư đang bắt tay với phái cấp tiến cơ mà, có lẽ chúng đã mang theo những người có kỹ năng về sản xuất tới thì sao. Cơ lán lại chỉ cho rằng ai đó thành thạo cách thức sản xuất trên mặt đất đã tới giúp đỡ. Nhận được sự trợ lực những pháp sư xấu xa, chẳng có gì khó cho những việc như thế. Hy vọng là vậy. Tuy nhiên, suy nghĩ của kỳ gì hạ không giống với cờ lạn. Khó tưởng tượng được những kẻ tôn sùng người lòng đất như giống loài thượng đẳng, lại dùng kỹ thuật người mặt đất dù nó là cần thiết chăng nữa. Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn khác hẳn so với việc chấp nhận những pháp sư, những kẻ đến từ những thế giới khác. Dù nói là vậy, những vũ khí mà đám lính địch đang sử dụng cũng là một vấn đề đáng quan ngại khác đối với kỳ gì hạ. Kỳ gì hạ san, lo lắng về nơi này cũng chẳng được gì đâu. Cứ điều tra căn phòng, ta sẽ tìm được lý do. Chị nói phải. Ta thử vào coi. Tạm thời dẹp đi sự nghi ngờ, cụ tạ dịu và những người khác quyết định vào căn phòng điều hành. Tuy nhiên, cánh cửa của nó dùng khóa điện. Lại đến lượt cờ lạn ra tay lần nữa. Chờ một chút. Cơ lạn mở chiếc vỏ của chiếc khóa điện và kết nối nó với vòng tay của cô thông qua một dây cáp. Từ đó, cô chạy một chương trình phân tích ổ khóa. Mã cần để mở khóa chưa đến 16 ký tự và chiếc vòng tay phát hiện ra từng ký tự một. Được rồi đó. Với những dòng mã cần mở khóa được xác định ra, cỡ làn nhập nó vào bảng điều khiển. Chiếc cửa ngay lập tức trượt sang một bên mà không gây ra tiếng động, thể hiện sự tinh vi của cánh cửa này. Saku dạ bạn xem lại. Vâng. Ngay khi cửa được mở, Kuta Diệu và Hạ Dù Mi lao vào phòng điều hành. Nếu có kẻ địch ở bên trong, họ cần vô hiệu hóa chúng ngay lập tức. Trong trường hợp đó. Ma thuật của Hạ Jumi sẽ có ích. Và trách nhiệm của cụ tạ dịu là bảo vệ lấy cô. Hử, Không. Có ai ở đây cả. Tuy nhiên, trái với mong đợi của họ, phòng điều hành không có người. Mọi thứ bên trong chỉ gồm những màn hình lớn hiển thị toàn nhà xưởng và những chiếc máy tính khác. Không có một ai ở đây để điều khiển chúng. Thật kỳ lạ. Khó tin được là chúng không cử người tới đây để ngăn vụ xâm nhập. Tiếp theo, kỳ gì Hạ bước vào, nhưng cô dừng chân và nghiêng đầu bối rối. Cô có cảm giác bất an không thể rũ ra được. Dù lý do là gì, chúng ta vẫn cần phải điều tra căn phòng này. Cơ làn đẩy kỳ gì hạ về phía trước vào căn phòng điều hành cùng với cô. Kỳ gì hạ không cự nữ lại và dựa vào lực đẩy mà đi vào bên trong. Dù cảm thấy kỳ lạ, kỳ gì hạ vẫn phải điều tra. Cơ làn, cô hãy kiểm tra máy tính quản lý ở đằng kia. Tôi sẽ lo máy tính chủ đằng này. Hiểu rồi, kỳ. Nhanh kết thúc vụ này thôi. Hai chuyên gia máy tính. Kỳ Dị hạ và cờ lạn, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin. Trong lúc công ty dữ liệu, họ nhìn qua những thông tin đáng chú ý trong khi đó, những người kém công nghệ như cụ tạ dịu và hạ dù mì chỉ biết đứng nhìn. Sato Mikun, thật may là không chỉ có hai chúng ta tới đây. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có kỳ gì hạ săn và cờ lạn ở đây chứ. Trong lúc cụ tạ dịu và hạ dù mì chẳng thể làm được gì, cuộc điều tra của kỳ gì hạ và cờ lạn tiến hành xuân mượn. Nhanh chóng sau khi cuộc điều tra bắt đầu, cả hai người họ đã tìm ra được những dữ liệu nổi bật. Cù tạ dịu, tệ rồi. Người đầu tiên lên tiếng là kỳ gì hạ, người đang điều tra máy chủ. Có chuyện gì thế? Cù tạ dịu vội vã tới chỗ kỳ gì hạ sau khi nghe thấy giọng bối rối và nhìn thấy biểu lộ hoang mang và căng thẳng của cô. Nhìn mà xem. Dường như nó là một bản thiết kế của một vũ khí diện rộng. Cái quái quỷ gì vậy? Trên màn hình máy tính mà Kỳ Dị Hạ đang điều tra là một cấu trúc to lớn cao tới hơn 10 mét. Dường như đó là một thứ vũ khí như cô đã nói nhưng nó lớn ngang ngựa một tòa nhà. Mình không thể nói rõ cho đến khi có thêm thông tin, nhưng có vẻ đây là thứ vũ khí sẽ gây ra trận động đất lớn trên một diện rộng. Ý cậu là chúng đang tính dùng thứ này để tấn công vô tội vạ lên mặt đất sao? Là một thứ vũ khí khổng lồ, bản vẽ của nó chứa lượng lớn dữ liệu. Nhận thấy điều đó, Kỳ Dị Hạ mở nó lên nhưng nội dung xuất hiện mang tới sự bất ngờ vô cùng lớn. Thứ vũ khí này sẽ kích thích dòng linh lực chạy trong hành tinh, được biết đến như Long Mạch, ở một địa điểm nhất định và phá vỡ đi dòng chảy của nguồn năng lượng. Sự phá hủy sẽ lan rộng ra vỏ trái đất và gây nên một vụ động đất khổng lồ. Nếu để yên, Nhật Bản sẽ vướng vào một thảm họa tự nhiên trên diện rộng chưa từng có. Các thành phố sẽ bị ngắt hết chức năng và những vùng ven biển sẽ bị sóng thần quét sạch. Kỳ gì hạ san? Nếu chúng dùng thứ này thì những điều không tưởng sẽ xảy tới với mặt đất đó. Không chỉ mặt đất thôi đâu. Động đất mức độ này thì cả quê hương của mình cũng vạ lây. Không, có lẽ đó mới chính là mục đích của chúng chăng. Sống ở dưới mặt đất, người lòng đất dễ bị ảnh hưởng bởi động đất. Khi chế tạo ra vũ khí tạo nên động đất, phái cấp tiến chắc hẳn đã tính tới rủi ro này. Mục tiêu của phái cấp tiến rất rõ ràng. Có hai mục tiêu chính trong số đó. Đầu tiên, Chúng sẽ tấn công bằng một cách thức mà người mặt đất không nhận ra đó là đòn tấn công. Người mặt đất không biết rằng động đất có thể gây ra bởi nhân tạo. Họ chỉ sẽ cho rằng đó là một thảm họa tự nhiên. Sau khi tiêu diệt mặt đất, chúng sẽ tiến quân lên mặt đất và chiếm giữ thành phố. Do cuộc chiến nổ ra sau một trận động đất lớn và trận sóng thần, chẳng có cách nào ngăn nổi cuộc xâm lược này. Mục đích khác của chúng là tiêu diệt quê nhà của người lòng đất. Bằng cách cướp đi nơi cư trú. Chúng sẽ ép người dân của mình lâm vào hoàn cảnh buộc phải tiến lên mặt đất. Nếu người mặt đất biết được rằng vụ động đất gây ra bởi người lòng đất, họ sẽ không thể phân biệt sự khác nhau giữa phái bảo thủ và phái cấp tiến, từ đó sẽ cố gắng tiêu diệt cả một giống loài. Do đó, bằng cách đe dọa để lộ ra thông tin, phái cấp tiến sẽ buộc người lòng đất mất trốn về và phái bảo thủ phải hợp tác với bọn chúng. Sao mà phái cấp tiến có thể làm như vậy được? Họ tấn công cả nơi trôn rau cắt rốn của mình như. Nghe được cuộc nói chuyện, Hạ du mi thốt lên như một tiếng thét. Cô không thể tin rằng chuyện vừa được nghe. Nó chẳng khác việc cô sẽ phá hủy thành phố mà cô đã trưởng thành lên. Đó là một điều không thể tin nổi đối với một người bình thường. Dù lòng đất là quê nhà trong suy nghĩ của phái bảo thủ, phái cấp tiến chỉ coi nó như một nhà tù của sự nhục nhã. Chúng không do dự phá hủy đi cái nhà tù ấy để giành lại quê hương thật của chúng. Phái bảo thủ đã coi lòng đất như quê nhà của họ. Đã sinh sống ở đây suốt bao nhiêu đời. Nơi này đã trở thành quê hương chan chứa kỷ niệm và lịch sử của họ. Nhưng sự suy tàn là không thể tránh khỏi, họ đã lôi bản thân mình để từ bỏ quê nhà ấy của họ. Tuy nhiên, phái cấp tiến lại không có suy nghĩ như thế. Chúng không coi lòng đất là quê hương của chúng. Chúng cảm thấy rằng quê hương thật sự đã bị tước đoạt còn bản thân tổ tiên chúng bị ép xuống lòng đất cư trú. Không thể dung thứ cái lịch sử bất hạnh đó, chúng nuôi dưỡng sự căm hận của mình theo thời gian. Thế nên, chúng có thể chẳng do dự mà phá hủy đi lòng đất. Với chúng, nó là minh chứng lịch sử giảm bạo, một thứ không nên tồn tại. Nhưng như thế chẳng phải quá đáng quá sao. Bình tĩnh đi, sạ cụ dạ bà xem lại. Chúng ta chỉ cần phải ngăn chuyện đó xảy ra là được. Ừ ừ. Hạ dù mỉ rơi vào lúng túng trong dây lắt nhưng những lời có sức nặng của cụ tạ diệu đã kéo cô thoát khỏi đó. Sạ tổ mỉ thực sự rất mạnh, dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ mọi người như đã từng làm trong quá khứ. Mình nên dừng khóc và nghĩ về điều mình có thể làm. Hạ dù mỉ lau nước mắt đi và thay đổi tâm trạng. Cô bắt đầu nghĩ về chỉ huy hẹn cô có thể làm. Kỳ gì hạ san, thứ vũ khí đó có ở đây không? Ý của cụ củ tạ dịu là rất rõ ràng. Nếu có thứ gì đó nguy hiểm, nó phải bị phá hủy, càng nhanh càng tốt. Và nếu nó ở nơi này, cậu sẽ phải ra tay ngay. Dường như chúng chỉ sản xuất loại vũ khí ở đây mà thôi. Còn bản thân thứ vũ khí kia thì được chế tạo ở một nơi khác. Chúng không chế tạo hết ở đây sao? Vậy thì ở đâu mới được? Có một bản lưu trữ trong chiếc máy tính nè. Về vị trí của vũ khí chấn động ấy, Cớ làn đã tìm thấy bản lưu trữ trong chiếc máy tính mà cô đang điều tra. Do cô điều tra máy tính của người quản lý, cô lấy được thông tin về giá thành nó được tạo ra và nơi sẽ chuyển đến. Do nó là thông tin tuyệt mật nên địa điểm chính xác và tên của nó đã bị giấu đi nhưng có vẻ là một trong những hòn đảo ven bờ của thành phố Kitsar Sá Hạ Dù Cả Giờ. Từ hòn đảo được sử dụng rất nhiều ở đây. Thế nên chúng chỉ tạo lối ở đây thôi à? Nghĩa là sao? Kỳ dị Hạ San. Nếu chúng sử dụng vũ khí tạo động đất thì sẽ hiệu quả hơn khi dùng nó ở ngoài địa lục địa thay vì trong khu vực nội địa. Để tránh không bị dư luận phát hiện ra, một hòn đảo hoang sẽ là vỏ bọc hữu hiệu nhất. Nhưng vấn đề của đảo hoang là đảm bảo nguồn nước. Muốn sản xuất ra một sản phẩm cao cấp đòi hỏi lượng lớn nước. Thế nên khi ở hòn đảo hoang, chúng sẽ phải lọc và chiết nước biển hoặc đảo nước ngầm. Do cả hai cách trên đều tốn rất nhiều thời gian nên lõi của nó được sản xuất tại đây. Do đây là lõi của thứ vũ khí có khả năng gây động đất, nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và quy trình công nghệ tiên tiến. Một tác nhân thường ảnh hưởng tới sản xuất những thiết bị điện tinh vi là những tạp chất hạt. Những tạp chất hạt li ti này thường đến từ không khí và nước. Thế nên các nhà máy sản xuất đồ điện tử công nghệ cao thường tụ tập quanh các thành phố ven bờ sông và có nguồn không khí sạch. Cơ làn, cô có thể xác định được hòn đảo đó ở đâu không? Ta chỉ mới lướt qua thôi nhưng có vẻ là nó bị che đậy rất kỹ. Vậy chỉ còn cách kiểm tra từng đảo một thôi. Cơ lãn xác định mọi hòn đảo ngoài khơi coi. Ngoài khơi thành phố kịch sở sáu hạ dù cả giờ có một vài hòn đảo và cụ tạ diệu nghĩ rằng họ nên kiểm tra từng cái một. Trong trường hợp này, họ cần phải nhanh chóng ra tay ngay bởi không có gì đảm bảo là họ sẽ nhanh chóng tìm ra thứ vũ khí kia. Chờ đã, xạ tố Cụ tạ dự tính đi điều tra những hòn đảo ấy, nhưng hạ rủ mì ngay lúc đó cản cậu lại. Chuyện gì thế? Sạc cụ dạ bạ xe Không phải có một chiếc trong đám xe móc khi nãy đang tiến tới hòn đảo đó sao? À, đây là cơ hội tốt khi một trong năm xe móc khi nãy sau khi nhận được hàng giờ đang hướng tới hòn đảo đang được để cập kia. Dù thế nào thì phái cấp tiến sẽ phải bảo vệ thứ vũ khí đó. Ý hay lắm, Sạc cụ dạ bạ xe Cơ làn. Có lưu trữ trong máy tính này. Một trong đám xe móc sẽ tiến tới hòn đảo ta cần tìm. Đừng để mất dấu hắn. Nếu không thì tôi sẽ phạt cô. Lời đề nghị ngu ngốc. Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ? Tôi dựa vào cô đó, công chúa. Tương lai của bọn này nằm trong tay cô. Làm ơn đi, cợt lan nhoài y chèn. Để đó cho ta. Nếu bở tỏ gì ẩn đã gọi ta là công chúa và cô gọi ta là nhoài y chèn thì ta nhất định sẽ đưa các người tới chiến thắng. Đôi mắt cớ lạn đằng sau gọng kính sáng lên trong khi cô gật đầu và bắt đầu bận rộn thao tác trên vòng tay của mình, gửi lệnh cho cờ dạ lệ đang đợi lệnh trên bầu trời. Định mệnh của người lòng đất và cụ tạ dịu cùng những người khác đang đặt vào những chiếc tàu do thám sẽ lần theo những chiếc xe móc. Phần 4 Sau khi kết thúc bước thu nhập thông tin, cụ tạ dịu và những người khác tiến tới cửa thoát của phòng điều khiển. Dùng những thông tin đạt được làm nền tảng, có vô số chuyện mà họ cần phải làm cho xong. Khi Ta đã gửi tín hiệu rút lui tới Tha Miệu Lì San và những người khác thông qua cờ dạ lệ rồi. Cảm ơn. Sau khi hợp nhóm với Tha Đồ Nổ và những người khác, chúng ta sẽ tiến thẳng ra hòn đảo đó. Không còn thời gian để trần trừ nữa. Sạ cụ Dạ, bạn sen mải, cơ thể chị có trụ được không? Mình vẫn cảm thấy ổn. Hiểu rồi. Vậy thì tiến hành thôi. Chờ đến khi cả bốn tập trung lại trước cửa, Cụ Tạ dịu mở cánh cửa ra. Cũng như lúc họ bước vào, cánh cửa trượt sang một bên. Tuy nhiên. Khung cảnh phía bên kia hoàn toàn khác với lúc họ vào đây. Đi qua cánh cửa là một hành lang lớn, rộng tới hơn 10 em mở nó lớn đến mức có thể chứa liền mấy làn xe. Và ở hành lang đó có một gã đàn ông mà cụ Tạ Diệu và kỳ gì hạ đã gặp trước đây. Đã lâu rồi không gặp, con gái của cụ Già Nộ, và tên còn nữa. Tây Ú Tôi biết ngay ông ở đây mà. Kỳ gì hạ lườm gã đàn ông, xì gì mà Tây U Ma. Nhưng Tây Ú cười khinh khỉnh và ném ánh nhìn coi thường cô. Đó là lời ta mới phải. Ta biết ngay là cô sẽ rơi vào bấy của ta mà, con gái của cụ Già Nộ. Dì cơ. Nghe rằng có bấy, biểu lộ của cụ Tạ dị thay đổi và Tây Mạ nở nụ cười đầy hạ cố. Ngươi vẫn chậm chạp như trước, tên khốn. Ngươi nghĩ chúng ta khi không lại bỏ mặc căn phòng này sao? Ngươi dùng nó để làm bấy ư? Cụ Tạ dị bắt đầu hiểu ra tình hình. Ngay lúc nhóm nghi binh xuất hiện, Tây ủ Mạ và những kẻ khác đã lường trước rằng sẽ có một nhóm khác tiến hành đột nhập. Và nếu nhóm thứ hai tồn tại thì chắc hẳn họ sẽ tới phòng điều hành nơi chứa đựng các thông tin bí mật. Thế nên chúng tính hốt một mẹ. Phòng điều hành chỉ có một đường vào duy nhất. Ngay khi cắt đứt đường thoát đó, nhóm đột nhập sẽ như cá ở trong chậu. Vậy lý do khiến hệ thống an ninh bên trong nhà máy này lỏng lẻo cũng vì thế sao? F.U.F.U. Ít ra thì đứa con gái nhà cụ già nổ vẫn rất lanh lợi. Chính xác. Sao ta lại phải tốn binh lính khi không biết chính xác các ngươi sẽ vào từ nơi nào chứ? Chúng ta chỉ cần cho quân phục kích quanh nơi mà các ngươi chắc chắn sẽ tới là được, ví dụ như căn phòng điều khiển này chẳng hạn. Những tên lính phái cấp tiến xuất hiện từ trong góc khuất của hàng lang. Đó là 12 con robot đã xuất hiện lúc sáng. Đối diện hướng bên kia là 4 khẩu súng máy được di chuyển bằng những bánh xe, tự động lần theo dấu của mục tiêu. Cả hai thứ vũ khí ấy đều được sản xuất tại công sường này. Vậy mục tiêu của ngươi là kỳ gì hạ san ngay từ đầu hả Chính xác. Nếu chúng ta tạo ra mối đe dọa, Con gái cụ dạ nổ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xuất hiện để tìm kiếm thông tin. Đúng như mà Gồz đã dự đoán. mà Hiểu rồi, ra hắn là đầu tiêu hả? Cụ tạ dịu khẽ nghiên răng. Cậu biết tự hủ không phải là người duy nhất của phái cấp tiến nên điều này chẳng làm cậu ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu không nghĩ sẽ dễ dàng hạ được một người đã mưu tính đến nhường này. Cụ tạ khó kiềm lòng mà tưởng tượng ra những cuộc chiến khốc liệt trong tương lai. Chú mưu. Làm gì phải Ngài là lãnh tụ tối cao sẽ dẫn dắt con dân lòng đất đến một tương lai vĩ đại." Tây U Mã hống lên tự hào. Hắn vô cùng trung thành với Ma Guts. "Mặc dù thế nhưng năm ngoái ngươi vẫn thất bại đó thôi. Kết quả khi đó chẳng có ý nghĩa gì hết." Nói thẳng ra, khi mọi sự chú ý đổ dồn vào ta, chúng ta đã có thời cơ chuẩn bị cho chiến tranh. Ma Guts đã giật dây đằng sau vụ Tấu Ú Mã tấn công năm ngoái. Mục đích của Tấu Ú Mã khi trước là để kỳ dị hạ hoặc chính bản thân hắn bị người mặt đất giết chết nhằm đẩy dư luận người lòng đất mở đường cho chiến tranh. Nhưng vì thất bại, phái cấp tiến đã phải xuống nước. Bên ngoài, chúng tỏ ra an phận thủ thường nhưng ngầm bên trong, chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn. Nếu phái cấp tiến tự dưng trở thành yên ẵng, sẽ gia tăng mối nghi ngờ vào chúng. Nhưng nhờ việc tự ú mã bị đánh bại, điều đó không còn là mối lo và chúng đã tranh thủ được những tháng trời quý báu đó. Nếu tự ú mã thành công thì sẽ làm lung lay dư luận. Nếu thất bại thì vẫn câu giờ cho phái cấp tiến chuẩn bị chiến tranh. Hiểu được điều đó, gã mạ kia mới lắng nghe yêu cầu ích kỷ của Tây U Mạ và cử hắn lên mặt đất. Mạ gùi là người vĩ đại, vô cùng khoáng đạt, người thậm chí cân nhắc một kẻ tầm thường như ta. Ngài là một người mà những kẻ như các ngươi chẳng thể đánh bại nổi. Tây U Mạ cười lớn. ku tạ dịu và những người khác đã nằm trong cái bấy của hắn. Đó là một nụ cười quả quyết. Tôi không cho phép kế hoạch ông thành công đâu, Tây U Mạ. Tôi sẽ bắt ông tại đây và sau đó sẽ là mạ gùi. Kỳ Dị Hạ ném ánh nhìn và những lời nói sắc nhọn tới Tẩy U mạ. Mình không thích khuôn mặt đó. Vì thế nên, Cú Tạ giữ thích biểu cảm dịu dàng thường ngày của kỳ Dị Hạ hơn. Cũng như việc cậu không muốn gì cả trở thành Mạ Hảo Sảo Dồ, cậu cũng không muốn kỳ Dị Hạ trở thành một vị chỉ huy trên chiến trường. Cậu muốn cô giữ được sự dịu dàng vốn có, muốn kỳ vẫn ngây thơ như xưa. Nếu kỳ Dị Hạ biểu lộ ra sắc mặt ấy khi hãy còn kẻ địch, vậy thì những kẻ địch ấy cần phải nhanh chóng bị đánh bại. Ngay khi đã quyết trí Cụ ta giữ siết chặt nằm đấm. Phu hạ hạ hạ. Đáng tiếc là ta chẳng thể chấp nhận mong muốn của cô. Hôm nay, ta phải rời đi mất rồi. Tây U -ma. Tuy nhiên, Tây U mạ quay lưng lại với đám cụ ta dịu. Hắn không có ý định sẽ tự mình tham chiến. Đám vũ khi đã di chuyển và bọc lót cho hắn. Chờ đã, Tây U -ma. Con gái cụ ra nổ, nếu cô muốn đánh bại ta thì trước tiên phải hạ đám này trước đi. Dù gì thì ta và mạ gửi mạ chẳng thèm quan tâm cô có sống hay chết đâu. Tây Ún không thèm nghe kỳ gì hả nói và điềm tĩnh rời khỏi hành lang. Cụ tạ dịu và những người khác muốn nhanh chóng tóm lại hắn nhưng 16 thứ vũ khí đã đứng chắn đường. Họ không thể làm được gì cho đến khi phá hủy hết chúng. Mình xin lỗi, cụ tạ dịu. Cả mọi người nữa, cờ làn, hạ dụ mi. Kẻ địch rắc rối hơn là mình nghĩ. Tây Ún Mạ tĩnh bước dọc theo hành lang và khuất dạng sau góc rẽ. Nhìn theo. Kỳ di hạ nghiến răng hối tiếc. Cô nhận ra bản thân ngây thở đến nhường nào. Đừng có lo làm gì. Cô Tạ giữ cười với kỳ di hạ. Khi nhìn vào cậu, cô nhận ra đó là ánh mắt khác hẳn bình thường. Chúng chất đầy sự kiên định. Ngay khi vụ này kết thúc, thớ sẽ rất thỏa mãn nếu cậu cho mình một nụ hôn cùng với một nụ cười đó. Cô ta giữ. Những lời nói đó là quá đủ để sức lực rời khỏi đôi vai kỳ di hạ. Phải rồi. Ôn Ý Chan luôn là người như vậy mà. Sự lo lắng bắt nguồn từ sai lầm của cô đã được thay thế bằng sự can đảm. Kỳ gì hạ đưa tay lên tấm thẻ bài để trong bộ đồ của cô và mỉm cười khi nghĩ về những cảm xúc đặt trong nó. F.U.F.U. Cậu nói rồi đó nhé. Vậy thì nhanh lên và kết thúc vụ này để mình còn tặng cậu một chàng nụ hôn nào. Thớ trông mong lắm đó. Vợ lúc tốt, đưa kiếm cho ta. A.S.U.S. Mi luật. Kỳ gì hạ cảm thấy rằng dù cụ tạ dịu mạnh đến mức nào cầm vũ khí trên tay không phù hợp với cụ tạ dịu. Và cùng vì lý do đó, cô muốn đi tới kết thúc nhanh nhất có thể. Phần 5. Kẻ địch tấn công đồng thời khi cụ tạ dịu cầm sẵn thanh sỉ nạn tịn Bởi thế, đòn tấn công của kẻ địch có phần nhanh hơn. Ngay sau âm thanh the thế của động cơ, bốn khẩu súng máy nhả đạn đồng thời. Chúng chia nhau nhắm từng người và một làn mưa đạn rội xuống tất cả thành viên của tốt xâm nhập. Dùng trường biến dạng trên diện rộng. Cả dạ mạ, cổ dạ mạ, đa Tuy nhiên, trước khi làn đạn có thể tới nơi thì đã có hai lớp lá chắn chắn ngang đường. Đó là lớp lá chắn cá nhân của cờ lạn và lá chắn linh năng tạo bởi hai con hạ ní hoạ. Nhưng cả hai lớp lá chắn kiên cố tỏa ra khắp khu vực rộng lớn chỉ đủ làm chậm lại đường đạn. Tới đây, tinh linh của gió. khiêu vũ đi và trở thành gió lốc, cho ta thấy sức mạnh có thể vượt qua cả thế giới của ngươi. Thổi bay tất cả. Khiên gió. Tuy nhiên, lớp lá chắn thứ ba được dựng nên sau cùng đã chặn hoàn toàn được chúng. Lớp la chắn thứ 3 là ma pháp tạo bởi ma pháp cổ đại của Hạ Dù Mì. Mọi người, tập trung vào mấy khẩu súng máy trước. Chúng ta không thể để chúng như thế được. Cụ tạ dịu ra lệnh cho ba người đứng sau và vung thanh kiếm vào đám binh lính máy. Nhiệm vụ của cậu là giữ chân nhiều binh lính máy nhất có thể. Nếu một trọi một thì mình chẳng thua đâu nhưng. Nhưng chống liền cùng lúc 12 tên rất chi là phiền phức. Chúng được chế tạo theo cùng một công nghệ với cơ thể may à. Dù không thanh thoát như à, chúng vẫn rất nhanh nhẹn. Trên hết, sự kết hợp của chúng trong những đòn tấn công rất là cao. Dù không bằng được đám mổ tỏ kỷ tật mà Alexis tương dùng, nhưng kết hợp với tốc độ đó thì chúng quả thực rất khó chịu. Và hơn tất cả, chúng quá đông. Dù cụ tạ diệu có thể đọc được cử động của chúng do chúng hoạt động bằng linh lực, vẫn rất khó để đối trọi liền 12 tên cùng một lúc. Vì vậy, có 4 tên thoát khỏi sự truy cản của cụ tạ diệu và tấn công các cô gái đằng sau cầu. Kỳ, dùng cái này đi. Cảm ơn. Người đối đầu với bốn cố máy đang lao tới là Cờ Lạn và Kỳ Di Hạ. Hai người dùng những vũ khí mà Cờ Lạn đã triệu hồi và chạm trán với bốn tên lính máy. Hạ ạ. Kỳ Di Hạ đang dùng một thanh nạ tì nạ tạ với chiếc lưới thoát ra một luồng nhiệt vô cùng nóng. Thanh thạo nghệ thuật quân sự, Kỳ Di Hạ thành thục múa nạ tì nạ tạ và chặn đứng những chiếc vuốt của đám lính. Cố lên đi, Kỳ. Cờ Lạn mỗi tay cầm một khẩu súng bìm và liên tục bắn về đám lính máy đang nhắm tới kỳ Dì hạ. Do cờ lạn yếu kém trong các vụ loạn chiến, kỳ Dị Hạ theo lẽ tất nhiên phải ra chống đỡ bằng nạ tì nạ tạ, trong khi cờ lạn dùng súng bỉm để tấn công. Trong lúc cờ lạn và Kỵ Dị Hạ hình thành lên lớp phòng thủ thứ hai, Hạ rủ mỉ nhắm vào những khẩu súng máy bằng ma pháp của mình. Dù lớp lá chắn có thể chặn được hỏa lực của súng máy, nhưng chúng không thể chặn được những tên lính máy tiến lại gần. Khẩu súng máy cần phải tiêu diệt sớm để lớp lá chắn được phân bổ lại. Tụ về đây, tinh Linh của nước. Nhảy lên đi, tinh Linh của gió hợp sức mạnh của cả hai và xuất hiện đi, tinh linh của xét. hơi đám mây đen hình dáng rộng, dơ vút ra và phá hủy đi. mái tóc hạ rủ mì ánh lên sắc bạc và niệm một câu phép như một lời hát. lời niệm chú của cô vẫn tiếp tục trong khi tia điện mạnh mẽ sinh ra bao lấy cô, nó tỏa sáng chói lóa như lồng sét lôi hống. sau khi kết thúc câu thần chú của mình, hạ rủ mỉ mở mắt và nhìn thẳng vào đám súng máy trước mặt cô. ngay lập tức dòng điện bao lấy cô chia thành bốn hướng, lao tới đám súng máy kia. Với tiếng xoẹt vạch ngang không khí, tia xét đánh tới, như một chiếc búa khổng lồ dập xuống vật gì đó. Tiếng gầm vang lên rội lại vào các bức tường trên hành lang. Do đòn tấn công ma pháp này đòi hỏi phải sử dụng nhiều nguyên tố cùng một lúc, chúng là những ma pháp bậc cao cấp. Sức công phá của chúng vô cùng to lớn và là một đòn đánh trực diện. Nó không có tác dụng ư. Tại sao chứ? Tuy nhiên, những cỗ súng máy vẫn tiếp tục hoạt động. Chúng liên tục khai hỏa trong khi chẳng bị tổn hại làm ấy. Do cô từng tấn công đám mổ tỏ nỉ tật của hệ bằng đòn tương tự, hạ dù Mỹ không hiểu sao chúng lại không có tác dụng với đám súng máy. Hạ dù Mị chan, là lớp lá chắn ho, Chúng cũng có trường linh năng ho những đòn tấn công dựa vào các nguyên tố không có tác dụng đâu ho. Nhờ sở hữu linh năng tương tự nên cổ dạ mạ và cả giả mạ hiểu ngay ra chuyện đã vừa mới xảy ra. Khoảnh khắc trước khi dòng điện đánh tới, những khẩu súng máy đã kích hoạt lớp lá chắn và bảo vệ bản thân chúng. Bù lại tính cơ động không cao là một lớp lá chắn cực dày. Vậy mình phải làm gì bây giờ? Cả dạ mạ chan, cổ dạ mạ chan. Đất, nước, lửa, gió và tinh linh cao cấp sẽ không có tác dụng ho trưởng linh năng là khắc tinh của chúng ho. Chị không nên chuyển thành dạng tinh linh thuật ho. chị cần phải tấn công bằng sức mạnh thuần hay bằng ma lực ấy ho. Cảm ơn, mình sẽ thử. Tinh linh thuật là ma thuật cổ của Phó thứ dùng những tinh linh tự nhiên cư trú trong thế giới. Thế nên biến đổi ma lực thành tinh linh lực sẽ giúp lá chắn linh năng dễ dàng ngăn chặn hơn. chúng tương khắc lẫn nhau, không ngờ là chúng chống được ma thuật của xạ cụ dạ bạ senải. cụ tạ du tỏ ra lúng túng đôi chút trước tiến triển không ngờ. cụ tạ dư hiểu rõ sức mạnh của các phép thuật từ hạ dùmì. dù lớp lá chắn có thể đã được chuyên biệt hóa nhằm chống lại ma thuật, sức mạnh của nó vẫn đủ chống lại được đòn tấn công của cô. chúng là những kẻ địch nguy hiểm không nên coi nhẹ, không cần phải phàn nàn như thế. hạ dùmì sẽ tự biết cách thôi. Đúng thế. Hãy đặt niềm tin ở xạ cụ dạ bạ xe nái. Cụ tạ giữ kiềm lại sự ngạc nhiên sau khi lắng nghe lời kỳ dị hạ và tập trung vào trận chiến trước mắt. Dù đã tạo thiệt hại lớn tới bọn chúng, cả 8 tên lính bằng máy chắn trước cậu vẫn còn đó. Nếu lơ là trong lúc đối phó với những tên lính nhanh nhẹn như thế này, cậu sẽ bị trả giá. Khi, chúng ta cần phải chặn ở trước tiền tuyến. Không vấn đề gì. Nếu chỉ phải chặn đòn thì mình có thể nghĩ ra cách nào đó. Cơ lản và kỳ di hạ cũng đang giữ chân kẻ địch. Ưu tiên hàng đầu của họ là ngăn kẻ địch tiếp cận tới hạ dù Mị, người đóng vai trò cho việc phản công. Lần này, nó sẽ có tác dụng. Hạ dù mì chắp tay trước ngực. Những người bạn của cô vẫn đang chiến đấu kiên cường trong khi phán quyết và hành động của cô sẽ thay đổi cuộc chiến. Hạ dù mì tỏ ra lo sợ. Mình không thể tấn công bằng tinh linh thuật. Đã vậy, hạ dù Mị cô lấy lại sự can đẩm và bắt đầu niệm chú lần nữa. Hơi sức mạnh vĩ đại bảo vệ tất cả, hơi ánh sáng hy vọng bừng sáng ở khởi nguyên. Tập trung lại trước mặt ta và trở thành thanh kiếm chặt đứt quân địch. Mái tóc của Hạ Dũ Mì nhuộm bạc hoàn toàn và cơ thể cô bao trùm bởi ánh sáng trắng. Nhanh chóng, thứ ánh sáng kia bắt đầu tụ lại trên bàn tay phải đang với da của cô. Thứ ánh sáng kia bừng sáng và bắt đầu kéo dài ra từ cánh tay cô. Nó ngày càng dài hơn, dài hơn và rạng rỡ hơn. Nó là một thanh kiếm ánh sáng lớn được sinh ra từ ma lực của Hạ Dũ Mì. Cắt hết chúng. Hoàng gia ngân kiếm. Kết thúc câu niệm của mình, hạ dù Mị vung tay phải của cô. Ánh sáng tụ trên bàn tay cô di chuyển theo cử động của cô và lao xuống. Với đỉnh kiếm cắm qua trần nhà, thanh kiếm cắt xuyên qua nó khi được vung xuống. Dị cơ. Cụ tạ Diệu bị cuốn hút bởi thứ ánh sáng thuần khiết vụt qua ở phía bên người cậu. Ánh sáng khiến cụ tạ dịu bất ngờ mà quên đi cuộc chiến của mình trong khoảnh khắc. Không một tiếng động, thanh kiếm cắt khẩu súng máy phía bên tay phải làm đôi. Hạ rủ mỉ sau đó nhẹ nhàng xoay hông và thanh kiếm ánh sáng cắt nốt ba khẩu súng còn lại. Ánh sáng bắt đầu biến mất từ đó, nhưng nó cũng hạ thêm hai tên lính máy trước khi hoàn toàn vụ tắt. Phù. Nó thành công rồi. Sau khi ánh sáng kia biến mất, hạ rủ mỉ nhìn xuống cánh tay phải của mình và thở nhẹ. Cô không dám chắc là đòn tấn công kia của mình sẽ có tác dụng. Ma pháp kia được hạ rủ mỉ lấy từ nguồn ma lực của Nạn Antin và giải phóng nó trực tiếp. Đây là nước đi táo bạo khi chỉ giải phóng ra nguồn ma lực thuần Hạ dù Mỹ không dám chắc là cô có thể điều khiển được nó theo ý muốn hay không. Nhưng may mắn là mọi thứ đều ổn thỏa. Do nó là ma lực của si nạn tỉnh, dùng nó ở dạng kiếm là phù hợp nhất và cảm xúc của ạ lạ cũng góp phần vào nó. Hạ dù Mỹ đã có suy nghĩ như thế trong khi xả hơi. Xả cú dạ bạ sẽ nải đang ngày càng trông giống nữ hoàng ạ lại ạ hơn. Cú tạ dư không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hạ dù Mỹ đã đóng vai ạ lạ trong vợ kịch nhưng gần đây... Cô không chỉ đóng vai trên sân khấu nữa mà còn cả ở ngoài đời thật. Ký ức của ả lại ả, mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô, khả năng điều khiển si nạn hấn và nguồn ma lực vượt trội từ việc dùng tới ma thuật cổ. Ngân sắc công chúa ả lại ả đang dần hồi sinh ở hiện tại trong thân xác một cô gái bình thường là Hạ Dùmì. Không, có thể đây là mong ước của nữ hoàng ả lại ả. Khi đó, Cụ Tạ Diệu nhận ra rằng Hạ Mỹ là hình mẫu lý tưởng của ả lại ả. Ả lại ả đã dành cả cuộc đời dưới thân phận hoàng thân phò cho tới tận cuối đời. Nhưng cô phải từ bỏ đi sự tự do và niềm hạnh phúc vì nó. Trái ngược với cô, Hạ Dũ Mỹ là một cô gái bình thường được thừa hưởng ngoại hình, sức mạnh và ký ức của ạ lại ạ. Nói cách khác, Hạ Dũ Mỹ hiện giờ vô cùng giống với người mà ạ lại ạ sẽ trở thành nếu cô được sinh ra như một cô gái bình thường. Cụ Tạ Diệu cũng tin rằng vì lý do đó nên tính cách của Hạ Dũ Mỹ sẽ không bị thay đổi. Bậy Hạ sẽ không chiếm hữu cuộc đời của người khác, đặc biệt khi đó là hình mẫu lý tưởng của nàng ấy. Khi cụ tạ dự phân tâm bởi hạ dù mì trong giây lát, đám lính máy tấn công. Chúng có xẻ cậu ra bằng những chiếc vuốt lớn. Thôi chết. Bị phân tâm, phản ứng của cụ tạ dự có chút ngập ngừng. Do đó, cậu để lộ sơ hở để đám lính khai thác. Coi chừng. Nhưng những chiếc vuốt của bọn lính máy đã bị thanh nạ tì nạ tạ của kỳ dị hạ ngăn lại trong khoảnh khắc. Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Đừng có lơ là, cụ tạ dịu. Từ đó. Kỳ dị hạ dùng lưới dao và cán của nạ ti nạ tạo phát ra những đòn tấn công bất chợt. Xin lỗi, cậu cứu tớ rồi. Kỳ dị hạ san. Cụ Tạ Di Trình lại thanh kiếm lần nữa và tấn công vào những tên lính gần đó. Với những khẩu súng máy đã bị tiêu hủy, diễn biến trận chiến nghiêng về đám cụ Tạ Diệu. Với việc các lớp lá chắn đã không còn phải tập trung ngăn chặn những khẩu súng máy nữa, họ có thể dùng những đòn tấn công mạnh mẽ hơn và đám lính máy trội hơn quân số bắt đầu bị đẩy lùi. Cứ thế này, ta chẳng có thời điểm để tỏa sáng mất. Không đúng đâu. Nhờ có cờ lản săn mà chúng ta mới ở đây cơ mà. Cô giỏi lệnh nọt người khác nhỉ hạ du mì. Lịnh nọt đâu? Nó là sự thật mà. Tiếp theo đó, cơ lản và hạ dù mì bắt đầu hỗ trợ, phá vỡ sự hợp tác giữa những tên binh lính bằng máy, cho phép củ tạ diệu và kỳ dì hạ đánh bại từng tên lính một. Chẳng mất bao lâu, họ đã hạ hết mọi tên lính máy. Nhìn lại thành quả, khoảnh khắc hạ dù mì phá hủy đi 4 khẩu súng máy, chiếc thắng đã nằm trong tay bọn họ rồi chương 6. Quyết tâm của Kỷ Dị Hạ Phần 1 Thứ 7, ngày 3 tháng 7 Khi đã có được những thông tin mà họ cần và tất cả mọi người đều bình an trở về căn phòng 106, Kỳ Dị Hạ vẫn tỏ ra ưu ám. Cụ Tạ Dịu hiểu cảm giác của cô, có quá nhiều điểm nghi vấn. Tại sao Tửu Mạ không cố giết chúng ta? Đó là nghi vấn lớn nhất trong đầu cụ Tạ Dịu. Nếu có thêm vũ khí, thứ được sản xuất ngay tại nhà xưởng này, được cử tới phòng điều hành đàn áp nhóm cụ Tạ Dịu, họ có thể đã bị giết do bị dính bẫy. Nhưng vì lý do nào đó, tầy ủ mạ đã không làm thế và điều đó khiến cụ tạ dự không thể hiểu nổi. Ngay khi đó, kỳ gì hạ trả lời cho sự nghi ngờ của cậu. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, cô đã tìm ra được lý do. Có thể hắn ban đầu dự tính hạ thủ kẻ xâm phạm. Thế nên gã mới đặt bấy trong căn phòng điều khiển. Thông tin mà những kẻ xâm nhập sẽ muốn có được từ căn phòng điều hành, và chiếc bẫy đặt quanh căn phòng chỉ có một lối thoát đó. Kỳ gì hạ tin rằng kế hoạch ban đầu là hạ sát ngay những kẻ xâm nhập. Nhưng khi nhận ra những kẻ xâm phạm là chúng ta, chúng đã thay đổi chính sách. Là chính sách gì mới được chứ? Mình có thể nghĩ ra hai lý do. Thứ nhất là Tây U Mạ và những kẻ khác muốn biết được năng lực của chúng ta. Nếu kẻ xâm phạm là Sun Dèn Chờ, họ đã bị xử lý ngay rồi. Nhưng vì kỳ gì hạ và những người khác mới là người đã tới, chính vì thế, Tây U Mạ mới thay đổi quyết sách. Với Tây U Mạ, Nhóm cụ tạ dịu là những kẻ địch không xác định đã từng khiến hắn gặp khó khăn trong quá khứ và có khả năng cao sẽ lại xuất hiện trong trận chiến với người mặt đất. Với cơ sự khi có cả đám tới phòng điều hành, sẽ tốt hơn cho hắn nếu tìm hiểu khả năng của bọn họ thay vì cố dùng vũ lực. Bằng cách ném một phân nhóm chiến đấu tiêu chuẩn chống lại nhóm của cụ củ tạ dịu. Từ dữ liệu thu được, chúng sẽ gửi tới một đội đặc nhiệm chắc chắn sẽ chiến thắng vào lần tới. Thế nên tử mà đã rời đi một cách đầy tự tin. Chẳng có lý do gì để hắn phải đánh bại bọn họ ngay tại đó cả. Nó cũng cung cấp cho người lòng đất thông tin về vũ khí chấn động kia. Một lý do khác là để lộ thông tin về vũ khí gây động đất cho người lòng đất. Nếu phái bảo thủ bỏ mặt thứ vũ khí chấn động ấy, họ sẽ mất đi quê hương của mình và bị ép buộc phải lên mặt đất và bị kéo vào cuộc chiến. Dù nói là thế, thậm chí họ có biết tin, không có gì đảm bảo là người lòng đất sẽ tin. Do đó, một bằng chứng xác thực sẽ dẫn lối họ đi theo con đường nhất định nào đó. Và con đường đó sẽ được thông qua bởi nhà cụ Già Nộ, gia tộc lãnh đạo của người lòng đất. Nếu ai đó từ gia tộc này tìm ra bằng chứng trong căn cứ kẻ địch, nó sẽ mang tính thuyết phục hơn. Nói cách khác, Kizi Hạ đã bị lợi dụng làm kẻ đưa tin tới cho phái cấp tiến. Đây có thể cân nhắc là một cách thức hiệu quả nhất. Sự thật, tận mắt thấy được thông tin về vũ khí chấn động, cô giờ đang tính toán để chống lại nó. Chỉ còn vấn đề thời gian để toàn bộ phái bảo thủ làm như cô. Chết tiệt! Vậy mọi hành tung của chúng ta đều theo đúng kế hoạch của tẩy ú mạ. Không, theo kế hoạch mà gồ Cụ tạ giữ siết tay trong sự xấu hổ. Kẻ địch của họ luôn đi trước một bước. Và suy xét về nó thì khả năng điều này xảy ra trong tương lai là không thể tránh khỏi. Thế chúng ta sẽ làm gì bây giờ, kỳ dị hạ? Thời ạ ném cái nhìn gay gắt về phía kỳ dị hạ, thứ hiếm khi còn xuất hiện trong căn phòng 106 những ngày gần đây. Trong lúc suy nghĩ nên làm gì kế tiếp, cô vô thức bộc lộ biểu cảm của công chúa. Thầy ạ cho rằng không còn cách nào để tránh được một cuộc chiến. Tôi không thể tìm ra nổi. Cách nào để kết thúc việc này mà không làm ai bị thương cả. Nhưng kỳ gì hạ vẫn chưa đi đến được kết luận. Cô có một vài sự lựa chọn trước mắt nhưng dù chọn cách nào, cũng vẫn sẽ có thương vong. Thế nên cô không chọn những thứ nằm trong tầm mắt mà đang tuyệt vọng cố kiếm tìm giải pháp khác. Có lẽ sẽ có cách để ngăn không khiến ai bị thương. Nhưng thời gian không còn nhiều. Kỳ dị hạ, cô cần hành động ngay. Tôi biết. Nhưng. Kỳ dị hạ cắn ngôi tỏ ra tuyệt vọng. Thật ra thì cô cũng thực sự hiểu rõ. Thậm chí chính cô mấy ngày trước cũng từng cảnh báo cha mình, đại hạ, về cuộc chiến sắp tới. Nhưng mặc dù biết vậy, cô không thể chấp nhận lựa chọn ấy khi phải đối mặt với nó. Hành động của kỳ dị hạ luôn xuất phát từ lòng tốt của cô. Với trí thông minh của mình, cô luôn cố đi trước những người khác một bước để đảm bảo rằng những vấn đề như thế không bao giờ xảy ra. Dù là vấn đề chính trị hay cá nhân cô luôn hướng tới một cái kết không làm một hai phải đau khổ. Ta có suy nghĩ rằng khi lựa chọn của cô bị giới hạn và thương vong là điều không tránh khỏi, thì lựa chọn của cô sẽ luôn giảm thiểu tối đa lượng thương vong nhất. Nhưng, làm hại tới người mặt đất hay biến họ thành kẻ địch của người lòng đất là thứ tôi không cam lòng được. Nhưng chính vì thế, cô do dự khi đứng trước một quyết định sẽ gây ra thương vong. Phương thức của cô hoàn toàn khác hẳn so với thầy ạ. Dù biết rằng không còn sự lựa chọn nào khác, cô vẫn không thể hạ quyết tâm. Kỳ dị hạ đang lật lối. Biểu cảm cô méo mó trong sự thống khổ và cô nắm chặt lấy bàn tay của mình. Kỳ dị hạ san. Chính khi đó, cụ tạ dịu với tay tới kỳ dị hạ. Cậu gỡ lấy nắm đấm bóp chặt của cô và cầm lấy nó. Cụ tạ dịu. Không hiểu cậu đang tính làm gì, kỳ dị hạ nhìn chầm chầm về phía cụ tạ dịu. Cô trông như một đứa trẻ đang đợi câu trả lời từ cha mẹ mình, biểu cảm ấy nhắc cụ tạ dịu về cô 11 năm trước. Do đó... Cụ tạ giữ cười tươi giói và nói với cô bằng một chất giọng đầy dịu dàng. Nếu kỳ dị hạ săn và kỳ chan nói rằng họ cần tớ thì tớ sẽ giúp họ bằng mọi cách. Khi cô hãy còn là một cô nhóc, kỳ dị hạ cũng đã rất hiểu biết. Thế nên nếu cụ tạ dịu nói với cô về con đường phải chọn, có thể cô sẽ quyết định ngay. Tuy nhiên, cậu không nghĩ đó là cách tiếp cận hay. Dù có thể bề ngoài, cô giả đò hiểu biết mọi chuyện, bên trong cô vẫn bị tổn thương sâu sắc. Và dù chúng ta có thất bại. Thì tớ sẽ cùng cậu ăn năn hối lôi dù có bao nhiêu thập kỷ trôi qua chẳng nữa. Điều kỳ gì hạ và kỳ cần không phải là một người nói cho họ biết điều hay lẽ phải. Với sự lanh lợi của mình, cô đã biết điều đó. Cái cô cần chỉ một điều mà thôi. Đó là có thể thành tâm chấp nhận điều cô không muốn nói ra. Nên nói cho tớ nghe. Điều kỳ gì hạ san cần lúc này đây? Và tớ nên làm gì? Cô ta dữ hiểu rằng cô dịu dàng đến mức nào, trong quá khứ lẫn hiện tại. Và cậu sẽ chấp nhận mọi quyết định từ cô. Với mong ước mạnh mẽ đó trong suy nghĩ, Cụ Tạ Dịu nắm lấy tay Kỳ Dị hả? Cụ Tạ Dịu? Ô Nhị Chan. Kỳ Dị hả nao núng vì sự ngạc nhiên trước những lời của Cụ Tạ Dịu. Cậu đang nói rằng cậu sẽ ở bên cạnh Kỳ Dị hả mặc tốt mặc xấu. Đó là Cụ Tạ Dịu người đã từng khóc lóc vì sự bất lực của bản thân, đó là chính bản thân cô, người cố gắng cứu lấy cậu. Kỳ Dị hạ nhận ra rằng điều Cụ Tạ Dịu mới nói là cùng một điều cô từng nói với cậu khi xưa rằng cậu sẽ chấp nhận yếu điểm của cô. Cảm ơn, Cụ Tạ Diệu. Thế nên Kỳ Dị Hà nắm lại tay của Cụ Tạ Diệu. Đáp lại, Cụ Tạ Diệu cũng ép lấy bàn tay cô. Kỳ Dị Hạ dùng bàn tay còn lại để lao đi nước mắt đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Cô hạnh phúc trước những cảm xúc của Cụ Tạ Diệu, nhưng giờ không phải lúc khóc. Bây giờ, cô cần hành động trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Làm ơn hãy lắng nghe, Cụ Tạ Diệu, và những người khác nữa. Sau khi đã lao đi nước mắt, Kỷ Di Hạ ngẩng đầu lên. Không một chút dấu vết của sự yếu kém của bản thân cô để lộ ra ngoài nữa. Cô đã trở lại thần thái một vị chỉ huy đầy điểm tĩnh. Từ giờ trở đi, chúng tôi, con dân lòng đất, sẽ dùng lực lượng vũ trang để ngăn chặn sự mất kiểm soát của phái cấp tiến. Là thành viên của phái cấp tiến, bản thân Kỳ Di Hạ là người yêu hòa bình. Việc cô vực bản thân lên cho cuộc chiến là bằng chứng lớn nhất chứng tỏ diễn biến tình hình xấu đến mức nào. Và điều đó được truyền tải tới các cô gái phòng 106. Sự kết nối của họ trở nên sâu sắc. Dù nó vô cùng đáng tiếc khi người lòng đất đứng lên chống lại nhau, chúng tôi không thể bỏ mặt họ như vậy được. Chúng tôi sẽ bắt lấy thủ lĩnh của phái cấp tiến, ngăn chặn việc sử dụng vũ khí chấn động và bảo vệ cả mặt đất lẫn lòng đất. Vì cái cái đó, chúng tôi cần tới sức mạnh của các bạn. Phái cấp tiến vẫn là người lòng đất. Nếu có thể, kỳ gì hạ không muốn làm hại họ. Để tránh điều đó, cô đã cố gắng hết sức cho đến nay. Nhưng giờ đây, cuối cùng cô cũng đã hạ quyết tâm. Nếu không làm vậy, cô sẽ không thể bảo vệ được điều gì. Cô không thể ngồi đây xoay ngón tay trong lúc quê nhà cô sắp bị lộn bại được. Lam ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn. Kẻ địch quá hùng mạnh để chúng tôi có thể giải quyết một mình. Phái cấp tiến rất mạnh. Chúng đã gây được nguồn quỹ lớn mà không bị phát hiện ra, có thêm sự giúp sức của các pháp sư và đang tiến hành sản xuất vũ khí hàng loạt. Hành động của chúng cũng mau lẹ và đã đẩy tình hình tới mức này. Dù phái bảo thủ có lợi thế về quân số, Vẫn quá khó để lật ngược tình thế. Vậy nên kỳ dị hạ cần tới sự trợ giúp từ cụ tạ diệu và những cô gái khác đến từ căn phòng 106. Dẫu rằng không muốn những người khác bị liên lụy vào cuộc chiến của mình, kỳ dị hạ đã không còn cách nào khác. Ê e tú, -e ta đã đợi câu này của cô từ lâu, kỳ dị hạ. Cô là đối thủ của ta. Ta sẽ đá đít lũ cấp tiến bất trị ấy để chúng ta quay trở lại cuộc chiến thường ngày giữa chúng ta. Thầy hạ nói đúng đó, kỳ dị hạ. Chúng ta sẽ đập chúng ra bã rồi đi chơi đâu đó một lần nữa. Kỳ nghỉ hè cũng đã sắp tới rồi mà. Mình cũng sẽ giúp. Ma thuật đang bị lạm dụng, đây là công việc của mình. Mình cũng sẽ đi. Khi đã biết Mai A xả mạ có liên quan tới chuyện này, mình không thể làm lơ được. Kỳ, cứ để đó cho bọn này. Cô có thể xả hơi và dựa vào ta. Master, hiệp sĩ đoàn sẽ làm gì đây? Hiệp sĩ đoàn xả Tổ mi sẽ tham chiến. Chúng ta sẽ hỗ trợ phái bảo thủ của người lòng đất. Tuấn lệnh, thưa chủ nhân, em sẽ tận hiến tính mạng của mình. Sạ cu dạ bạ xe này cũng tham gia chứ. Dĩ nhiên là mình sẽ giúp rồi. Cú giả nổ san cũng là bạn của mình mà. Còn bạn thì sao, cả sẻn san. Em cũng thế. Chủ nhà và người thuê trọ chia sẻ nhau cùng cơ thể và ý chí mà. Đúng không, ông chú? Phải đó. Ta cũng sẽ giúp luôn. Ta cũng có hứng thú với đất nước dưới lòng đất. Những cô gái cứ nối tiếp lấy nhau, yêu cầu trợ giúp cô. Không một hai cự nữ lại. Không một hai ở căn phòng này có quan hệ với cô hời hợt tới mức bỏ rơi kỳ dị hạ trong tình thế hiểm nghèo. Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Lòng ngực kỳ dị hạ trở nên nóng rực và nước mắt trào ra từ cô. Khi nhìn những cô gái căn phòng 106, cô cảm thấy thực sự hạnh phúc khi đã đi lên mặt đất. Cô cũng muốn mở rộng mối quan hệ này sang quan hệ giữa người lòng đất và mặt đất. Với suy nghĩ đó, cô phải ngăn bước tiến của phái cấp tiến dù thế nào chăng nữa. Phần 2 Thứ mà nhóm cụ tạ dịu gọi là vũ khí chấn động có tên gọi là ẹ ạt giờ giả gồng, điệu Trong nền văn hóa của người lòng đất, linh lực chạy trong lòng đất được kết nối tới một con rồng. Cái tên này được lấy từ đó. Con rồng đất sẽ khuấy động tạo nên những cơn động đất. Alexis, e người đang ở trong căn phòng điều khiển, khá thích cái tên đó. Tập đoàn mà gã quản lý cũng có tên giờ dạ gồng trong đó cơ mà. Alexis e hiện giờ đang đối mặt với một màn hình máy tính mới, và đang tiến hành bước điều chỉnh cuối cùng cho ẹ ạt giờ giả Một sản phẩm cao cấp vô cùng tinh xảo, không chỉ có sự điều phối của công nghệ linh năng mà còn có sự trợ giúp của ma thuật, nên rất khó để đạt được sức mạnh thiết kế của nó. Do đó, Alexis đóng đinh tại căn phòng này mấy ngày nay, chẳng mấy khi làm gì khác. Tôi về rồi đây. A, chào mừng cô, May A. Đó là May A, người đã mang tới cơ hội đổi đời cho hắn. Khi cô ta xuất hiện, những chuyện không ngờ tới cứ thế nối đuôi nhau xuất hiện. Sau khi bại trận hoàn toàn trước cụ Tạ dịu, Hellsis ở lại trái đất bởi gã thích thú với Maya. Sao rồi? Vẫn là một đám lố lăng như mọi khi. Tôi nghĩ là chúng thậm chí còn mạnh hơn trước. Còn cụ Tạ Di Côn thì sao? Đặc biệt là cậu nhóc đó. Đây, tự chiêm ngưỡng đi. Cảm ơn, Maya. Tôi mong chờ nó mãi. Maya đưa cho Hellsis một chiếc thẻ nhớ. Bên trong là dữ liệu chiến đấu về cụ Tạ dịu và những người khác, khôi phục từ những vũ khí và thông tin từ những cảm biến đặt khắp xưởng. Với nó. Khả năng chiến đấu của cụ tạ dịu và những cô gái căn phòng 106 sẽ được đo lường một cách cẩn thận. Chúng là những thông tin mà Ma và Alexis mong muốn. Alexis, trước một người xinh đẹp như tôi mà cậu tỏ thái độ nhỉ? Hử! Ý cô là sao? Cậu có biểu lộ như vừa mới nhận được thư tình từ người yêu của mình ấy. Tôi chắc mình không thể bác bỏ được việc gọi cụ tạ dịu cun là người yêu của tôi. Chẳng phải cô cũng thế sao? E tu e Chúng ta có vẻ khá là méo mó đó nhỉ. Maya A và Alexis mỉm cười với nhau. Tình huống này thường xuyên xảy ra gần đây. Nhìn rộng ra thì cả hai người suy nghĩ rất giống nhau, nên chúng chẳng phải câu nệ người kia. Nhưng về mặt chi tiết, chúng có thể tận hưởng bản thân khi người kia có những ý tưởng mà bản thân chúng không hề có. Về chuyện đó, có một phần tôi không thể ưa nổi. Cậu gặp rắc rối trong công việc của mình sao? Hiếm khi Maya để tâm tới cảm xúc của kẻ khác. Cô sẽ bước đi trên đường của mình mặc cho suy nghĩ của người khác. Không, không phải thế. Dù tốn thời gian nhưng mọi việc vẫn tiến hành trôi chảy. Vậy nó là gì? Thành thật mà nói, tôi không thể nói là mình thích hoàn cảnh hiện giờ. Tôi hiểu mục tiêu của bọn họ nhưng cách thức dùng vũ khí phá hủy hàng loạt và bắt cóc thì không. Điều đó cũng đúng với hệ Lassis. Hắn hiếm khi phàn nàn về người khác. Nó đã trở thành bản chất con người hắn bởi gã là người đứng trên đầu những kẻ khác. Nhưng kể từ khi Maya xuất hiện. Phần nào đó trong hắn đã dần thay đổi. F.U.F.U., có vẻ chúng ta đều có mặc cảm lương tâm về nó à. Tôi không phủ nhận bản thân phương thức ấy. Nó cũng là thứ bản thân tôi có thể dùng tới. Tuy nhiên, cách thức đó cần phải được giới hạn và nằm dưới sự kiểm soát. Chúng hành động quá cảm tính. Dù và H.L.C. cộng tác với gã nhưng chúng không có thiện cảm đối với T.U.M.A. Cả hai đều ưu tiên mục đích của mình hơn nhưng T.U.M.A. thì quá thể đáng và bộ đôi không thích điều đó. Xấu xa cũng phải có phong cách của nó à? Đúng thế. Về chuyện đó, phương thức của cô vô cùng tuyệt đẹp đó, may a, Tôi chẳng vui nổi khi bị gọi là mụ đàn bà xấu xa đâu. Ha ha ha, mụ đàn bà xấu xa à? Giá thế, đúng là thật vậy nhỉ? Gừ. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Hai người hiện đang xây dựng một mối quan hệ chiến hữu. Tuy nhiên, nhận thức về sự thật rằng chúng đã dựng nên một mối quan hệ bình đẳng của chúng diễn ra rất chậm. Câu hỏi là liệu chúng có nhìn ra được nó hay là không? Để chuyện đó sang một bên, Tây u Mạ đang tính làm gì thế? Đi bắt cóc. Hắn sẽ cùng Mạ Gưu đi bắt cóc cụ già nổ đại hạ. Vậy cuối cùng cũng bắt đầu rồi hả? Phải. Nội chiến giữa người lòng đất sẽ sớm bắt đầu thôi. Trong quan điểm của tôi, tôi muốn thấy cụ tạ dự Côn và đám bạn của cậu ta tỏa sáng. Nó sẽ tao nhã hơn nhiều. Cũng chẳng phải tôi không hiểu cảm giác của cậu. Cố lên nhé, Mạ Kỳ. Mục tiêu của cả hai rất dài hạn. Bước đầu, chúng sẽ hợp tác với phái cấp tiến của người lòng đất. Thứ chúng nhận được sẽ đưa chúng tới gần mục tiêu của mình. Thế nên vẫn chưa rõ bộ đôi sẽ tác động như thế nào tới tương lai của người lòng đất. Hiệp ước Corona, New. Tháng 10 năm 072010. Điều khoản 10 bổ sung lần 2. Điều khoản ngoại lệ. Trong trường hợp cuộc hẹn hò hoàn toàn trong sáng thì sẽ không áp dụng điều khoản 10. Tập 16. Nội chiến của người lòng đất Hai các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 1, Tới thế rồi dưới lòng đất. Phần 1. Chủ nhật, ngày 4 tháng 7. Đối với năm Sun dẻn chờ những vũ khí của Fort mà họ được cho mượn hoàn toàn bí ẩn. Dù chúng chỉ là những vũ khí không sát thương nhằm ngăn cuộc hỗn loạn lan ra diện rộng nhưng chúng vẫn vượt trội hơn bất kỳ loại vũ khí nào trên trái đất. Cả năm người chẳng biết làm gì ngoài ngỡ ngàng thán phục. Cái quái gì thế này? Mình chưa bao giờ thấy khẩu súng điện nào bắn ra đạn cả. Hay à Tony Chen, nó trông như là một khẩu bạ dù cả nhưng thật sự lại là vũ khí không sát thương ư. Kenny Chia, nó có hợp với cậu không? Có vẻ nó là một thanh kiếm chấn động. Cậu nói đúng. Đài Sạc cậu muốn thử chút không? Được thôi. Hãy kiểm tra cách chúng hoạt động nào. Mặc dù ban đầu có bị sốc, nhưng họ không thể cứ bất ngờ mãi như vậy khi cuộc chiến đã tới gần. Để chuẩn bị cho trận chiến thật sự. Họ bắt đầu tiến hành tập trận nhẹ. Thấy sao, đại sạc Củ? Hừm, hình như có chút độ trễ từ lúc bị đánh trúng cho tới lúc tác động có hiệu lực. Mình hiểu rồi. Như vậy thì mình cần phải đánh nhanh hơn so với lúc dùng thanh kiếm thưởng. Một tiếng nổ vang lên. Một đòn trực tiếp. Làm tốt lắm, hay ạ tố nì chèn. Đúng là một khẩu súng khó chịu. Anh nhắm đâu là nó bắn chung đó. Vậy ra đó là lý do anh bắn nét lên trên so với mục tiêu. Có vẻ như anh không cần phải căn chỉnh gì với khẩu súng này cả. Buổi tập luyện vẫn tiếp tục một lúc, và vào lúc buổi tập luyện vừa kết thúc. Ô oh, hát! Mở cù nhìn thấy những bóng dáng nhỏ bé đang ngấp sau những cái trống. Những bóng dáng này thuộc về những đứa trẻ người lòng đất. Xuân rèn chờ hiện tại đang ở đồn lũy của phái bảo thủ, và đây là những đứa trẻ của họ. Các em đang làm gì ở đây vậy? Bọn chị đang tập chiến đấu nên có thể sẽ nguy hiểm đó. Mọi người là anh hùng của công lý à? Một trong số những đứa trẻ đằng sau những chiếc chống rụt rẹ lên tiếng hỏi mở gù mì. Bọn nhóc đã nghe trộm từ người lớn về những anh hùng có thể biến hình nên đã đến xem. Chị luôn ước mình là một người như thế. Mọi người sẽ đánh bại người lòng đất sao? Đây là điều những đứa trẻ lo lắng nhất. Dù chưa nhận thức rõ ràng về thế giới này, nhưng việc trở thành kẻ thù của anh hùng công lý vẫn là điều cuối cùng mà chúng dám nghĩ tới. Không, không phải đâu. Đó không phải là vấn đề của người mặt đất hay là lòng đất. Bọn chị chỉ muốn ngăn mọi người tổn thương lẫn nhau mà thôi. Vậy, chúng ta là đồng minh. Em có đang ăn hiếp ai không? Không, bọn em không bao giờ làm chuyện đó. Bọn em rất thân thiết với nhau. Với cả người mặt đất nữa chứ? Vâng, bọn em đã cùng nhau trải qua lễ hội mới ngày hôm kia thôi. Chị hiểu rồi. Vậy chúng ta là đồng minh. Thấy mờ gũ mì mị mỉm cười, bọn trẻ thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, cả đám từng đứa một rời khỏi những chiếc trống có tổng cộng là 7 đứa nhóc, và cả đám nhìn nhóm Sun dẹn trở với đôi mắt lấp lánh. Các anh chị có thể biến hình phải không? Ừ, bọn chị có thể. Em muốn xem nó. hơn mờ mờ, để chị hỏi mọi người đã. Mọi người, có thể lại đây chút không? Ừ. Kenny Chia và mọi người xuất hiện trước mặt bọn trẻ sau khi mở gù mì gọi họ. Khi họ tụ tập lại, Kenny Chia nói với thành viên khác của Sun dẹn trở với một thái độ nghiêm túc. Mọi người, trách nhiệm của chúng ta rất lớn đó. Mình biết. Chúng ta không còn như một năm về trước nữa. Mình không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được. Mặc dù nó có chút xấu hổ. Nhóm Sun Rẻn trở đã khác hẳn so với một năm trước. Dù khả năng của họ vẫn còn có thể được cải thiện, nhưng giờ họ đã nhận ra rằng có những người họ không thể để thất vọng. Đó là tại sao họ hạ quyết tâm. Dù cho đối mặt với chuyện gì đi nữa họ sẽ chiến đấu để những đứa trẻ có thể tự hào về họ. Phần 2 Cù tạ dịu và những người khác hiện tại cũng đang ở đồn lũy thuộc phe bảo thủ của người lòng đất. Đồn lũy này là nơi ẩn nó mà họ đã chuẩn bị cho trường hợp ngoài dự kiến. Cụ tạ dịu và những người khác tập trung ở đây là để họp nhanh về chiến lược và chuẩn bị trang thiết bị cho cuộc chiến sắp tới với phái cấp tiến. Họ hiện đang ở phòng hội nghị, giữa cuộc thảo luận. Những thành viên của phòng 106 và những nhân vật cốt cán của phái bảo thủ đều tập trung ở đây và đã thảo luận trong một khoảng thời gian khá là lâu. Chỉ có tiến sĩ Giộp Hò Nghì là người đại diện cho nhóm Sun Dẹn chờ trong cuộc họp này. Do nhóm Sun Dẹn chờ đang luyện tập với vũ khí mới nên cuộc họp đã được giao để cho tiến sĩ Giộp Hò Nghì lo liệu. Vậy hãy tiến hành với những gì đã được thông qua. Kiji Ha, tổng chỉ huy của toàn bộ chiến dịch và là người điều hành cuộc họp này. Khi mà toàn bộ chiến lược đã được quyết định, cô bắt đầu trình bày từng bước một với biểu hiện nghiêm trọng. Thầy Adono sẽ dẫn đầu lực lượng mặt đất. Yu, Shizuka, Maki. Nhóm Sun Rèn trợ và 80 đơn vị chiến đấu thuộc phe bảo thủ sẽ thuộc lực lượng này, tổng cộng là 89 người. Cụ tạ dịu và những người khác đã quyết định chia quân của họ ra cho trận chiến sắp tới với phe cấp tiến. Nhóm mặt đất sẽ chiếm quyền điều khiển vũ khí địa chấn, còn nhóm lòng đất sẽ truy bắt thủ lĩnh phái cấp tiến. Những thành viên có khả năng tấn công diện rộng như thạ và Dù với hỏa lực từ chiến hạm ở Lugniton và Siyuka, người giữ sức mạnh của một con rồng bên trong cơ thể là những thành viên chủ chốt được chọn cho lực lượng mặt đất. Và với những tin tức mà họ thu thập được thì có khả năng ma đã điểm một vài ma pháp lên vũ khí địa chấn, do đó ma kỳ cũng sẽ đi cùng họ. Nhóm Sun rẻn trở được chọn cho lực lượng mặt đất không chỉ vì họ phù hợp với việc chiến đấu trên mặt đất mà còn vì vấn đề chính trị. Thay vì can thiệp vào chuyện nội bộ chính trị của nước khác thì xử lý các mối nguy hại trên mặt đất là gần với trách nhiệm nguyên bản của họ hơn. Quyết định này sẽ ngăn người mặt đất và người lòng đất chạm trán với nhau. Trên hết. 80 thành viên thuộc đơn vị chiến đấu của phe bảo thủ cũng sẽ tham gia bởi vì phe lực lượng bảo thủ rất mỏng nên đây đã là lực lượng binh lính tối đa mà họ có thể điều động và với số lượng lính lớn hơn cũng có thể gây cản trở cho việc di chuyển nên con số này có thể coi là hợp lý nhóm lòng đất bao gồm cụ Tạ Dịu Jka hạ dù mỉ và Sơn nạ -e sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của tôi thêm nữa sẽ có 15 lính của phe bảo thủ tham gia nên chúng ta có tổng cộng 20 người thay vào đó lực lượng lòng đất lại có một tổ hợp rất linh động. Với người điểm tinh và nhạy bén như Kỳ Dì Hạ lãnh đạo, với cụ tạ Dù có thể chiến đấu bằng mọi hình thức sức mạnh, cùng Cả và Hạ Dù Mỹ có thể dùng ma thuật, và Sơn -e có thể cảm nhận và phát hiện kẻ địch tốt hơn bất cứ một ai với linh lực của mình, họ có thể né tránh những trận chiến không cần thiết với quân số ít ỏi của mình. Với thêm 15 thuộc hạ của Kỳ Dì Hạ, thì nhóm chỉ bằng một phần tư của nhóm mặt đất. Nhưng dưới lòng đất, Trong những nơi chật hẹp thì nhiều người hơn thường chỉ tổ lãng phí mà thôi, do đó, 20 là con số tôi ưu để cân bằng giữa chiến đấu và lần trốn. cỡ lản đổ nổ sẽ trực chiến trên không bằng cờ dạ lệ và hỗ trợ cho nơi nào cần. cỡ lản không thuộc nhóm nào cả. Cô có hai nhiệm vụ quan trọng. Cô là người giữ liên lạc giữa hai nhóm lòng đất và mặt đất, trong khi sẽ hỗ trợ họ khi cần thiết. Do cuộc chiến sẽ diễn ra trên cả mặt đất lẫn trong lòng đất nên việc liên lạc thông thường là bất khả thi. Nhưng bằng cách sử dụng cách thức liên lạc thông qua sóng hấp dẫn của Ford thở, thì điều đó lại trở thành có thể. Dù vậy thì việc kết nối liên lạc tới lòng đất vẫn rất khó khăn. Do đó, cơ lản sẽ ở trên cờ dạ lệ và thiết lập liên lạc từ chỗ của mình. Nhờ đó, cả hai nhóm quân có thể dễ dàng liên lạc với nhau. Hơn nữa cô cũng sẽ hỗ trợ cả hai nhóm bằng cách phân tích thông tin và chuyển đồ tiếp tế. Mặc dù cả hai công việc nghe có vẻ dễ dàng nhưng chúng lại vô cùng cần thiết. Nhóm lòng đất sẽ di chuyển trước. Và một khi cùng tôi xác định được căn cứ của kẻ thủ, cả hai nhóm sẽ tấn công cùng lúc. Bởi cả hai nhóm đều đóng vai trò nhử địch cho nhau, việc tấn công ăn khớp nhau là vô cùng quan trọng. Hiện tại, vị trí của vũ khí địa chấn đã được xác định, tuy nhiên, căn cứ của phái cấp tiến vẫn chưa được tìm thấy. Do có một vài đầu mối, họ sẽ phải tự đi tìm khi hướng vào lòng đất. Ngay khi phát hiện ra căn cứ của phái cấp tiến, cuộc tấn công sẽ diễn ra đồng thời vào cả vũ khí địa chấn lẫn căn cứ của phái cấp tiến. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau khi mặt trời lặn. Do đã gần vào hạ, mặt trời sẽ lặn vào khoảng 7 giờ tối. Một cuộc tấn công sẽ bớt nổi bật hơn khi đêm xuống, và bởi cả chẳng bên nào lại muốn bị phát hiện cả nên việc tác chiến về đêm là không tránh khỏi. Đó là toàn bộ kế hoạch. Có thắc mắc gì không? Sau khi trình bày xong kế hoạch, kỳ gì hạ nhìn quanh phòng. Đôi mắt câu nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đơn giản là hôm nay cô không thể cười nổi. Và nó chẳng riêng gì kỳ gì hạ. Mọi cô gái khác cũng tương tự. Đây là lần đầu họ tham gia một cuộc tấn công toàn diện như vậy. Vậy cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị. Không có câu hỏi gì về kế hoạch. Tất cả mọi người đều đã nhận thức rõ ràng những gì đang đợi chờ phía trước là một cuộc chiến khốc liệt mà họ chưa trải qua bao giờ. Phần 3. Là người dẫn dắt người khác. Có rất ít người để cụ dạ nổ kỳ gì hạ có thể bộc lộ bản tính thật của mình. Một trong số ít ỏi đó là cha của cô. Cú dạ nổ đại hạ, cô đang ở trong phòng mình và có cuộc trò chuyện với đại hạ. Phái cấp tiến đã yêu cầu chúng ta phải đầu hàng bằng cách phô bày ra sự tồn tại của vũ khí địa chấn của họ. Vậy thực sự đó là mục đích của chúng à? Bằng cách nhả ra thông tin bắt chúng ta phải kiểm chứng, nhưng lại không cho chúng ta câu thêm chút thì giờ nào? Marcus đúng là một tên khó chơi. Ngài đang dự tính điều gì? Ta không thể nói với con qua điện thoại được. Thật đáng thương hại làm sao? Ta thậm chí còn chẳng thể nói chuyện thẳng thắn với con gái của mình. Con cũng vậy. Trong tình cảnh nguy cấp trước mắt, đại hạ không thể nói sự thật với con gái mình bởi vì sự tồn tại của pháp sư và nỗi lo bị nghe lén. Kỳ gì hạ cũng tương tự như vậy. Cô cũng không thể nói ra kế hoạch tấn công kể cả khi cô đang nói chuyện với cha của mình. Thật xót xa và đáng buồn thay. Và kết quả là vẻ mặt nghiêm trọng của cô vẫn còn nguyên ở đó, một biểu cảm không thích hợp với cô. Ta sẽ chuyển dữ liệu cho con sau. Tới khi đó, hãy hành động theo phán đoán của bản thân con, kỳ dị hạ? Đại hạ không biết kỳ gì hạ sẽ tấn công căn cứ của phái cấp tiến. Tuy nhiên, ông có thể cảm nhận được một chút thông qua sự kiên quyết khi nhìn vào đôi mắt cô. Dù gì ông vẫn là cha của cô nên đại hạ có thể mường tựa ra kỳ gì hạ đang dự trù một điều gì đó lớn lao. Mọi chuyện càng rõ ràng hơn khi ông bắt đầu nghĩ rằng cuộc gọi này có liên quan đến nó. Dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng ông đầy bất an và ông muốn động viên con gái mình bằng cách nào đó. Cảm ơn người nhiều, tộc trưởng. Ta mừng là ta có thể nhìn thấy con. Nhân tiện, kỳ gì hạ, về chuyện xem mắt. Con không cần. Con có khả năng tự tìm cho mình vị hôn phu. Con vẫn cố chấp về chuyện đó à? Đúng là con rất giống cô ấy. Đại hạ mỉm cười. Mặc dù đang trong tình huống nghiêm trọng, kỳ gì hạ vẫn tỏ ra đầy nữ tính khi nói tới chuyện hôn nhân. Đây là điều tốt nhất mà ông có thể làm thông qua cuộc gọi. Đại hạ cảm thấy thỏa mãn khi có thể hành động như một người cha dù chỉ là một chút. Khi cuộc gọi kết thúc, Kỳ Di Hạ dựa lưng vào chiếc ghế và thở dài. Cô đã có thể nhìn thấy cha mình trước khi cuộc chiến bắt đầu. Tất cả những gì còn lại là cố hết sức mà thôi. Vậy đó là cha của cậu à, Kỳ Di Hạ San? Đó cũng là khi một tiếng nói cất lên nói với Kỳ Di Hạ. Đó là cụ tạ dịu, người đã tới phòng cô để tìm cô. Cụ tạ dịu, cậu đã nghe hết rồi à? Xin lỗi. Thớ không có ý định nghe trộm. Cụ tạ trình ra một tập tài liệu cho Kỳ Di Hạ. Cậu đã tới đây để đưa nó cho cô. Có rất nhiều thứ trong tập tài liệu này, tất cả chúng đều báo hiệu rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tập tài liệu như đang nói với cô rằng điều cô cần làm lúc này là đợi cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu. Cậu nghe từ đoạn nào? Từ đoạn đi xem mắt của cậu. Vậy là cậu chẳng nghe thấy gì cả. Có chứ? Đi xem mắt là việc quá ư là trọng đại rồi đó. Nó có làm cậu lo lắng không? Thứ duy nhất mình lo lắng là hạnh phúc của cậu. Vậy cậu không cần lo lắng. Mình đã có kế hoạch cho tương lai rồi. Thế thì tốt rồi. Kỳ gì hạ mỉm cười, nhìn nụ cười đó, cụ tạ dư thấy rằng mình không cần phải nói thêm điều gì nữa. Cậu đã lo rằng kỳ gì hạ sẽ xuống tinh thần một lần nữa. Không rõ là cuộc trò chuyện với cha đã làm cô vui lên hay là cô chưa từng bị mất tinh thần. Dù là gì thì đã không còn cần thiết để cụ tạ dư phải lo lắng. Nhưng nó vẫn khá là kỳ lạ. Cụ tạ dư quyết định đổi chủ đề, cậu không quan tâm rằng có tầm sàm hay không. Gì vậy? Lần đầu cậu đến là với tư cách kẻ xâm lược, và giờ thì lại đang nỗ lực hết sức để ngăn cản một cuộc xâm lược. Cuộc xâm lược mà mình mong muốn không xuất phát từ việc cướp đoạn. Nhưng cậu có bao giờ biểu lộ những mục đích ấy đâu, toàn xoay mình như trong trọng à. Cuộc xâm lược của kỳ gì hạ không phải là thứ sẽ tổn hại tới mạng sống hay phẩm cách. Khi mà bản thân sự tồn tại của người lòng đất đã là phi pháp, và pháp luật chẳng thể áp đặt lên được họ, kỳ gì hạ không muốn khiến ai đó bị tổn thương. Nhưng lúc đầu... Kỳ gì hạ đã không nói điều đó với cụ tạ diệu. Bởi vì cô cần câu thêm thời gian, cũng như cô không rõ về con người của cụ tạ diệu, nên kết quả là cụ tạ diệu đã phải trải qua một khoảng thời gian khá là khó nhằn. Nghĩ lại thì đúng là kỳ quái thật. Dù cậu thừa nhận rằng hiểu được cảm giác bị cướp đoạt và bị tổn thương, nhưng lại tuyên bố rằng sẽ sản xuất vũ khí hàng loạt như hai con hạ nghi họa để đi xâm lược. Đáng ra lúc đó, thớ nên suy nghĩ hơn về chúng. Mình xin lỗi vì đã lừa gạt cậu. Nhưng nhờ đó mới khiến phái cấp tiến câm lặng trong một khoảng thời gian. Và trên hết là để. Có thể đoàn tụ với người mình yêu. Kỳ gì hạ mỉm cười trong khi nói và đặt tay lên trước ngực của mình. Trong tay cô là một tấm thẻ. Tấm thẻ bài ấy là món quà mà cô nhận được từ người cô yêu khi còn bé. Thớ không có giận. Tớ biết cậu ở trong vị trí khó khăn mà. Cảm ơn cậu, Cụ Tạ Diệu. Với Cụ Tạ Diệu, nụ cười của Kỷ gì hạ đan sen với nụ cười của một cô bé mà cậu đã gặp 11 năm trước. Một cô bé với đôi mắt tỏa sáng khi lần đầu trông thấy thế giới trên mặt đất, một cô bé đã vô cùng thất vọng khi không thể chơi tàu lượn siêu tốc. Chính bởi vậy, một mong ước được hình thành trong cụ tạ dịu. Này, kỳ gì hạ san? Khi mọi chuyện kết thúc, hãy đi tàu lượn một lần nữa nhé. Kỳ gì hạ đã ngăn bản thân tỏ ra ích kỷ, kể từ khi còn là một cô bé. Có lẽ bây giờ cô vẫn đang kiềm nén điều gì đó. Nhưng khi cuộc chiến này kết thúc, điều đó sẽ không còn cần thiết nữa. Và Cù tạ Dị cảm thấy tàu lượn là bước đầu hoàn hảo để cô làm những điều mà cô thích. Cù tạ dịu. Nhưng một chuyện ngoài dự kiến đã diễn ra. Vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của cô. Nơi này, sao vậy? Không ngờ rằng kỳ gì hạ sẽ khóc, cụ tạ dịu nhìn cô với vẻ mặt lo hâu. Kỳ gì hạ ngước nhìn cụ tạ dịu với cặp mắt đấm nước mắt. Anh vừa nói ra một điều mà không thể thu lại được đó. Anh có biết không? Kỳ Dị hạ đặt tay lên ngực mình và kiềm nén những cảm xúc đang trầu trực vỡ và ra. Kỳ Dị hạ san. Anh, đừng có mà ngốc đến mức không hiểu rằng những lời nói đó có ý nghĩa thế nào đối với kỳ Dị hạ và kỳ chứ. Bên trong kỳ Dị hạ là hai cô gái. Là bản thân kỳ Dị hạ và một cô bé cô đơn kỳ, người hiếm khi xuất hiện. Cả hai đều có những cảm xúc riêng của mình về tàu lượn siêu tốc. Do đó họ không thể không mong chờ điều gì đặc biệt khi được rủ đi chơi tàu lượn sau khi mọi chuyện kết thúc. Tớ biết. Nhưng... Tớ không tìm thấy từ thích hợp hơn. Cụ tạ dịu cũng biết rất rõ. Biết rất rõ, nhưng cậu không tìm được từ ngữ nào khác. Cân nhắc mối quan hệ đã thành hình giữa cả hai thì chẳng có từ ngữ nào thích hợp hơn chúng. Vậy, có thứ mà em muốn yêu cầu. Gì vậy? Anh có phiền không nếu em ôm anh ngay lúc này? Điều đó cậu cần phải hỏi nữa sao? Cụ tạ dịu mỉm cười ngượng ngùng trước câu hỏi của kỳ di Hạ và mở rộng vòng tay của mình ra. Cụ tạ dịu. Kỳ Dị hạ bật khỏi chiếc ghế đang ngồi và xả vào vòng tay của Cù Tạ Dịu. Cù Tạ Dịu đáp lại bằng việc ôm lấy tấm lưng của cô. Kỳ Dị hạ tiếp tục khóc với đôi vai run rẩy. "Được rồi nào, hãy đi giải quyết mọi chuyện thôi." Cù Tạ Dịu vỗ vào lưng của Kỳ Dị hạ. Kỳ Dị hạ tiếp tục khóc trong vòng tay của Cù Tạ Dịu một lúc nữa. "Vâng. Em yêu anh, Ôn Nghị Chan." Kỳ Dị hạ đã có một mục tiêu khác. Vì nó, cô có thể đánh đổi mọi thứ mà cô có. Khi cô tiếp tục khóc, Một cảm xúc mãnh liệt lấp đẩy ngược cô. Phần 4 Ngay khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, thời gian chiến dịch bắt đầu, cụ tạ dịu, các cô gái phòng 106 và nhóm sun dẹn trở tập trung tại đại sảnh. Cụ tạ dịu và nhóm lính lòng đất sẽ di chuyển đầu tiên. Những người còn lại tới tiến họ. Cụ tạ dịu, anh hiểu chứ? Anh chỉ được phép thua bọn ta thôi. Thất bại trước một hai đó là ta sẽ không tha cho anh đâu đấy. Hay chiến thắng và bình yên trở về. Đừng có vô lý như vậy chứ. Bên cạnh đó, thầy ạ, cô cũng phải cẩn thận đó. Cô bình thường đã quá nổi bật rồi, đừng mà có bất cẩn. Kỳ gì hạ sạm ạ, hãy bình an nhé. Và làm ơn hãy trông chừng cho mạ sạm nữa. Cảm ơn cậu dù. Mình đã xem qua bản hướng dẫn sử dụng bộ giáp của cụ tạ diệu rồi nên hãy yên tâm. Sơn ạ ẹ san, nhớ bình yên trở về để còn mặc bộ đồng phục của hiệp sĩ đoàn nữa nhé. Ừ. Vậy mà kỳ là màu tràm ạ không biết của mình sẽ là màu gì đây nhỉ. F2 F2 F2. Bụng của mình đau quá. Ô hát, kể cả Zika Chan cũng biết lo lắng à. Mỡ mình ăn nhiều quá. Hãy cùng giảm cân với nhau khi mọi chuyện kết thúc nhé. hạ Zumi, AF có thể hoạt động trong 24 giờ, nhưng hãy tranh thủ sạc năng lượng khi có thể nhé. Ý bạn là phòng hờ mọi bất trắc chứ gì. Mình hiểu rồi, mình sẽ cẩn thận. Cù tạ dịu và chín cô gái cầu chúc may mắn cho nhau và nói lời tạm biệt. Nếu mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch, Họ sẽ không thể gặp lại nhau cho tới khi trận chiến kết thúc. Thế nên, lời từ biệt hôm nay lại có vẻ cô đơn hơn bình thường. Mình chắc là chẳng thể khác được. Mặc dù mọi người rất mạnh mẽ, nhưng họ vẫn chỉ là những cô gái bình thường. Kuta tạ có thể dễ dàng nhận thấy được các cô gái đang lo hâu. Nó cũng giống như sự lo lắng của cậu trước những trận chiến quan trọng ở Phật Sột Thờ trong quá khứ. Trong số các cô gái, chỉ có cờ lạn là đã từng trải qua sự lo lắng này. Xuân rèn trơ, hãy chăm sóc cho mọi người. Dù họ rất mạnh, nhưng lại không có quá nhiều kinh nghiệm tác chiến. Cụ tạ dịp túi đầu trước nhóm Sun chờ. Khi mà họ thuộc nhóm mặt đất, họ có thể coi chừng thế ạp và mọi người dùng cho cụ tạ dịu. Dù nhóm Sun chờ yếu hơn thế ạp và những người khác nhưng họ lại có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn. Cụ tạ dịu muốn nhờ cậy vào kinh nghiệm của họ trong trận chiến lần này. Cứ giao cho chúng tôi, bà rồng Mã. Thứ duy nhất mà 5 người bọn tôi có thể tự hào là kinh nghiệm của mình. Bà rồng Sama trông cậy vào mình. Trông cậy. Hạnh phúc quá đại. Mờ cù chan, giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, nên biết ý biết tứ chút đi. Thỉnh thoảng em cũng từng nghĩ rồi, nhưng... Mờ cù chèn đáng kinh ngạc thật đấy. Đến tình huống như thế này mà cô ta vẫn còn vậy. Có lẽ là em nói đúng. Tôi trông cậy vào mọi người đó, sun dẻn chờ. Vâng. Cù ta dịu và kèn nì chia khẽ cùng nắm đấm vào nhau. Dù thời đại nào, lời hứa giữa các chiến binh vẫn là không đổi. Cù ta dịu. Như thể đợi mọi việc xong xuôi, Kỳ Hạ cất tiếng gọi Cụ Tạ Diệu. Khi cậu nhìn về phía giọng nói, thì nhóm binh lính lòng đất cũng đã tập hợp hết cả lại. Đến từ phòng 106 thì gồm có Kỳ Di Hạ, Sanae, Ae, và Hạ Du Ngoài ra còn có 20 thuộc hạ của Kỳ Di Hạ. Tính cả Cụ Tạ Diệu thì họ có tất thể 25 người sẽ tiến vào lòng đất. Vậy bọn mình đi đây. Mọi người hãy cẩn thận. Cụ Tạ Diệu từ biệt những người ở lại và tiến về phía nhóm lòng đất. Nhớ phải trở về đó. Master, khi anh vắng mặt, cứ để mọi chuyện cho em lo liệu. Nì gì nổ dưới gì cả. Hãy cẩn thận với Ma-sama. Ki, em không cô đơn đâu. Hãy dựa vào đồng đội của mình ấy. Mọi người hay bảo trọng. Những giọng nói vọng theo cụ tạ diệu và nhóm lòng đất đang khởi hành. Những lời nói đó làm cậu muốn ở lại, nhưng cụ tạ diệu đã nhập bọn với phần còn lại của nhóm lòng đất mà không hề quay đầu lại. Cứ như vậy, nhóm cụ tạ diệu tiến vào lòng đất. Cụ tạ dịu và mọi người sử dụng một lối đi đã bị bịt kín từ hàng thập kỷ trước để di chuyển xuống lòng đất. Có rất nhiều con đường dẫn vào lòng đất, nhưng một trong số đó sẽ dẫn tới một thành phố cũ bị bỏ hoang bởi dân số suy giảm. Một nơi bị lãng quên theo thời gian. Chỉ cần phá đi lớp khóa thì nó sẽ là một con đường hoàn hảo để xâm nhập. Kỳ gì hạ không muốn phái cấp tiến biết được kế hoạch sử dụng lực lượng quân đội của cô, nên cả nhóm đã tiến vào lòng đất bằng mật đạo thay vì lối thông thường. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra phía bên kia. Đã từng là hồn ma, Sanae có khả năng tách khỏi cơ thể mình và quan sát phía bên kia của cánh cổng bị khóa. Quay lại sớm nhé, Sanae-chan. Sanae còn lại thì bị để lại phía sau, nói cách khác, Sanae hồi ở bệnh viện đang dõi theo bản thân cô với vẻ mặt lo lắng. Chẳng thèm để tâm tới, Sanae hồn ma vẫn đi xuyên qua cánh cửa. Thế nào rồi? Úng ừm. Có vẻ như không có ai ở gần đây cả. Nghe câu hỏi của cụ Tạ Diệu, Sở nạ ẹ san ở lại phía sau báo cáo những gì mà sở nạ ẹ chan thấy được. Bộ đôi không hoàn toàn tách ra mà vẫn được kết nối với nhau thông qua linh lực. Dù có tách nhau ra thì linh hồn vẫn là một, và họ chia sẻ cùng một ký ức. Nói cách khác, hai người tuy hai mà lại một. Dù dường như là có rơi, chuột chuối và sâu bọ. Huy! Nghe thấy sâu bọ làm gì cả hết lên, cô ghét côn trùng. Cậu vẫn ổn với bọ cánh cứng mà phải không? Mình ghét nện, những con nham nhở và những con có độc. Với đôi mắt đẫm nước mắt, Zika xịt thuốc đuổi côn trùng. Khi biết rằng mình sẽ xuống lòng đất, đây là thứ đầu tiên cô nàng chuẩn bị. Cả dạ mạ, cô dạ mạ, mở nó ra. Rõ rồi ho, Nisan. Giao cho bọn em ho. Trong khi Zika vẫn đang xịt thuốc, kỳ dị hạ ra lệnh cho các hạ nỉ hòa mở cửa. Đầu tiên cả dạ mạ kết nối với thiết bị phát linh lực của chiếc cửa thông qua dây cáp và cung cấp linh lực cho nó. Nó làm cho bảng điều khiển của cánh cửa hoạt động trở lại. Trong khi đó cổ giả mạ giải mã và mở khóa. Toàn bộ chỉ tốn khoảng 10 giây. Do có khoảng cách về công nghệ rất lớn giữa cánh cổng bị bỏ hoang suốt mấy thập kỷ và các hạ nì hoạn nên họ mở nó mà không gặp chút khó khăn gì. Cụ tạ dịu, làm ơn mở nó ra. Bọn em giao việc tay chân cho anh đó ho. Được rồi, được rồi. Bởi vì quá nổi bật nên cụ tạ dịu vẫn chưa mặc giáp của mình vào. Nhưng dù vậy, cụ tạ dịu vẫn là người khỏe nhất nhóm. Cụ ta dịu nắm lấy cánh cổng và kéo nó mở ra bằng tất cả sức mạnh của mình. Cánh cửa kêu ken két từ từ được mở ra. Sơn nạ chan trở lại bằng cách lách qua kẽ hở giữa cánh cửa đang được mở ra. Em về rồi. Với một nụ cười vui vẻ, cô ôm chầm lấy lưng của cụ ta dịu. Sơn nạ nơi em nên trở về không phải ở đây. Ở đằng kia kìa. Cú dịu chỉ về phía Sơn nạ Nhanh trở lại đi nào, Sơn à à chan. Do nhút nhát. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh cụ tạ dịu, người mà cô yêu nên cô muốn hợp nhất lại với sở nạ e chan càng sớm càng tốt. Nếu cô yêu anh ấy thì chỉ cần nói ra là được thôi mà. Đừng xấu tính như vậy mà. Sở nạ e nhanh trở lại như cũ đi. Chúng ta còn phải di chuyển nữa. Nhưng như thế này, anh có thể quan sát tốt hơn trong bóng tối đó cụ tạ dịu. Xem nè. Sở nạ ẹ e cũng hiểu rất rõ tình hình nên không thực sự đùa dỡn. Bởi khả năng nhìn thấy linh lực của cụ tạ dịu là đến từ sơ nại e, nên khả năng của cô vượt trội hơn nhiều. Nhưng nếu cô bám vào lưng cậu, khả năng của cô sẽ được chuyển sang cho cụ tạ dịu. Nó rõ ràng rất tiện lợi khi đi xuống một hàng lang không một chút ánh sáng. Anh hiểu rồi. Vậy cứ như thế đi. Nếu anh hiểu rồi thì phải khen em chứ. Em làm rất rốt, rất tốt. nờ Nếu đã vậy thì tôi sẽ dẫn đầu. Mọi người hãy theo tôi. Đi thôi. Đợi đã. Đừng bỏ mình lại mà. Cụ tạ dịu bước vào hành lang với sờ nạ chan trên lưng còn sờ nạ san thì cuống quýt đuổi theo sau bộ đôi. Thấy củ tạ dịu và hai người kia như vậy, hạ dụ Mỉ và kỳ dì hạ mỉm cười với nhau. Đúng là một cảnh tượng kỳ bí. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được tận mắt chiêm nghiệm định nghĩa vượt qua chính bản thân mình. Thật là vậy. Ê tú, ê tú, ê làm ơn ngợi đã. Hạ dụ mì, kỳ dì hạ và thuộc hạ của cô theo sau củ tạ dịu. Như thế là cụ tạ dịu và mọi người đã đặt chân vào lãnh thổ của người lòng đất. Phần 5 Mặc dù thiết kế của hành lang tuy cũ kỹ, nhưng lại rất kiên cố. Tương và sàn được tạo ra bởi thứ tương tự như bê tông. Dù đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng không hề có dấu hiệu của sự xuống cấp. Công trình này đã cho thấy trình độ xây dựng của người lòng đất. Nó có cảm giác gần giống với phòng của kỳ di hạ. Đó là ấn tượng của cụ tạ dịu khi nhìn lối hành lang này. Nó đơn giản nhưng chắc chắn. Đem lại cảm giác tương tự như căn phòng của Kỷ Dị hạ bên dưới phòng 106 vậy. Chúng đều được xây nên bằng phương pháp truyền thống mà. Ra vậy, trình độ xây dựng đã tiến bộ tới mức mà kỹ thuật bê tông cũng trở thành phương pháp truyền thống rồi cơ hả. Bọn mình có công nghệ vượt trội trong việc chống ẩm mức và áp suất. Cậu có thể xin bằng sáng chế cho những tiến bộ trong lĩnh vực này được đó. Hiểu rồi, mình sẽ suy nghĩ về nó. Đoàn người tiếp tục đi dọc xuống hành lang cũ kỹ nhưng lại hiện đại. Dẫn đầu là cụ tạ dịu với sờ nạ chan trên lưng. Sau lưng cậu là kỳ dị hạ, sờ nạ hạ rụt mì, cả và cuối cùng là 20 thuộc hạ của kỳ dị hạ. Bình thường đoàn người gồm 25 thành viên sẽ khá là ồn ào, nhưng nhờ vào ma pháp xóa tiếng bước chân của dị cả mà không có một tiếng động nào vang lên. Họ hiện đang dò tìm kẻ thù bằng linh lực trong khi dùng ma pháp che giấu sự hiện diện. Nó có thể gọi là một cách thức xâm nhập lý tưởng. Cụ tạ dịu, dừng lại có gì đó ở đằng kia. Trong khi sờ nạ chan bám vào lưng của cụ tạ diệu đưa mắt roi về phía trước thì sờ nạ san nắm lấy tay của cụ tạ diệu để ngăn cậu lại. Do tuy hai là một nên sự phối hợp của họ là vô cùng ăn ý. Sờ nạ ẹ, đó là thứ gì thế? Nó không phải là con người. Nó có cảm giác gần giống như là cả giả mạ chan và cô giả mạ chan. Phía trước hành lang này có hai lối rẽ và chúng vừa đi ngang qua. Dù đang tiến lại gần nhưng có vẻ nó vẫn chưa phát giác ra chúng ta. Kỳ dị hạ, cậu cho rằng đó là thứ gì? Nó có vẻ là vũ khí linh lực tự động giống cả giả mạ và cổ dạ mạ. Chúng là lính cảnh vệ hoàn hảo cho những chỗ xa xôi thế này. Vũ khí linh lực tiểu như cạ dạ mạ và cổ giả mạ sử dụng linh lực từ linh hồn của bản thân chúng kết hợp với linh lực xung quanh để hoạt động. Do đó chúng hầu như không cần bổ sung linh lực cho tới khi các thành tố và chất xúc tác của chúng tiêu hao hết chúng rất hữu dụng để canh gác những nơi mà rất hiếm khi có kẻ xâm nhập nhưng không thể lơ là các em có quen với những nơi như thế này không không ho bọn em không thích nơi tối tăm và chật hẹp ho dù phái cấp tiến lại có những con để làm công việc này ho ý các em là những con dối đất xét đã tấn công khu công viên trước đây á có thể lắm phái cấp tiến chắc hẳn để chúng canh phòng ở đây để phòng hở những vũ khí linh năng mà phái bảo thủ sử dụng thường dùng vào mục đích bảo vệ và người hầu hàng ngày Và chúng được trao cho những linh hồn giống với con người. Thế nên chúng sẽ cảm thấy cô đơn khi bị bỏ một mình. Khuynh hướng này đặc biệt được bộc lộ rõ ở cả dạ mạ và cổ dạ mạ nhưng lại là điều thường thấy ở phái bảo thủ. Tuy nhiên, phái cấp tiến lại chỉ dùng nó như những vũ khí đơn thuần. Nên linh hồn của chúng giống máy móc nhiều hơn. Chúng giống với một cỗ máy tính hơn là một linh hồn. Đó là lý do tại sao chúng không phàn nàn về công việc được giao hay cảm thấy cô đơn. Mặc cho những tiện năng có thể nhận được. Phái cấp tiến đã không tích hợp nó vào những thứ công cụ của chúng. Người lòng đất vốn có cùng một suy nghĩ với người Nhật rằng một món đồ sử dụng lâu năm thì cuối cùng cũng sẽ có linh hồn cư ngụ. Nếu so sánh giữa hai phe thì phái cấp tiến theo nghĩa đen đã quá cực đoan. Y đang nói về tù cù mò Vậy chúng ta sẽ làm gì, cụ già nổ san? Nếu chúng ta không quyết định nhanh, con tượng đất sét sẽ tới đó. Đúng như hạ dù mì đã nói, thứ vũ khí tự động của phái cấp tiến kia đang lại gần. Một phương án đối phó cần được quyết định tức thì, hãy quay lại và đi đường vòng. Mình không muốn chúng ta bị phát hiện, thế nên chúng ta không thể phá hủy chúng. Kỳ gì hạ nhanh chóng ra quyết định. Cô tin rằng lý do thứ vũ khí linh năng này được đặt một mình tại khu vực này là để phát hiện kẻ xâm nhập, hơn là ngăn cản họ. Vậy nên họ không cần thiết phải lộ mặt chỉ để phá hủy chúng. Với suy nghĩ đó trong đầu, đi đường vòng qua đám tượng đất sét sẽ là cách tốt nhất. Bị phát hiện hay phá hủy chúng chỉ tổ đánh động phái cấp tiến về sự hiện diện của họ mà thôi. Được rồi, đi thôi. Và Zizika, cậu có thể cường hóa phép thẩn thân để phòng hờ có được không? Mình hiểu rồi. Dưới sự chỉ huy của cụ tạ diệu, Zizika dơ cây ma trượng của mình lên. Cụ tạ diệu và mọi người chờ Zizika thi triển xong ma pháp của cô thì quay lại con đường họ đã tới. Phần 6. Như kỳ gì hạ đã dự đoán, thứ sờ nạ ẹ đã phát hiện là một vũ khí linh năng hình nhân đất sét. Nó lớn gấp cả dạ mạ và cổ dạ mạ đến vài lần, và có hình thù sắc nhọn hơn phù hợp với một món vũ khí. Với số lượng áp đảo thì họ có thể dễ dàng hạ gục nó nhưng nếu một trọi một thì nó sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nhóm củ tạ di tránh chạm chán với hình nhân đất sét và đi vòng qua nó. Nhờ ma pháp của Zika, họ đã vượt qua mà không để bị con hình nhân phát hiện và hiện giờ, củ tạ tiếp tục dẫn đầu và cả bọn đi xuống dọc theo hành lang. Này ký di hạ, còn bao xa nữa? Đi thêm một chút xíu nữa là sẽ tới một chiếc thang máy. Nếu tới được đấy thì chúng ta có thể phải xuống khá sâu đó. Nhưng khoảng cách chỉ chừng chưa tới nửa con đường nữa thôi nên ta sẽ sớm tới được đó. Hừm, vậy còn phải đi một lúc nữa à này Hạ Du Mi? Chị ổn không đấy? Mình ổn cả. Cảm ơn bạn. Thì gạ si ổn càng san. Nếu có chuyện gì thì hãy cho tôi, người chỉ huy ở đây biết nhé. Được rồi. F2 f2> Sau khi vượt qua con hình nhân đất sét. Cả nhóm đã có thể tiếp tục lộ trình tới địa điểm tiếp theo mà không gặp mối đe dọa nào nữa. Ở đó, có một chiếc thang máy chuyên trở dẫn vào thế giới dưới lòng đất. Do con rối đất sét dùng nó để di chuyển nên bảng điều khiển của nó vẫn sáng đèn. Vậy chúng ta sẽ dùng nó hả? Tới được thang máy, Zika tính nhấn vào nút gọi của thang máy. Đợi đã, dừng lại. Cụ tạ dịu bắt lấy cả trước khi cô kịp nhấn nút. Kì hạ à, à, cờ chuyện gì vậy? Zika bất ngờ trước sự việc đột ngột và tròn to mắt nhìn cụ tạ dịu. Sau khi chắc rằng nút đã vẫn chưa được nhấn, cụ tạ dịu mới thở dài nhẹ nhóm. Tha cho tớ đi, Zika. Nếu thang máy di chuyển, chúng sẽ phát hiện ra chúng ta đó. A, đờ đúng rồi, mình xin lỗi. Zika nhận ra tình huống và bắt đầu xấu hổ. Nếu phái cấp tiến muốn mai phục họ thì thang máy này sẽ là nơi lý tưởng. Nếu nhận ra nhóm của cụ tạ dịu đang trên thang máy, Rõ ràng là chúng sẽ tấn công ngay khi thang máy vừa đến nơi. Chúng ta đang ở trong lãnh thổ kẻ thù. Hãy cẩn thận chút đi, Zika. Vơ Vâ vâng. Thấy Cả gật đầu, cụ tạ thả cô ra và trùng vai xuống. Được giải phóng, Zika dõi theo cụ tạ dịu với đôi má ứng đỏ. Cái phản ứng đó là sao chứ? Cậu ta vừa mới ôm một cô gái đó. Cả biết rõ giờ không phải là lúc cho những chuyện như thế. Nhưng cô vẫn thấy buồn khi cụ tạ dự không dành cho cô đủ sự quan tâm. Kỳ gì hả? Chúng ta có cách giải quyết với nó chứ Không nhận ra suy nghĩ của Zika Cụ ta giữ cất tiếng gọi kỳ gì hạ Sau khi nhìn kỳ gì hạ một hồi Zika nhìn xuống bộ ngực của mình và thở dài Chắc chắn rồi Dù có vẻ nó có chút bảo mật nhưng vẫn là đồ cổ Không thể sánh được với công nghệ hiện tại của bọn mình Ho, giao cho bọn em ho Ho, ho Giờ là lúc chúng ta tỏa sáng ho Cả dạ mạ và cổ dạ mạ bắt đầu can thiệp vào bảng điều khiển của thang máy Đánh lừa mọi hình thức của hệ thống theo dõi là điều vô cùng rắc rối, nhưng như kỳ gì hạ đã nói, các hạ nghỉ hỏa tỏ ra không gặp chút khó khăn nào. Phần 7 Một giờ sau khi vượt qua cánh cổng đầu tiên, và sau khi dùng thang máy để đi xuống, đi xuống thêm vài chiếc cầu thang và dọc theo một hành lang, cả nhóm cụ tạ diệu đã tới được thế giới lòng đất. Vậy ra đây là quê nhà của cụ củ Dạ nổ san. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới lòng đất, hạ rủ mỉ heo, heo heo nhìn với đôi mắt mở rộng. Cô đang nhìn thấy một thành phố hoa lệ về đêm, một nơi qua ánh nhìn đầu tiên khó mà nhận ra là của người lòng đất. Chính khi đó, Kiji ha mỉm cười và gọi hạ Yumi. Đúng vậy. Đây là thành phố lớn nhất mà người lòng đất đã xây dựng nên trong suốt hơn hàng trăm năm, thành phố Siô. Nụ cười đầy kiêu hánh của cô chứng tỏ ý nghĩa vô cùng quan trọng của thành phố này với người lòng đất. Theo truyền thuyết của người lòng đất, tổ tiên họ đã bị đuổi khỏi quê nhà sau khi gây ra một tội lỗi không thể tha thứ được. Vào cuối cuộc di cư, họ đã tới khu vực quanh thành phố kịt sở xã hạ rủ cả giờ và xây dựng quê hương mới của mình. Dù nắm trong công nghệ tiên tiến, nhưng khi nhìn vào tội lôi trong quá khứ, họ tránh xa khỏi quyền lực. Vì vậy, họ đã giới hạn bản thân trong một khu vực nhỏ bé. Với hỗ trợ bởi sự vượt trội về công nghệ và văn hóa, họ có cuộc sống bình yên trong một thời gian dài. Tuy nhiên theo thời gian, nền văn minh xung quanh họ cũng phát triển và xung đột lãnh thổ xảy ra. Khi điều đó xảy ra, Sự va chạm giữa hai nền văn minh này sinh là điều tất yếu. Khi xung đột leo thang đến đỉnh điểm, tổ tiên người lòng đất quyết định di cư xuống lòng đất. Dù rằng với công nghệ vượt trội, họ thừa sức đàn áp đối phương, nhưng truyền thuyết và thần thoại của họ đã chỉ ra rằng sự thống trị và quyền lực chỉ dẫn đến sự lụ bại. Thế nên, phần đông trong số họ đã quyết định di cư xuống lòng đất, chỉ còn một số ít từ bỏ công nghệ của mình và tiếp tục ở lại mặt đất. Và như thế, nền văn minh di cư xuống lòng đất đã trở thành người lòng đê. T. Cuộc sống sau đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, người lòng đất đã đoàn kết lại để đối mặt với khó khăn, và xây dựng nên thành phố ngầm xì ổ rực rõ. Sau hàng trăm năm xây dựng nên thành phố, nó đã phát triển thành một thành phố hiện đại. Nhờ tránh xa xung đột, người lòng đất đã đạt được sự phồn vinh. Thế nên, thành phố này không chỉ là quê nhà của nhiều người lòng đất mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết. Nhưng, nơi này tối tăm quá. Quê nhà của người lòng đất được xây lấp đầy trong một cái hang lớn. Hiện tại đang là đêm, những ánh đèn thắp sáng thành phố, điểm những ánh đèn lẹ lói ra từ những cửa sổ trên các ngôi nhà, tạo ra một khung cảnh đêm tuyệt đẹp. Nhưng nó chỉ giới hạn ở phía bắc thành phố. Ở phía nam, nơi mà cụ tạ dịu đang đứng, gần như là không có ánh đèn. Điều đó khiến Sơn Nạ -e tò mò nhìn ra xung quanh. Đây là địa hạt cũ. Với việc dân số giảm xuống, nơi này đã bị bỏ hoang. Kỳ gì hạ đáp lại câu hỏi của Sơn Nạ -e, nhưng biểu lộ của cô tỏ ra rất cô đơn. Thậm chí đến cả người lòng đất thịnh vượng cũng đối mặt với sự suy giảm dân số khi mặt đất ngày càng phát triển. Dân số hiện tại còn chẳng bằng một nửa so với thời hoàng kim. Thế nên, địa hạt phía nam thành phố đã bị bỏ hoang. Nhờ vào công nghệ tiên tiến trong xây dựng, địa hạt vẫn giữ nguyên dạng dù không còn ai ở nữa. Nó là dư ảnh của thời đại hoàng kim của họ và là biểu tượng cho sự xuống dốc của người lòng đất. Với ký gì hạ, người được nuôi dạy như một người lòng đất, nhìn vào khu vực không người sống này khiến cô buồn bã. Cô có cảm giác như sự đoàn kết và niềm tự hào của họ đã bị mất khi nhìn vào những con phố trống vắng. Vậy chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Chúng ta sẽ hội quân với đồng minh trong phòng cảnh vệ cũ. Đi theo lối này. Kỳ gì hạ dẫn cả nhóm đi dọc theo một con đường thuộc địa hạt cũ. Mục tiêu của họ là phòng nhân viên của lực lượng cảnh vệ trong quá khứ. Nó tương tự với đồn cảnh sát trên mặt đất. Họ sẽ hội quân với lực lượng lòng đất của phái bảo thủ và chuẩn bị cho cuộc chiến với phái cấp tiến. Cờ làn, cờ làn. Khi cụ tạ dịu đi theo kỳ gì hả, cậu liên lạc với cờ lạn thông qua vòng tay của mình. Gì vậy? Ảnh ba chiều của cờ lạn hiện ra. Do cô đang trực trở để hỗ trợ cho mọi người nên cô nhanh chóng đáp lại. Bọn tôi đã tới thành phố của người lòng đất. Cô có thể bắt được tín hiệu của máy phát kia chứ? Những máy phát mà cụ tạ dịu đề cập tới là thứ khi mà cậu gắn vào 5 xe móc vận chuyển tại nhà xưởng của phái cấp tiến. Một trong số chúng đã dẫn về lòng đất. Và cụ tạ dịu muốn biết nó dẫn tới đâu vì có khả năng lớn là nó sẽ chỉ ra căn cứ của phía cấp tiến. Đợi chút. Cơ là điều khiển từ xa chiếc vòng tay của cụ củ tạ dịu để dò tìm tín hiệu. Có vẻ như còn xa lắm. Tất cả những gì ta có thể cho cậu biết là nó nằm đâu đó ở phía bắc. Nếu cho thêm thời gian thì ta có thể phân tích triệt đề. Nhưng tiếc thay, cô đã không thể tính toán ra được vị trí chính xác. Trừ khi cụ tạ dịu có thể tới gần nguồn phát hoặc cho cô thêm thời gian để phân tích tín hiệu. Làm ơn hãy tiếp tục thu thập và phân tích dữ liệu. Ta sẽ liên lạc ngay khi biết thêm được điều gì. Trông cậy vào cô đó. Ngay khi củ tạ dịu vừa chấm dứt liên lạc với cờ lạn, một vụ nổ đã xảy ra ở phía bắc, ở phía khu vực dân cư nằm trong thành phố. Nó không phải là một vụ nổ lớn, nhưng lại không phải chỉ có một. Như tiếng sấm rền, những vụ nổ hết cái này tới cái khác liên tục xảy ra. Bị bất ngờ, nhóm củ tạ dịu dừng lại và nhìn về địa hạt phía bắc. Họ nhìn thấy ngọn lửa dữ dội choán lấy hết cảnh đêm. Ngọn lửa bốc lên từ những vụ nổ kia Hòa hoạn Là thai nạn sao Không phải đâu Hạ Du mỉ chăn ho Không có gì ở đó có thể phát nổ được cả ho Ản san Dựa vào âm thanh và khoảng cách Rất có thể đó là vụ nổ gây ra bởi súng cầm tay gây ra ho Không ổn rồi Phái cấp tiến đã hành động trước Biểu cảm của kỳ gì hạ trở nên vô cùng gay gắt Rất khó mà tin rằng có cuộc tấn công đến từ phái bảo thủ trong thời điểm này Dựa trên thỏa thuận của họ Phái bảo thủ chỉ tấn công sau khi từ chối yêu cầu đầu hàng của phái cấp tiến. Khả năng cao là phái cấp tiến đã tấn công bởi vì phái bảo thủ đã chần chừ quá lâu mà không đưa ra câu trả lời. Kỳ gì Hạ San, nhanh lên và hợp quân với đồng minh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, Cụ Tạ Diệu. Mọi người, theo tôi nào? Tình huống đã trở nên căng thẳng hơn nên Cụ Tạ Diệu và những người khác không còn thời gian để do dự nữa. Chương 2, Xuất Kích Phần 1 Chủ nhật, ngày 4 tháng 7. 30 phút sau khi nhóm cụ tạ dịu rời đi, nhóm mặt đất do thẻ ạ dẫn đầu cũng bắt đầu di chuyển. Mục tiêu của họ là hòn đảo không người ở ngoài khơi thành phố kịch sở xã hạ rủ cả giờ. Trên hòn đảo đó là căn cứ bí mật của phái cấp tiến. Và bên trong nó là vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho cả dân cư mặt đất lẫn lòng đất. Mục tiêu của nhóm thẻ ạ là phá hủy món vũ khí này, tên nó là ẹ ạt giờ dạ gồng. Các cô gái phòng 106. Nhóm Sun Rèn trở và 80 thuộc hạ của Kỵ dì hạ đang chờ đợi trong khoang chứa hàng của tàu cơ dạ lệ. Mọi người đều rất nghiêm nghị bởi tất cả bọn họ đều hiểu rằng trận đánh sắp tới sẽ quyết định tương lai của mình. Đây là lần đầu em đi trên loại phương tiện kiểu này. Cô ta dịu. Dù chúng ta đã có một mớ khí cụ kỳ lạ rồi, nhưng thứ này. Nó ở một đẳng cấp khác. Hay hạ Trong số họ, nhóm Sun Rèn trở tỏ ra căng thẳng nhất. Nhưng không phải là do trận chiến sắp tới mà là do phương tiện đang vận chuyển họ. Nó có một thiết kế với những đường cong lớn mà họ chưa từng thấy bao giờ. Mặc dù có nghe thấy âm thanh của động cơ đẩy lúc cắt cánh nhưng họ bay còn êm hơn cả máy bay. Trên hết là nó bay cực kỳ ổn định, không hề rung lắc một chút nào. Những hướng dẫn trên tàu đầy những ký tự và biểu tượng họ chưa từng thấy trước đây, và thậm chí cũng không có tiếng Anh thông dụng. Lúc đầu nhóm Sun dẻn trở cho rằng đây là vũ khí bí mật do một quốc gia khác thiết kế. Nhưng sự vững tin đó đã dần dần biến mất. Có cảm giác như họ đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, nhất là với những người thông minh như cổ tạ dịu và hại Hạ tổ. Mọi người, mình biết là nó kỳ lạ, nhưng không nên quá chú tâm vào nó. Ai cũng đều có vấn đề của riêng mình. Điều quan trọng là chúng ta có thể đáp xuống hòn đảo đó mà không bị phát hiện. Kenny Chia cũng cảm thấy đầy bối rối, nhưng cậu không có ý định theo đuổi vấn đề này. Nhóm Sun rèn trở sẽ tham gia vào một trận đánh, một trận đánh không chính thức. Và hoàn cảnh của họ không thể công khai được. Nên không có gì lạ khi những người khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Khi vẫn còn là đồng minh thì sẽ tốt nhất cho cả hai là không động chạm tới vấn đề này. Xin lỗi vì đã khiến mấy người phải bận tâm. Dét Thầy A mỉm cười bồi rối Nếu xét tổng thể mà nói thì thầy là một kẻ xâm lược còn nhóm xun dẹn trở là kẻ thù của cô. Rất khó để giải thích tình huống lúc này cho họ hiểu kể cả khi có nói sự thật. Do đó cô rất hoan nghênh cách nghĩ của kẻ chia Không có gì. Hai bên đều có lợi mà. Tình cảnh của bọn ta có thể hơi phức tạp. Nhưng có một điều ta dám chắc chắn. Không có nhiều điều mà cô có thể nói, nhưng có chuyện mà cô muốn đề cập tới. Giang Thái ạ và những người khác là đồng minh của nhóm Sun Zen Bọn ta sẽ chỉ chiến đấu với những kẻ mà cụ tạ dự quyết định đối đầu. Bọn ta sẽ không chống lại ai khác nữa. Những kẻ mà bạ rồng san. Mấy người có thể không tin bọn ta. Nhưng... Ít nhất hãy tin vào sự trung thực đến chết của anh ấy. Bọn ta đều thống nhất với nhau về điều đó. Mối quan hệ giữa thạm và những người khác là do thời gian họ đã trải qua bên nhau và những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau tạo ra tạo dựng mà thành. Chứ không hề có một lý do thật sự nào khác. Nên rất khó để khiến người khác hiểu được. Đó là tại sao cô muốn họ tin vào cụ tạ dịu, người là trung tâm của mọi chuyện. Ngoài nó ra thì thạ không còn cách nào khác để chứng minh họ là đồng minh của Sun Ren cho hết. Nếu nó là phán xét của bà rồng san, chúng tôi có thể yên tâm. Kenny chỉa gật đầu kèm theo một nụ cười. Những lời mà thầy ạ nói rất dễ hiểu với anh. Mục tiêu của anh là trở thành người anh hùng tuyệt vời có thể đối đầu với bà rồng đệ mòn. Và nếu là chuyện có liên quan đến bà rồng đệ mòn thì không cần phải nghi kỵ làm gì nữa. Đúng đó mọi người thời khắc mà bà rồng xà mã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc của mình, thì đã không còn quan trọng các cô gái này là ai nữa hai người ngớ ngẩn qua đó, cổ tạ dịu và Hợi tô. Đồ ăn dự trữ trên con tàu này rất ngon, người có thể làm những món ăn ngon không bao giờ là người xấu cả. Lập trường của mở gũ mì và đại xạ cụ vẫn kiên định từ đầu chí cuối. Cả hai ngay từ đầu đã hoàn toàn tin tưởng vào cụ tạ diệu. Dù có thể coi họ là người đơn giản, nhưng phán đoán của họ lần này hoàn toàn chính xác. Chúng ta đều muốn tránh những phát sinh khiến đám trẻ phải khóc, chẳng phải sao. Đúng vậy. Kể từ khi gắn với cái danh sun sơ cuộn, chúng ta phải đi theo con đường của chính nghĩa. Cô Tạ dịu và hứa tổ sớm bỏ cuộc trong việc tìm hiểu chân tướng của tàu cơ dạ lệ. Không ai trong số họ muốn nghi ngờ nhóm thầy ạ. Họ chỉ đơn giản là sửng sốt trước những thứ mà mình chưa từng thấy trong đời. Cũng như tất cả họ đều không muốn làm những đứa trẻ lòng đất mà họ vừa gặp phải thất vọng. Cảm ơn nhiều, nhóm Sun rèn chờ. Các ngươi đúng là. Những anh hùng thực sự. Bọn tôi vẫn còn chặng đường dài phải đi. Đương nhiên rồi. Anh hùng thật sự luôn nhắm tới mục tiêu cao hơn. Để Phước Dìn sẽ san. Hôm nay, ta trông cậy vào các ngươi đó, xuân dẹn chờ. Vâng, hãy cứ giao nó cho chúng tôi. Mặc dù sự căng thẳng là không thể che giấu được, nhưng sự thống nhất và trí khí của 89 người dẫn dắt bởi hạ đang lên cao ngút trời. Rõ ràng là trận đánh ác liệt sẽ sớm diễn ra, nhưng việc không còn phải lo lắng các vấn đề phát sinh từ những thành viên trong nhóm đã là một dấu hiệu tốt. Phần 2. Lực lượng mặt đất đáp xuống bờ biển phía nam của hòn đảo. Căn cứ của phái cấp tiến nằm ở một ngọn núi nhấp nhô phía bắc từ điểm đổ bộ này. Mặc dù tàu cờ dạ lệ của cờ lạn có khả năng rất tân tiến trong việc tàng hình, nhưng tốt nhất là không nên quá tự tin mà nên tự di chuyển đường bộ đến mục tiêu. Chính vì thế, tàu cờ dạ lệ rời đi nhanh chóng sau khi nhóm hạ đã đáp xuống hết. Từ đây họ phải tự mình tiến lên. Do việc tiếp cận căn cứ kẻ địch cần giữ bí mật hết sức có thể, nên họ bắt đầu cảnh giới khu vực xung quanh mình. Không có dấu hiệu của kẻ thù dù cả báo cáo lại sau khi cô kiểm tra khu vực xung quanh dù trời đang tối dần theo ánh mặt trời lặn chẳng có vấn đề gì đối với xỉ dù cả người nắm giữ sức mạnh của hỏa Long đế ạ lủy này ạ bên trong cơ thể hơn nữa khả năng cảm nhận được sự hiện diện có được thông qua việc luyện võ của cô có thể bao quát một vùng rộng lớn cô có thể cảm nhận mọi sinh vật xung quanh nhưng cô không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu của con người nào ngoài bọn họ cả mình cũng không cảm nhận được bất cứ ma lực gì hết mà kỳ báo cáo tiếp theo sau xỉ dù cả Dựa vào những ma pháp thẩm định khu vực, không có dấu hiệu nào của ma thuật. Mạc kỳ đã từng lo rằng Ma có thể đã tạo ra một mạng lưới ma pháp phòng thủ ở đây, nhưng có vẻ điều đó đã không xảy ra. Mình không thể tưởng tượng được việc Ma xả mạ có thể sơ ý đến như vậy. Có phải là do cơ thể máy móc làm người gặp khó khăn trong việc sử dụng ma pháp hay là do người còn mục đích khác? Mạc kỳ biết rõ thể của mình hơn bất cứ ai. Do đó, dù không cảm thấy bất cứ ma pháp nào xung quanh nhưng cô cũng không hề lơn là cảnh giác. Du, tình hình thế nào rồi? Không có phản ứng nào từ em, song trọng lực hay là máy cảm biến linh lực. Có vẻ khu vực này nằm ngoài khu vực cảnh giới của chúng. Du đảm nhận vai trò liên quan tới khoa học. Cô đang kích hoạt một thiết bị bay trên không trung để quét khu vực. Thiết bị này đã được điều chỉnh để có thể cảm nhận được cả ổ dạng nên nó cũng có khả năng cảm nhận cả linh lực. Tuy nhiên, không có phản ứng gì từ máy quét, do đó khu vực này dường như cũng an toàn theo góc nhìn khoa học. Hờ mờ mờ. Vậy chúng ta đã đổ bộ thành công. Sau khi nghe ba báo cáo, thầy ạ gật đầu hài lòng. Khi cô làm vậy, nhóm sun rẻn trở vốn vẫn im lặng nêu ý kiến của mình. Có thể là bởi vì có một ngọn núi chắn ngang chỗ này. Nhưng chúng ta cũng không thể lơ là. Nếu là tôi thì tôi sẽ giám sát khu vực này bằng các camera ra đặt ở đỉnh ngọn núi. Dù là nhỏ, nhưng vẫn có một ngọn núi trên hòn đảo đã làm cho việc giám sát toàn bộ hòn đảo trở nên bất tiện. Kinh nghiệm của nhóm Sun dẻn trở cho biết rằng phía bắc hòn đảo sẽ được giám sát rất kỹ, còn khu phía nam sẽ dùng camera ra để theo dõi. Đệ vững gìn sẽ san, hãy di chuyển nhanh nào. Dù trời đã tối nhưng chỗ này vẫn rất dễ bị phát hiện. Các người nói đúng. Mọi người, di chuyển nào và đừng lơ là cảnh giác. Thời hạ lắng nghe lời khuyên của nhóm Sun rèn trở, nhanh chóng đưa ra quyết định và tự mình dẫn đầu. Nếu mọi thứ theo kế hoạch, nhóm Cụ tạ dịu sẽ xuống tới lòng đất sau khoảng 30 phút và họ sẽ không tấn công trước lúc đó Nhưng cô vẫn muốn có kế hoạch dự phòng khi thời điểm đó đến. Phần 3. Mặc dù nó là đảo không người nhưng nó vẫn thuộc bờ biển Nhật Bản nên không có khác biệt ở đây. Động thực vật bản địa đều rất quen thuộc và khí hậu cũng vậy. Và có vẻ như đã có ai đó từng sống ở đây từ trước nên có một con đường dài sỏi để lại. Nhóm mặt đất im lặng tiến lên. Ngoại trừ rủ thì các thành viên đều có khả năng vận động rất tốt nên bước chân của họ thoăn thoát. Vào những thời điểm như thế này, mình rất biết ơn khi chúng ta có ma thuật. Hiện tại dù vẫn theo kịp cả đoàn. Đó là nhờ vào ma pháp của maki Kỳ. Kỳ đã sử dụng hai ma pháp lên dù. Một là dùng để nâng cao thể chất của dù lên một chút, cái còn lại dùng để hạ thấp nhiệt môi trường. Mặc dù hiệu quả từng cái không lớn nhưng nếu kết hợp lại thì hiệu lực sẽ tăng lên. Nhờ đó, dù có thể theo kịp mọi người mà không bị hụt hơi. Mình vui là mình đã có thể có ích, phó đoàn trưởng. Bạn giúp ích nhiều lắm, chàm hiệp sĩ đồ Nô. Mặc dù xạ tổ mị hiệp sĩ đoàn. Được lập bởi thanh kỵ sĩ, nghe có vẻ rất ấn tượng nhưng hiện tại chỉ có hai thành viên ngoài cụ tạ diệu mà thôi. Hiện tại, vũ khí duy nhất của hiệp sĩ đoàn là khả năng phối hợp nhóm giữa họ. Nhưng may mắn là họ làm điều đó vô cùng xuất sắc. Tuyệt làm sao, nó có vẻ vui. Mình có nên tham gia luôn không ta? Shizuka nhìn cả hai đầy ghen tị. Shizuka thuộc hội nấu ăn ở trường, nhưng hoạt động chỉ dừng lại ở việc nấu nướng mà thôi. Với Shizuka... Hoạt động của hiệp sĩ đoàn xã Tô Mỹ giống với hoạt động của một câu lạc bộ thể thao hơn. Đoàn trưởng, Cụ Tạ Dịu và Phó đoàn trưởng, dù, cả hai không nghi ngờ gì đều là hiệp sĩ, nhưng mà kỳ thì gần giống với kế toán viên hơn. Và gần đây thôi, Sơn A -E và Hạ Dũ Mỹ cũng có nguyện vọng gia nhập với tư cách là thư ký và chân sai vặt. Cứ như thế thì không lâu nữa sẽ trở thành hiệp sĩ đoàn thiên về khoa học xã hội. Thầy ạ cho rằng với một hiệp sĩ đoàn thì đó là điều không thể chấp nhận được và cô muốn có thêm chiến binh gia nhập. Vậy sao cậu không gia nhập với tư cách là một công chúa hiệp sĩ nhỉ, thầy ạ Nhiệu Ly? Một hiệp sĩ bí ẩn và xinh đẹp xuất hiện trong hiệp sĩ đoàn xạ tổ mỉ mỗi khi cần thiết. Và thân phận thật của cô là công chúa thầy ạ Nhiệu Ly. Hừng, nghe cũng không tệ nhỉ. Trong tưởng tượng của thầy ạ, cô mặc một bộ giáp dễ thương được thiết kế theo mô tiếp một bông hoa và mang một chiếc mặt nạ khảm nạm quý. Cảm giác không tệ chút nào khi bảo vệ cụ tạ dịu, thay vì chỉ được cậu bảo vệ. Đợi một chút, thầy ạ. Nhưng ngay sau đó nụ cười của Sì Dù Cạ biến mất. Có cái gì đó ở đằng kia? Sau bụi cây trước mắt chúng ta. Trực giác nhạy bén của Sì Dù Cạ Cả cảm thấy sự hiện diện của một thứ gì đó. Thứ gì đó tỏ ra thù địch với họ ở phía sau bụi cây bên tay trái bọn họ. Không ai được phép di chuyển. du 50 mét về hướng 11 giờ. Thầy hạ dùng tay ra giấu cho mọi người dừng lại và để dù kiểm tra bùi cây mà xì cả đã chỉ. Với biểu lộ thay đổi của cả, nó át hẳn không phải là động vật bình thường. Nguy hiểm đang cận kề. Điện hạ, có vẻ là một đàn thú cỡ vừa. Có tổng cộng 4 con. Không hay rồi. Có phản ứng của ma thuật. Có vẻ chúng còn được cường hóa bởi ma pháp. Dù và ma kỳ nhanh chóng xác định thân phận kẻ thù. Mọi người, sẵn sàng chiến đấu. Đừng nghĩ rằng chúng chỉ là con thú bình thường. Hạ chúng ngay lập tức. Thời ạ kết luận rằng đã cuộc chiến này là không thể tránh khỏi. Phía Nam đã trở thành lãnh thổ của những ma pháp quái thú, và chúng sẽ đi tuần quanh khu vực. Chúng sẽ tự đi săn, và tự lành khỏi những vết thương nhỏ. Chúng là cảnh vệ lý tưởng cho khu vực rộng lớn này trong một khoảng thời gian dài. Dù phái cấp tiến có những vũ khí linh năng có thể canh gác một khu vực, nhưng để tuần tra một khu vực rộng lớn và bất quy tắc thì sẽ rất khó khăn trong việc duy trì. Mặc dù chúng có thể tự cung cấp linh lực từ môi trường xung quanh nhưng sự bảo mòn là không thể tránh khỏi. Từ điểm đó, những con thú điều khiển bằng ma thuật không đòi hỏi phải bảo quản. Chỉ cần biến khu vực muốn được canh gác thành lãnh thổ của chúng, thì chúng sẽ canh gác khu vực này cho đến khi chết mà không cần phải hỗ trợ hay sữa chữa. Vì ma pháp phải làm thủ công nên không thể chuẩn bị số lượng lớn được, nhưng hiệu năng thì khỏi phải lo. Phái cấp tiến tận dụng rất tốt những công nghệ ma pháp mà chúng có trong tay. Nếu phán đoán ấy là chuẩn xác thì chỉ cần do dự một chút thôi cũng là lỗi trí mạng rồi. Phần 4. Tách ra theo các đội và chiến đấu dưới sự chỉ huy của đội trưởng. Các cô gái của phòng 106 tách ra, mỗi người chỉ huy khoảng 20 lính phái bảo thủ. Đây là cách nhóm mặt đất chiến đấu. Sun-sen-cher, ta để các người tự hành động. Chiến đấu theo cách các ngươi muốn. Rõ rồi. Còn lại 5 người nhóm sun sen trở sẽ trở thành lực lượng tự do. Nguyên do là bởi vấn đề chính trị cũng như tận dụng kinh nghiệm dồi dào của họ. Chúng tới rồi. Mọi người bình tĩnh. Trước khi sỉ rủ cạ dứt lời, bốn con thú nhảy ra khỏi bụi cây. Nhìn sơ qua chúng giống những con chó, nhưng lớn hơn nhiều. Chúng là vũ khí sinh học được tạo ra bởi ma thuật. Ga u gô gô gô o gô gô gô gô gô gô gô tức giận vì lãnh thổ bị xâm phạm, bọn thú xông thẳng vào nhóm mặt đất trong khi gầm lớn. Chúng di chuyển nhanh hơn chó gần với tốc độ của bão đốm. Và có vẻ chúng cũng có trí thông minh cơ bản, chúng chạy dịp giặc giống như linh dương để tránh đạn. Chúng nhắm vào các cô gái trong khi lao tới. Bản năng của chúng cho chúng biết ai là thủ lĩnh của kẻ thù. Để đáp lại, nhóm mặt đất đứng thành hai hàng đối mặt với bọn thú. Nhưng vì chúng di chuyển rất nhanh nên đạn của họ đều bắn hụt. Sau khi né tránh cơn mưa đạn nhờ chuyển động phi thường, bọn thú đã tiếp cận được các cô gái. Blue Luglito, thiết lập vùng từ trường khẩn cấp. Nhưng nếu nói các con thú này quá dị thì các cô gái còn hơn thế. Người đầu tiên trong số họ phản kích là thầy A với trực giác chiến đấu tuyệt hảo của mình. Trong khi đỡ móng vuốt của con thú nhắm vào mình bằng lá chắn, cô hét lên với 20 người lính đang giao động. Tất cả, không cần cô nhắm làm gì, cứ bắn thẳng về phía trước. Khóa toàn bộ khu vực nó có thể di chuyển. Bán. Sau khi phục hồi nhờ lời nói của thầy ạ, những người lính bắt đầu bắn một lần nữa. Âm thanh vang lên giống như chỉ có một phát bắn vậy. Bởi vì lúc đầu họ ngắm bắn lần lượt vào vị trí cuối cùng của con thú nên nó dễ dàng tránh được 20 đường đạn. Tuy nhiên, lần này họ tấn công đồng loạt lên toàn bộ khu đất nên đã bắn chúng được vào con thú. Gơ ra ạ ạ. Con thú bật nhảy lên không mà không do dự. Nhờ vào tốc độ nên nó chỉ bị cháy xém lông vài chỗ, nhưng niềm kiêu hãnh của nó đã bị nghiền nát. Nhất quyết sẽ sát loài người ngạ mạ, thật ạ, kẻ đã đốt cháy bộ lồng kiêu hãnh của nó, con thú tập trung tìm kiếm thạ từ trên không. Một khi đáp xuống đất, nó sẽ tấn công cô một lần nữa. Hợp mờ mờ. Kể cả khi người đã được cường hóa, bản năng đối đầu với nguy hiểm của ngươi vẫn chỉ là của một con chó. Tuy nhiên, khi nó tìm thấy thầy ạ, con thú nhận ra nó đã thua cuộc. Cô nở một nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt tỏ ra kiên định. Con thú đã sai lầm khi cho rằng cô là kẻ địch nhỏ bé và yếu đuối nhất. Bản năng mách bảo rằng nó đang đối đầu với một con sói đội lốt cừu. Vâng, Bluegator, máy đóng cọc không giận. ASRivets, mì dìn xét. Bộ lông vàng của con sói run rẩy khi cô bắt đầu tấn công. Ở phía trước chân cô, một bộ móng vuốt màu vàng, dài và đổ sộ xuất hiện, con thú đang rơi tự do nên nó không thể né tránh được chúng. Một tiếng nổ vang lên. Móng vuốt của sói, máy đóng cọc, là một vũ khí bắn một đầu đũa tạ ra ngoài bằng thuốc nổ. Nói đơn giản thì nó là khẩu pháo tầm gần. Đũa tạ bay đến chỗ con thú và có lực sát thương cực mạnh, nó được minh chứng bằng việc con thú gục ngã chỉ sau một phát duy nhất. Như mong đợi từ thầy Achan, Câu hạ nó ngay lập tức ấn tượng bởi hành động của Thầy ạ. Si Du Cả vung nắm đấm của mình lên, nói tới thuần giao chiến, Si Du Cả đã mạnh mẽ hơn với sức mạnh của hỏa long đế bên trong người, nhưng khi thêm sức của hai thuộc hạ thì thà mạnh hơn nhiều. Si Du Cả chỉ là một chỉ huy gà mơ và thường chỉ tập trung vào bản thân, cô không thể phát huy hết khả năng của nhóm mình được nên cô rất ấn tượng với Thầy ạ. Mình không thể chỉ đứng đó mà ngưỡng mộ cậu ấy, phải nỗ lực hơn mới được. Cả tung cước và đá vào con thú đang tấn công cô. Cú đá trúng vào chân trước của con thú, nhưng nó điều chỉnh lại tư thế và đáp đất mà không có tổn thương gì. Dù cái chân tỏ ra thiếu linh hoạt hẳn nhưng nó không bị thương chí mạng. Mọi người, làm ơn. Với khoảng cách được tạo lại, phe bảo thủ bắt đầu tấn công một lần nữa. Một lượng lớn linh lực được bắn ra từ súng trường đã bắn vào con thú. Nó trúng một vài phát, có thể là bởi nó đã chậm lại do đòn tấn công ban nãy của Cả. Những phát đạn rút dần thể lực của con thú nhưng vẫn chưa đủ để hạ gục nó. Nó há miệng và tấn công những người lính gần nó nhất. Ta không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Không để điều đó xảy ra, Shizuka lao thẳng tới con thú một lần nữa. Dù cả sẽ bảo vệ những người lính khỏi con thú, và những người lính sẽ hiểm hộ cho những sơ hở của Shizuka. Bởi vì khiếm khuyết kinh nghiệm nên cô thường tự nhiên rơi vào thế thủ. Ta nên giúp không? Chưa tới lượt của bắt đầu. Nắm đấm của Shizuka trúng mặt của con thú. Bắt đầu hoảng loạn trước những vết thương chống chất, con thú tấn công mãnh liệt hơn và cú đấm của Sì Dù Cạ làm nó hoàn toàn mất thăng bằng, nhờ đó những người lính có thể thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi liếc nhìn để xác nhận những người lính đã an toàn, Sì Dù Cả tiếp tục tấn công. Nặng thêm một chút có sao đâu chứ. Cũng có phải cháu thực sự tăng cân đâu. Cháu không muốn mọi người nghĩ rằng cháu đã mập lên. Con rồng trong người Sì Dù Cả muốn giúp nhưng cô cho rằng giờ chưa phải lúc. Cân nhắc điều sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Cô muốn tránh việc lãng phí ma lực đồng thời xen lẫn vào đó cũng là vấn đề thiếu nữ của cô. Không phải càng bự thì càng thu hút người khác giới sao. Đó là thường thức của bác mà thôi. May mắn là quyết định của Sì Dù Cạ hoàn toàn chính xác. Sau khi bị thương nặng, con thú không thể né tránh đòn tấn công của Sì Dù cả nữa. Và như vậy cuộc chiến đã nghiêng về phía cô. Một cô bé loài người sẽ được yêu thích hơn khi cô ấy nhỏ nhắn và dễ thương. Cú đá toàn lực cuối cùng của Sì Dù Cạ trúng ngay giữa đầu con thú làm nó bất tỉnh. Ta không cho rằng cháu được xem là nhỏ bé và dễ thương khi mà cháu đánh gục những con quái vật bằng tay không đâu. Mặc dù cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của Sì Dù Cạ nhưng dường như nó chẳng khiến cô vui chút nào. Sì Dù Cạ chiến đấu ở tiền tuyến trong khi Mạ Kỷ lại ngược lại. Pháp sư Mạ Kỷ lùi ra phía sau và tập trung vào hỗ trợ những người lính. Tiếp tục nào? Mọi người bình tĩnh và tiếp tục tấn công. Mạ Kỷ thuần thục nhất là ma pháp thao túng tâm trí và cường hóa. Đơn giản mà nói thì chúng là những ma pháp điều khiển tâm trí và gia tăng thể chất. Cô dùng chúng để tăng cường khả năng chiến đấu của tổ đội mình và làm suy yếu con thú. Ga u Những người lính tấn công con thú. Chỉ có khoảng 10% phát đạn là chính xác nhưng nó đã cao hơn những nhóm khác rồi. Đó là nhờ mạ kỳ đã tăng cường khả năng phản ứng của những người lính. Kết quả là chỉ có nhóm Mạ Kỳ không bị áp đảo bởi tốc độ con thú và gây ra tổn thương dần dần mỗi lần tấn công. Con thú phải luôn tập trung né tránh nên không có cơ hội lao lên được, tất cả những gì nó có thể làm là gầm lên giận dữ. Ám lì phi phè ở. Khuyết đại nỗi sợ. Mạ Kỳ phát động ma pháp giới hạn chuyển động của con thú hơn nữa. Ma pháp của Mạ Kỳ không gây tổn thương trực tiếp, nhưng nó tác động vào trí não của con thú. Ma pháp tăng cường sự sợ hãi, làm nó kích động và nôn nóng điều này rất hiệu quả để chống lại con thú và sự chuyển động của nó ngày càng tệ hơn. khi mà khả năng di chuyển của con thú giảm sút, đòn tấn công của những người lính chính xác hơn. Ma kỳ không cần thiết phải tự ra tay. Forte Fiume di Ferefet, trường lực hiệu chỉnh phạm vi hiệu ứng. Ma kỳ cũng bảo vệ những người lính bằng ma pháp phòng hộ của mình hết lần đến lần khác. không khó để chặn đòn tấn công của một con thú chậm chạp và mạ kỳ an toàn hóa giải đòn tấn công của con thú. đó không phải cách thức bóng bẩy. Nhưng làm con thu không thể tấn công hay phòng thủ. Điều đó làm tăng sự sợ hãi và nôn nóng của nó hơn nữa. Càng chiến đấu, nó càng bị dồn vào đường cùng. Đây chính là cách chiến đấu đáng sợ của Pháp Sư chuyên điều khiển trí óc. Cuối cùng con thu hoàn toàn mất bình tĩnh và lao thẳng về phía mạ kỳ. Nó mặc kệ cơn mưa đạn về phía mình và phá vỡ hàng ngũ của những người lính rồi lao về phía mạ kỳ. Tức đoạt ký ức hiệu chỉnh kích hoạt khi chạm. Mạ kỳ lại vô cùng bình tĩnh. Cô bình tĩnh niệm phép và một ánh sáng tràn bao phủ cây trượng của cô. Cầm cây trượng như một ngọn giáo cô đối mặt với con thú đang lao về phía mình. Google ồ ạ ạ ạ ạ. Ta xin lỗi. Ngươi sẽ nhanh chóng quên thời khắc này thôi. Đầu cây trượng của ma kỳ chạm vào con thú. Lúc đó tất cả ma pháp được niệm lên cây trượng chuyển vào con thú. Đó là ma pháp xóa ký ức trong vài giây trước. Con thú không hề hay biết về ma pháp này và đã mất dấu Mạ Kỳ dù cô đang ở trước nó. Với vài giây trống rông trong ký ức, như thể Mạ Kỳ đã thay đổi vị trí trong phút chốc vậy. Giao lại cho mọi người đó. Mạ Kỳ rời khỏi con thú đang hoảng loạn. Ngay sau đó một cơn mưa đạn linh lực mà những người lính bắn ra bay về phía nó. Con thú chẳng thể làm được gì và đổ gục xuống. Khi mà ba cô gái kia làm rất tốt thì dù lại không như vậy. Cô giỏi trong việc phân tích thông tin hơn là hành động. Cô rất tệ trong việc đối đầu với con thú. Mọi người làm ơn đừng ra khỏi vùng từ trường. Dù đang mặc một bộ giáp sức mạnh, và hành động như một tấm lá chắn cho cả nhóm của mình. So với lá chắn thông thường thì lá chắn từ bộ giáp này mạnh hơn. Nó đủ để đỡ đòn tấn công của con thú. Nhóm của cô bị tấn công từ phía sau. Do lá chắn của Ford thở không thể chặn được đòn tấn công bằng linh lực, những đòn tấn công xuyên qua lớp lá chắn, tạo ra thế trận tấn công một phía. ga U, GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Tuy nhiên, con thú quá nhanh làm những người lính không thể bắn chúng được nên chẳng bên nào chiếm được lợi thế cả. Thế này không ổn chút nào. Nôn nóng vì tình thế này, con thú vòng qua sau lưng rủ để tấn công vào những người lính. Dù liều mạng ngăn chặn nó, nhưng khi mà con thú quá nhanh còn rủ thì quá nhân tử. Cứ thế này cô sẽ kiệt sức trước khi con thú trúng đòn. Cô ổn chứ? Sun dẹn chờ. Nhận ra rủ đang gặp rắc rối, nhóm Sun dẹn chờ tới giúp đỡ. Mở cù chan, đẩy lùi con thú bằng súng của cậu. Cẩn thận đó đe sủ củ rét, cool. Z, lồ và tỉ chặn lại nên con thú không thể vòng qua được. Gió thổi hướng Nam Tây Nam, vận tốc gió là 1 mét. Độ ẩm 68%. Không cần phải để ý đến gió ở vận tốc và hướng bay này. Gió, bắt đầu bắn. Khai hỏa. Hai người còn lại là lưu và G.Zin phụ trách tấn công. Cả hai phối hợp với nhau và ngắm bắn con thú. Rất khó để né tránh đòn tấn công ấy. Ga U.O. Chật rồi. Chết tiệt. Nó nhanh quá. Hay à Tony Chen, Phan nàn chả giúp gì được đâu. Anh biết, đang nạp đạn đây. Tuy nhiên, thực tế là gần như không thể bắn chúng một con thú nhanh như thế. Rất khó để khóa nó trong tầm ngắm. Con thú nẽ đạn đã đảnh, việc nhắm bắn nó còn rắc rối hơn. Chúng ta phải dừng nó lại bằng cách nào đó. Không cần lo lắng đâu, Z-san. Giờ thì có các anh ở đây, chúng ta chắc thắng rồi. Hãy sử dụng dữ liệu này. Dù gửi dữ liệu vào trong vũ khí mà Sun-dẹn trở đang sử dụng. Vũ khí họ đang dùng là thuộc về Fort Nên tất nhiên là họ có thể chia sẻ dữ liệu với nhau. Dữ liệu này là Nó là giả lập về thói quen của con quái vật. Mặc dù độ chính xác không cao, anh cũng có thể nắm lấy cơ hội khi nó dừng lại. Dù đã thu thập thông tin từ con thú trong lúc phòng thủ, tạo ra mô hình giả lập về sự di chuyển của nó. Cô vốn định dùng nó để phản kích, nhưng may mắn là nhóm Sun-dẹn trở. Những người giỏi tấn công hơn cô đã xuất hiện. Nên Dù chuyển kết quả giả lập và nhường việc tấn công cho họ. Chúng ta có thể làm được. Hãy ạ tố chen Đúng vậy. Khi máy tính hỗ trợ bắn của g giải mã xong dữ liệu giả lập của Dù. Một dự đoán về vị trí mà con thú có thể ở trong vòng 2 giây tới Sù hiện. Độ chính xác dự đoán khoảng 60%. Nhưng như thế là quá đủ. Nhi chan. Bán. Chật rồi. Nạp đạn. Phát bắn dầu của Bờ Lu đã chật. Tuy nhiên. Bờ lưu nạp lại đạn mà không chút chắn nản. Ban nãy, con thú đã di chuyển giống như những gì mà mô hình của dù dự đoán, con thú trượt qua giữa ông ngắm của bờ lưu. Và ở nơi nó sẽ đứng trong một thoáng, cả hai sẽ không để cơ hội này trôi mất. Ngay lúc này, bắn. Đạn từ khẩu súng của bờ lưu trúng vào giữa thân con thú chính xác chỗ ngắm bắn. Đây là loại đạn đặc biệt tạo ra một dòng điện lớn đánh vào mục tiêu bị trúng đạn. Dưới tác động của dòng điện, cơ thể con thú co giật và dừng lại. Chỉ một viên đạn điện từ là không đủ để vô hiệu hóa nó. Mở cú mì, chân nó. Rõ rồi. Tuy nhiên, xuân rẻn trở không dừng lại. Mở cú mì dùng súng bắn vào chân con thú. Với những cái chân đã bị thương con thú đổ xuống. Lên nào, đại sạc Củ. Ờ. Cuối cùng là Z và rèn lộ. Rèn lộ hành động như một bàn đạp và ném Z lên không. Sau khi vụt người trên không, Z cầm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay. Bên dưới cậu là con thú đã ngã xuống. Đây là kết thúc. chém kiếm xuống đầu con thú đang cố gượng dậy. Khi anh làm vậy, một dòng điện truyền sang, cũng giống như viên đạn của Blue. Đau đớn trước cú đánh từ thanh kiếm lẫn dòng điện, con thú được cường hóa bởi ma pháp cũng phải bất tỉnh. Phần 5. Cả bốn con thú bị đánh bại chỉ vài phút sau khi Siri sì dù cả phát hiện ra chúng. Cả bốn con đều đang bất tỉnh và nằm gục trên mặt đất. Đểvarphi gìn sẽ san, tôi biết là có hơi có chút không hay nhưng không giết chúng thực sự có ổn không? Dù chúng từng chỉ là những chú chó bình thường, nhưng giờ đây chúng đã bị biến đổi thành vũ khí. Một khi tỉnh lại, chúng lại sẽ tỏ ra thù địch và chúng cũng sẽ thống khổ khi sống như một món vũ khí. Quan điểm của Sun Rèn trở khá là hợp lý. Chúng là những chú chó không may. Nhưng đây là chiến lược cần thiết để chiến thắng. Mặc dù chúng không đủ thông minh để báo cáo lại với chủ nhân của chúng tình huống cụ thể, nhưng chắc hẳn chúng có cách thức để báo rằng chúng đã chết. Thời ạ không giết những con chó là vì cô đã cân nhắc thật kỹ. Trực giác của cô Mách bảo rằng không nên giết chúng. Nếu chúng chết có thể sẽ báo động cho bọn lính gác. Nói cách khác, có lẽ có thiết bị cho những người chủ biết có chuyện xảy ra. Mục đích của thầy ạ và mọi người là tới được căn cứ bí mật, nên vì mục đích đó, mọi rủi ro phải giữ ở mức tối thiểu nhất. Tôi hiểu rồi. Đúng là có khả năng đó. Nhóm sun rèn chờ bị thuyết phục nhưng với rủ, người ở gần đó thì không. Cô mỉm cười và nói với thầy ạ. Điện hạ, người có thể thừa nhận là mình cảm thấy thương hai chúng mà. Ta không thật sự. Thật sao? Nờ nó nói là vì ta thấy thương hại chúng. Thầy hạ còn một lý do nữa để không giết những con chó ngoài mặt chiến thuật và với hai lý do đó họ quyết định không hạ sát chúng. Satomi kun sẽ khen ngợi cậu đó. Ưm Satomi Cun có vẻ rất thích động vật. Ừ ừ, ta chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng rồi, Maki. Cậu có thể làm chúng ngủ một thời gian không? Nếu những con thú này thức giấc, nó sẽ lại trở thành một mối hiểm họa. Thế nên Thầy A muốn giữ chúng ngủ cho tới khi cuộc chiến kết thúc. Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa khi mà đây chính là ma pháp sở trường của mình. Mạ kỳ là pháp sư tập trung vào ma thuật tràm. Ma pháp điều khiển trí óc, Khiến người khác rơi vào giấc ngủ là biệt tài của cô. Nhưng mà kỳ có chút cảm giác buồn vì điều đó. Mạ kỳ mỉm cười cay đắng và gật đầu trước chuyện bất khả kháng. Thế thì may quá. Vậy hãy làm ngay đi. A.S.U.S. Thầy A mỉm cười. Thỏ ra yên tâm như thể nói với Mạ Kỳ rằng sẽ ổn thôi nếu cô cứ là chính mình. Chương 3, Thân phận thật của Mạ Gồ Phần 1. Chủ nhật, ngày 4 tháng 7. Trong khi củ tạ diệu và mọi người chạy xuyên qua địa hạt cũ để gặp mặt đồng minh thì những vụ nổ đã xảy ra ở địa hạt mới. Qua mỗi vụ nổ thì ngọn lửa trở nên tệ hơn, chiếu sáng cả thành phố còn hơn cả ánh đèn từ cửa sổ. Nếu để ý thì họ có thể nghe được âm thanh như tiếng súng. Cảm thấy sự ác liệt của cuộc chiến sắp tới. Cả nhóm cảm thấy căng thẳng hơn. Chuyện này là sao, mạ gồ d...